Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện đọa tiên của tác giả, Nguyệt lệnh Thượng Huyền. Thể loại, môn tình, cổ đại, huyền nguyễn, tiên hiệp, xuyên sách, hệ thống, sủng, he. Độ dài, 75 chương. Văn án, nghe đâu mình xuyên sách, nghe đâu cái hệ thống này siêu hãng, nghe đâu vai chính của bản nguyên tác là người trùng sinh. Nghe đâu mình phải tranh nam nhân với nữ chính bản nguyên tác. Tạ Cẩn Du tỏ rõ thái độ thế thì sao, dù gì cô cũng mất trí nhớ rồi. Đạo lửa xuất chúng vô song còn cực cưng chiều cô đấy nhé. Không phục thì cứ tới đây so tài với cô nào. Yêu là chính tu tiên là phụ thôi hà. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Đọa tiên. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ úc đọc chuyện.com Chương 1 Liễu Ký Minh, người nước tiếng cả giới tu tiên, trưởng môn trẻ nhất của phái Thương Vũ, mới niên thiếu đã đạt tới nhất đại kiếm tu, còn trẻ tuổi mà đã tới tu vi hóa thần, là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời tu tiên chậm chạp của cô, chưa kể còn là người cùng cô cộng kết minh thề, là đạo lữ song tu cùng vong thân hoặc cùng thăng thiên với cô. Tạ Cẩn Du trợn mắt nhìn trà bánh bày trên bàn, lòng dạ rối bời suy ngẫm về thông tin mà mình mới nhận được, trước mặt là món bánh hoa mai xinh xắn bao lấy phần nhân ngọt ngào tỏa ra mùi thơm phức nóng hổi. Phần lớn đệ tử của phái Thương Vũ đều đãi cốc thế nhưng trên Văn Ngọc Phong nơi ở của Liễu Ký Minh vẫn xây một căn bếp nhỏ, nghe đầu là chuẩn bị riêng cho cô trưởng môn phu nhân thích nhất là ăn uống, Liễu trưởng môn vung tiền như nước, điều này chẳng phải là bí mật gì trong phái Thương Vũ cả. Đồ dùng trong nhà được chuẩn bị thương tất chẳng thiếu thứ gì, trong tủ quần áo đầy áp y phục và trang sức được chế tác riêng theo vóc dáng của cô, màu sắc và kiểu dáng đều là loại cô thích bên ngoài nhà thì trồng cả một vườn trúc xanh rộng thênh thang theo ý thích của cô khi gió thổi lùa qua lại vang lên tiếng xào sạc mát mẻ. Thứ duy nhất vắng bóng chính là chủ nhân nơi đây, Liễu Ký Minh. À đúng rồi, hắn bế quan, nghe đầu đã tròn ba năm. Sao sư nương chưa ăn đi? Tiểu cô nương bên cạnh non chỉ tầm 17-18 tuổi tên là Tố Y, người cũng như tên cô mặc bạch thi tinh tâm ngồi im lặng bên cạnh Tạ cẩn Du, nghe nói đây là tiểu đồ đệ của Liễu Ký Minh, có thiên phú xuất chúng, là nữ kiếm thu hiếm hoi trong giới thu tiên, và cũng là người đầu tiên Tạ cẩn Du nhìn thấy sau khi thức dậy từ trong bóng tối. Tạ cẩn Du mất trí nhớ, nói thẳng ra cô là một người không có quá khứ. Cô không nhớ rõ phái thương vũ là gì, tới tên của bản thân cũng là nhờ tố y cho biết cũng chẳng nhớ được mình đã kết thành đạo lữ với liễu ký minh lúc nào à nhầm rồi, phải nói tới liễu ký minh là ai cô cũng chẳng nhớ nổi mới đúng. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo, nhưng đối với cô thì chỉ là một bầu không khí xa lạ. Sư nương không khỏe ư, tố y rè rặt quan sát nét mặt của cô, tạ cẩn du lắc đầu, không có việc gì. Nói thật thì, dù là ai mới mở mắt ra đã phát hiện mình chẳng những có một đồ đệ mà còn thêm một ông chồng thì cũng chẳng thoải mái nổi đâu. Người mới tỉnh chắc vẫn còn khó chịu trong người, hãy ăn chút ít rồi lên giường nghỉ ngơi đi. Tố y đẩy bánh hoa mai tới trước mặt cô, nói giọng ân cần. Tạ Cẩn Du trần trừ một lát ngập ngừng hỏi, sư tôn của cô. Tố y nghe cô nhắc tới liễu ký minh, trên nét mặt cứng nhắc lập tức hiện lên vài nét vui tươi đáp vội, lần này sư phụ bế quan chủ yếu là để củng cố cảnh giới, chẳng bao lâu nữa là có thể xuất quan rồi, chắc sư nương nhớ người lắm mà. Cái này thì không có đâu, tạ cẩn Du nhìn tố y bối rối, ấp úng nói, ta ta thậm chí còn không nhớ được sư tôn của cô. Tố y đăm chiêu một thoáng, hồi lâu sau thì cất tiếng thở dài, do đồ nhi sơ xuất, sư nương còn không nhớ được cả tên của mình thì làm sao nhớ ra sư tôn. Tạ Cẩn Du sửa sang lại ống tay áo của mình, hỏi với giọng hoang mang, sao ta lại mất trí nhớ. Tố y đã đoán trước cô sẽ hỏi câu này tuy đã chuẩn bị sẵn nhưng khi trả lời trong ánh mắt vẫn thoáng qua chút buồn bã cứ như đang về lại ngày hôm đó. Sư nương vốn ở Tu Vi Kim Đan trông kỳ, nhưng vào một lần bế quan quá lâu không ra, sư tôn có sự cảm không lành nên phá kết giới, nhờ đó mới phát hiện người đã nhập tâm ma tẩu hỏa nhập ma trọng thương bất tỉnh. Hà, Tạ Cẩn Du bàng hoàng ta ở Tu Vi Kim Đan. Tố Y im lặng một lát mới tiếp lời, nhưng sau lần đó cảnh giới đã tụt giảm. Tạ Cẩn Du nhìn Tố Y, vừa hợp thời ra vẻ bi thương vừa nghe Tố Y nói tiếp chẳng những tu vi bị hủy hoàn toàn, mà còn ảnh hưởng đến nói đến đây Tố Y ngước mắt quan sát phản ứng của cô, thấy cô không có gì bất thường mới nói tiếp, để cứu người sư Tôn đã chịu trăm cay ngàn đắng, suýt nữa thì cảnh giới cũng sụt giảm, may mà thương thế của người dần ổn định, mãi tới khi người khá lên thì sư Tôn mới đi bế quan. Gặp quỷ rồi, đây là phản ứng đầu tiên của Tạ Cẩn Du. Tố Y kể rất tự nhiên, chẳng có gì là đau thương, tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì giảm cảnh giới, nặng thì mất mạng, còn chuyện mất trí nhớ hay đầu óc hư hại thì quả là chuyện bình thường, nhưng Tạ Cẩn Du vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây. Cứ như có ai đó viết ra một cuốn tiểu thuyết rồi bảo Tố Y đọc lại vậy. "Bây giờ tu vi của ta ở đâu?" Tạ Cẩn Du cúi mặt, giàn nghi vấn vào lòng, biểu cảm trông khá là ảm đạm. Có lẽ là trúc cơ dường như sở cô không chấp nhận được tố y bèn lật đật giải thích tư chất của sư nương xuất chúng, chờ sau khi sư tôn xuất quan rồi, có sư tôn giúp đỡ người nhất định sẽ lên cấp nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ lấy lại cảnh giới kim đan tiên nhân thôi. Chỉ mới tới trúc cơ trong một tông môn lớn như phái Thương Vũ, cấp thu vi này e rằng còn chẳng bằng đệ tử ngoại môn, hơn nữa có Liễu Ký Minh giúp đỡ là sao? Giúp kiểu gì, song tu à? Tạ Cẩn Du bị suy nghĩ này làm cho phát run, cô lắc đầu theo bản năng rồi thấp giọng hỏi tiếp vậy tu vi của sư tôn thì sao? Nhắc tới Liễu Ký Minh trên môi Tố Y bỗng nở ra nụ cười hiếm hoi. Sư tôn là kiếm thu hóa thần trẻ tuổi nhất trước đây cảnh giới của người có chút bất ổn bây giờ bế quan xong hẳn sẽ có tiến bộ. Tạ Cẩn Du như thấy sấm sét giữa trời quang hóa thần theo như cấp tu vi mà Tố Y giảng giải cho cô biết lúc trước thì từ trúc cơ tới hóa thần khoảng cách ở giữa chẳng phải chỉ một đại dương không đâu? Rốt cuộc thì tại sao cô lại leo lên chiếc cao cỡ này được nhỉ? Nếu như Liễu Ký Minh xuất quan ra phát hiện cô đã thành phế nhân thế này, liệu có ghét rồi vứt cô đi không? Nếu bị đuổi khỏi phái Thương Vũ rồi thì xác suất cô sống sót là bao lớn? Cả đống câu hỏi đào lộn trong óc tạ cần du, cô rụt rè ngước mắt nhìn Tố Y, ngập ngừng hỏi nhỏ, sư tôn của muội là người thế nào? y sững sờ im lặng đánh giá nét mặt của cô, sau đó dường như đã đoán được nỗi lo của cô nên lên tiếng an ủi, sư nương đừng lo, tuy bình thường sư tôn có hơi nghiêm nghị, nhưng sư tôn đối xử với người rất tốt, ai cũng nhìn ra cả. Nhận được câu trả lời trấn an nhưng không hiểu sao lại càng làm tạ cẩn du thấp thỏm hơn. Tạ cẩn du thở dài sầu não. Vì tố y còn phải đi tu luyện không tiện ở lâu nên cô đành đứng ở cửa tiễn tố y ra về, nghe đồn liễu ký minh không thích đông người, do đó trên văn ngọc phong trừ cô ra chỉ còn mỗi hắn, về phần tố y và những đệ tử khác thì ở trên tiểu ngọc phong bên cạnh văn ngọc phong, lấy nơi đó làm chỗ tu hành. Thường ngày cũng chẳng có ai săn sóc cho tạ cần du, hôm nay vì hắn phải bế quan nên mới bảo tố y tới đây chăm sóc cho cô, bây giờ cô đã tỉnh nên tố y cũng hoàn thành nhiệm vụ khung cảnh ở văn ngọc phong thanh tĩnh mà đẹp đẽ bốn bề là một màu xanh ngắt mát rượi xưa này kiếm thu chú trọng khắc chế bản thân tôi luyện cho ý chí kiên định trước đây lúc liễu ký minh chưa có đạo lữ từng xây một động phủ trên đỉnh núi rồi khổ luyện ngày đêm bên trong đó kiếm phong được mài rũa trở nên ngày càng sắc bén sau ngày đại điển kết đạo lữ mới cùng tạ cần du chuyển tới sườn núi cất lên một tiểu viện thanh tịnh ở đó có trúc xanh và hoa cỏ tô điểm phòng ốc giường cột được chạm trổ tinh vi tất cả đều theo sở thích của tạ cần du mà động phủ trên đỉnh núi từ đó trở đi đã trở thành nơi bế quan tu hành của hai người cơn gió mát hây hây phất qua mái tóc của tạ cần du để lộ dung mạo nhỏ nhắn xinh xắn dãy trúc sau lưng phát ra tiếng xào xạc êm tai cô đứng lặng ở đó với y phục xanh biếc càng tôn lên vẻ đơn độc ngăn cách với thế gian Cô đứng một mình ở cửa viện phát ngốc hồi lâu, nặn óc suy nghĩ hy vọng mình có thể nhớ được gì đó, nhưng chỉ tổ tốn công. Nghe tù y kể đến bây giờ chuyện cô biết đã nhồi đầy cả một óc nhưng lại lộn xộn rối mù, thật tình khiến cô hơi mệt. Tạ Cần Du quay về phòng, trong phòng bày trí tuy đơn giản nhưng lại rất ấm áp, nến đỏ màn xa, gương đồng bàn trang điểm tuy có hơi kỳ quái nhưng phải nói là cô rất thích. Dựa vào giường, ban đầu cô chỉ muốn nghỉ một lát rồi dậy, nhưng bất chi bất giác đã ngủ quên mất chìm vào bóng tối từ lúc nào chẳng hay. Cảm giác này thật quen quá, bóng tối sâu thăm thẳm giữa ban trưa, làm bạn song hành cùng cô, sau đó từ từ nuốt chửng cô. Trong bóng tối có một mùi hương ấm áp bay tới, tạ cần du ngơ ngác bước về phía quầng sáng mở ảo, rồi lại thấy bóng tối giường như đang dần rút đi, trong màn khói xương vấn vít hé ra đoạn tháng năm đã ố màu Sư thúc. Trên ngọn cây cao chót vót có một thiếu nữ mặc đạo phục bình thường đang ôm thứ gì đó trong lòng, mắt mày cong tít thương phấn ngoác ngoác phía dưới. Cô ngồi rất cao, động tác lại chẳng nhu mì chút nào, đè cho cành cây cong vòng khiến vài chiếc lá tuôn rơi. Nam nhân đi ngang qua mặc hồng y rực lửa, khoảnh khắc ngẩng đầu lên đất trời như phai màu quả nhiên là mi mục như họa thiên hạ vô song. Ta chờ ngài lâu lắm rồi đó, sư thúc. Hiếu nữ thấy y nhấc quát toàn bước đi thì hối hả gọi y lại, để chúc mừng tu vi của sư thúc tăng lên một tầng, ta còn đặc biệt tới đây tặng lễ vậy đây nè. Động tác của cô hơi gấp gáp, có lẽ là sợ nam nhân kia sẽ đi thật khổ nỗi lại không để ý tới tư thế, loáng cái đã hụt chân ngã thẳng xuống từ trên cây. Không đau như trong tưởng tượng, nam nhân dưới tàng cây ra tay rất nhanh, đón được cô ngay lập tức. Sư thúc thật tốt. Mặt thiếu nữ hơi ửng đỏ, ánh mắt phát sáng, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt mà chẳng chấp mắt lấy một lần ôm chặt lấy món quà trong lòng, trên chóp mũi dịn mồ hôi vì căng thẳng. Cô mỉm cười, mắt mày cong cong, từ đôi mày tới khóe mắt đong đầy tình cảm ấm áp. Rồi đột nhiên một giọt nước nhỏ xuống làm nhòe đi hình ảnh, nổi lên lớp lớp sóng gợn rồi chậm rãi tan đi, đánh thức một giấc mộng. Tạ Cần Du mở bừng mắt ra, sờ ống tay áo lên lau đi thứ ơn ướt trên mắt kỳ lạ quá nam nhân đó là ai thiếu nữ đó là ai tại sao cô lại khóc tích tắc sau cô cảm nhận được một luồng kiếm ý lẫm liệt mang theo sự kiên định không thể xen vào cuốn tới ồ ạt lòng cô rung động làn gió mạnh mẽ dường như muốn chém nước cả thiên địa bao phủ cả văn ngọc phong bằng cảm giác rung động linh hồn và quen thuộc khó tả truyền âm phù của tối ý thức tốc đưa tới kèm theo giọng mừng rỡ sư tôn xuất quan rồi chương 2, sư tôn xuất quan Giọng vừa vang lên, kiếm ý hùng mạnh đã cuốn phăng tới, hòa theo làn gió mạnh mẽ chém đôi thiên hạ. Sát phạt là con đường tu hành nguyên thủy của thiên địa và cũng là môn quan trọng nhất trong kiếm tu. Bầu trời trên Văn Ngọc Phong mây bay cuồn cuộn, hiện lên mây tiếc phi long tại thiên, rong ruồi ngao du. Vài vị phong chủ ở gần đỉnh núi chính dẫn theo thân truyền đến đây thường ngoạn, ai nấy đều chặc lưỡi tấm tắc. Liễu trưởng môn quả là anh tài tuyệt đỉnh, phi thăng chỉ nội trong nay mai mà thôi, quả là may mắn của thương vũ môn chúng ta. Tạ Cẩn Du đứng ngoài cửa nhìn lên trời đến mức sững sờ cõi lòng rúng động. Kiếm ý này kiên định lại hùng mạnh, một khi bị khí tức này vờn quanh thì hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Người kiếm hợp nhất kiếm khí lẫm liệt đến nhường này, hệt như hàn băng nổ tung, thế thì chủ nhân của thanh kiếm đó, Liễu Ký Minh đến cùng là người ra sao đây? Một khắc sau, trên đỉnh văn ngọc phong có một người giẫm lên kiếm ý tiếp đất tốc độ của hắn cực nhanh, Tạ Cẩn Du chỉ kịp thấy mắt hoa lên, một góc áo lướt qua trước mắt, người nọ đã đứng trước mặt mình nàng tỉnh rồi giọng rung động như tiếng đàn ngân lên sau một quãng thời gian dài vắng tiếng phủi bay bụi bặm tỏa ra ánh dương dịu dịu, ngân vang thánh thoát tốt quá tạ cần du căng thẳng một cách khó hiểu cô cúi đầu hạ thấp giọng nhẹ nhàng lên tiếng không dám nhìn thẳng vào người nọ nam nhân trước mắt vóc dáng cao giáo cơ thể cô gần như phủ lấp dưới bóng của hắn khiến tạ cần du có ảo giác như được ôm hắn mặc một chiếc áo bào màu đen tinh xảo với hoa văn tối màu làm nền trên cổ áo và ống tay áo theo đường chỉ màu đỏ sậm rất mảnh đẹp đẽ quý phái nhưng không phô trương bội kiếm bên hông chưa từng ra khỏi vỏ mà vẫn thu hết hào quang sao thế thấy cô thật lâu chẳng lên tiếng liễu ký minh bèn hỏi lại lần nữa tạ cần du cuống quýt ngẩng đầu liếc nhìn hắn không sao mới thốt ra một câu đã lại tắc nghẹn Đây thật sự là một gương mặt hoàn mỹ quá sức chịu đựng, liễu ký minh nào chỉ là anh tài tuyệt đỉnh, hắn rõ ràng chính là con trai của trời, khi đối diện với hắn bạn chỉ còn biết cảm khái tại sao ông trời lại bất công như vậy. Chiếc mũi cao anh Tuấn khiến mũ quan thiên về nhu hòa của hắn càng thêm phần cân đối chứ không lộ vẻ nhu nhược trong đôi mắt phượng sóng sánh hào quang, chân mày vót cao chạm tóc mai. Chỉ một cái nhấc mắt đã khiến trời đất thất sắc quả nhiên là mi mục như hỏa. Lúc này đây tuy hắn không cười, chỉ đứng đó nhìn cô chăm chú, nhưng trong mắt cũng như chứa đựng cả đất trời. Tạ Cần Du, cô lặng lẽ nuốt ực nước bọt tuy không biết may mắn nào xui rủi để mình kết thành đạo lữ với một người hoàn hảo thế này, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác mình được lợi. Cứ coi gương mặt này thì biết bảo đảm người lỗ không phải cô rồi. Liễu ký Minh nhìn dáng vẻ ngốc ngơ của cô thì nhẹ nhàng nâng tay nắm tay phải của cô lên, bàn tay hắn rất rộng, hầu như có thể bao trọn cả bàn tay của Cần Du trong đó, ngón tay thì vừa dài vừa trắng, bởi vì tu luyện quanh năm mà xuất hiện vài vết chai, khi sờ vào tay khiến cô có cảm giác tê tê kỳ lạ. Tất cả giác quan của tạ Cần Du đều tập trung hết vào nơi hai bàn tay giao nhau cô có thể cảm giác được rất rõ đầu ngón tay của hắn đang trượt nhẹ qua lòng bàn tay mình kéo theo chút xanh mảnh chút khiêu khích cứ như móng của con mèo nhỏ cào vào làm lòng cô ngứa ngáy khiến lòng bàn tay cũng toát mồ hôi theo liễu ký minh nắm tay cô bước chậm rãi vào phòng kéo cô ngồi xuống trước mặt mình rồi đột nhiên bật cười trầm thấp tiếng cười của hắn có vẻ còn trong trẻo hơn cả tiếng nói như loan bội thương phùng gió lành thổi đưa rõ là tâm trạng rất tốt nàng căng thẳng chuyện gì thế hắn thả tay cô ra Tạ Cẩn Du lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay theo bản năng, ngẩng đầu liếc hắn một cái, biện minh ta ta đâu có, rõ ràng là tại tay chàng đổ mồ hôi. Liễu ký minh xòe bàn tay ra, nó rất khô ráo ấm áp chẳng có chút hơi nước nào cả. Tạ Cẩn Du trượt dơ tay lên phát nhẹ vào tay hắn một cái mà chẳng chút suy nghĩ, cho thấy mình đang tức nói thế nào thì cũng 3 năm bế quan mới gặp lại, sao người này không chịu nhường cô chút nào thế còn đi lật tẩy. Cô vừa ra tay đã ý thức được hành động này quá thân mật, dường như không hợp lắm, nhưng lỡ đánh rồi nếu rút lại thì thành ra dấu đầu hở đuôi, thế là đành giả vờ thua tay về như chẳng có chuyện gì. Vậy mà Liễu Ký Minh lại nhanh hơn cô một bước, nắm lấy tay cô lần nữa. Tay Tạ Cẩn Du đặt hờ lên lòng bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng trở tay cầm ngược lại thật nhanh. Nếu so với bàn tay hắn thì tay của Tạ Cẩn Du thon và mềm hơn rất nhiều, cũng không có nhiều vết chai. Lạ thật liễu ký minh là kiếm thu nên nhiều vết chai đúng rồi còn cô lẽ nào không tập kiếm sao. Tạ Cẩn Du không kịp suy nghĩ nhiều chỉ thấy mặt mình dần đỏ lên. Cô mất trí nhớ nhưng cử chỉ này lại là một cách tự nhiên thân thiên chưa từng có. Các cặp đạo lữ khác cũng chung sống kiểu này sao. Chẳng giống người tu tiên tí nào mà giống hệt với cặp vợ chồng son bình thường ở thế gian sau khi chồng trở về thì hưởng thụ niềm vui khuê phòng ấy. Tạ Cẩn Du lắp bắp ta ta mất trí nhớ, không nhớ rõ chàng là ai. Liễu Ký Minh xoa nhẹ lưng cô như đang nâng niu báu vật nghe cô nói vậy thì động tác hơi khựng lại, Tố Y đã nói cho ta biết rồi. Ừ, Tạ Cẩn Du cúi đầu ầm ờ, chẳng lấy gì làm kinh ngạc. Tuy Liễu Ký Minh bế quan nhưng muốn biết tin tức bên ngoài thì cũng có cách riêng thôi. Không sao, Liễu Ký Minh thả chậm giọng, ta nhớ là đủ rồi. Tạ Cẩn Du ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình chăm chú không chấp mắt lấy một lần, trong mắt lấp lánh cả trời sao, nàng chỉ cần nhớ kỹ, nàng là thê tử của liễu ký minh ta cũng là đạo lữ bước cùng ta trên tiên đồ. Được ma xôi quỷ khiến thế nào cô lại đáp ứng, tới khi thốt ra rồi thì cô lại thấy giận được gì mà được. Thế này chả phải là khi không lại bán mình à, cùng bước trên tiên đồ gì chứ, một người hóa thần một người trúc cơ, lấy mạng cùng leo sao sắc mặt tạ cẩn du vụt thay đổi, tức tốc rút tay mình về lồng vào tay áo, buồn so nói tố y bảo ta bị thầu hòa nhập ma tu vi hiện tại của ta chỉ vừa tới chúc cơ thôi. tính tình của cô có hơi thất thường, liễu ký minh bỗng dưng bị cô gạt tay ra thì sững người một thoáng. sau khi nghe cô nói vậy thì ánh mắt dần dịu lại, nàng vừa mới tỉnh lại cần phải điều dưỡng thân thể, về phần tu vi thì ta sẽ giúp nàng. ta ta nghe hắn nói vậy tạ cẩn du lại càng buồn hơn. Cô không muốn biến thành người chuyện gì cũng dựa dẫm vào kẻ khác tuy cô mất trí nhớ nhưng không có nghĩa cô là một phế nhân. Cách cư xử của Liễu Ký Minh khiến cô thấy mình như một phi tần lúc nào cũng chờ được sủng hạnh chờ hắn lấy Tu Vi ra giúp đỡ mình vậy. Tuy nhiên tạ cẩn du không phải đồ ngốc ai ai cũng nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở bản thân Tu Vi của cô cũng vì cái gọi là tàu hỏa nhập ma làm sụt giảm nếu không cố gắng thì chỉ còn nước làm phế nhân thật thôi. Chưa kể nếu sau này Liễu Ký Minh thật sự ghét cô thì sao? tiền đồ dài rằng giặc ngắn thì mấy trăm năm lâu thì mấy nghìn năm ai dám đảm bảo ngày đó không đến ỉ lại vào người khác chi bằng cứ dựa vào bản thân như vậy mới có thể đứng sóng vai với người bên cạnh này tạ cần du ngả xoài ra bàn rên lên một tiếng hai phiền quá đi mất ta không nhớ nổi cái gì nữa rồi chốc lát sau bàn tay của liễu ký minh mang theo an ủi ấm áp xoa nhẹ lên tóc cô tóc của tạ cẩn du đen mượt như suối, trong mềm mại còn tỏa ra hương thơm dịu dịu, khiến người ta quyến luyến, không nỡ buông tay. liễu ký minh đệ ra đây ngay cho ta. bất thình lình một tiếng hét giận dữ nổ vang ngoài cửa tạ cẩn du được liễu ký minh xoa tóc đã hơi lim dim buồn ngủ đột nhiên giật bắn ngồi bật dậy. liễu ký minh nhìn dáng vẻ lơ ngơ chưa tỉnh hồn của cô thì mặt tối sầm lại khi hắn ở cạnh tạ cần du khí chất lạnh lùng được thu lại rất nhiều nhưng lần này lại bị bùng phát ra toàn bộ đây là uy áp của tu sĩ tới kỳ hóa thần áp lực cực lớn là ai lớn tiếng bên ngoài liễu ký minh vừa lên tiếng khí chất nghiêm nghị đã bao trùm quanh thân hắn là kiếm thu đã tới cảnh giới hóa thần còn tu theo đường sát phạt vì ở cạnh tạ cần du nên mới thu lại khí thế sắc bén lúc này vừa dứt lời đã hệt như thanh kiếm bén tuốt khỏi vỏ lóe lên hàn quang rét căm tạ cần du thấy hơi khó chịu cuống cuồng đứng lên Liễu Ký Minh nhìn cô, dịu giọng nói, nàng cứ ngồi ở đây ta đi xem sao. Cô ừ một tiếng âm điệu kéo dài lê thê như mất hứng, nhưng không chống đối Liễu Ký Minh. Liễu Ký Minh dẫm lên kiếm ý lứt tới trước cửa, tạ cần du chỉ kịp thấy một cơn gió tắp vào mặt cô vươn tay ra theo phản xạ chạm lên kiếm tuệ của hắn, rồi rút ra một sợi kiếm tuệ màu vàng. Ơ, Liễu Ký Minh cũng dùng kiếm tuệ màu sáng thế này à, đúng là không nhìn ra. Liễu Ký Minh tên chết dẫm để muốn giấu đồ nhi của ta tới khi nào hả? Cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp về màu kiếm tuệ thì đã nghe ngoài nhà vang lên tiếng giống giận. Tiếng quát của người này quả là mười phần trung khí còn mang theo y áp, khiến lũy chúc chồng trong viện rung dinh chẳng cần gió, ngẫm ra trí ít cũng phải trên cảnh giới kim đan. Tạ cần du rụt cổ lại theo bản năng, đứng ở cửa ngó giáo giác. Liễu ký Minh trong bộ huyền y uy nghiêm, đứng quay lưng về phía cô tiện thể chặn mất chủ nhân của tiếng quát kia. Trong khi ngoài cửa còn bu đen bu đỏ bao nhiêu là người ai nấy đều cùng một kiểu ăn mặc tóc trải cao, mặc đạo bào, lưng đeo kiếm. Đảo mắt nhìn thoáng qua cả biển trắng xóa, tạ cẩn du chỉ nhận ra mỗi tố y đứng ở hàng đầu. Tố y là đệ tử thân truyền của Liễu Ký Minh nên đứng ở hàng đầu là phải lẽ, những người đứng phía sau có lẽ là đệ tử các cấp. Sư tôn xuất quan, lẽ ra các đệ tử phải đến đây chúc mừng, phải tội liễu ký minh xuất quan quá đột ngột, vừa xuất quan đã kéo tạ Cẩn Du về phòng ngay, những đệ tử trong phái chưa có cơ hội để gặp mặt sư tôn, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa. Ai dè đâu lại gặp phải một trò hay, đệ, đệ, đệ mau thả đồ nhi của ta ra mau, bằng không, hôm, hôm nay ta nhất định sẽ san bằng văn ngọc phong này của đệ. Người nọ nổi giận đùng đùng, chỉ thiếu điều nhảy trồm tới chỉ vào mũi liễu ký minh. Đồ nhi của người này sao lại tới Văn Ngọc Phong, tạ cần du hơi khó hiểu, và lại người này là ai, vừa xông vừa vào đỉnh núi chính của trường môn, vừa chỉ thẳng vào mũi đạo lữ của cô thái độ còn xấu thế kia cứ như chẳng thèm coi liễu ký minh ra gì ấy. Nghĩ rồi cô cũng hùng hổ xông lên, cái người liễu ký minh này nhìn là biết không phải loại biết cãi nhau tiên phong đạo cốt cứ để hắn phụ trách còn cãi nhau thì cứ để cô lo. ngươi là ai? Cô xách váy bước lên một cách hoài vệ hiên ngang, giọng nói cũng chẳng khách sáo gì cho cam, tại sao lại tới đây gào thét ầm ĩ hả? Liễu Ký Minh ngoái đầu lại thấy cô bước tới thì toan lên tiếng cằn, nhưng khi nghe cô nói vậy thì ánh mắt chợt dịu lại, không lên tiếng trách cứ. A Du, người nọ nghe thấy giọng cô thì hối hả bước vòng qua Liễu Ký Minh, ánh mắt bừng sáng, trong giọng nói mang theo mừng rỡ con tỉnh rồi hả? Người này có mái tóc đen xõa dài, chỉ mỗi đôi tóc được buộc hờ bằng một sợi dây cột tóc màu xanh, phất phơ theo gió. Lúc này trên mặt đã thu lại nét phẫn nộ, mắt mày mảnh dài, phong thái còn ôn văn nho nhã hơn cả liễu ký minh quả thật chẳng ăn nhập gì với giọng gào thét ban nãy. Vẻ mừng rỡ của y khi nhìn cô hoàn toàn chẳng giống ngụy tạo, điều này làm cho tạ cần du hơi nghiệt người cô đã chuẩn bị cả một bụng từ ngữ để vặt lại, bây giờ thì cứ như đấm vào bịch bông. Hay là người thu tiên đều không câu nệ tiểu tiết thích thay đổi xoành xoạch nhỉ? Người này còn gọi cô là A Du, hình như hơi thân mật quá mức cho phép thì phải tạ cần dụ nhìn y đầy cảnh giác len lén kéo kéo vạt áo liễu ký minh rụt ra sau lưng hắn người nọ thấy hành động của cô thì có vẻ kinh ngạc a du sao vậy bây giờ tới sư tôn cũng không nhận ra sao hả lần này thì tạ cần du đã nghẹt mặt ra triệt để cô nhìn liễu ký minh với ánh mắt ngỡ ngàng liễu ký minh khẽ gật đầu lời ít ý, ý nhiều phong chủ của thanh giao phong mộc tu dung người chạy sồng sộc tới hò hét với liễu ký minh lại là sư tôn của cô sư tôn kiểu gì đây Chưa kể cô còn dám chửi sư tôn để che chở cho liễu ký minh nữa kìa. Mãi tới khi vào phòng ngồi xuống, tạ cần du vẫn còn thấy khó xử vô cùng cô nên lấy làm may là mình chưa cãi và nghiêm túc một trận với sư tôn. Mộc tu dung nhấp nhẹ một hớp trà, vài sợi tóc đen nhánh trượt xuống khi y cúi đầu cũng chẳng che lấp được nét tuấn tú trên khuôn mặt y đặt tách trà xuống xong thì khép tay áo rộng lại, động tác trông vô cùng nho nhã. Thấy A Du tỉnh lại ta rất vui. Y không còn lớn tiếng như vừa rồi mà thay vào giọng chậm rãi ôn tồn, tới giọng dạy bảo cũng không đủ khí thế, nhưng để cũng không nên giấu ta tới tận bây giờ. ấn tượng ban đầu của Y vẫn khó phai trong đầu tạ cần du, bây giờ nhìn hành động nho nhã của Y thì thấy quái dị khó nói thành lời. Nhưng khắp thương vũ môn ai không biết, phong chủ thanh giao phong, Mộc Tu dung nổi tiếng là tốt tính, hai tiếng quát tháo ban nãy dám chừng là lần lớn tiếng đầu tiên trong đời Y y là một hệ đơn linh căn, là người chữa bệnh bẩm sinh, chuyên tu tập y thuật, đã lâu không quan tâm tới thế sự. Vì nguyên nhân đó nên các đệ tử dưới y cũng điềm tĩnh đạm bạc hơn các đệ tử ở phong khác, đồng thời cũng được hoan nghênh nhất trên thương vũ môn. Mộc sư huynh dạy phải Liễu Ký Minh nâng tay lên làm đầy tách trà xanh cho y, lá trà chìm nổi bên trong tách tỏa ra hơi nóng lượn lờ, ban đầu thấy thân thể cẩn du đã khá lên, định để nàng đi ra ngoài dạo chơi một chút tiện thể gặp mặt các vị, chẳng qua, không ngờ sư huynh chỉ ít ngày cũng không đợi được. Lời này hắn nói ra nhẹ bẫng nhưng lại khiến động tác của Mộc Tu Dung khựng lại, biết ngay hắn đang đổi cách để chỉ trích mình, tính tình của tên tiểu sư đệ này y luôn hiểu nhất. Mộc Tu Dung thở dài bất đắc dĩ ta biết đệ yêu thương A Du, nhưng dù gì đệ cũng phải nghĩ sư tôn của nó chuyên tu y thuật đưa nó tới cho ta xem qua chẳng phải tốt hơn à. Liễu Ký Minh buông mắt thu lại hào quang quanh mình. Tạ Cẩn Du bỗng lý nhí chen ngang, hai người là sư huynh đệ à. Mộc Tu Dung thấy cô đã chịu ngẩng đầu nói chuyện với mình thì nét mặt giãn ra rất nhiều tới giọng điệu cũng nhẹ nhàng từ tốn, phải, liễu trưởng môn là sư đệ của ta chắc A Du quên mất rồi đúng không? Con là đồ đệ của người. Tạ Cẩn Du mở miệng một cách khá là khó khăn, cô rụt rè chỉ chỉ Liễu Ký Minh bên cạnh suy ra, người đó là sư thúc của con sao. À Du đang băn khoăn chuyện này à, Mộc Tu Dung có vẻ buồn cười, vậy mà năm đó lại chẳng thèm để tâm tới chuyện này con đừng hoảng, người tu đạo chúng ta không quá coi trọng những luân lý cương thường của thế tục quan trọng là hai lòng đều hướng về tu đạo thôi. Giả Tạ Cẩn Du lén ngẩng đầu quan sát Liễu Ký Minh, thấy đôi mắt hắn nhìn mình hệt như hồ sâu, không hiểu sao lại thấy hơi trột dạ. Cô nghĩ tới cảnh trong mơ của mình, nhưng hoàn toàn không nhớ ra mặt của hai người trong mơ thật lòng có hơi hoang mang. Cho nên thật ra con tu y thuật sao? Đúng thế, trên con đường y thuật này con luôn rất cần cù, lần này vi sư cũng chẳng phải tới tay không đâu, con xem ta mang thứ gì tới cho con đây. tay áo bào của y vung lên, trên bàn phút chốc xuất hiện một hộp gấm vuông vức mở ra xem thử đi. Tạ Cẩn Du liếc nhìn Liễu Ký Minh, thấy hắn không ngăn bèn vươn tay ra mở hộp. Bên trong hộp gốm được bọc thêm tơ lụa vàng óng, nom rất quý giá. Cô trần trừ một chút rồi nhấc cả tơ lụa vào vật bên trong lên, sau đó mở ra từng lớp. Đó là một dãy kim châm cực mảnh, được xếp theo thứ tự từ dài tới ngắn, đủ loại kích cỡ. Đây là cô rút một cây châm ra, hoàn toàn không biết nó được mài thành từ chất liệu gì. Liễu sư để nói thai tố của con bị hư hại nghiêm trọng, nên ta quyết định chọn cho con bộ châm cụ khác nhưng chắc là nó còn thua xa thai tố. Mộc Thu Dung hiền hòa nói, chỉ mong nhanh chóng sửa lại Thái Tố thôi. Thái Tố, tuy có hơi mê man, nhưng mà cô lấy châm cụ làm vũ khí thật ư. Tại sao tự dưng lại cảm thấy mình còn hung tàn hơn tên kiếm thu bên cạnh thế nhỉ? Mộc Sư Huynh, nàng ấy vừa mới tỉnh dậy thôi. Giọng điệu của Liễu Ký Minh bất biến, thế nhưng trong ánh mắt lại ngầm chứa ý cảnh cáo. Mộc Thu Dung hơi áy náy, xin lỗi, tại ta vội quá. Tạ Cần Du lặng lẽ bỏ bộ châm cụ vào trong hộp rồi ôm vào lòng. Mộc Tu Dung thấy hành động này của cô thì gật đầu hài lòng, xem ra rất hưởng thụ nhưng khi thấy nét mặt cô vẫn còn mơ mà ngơ ngẩn thì trong lòng vẫn thấy buồn rầu. Ta nghe nói đệ sai Dương Vân Thanh Hạ Sơn đi tìm vật gì đó là vì A Du sao? Khóe môi liễu ký minh mím lại, rõ là không muốn trả lời câu hỏi này. Mộc Tu Dung cũng đoán được phần nào, sư đệ của y tốt đủ mọi mặt, chỉ có thể hiện bản thân là không hiểu, chẳng chịu nói bất cứ chuyện gì khiến người ta cứ phải bận tâm vô cớ. Nó cũng sắp trở về rồi, hôm qua Vân Hoa có nói cho ta biết Vân Thanh có tình cờ gặp Thu Mi, cả hai bèn cùng nhau về đây, nhắc tới con bé Thu Mi đó cũng đã lâu không gặp, chẳng biết khúc mắc trong lòng nó đã tháo gỡ được chưa. Tạ Cẩn Du đang yên lặng nghe hai người trò chuyện, nhấc tay lên muốn uống hấp nước thì thoáng nghe thấy hai chữ Thu Mi, tay cô chợt cứng đờ tại chỗ tay cầm chén trà run dày, ngay sau đó đầu bỗng đau như búa bổ tới cơ thể cũng run lên bần bật không thể khống chế, nỗi sợ hãi và bài xích dâng lên một cách lạ lùng. Thu Mi, là ai? Cô ôm ngực bất giác run lên, song song với nó là một âm thanh kỳ dị vang lên trong óc. Hệ thống yêu cầu kết nối lại với ký chủ, kiểm tra phản ứng bất thường của ký chủ kết nối thành công. Trường 3, Tạ Cẩn Du như bị xét đánh, mặt trắng bệch Cẩn Du, sự khác lạ của cô hoàn toàn không lọt khỏi tầm mắt của Liễu Ký Minh, hắn tức tốc vươn tay ra đỡ lấy tách trà trong tay cô, rồi chờ tay cầm cổ tay, tất nhiên cũng cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy sao vậy? Thân thể Tạ Cẩn Du cứng lại, thẫn thờ rời tầm mắt, nhìn hắn như muốn cầu cứu, hàm răng run lên lập cập mất kiểm soát. Trên thực tế cô đã không còn thấy rõ cảnh tượng trước mắt nữa mà chỉ nắm lấy thứ gì đó theo bản năng, ngay khoảnh khắc âm thanh hệ thống vang lên thì tầm mắt cô đã nhòe đi, hiện lên hàng loạt hình ảnh xa lạ. Cuối cùng, như hàng đóa hoa tuyết đổ chút xuống trắng xóa, từng trang sách tuôn rơi là tả tầm nhìn dừng lại trên bìa sách hai chữ đọa tiên to tướng đập vào tầm mắt. Kiểm tra thấy nội dung chuyện đang đi theo hướng bất thường, ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu trừng phạt. Ấm, não cô nổ vang, toàn thân như bị ngàn vạn mũi dao dọc qua từng tấc da, từng tấc từng phân, từng nhát từng nhát, chẳng chịt thua thua từ đầu tới chân, trải rộng toàn thân. Liễu ký minh cô kêu lên với chút trông mong, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, nắm chặt lấy bất cứ thứ gì có thể nắm, như vớ lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Đau quá tại sao lại đau thế này, trừng phạt này rốt cuộc là gì? Cẩn du Trong thoáng chốc cô cảm giác thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, vòng tay đó ôm cô thật chặt không dám rời dù chỉ một khắc đồng thời một dòng linh khí mạnh mẽ bắt đầu chảy vào thai uyên của cô, dọc theo kinh mạch vờn quanh cơ thể. Khi ở trong vòng tay này cô gần như có thể đặt xuống tất cả bất an và đề phòng, chỉ còn lại tủi thân ngập lòng. Ta đau quá, đau ở đâu, liễu ký minh ôm cô, hôn nhẹ lên tóc mai, không ngừng rỗ dành mà linh lực trên tay chẳng dám dừng nửa khắc truyền vào liên tục không ngừng. Mộc Tu Dung cũng ngồi sụm xuống, kéo một tay của Tạ Cần Du, dịu giọng nói: "A Du, khó chịu chỗ nào nói cho sư tôn biết đi." Tạ Cần Du lắc đầu không đáp được câu nào. Mỗi lần cơn đau nhói lên dữ dội thì trong đầu cô lại bị ép phải mở quyển đoạn tiên kia ra ôn lại nội dung chuyện một lần, mãi tới khi nhớ cho thật kỹ. Đáng sợ hơn cả cơn đau hiện tại, nội dung của quyển sách đó khiến cô phải kinh hoàng khiếp hãi. Mộc Tu dung sờ lên mạch môn của cô y vốn tu y đạo sau khi sờ qua kỹ lưỡng từng tấc thì sắc mặt đột nhiên biến đổi y ngẩng đầu lên nhìn Liễu Ký Minh một cách khó tin lúng túng hồi lâu vẫn không thể nói rõ đệ đệ Liễu Ký Minh ngẩng đầu lên nhìn y ánh mắt như hồ sâu trong chỗ tối còn có ba đào sôi trào mãnh liệt tuyệt đối không phải đệ hai đương nhiên ta biết chuyện đó sẽ không khiến cho A Du bị thế này có điều Mộc Tu dung lắc đầu thở dài nặng nề ta không ngờ đệ lại làm tới mức này vì nó. Hai người chưa nói hết lời, Liễu Ký Minh đã cảm giác thấy cơ thể tạ cần du mềm ra ngả gục vào lòng mình, vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính vào mép tóc mai, hai mắt nhắm nghiền, đã ngủ mê man. Liễu Ký Minh đứng dậy bế cô lên rồi đặt nhẹ lên giường. Hắn chăm chú nhìn người đang nằm trên giường, hồi lâu sau mới vươn tay ra chỉnh lại chỗ tóc dối cho cô chậm rãi lên tiếng, Mộc Sư Huynh. Liễu sư đệ Mộc Tu Dung đứng bên cạnh đã đoán được chuyện hắn muốn hỏi ta ta không biết vì nguyên nhân gì tuy kinh mạch của nó đã bị nhưng cũng không thể nào khiến nó đau đớn tới mức nó được. Liễu ký Minh nắm lấy tay cẩn du, dĩ nhiên cũng có chuyện Mộc Sư Huynh không giải quyết được. Mộc Tu Dung nghe thấy câu này của hắn thì cúi đầu xấu hổ thế gian còn có bệnh mà chẳng thuốc nào chữa được huống chi những việc gặp phải trên đường thu tiên lại trăm ngàn kỳ quái. Tình trạng như của A Du ta thật tình chưa gặp bao giờ. Y dừng lại một chút rồi đột nhiên đổi giọng hướng chi tới cách nối xương nối mạch mịch thiên cỡ này mà liễu sư đệ còn tìm ra còn ta dù vắt óc đến mấy cũng không nghĩ tới được. Sư huynh, đan dược của thanh giao phong nên luyện rồi. Liễu ký minh cắt ngang lời y, mộc tu rung hơi sững sờ, rồi nhận ra ngay đây là ý tiễn khách y vẫn còn mơ hồ vài chuyện nhưng nhìn sắc mặt của liễu ký minh thì đành thấp giọng nói ta cáo từ ngay đây. Gần đây thanh giao phong sự vụ bận rộn, Mộc sư huynh nên đổ nhiều tâm tư vào đó ít ra ngoài thì hơn. Liễu Ký Minh phất tay áo, chỉ đứng đó nói giọng nhàn nhạt. Hắn vốn là anh tài thuyệt đỉnh kiếm thu hóa thần, lúc này đứng lặng ở đó lại hệt như thanh kiếm bén tuốt khỏi vỏ, bộc lộ hết sự sắc bén lạnh giá. Đó là khối băng vạn năm mãi không thay đổi, là giá lạnh mà ánh mặt trời chẳng thể nào làm tan chảy mấy trăm năm qua y chưa từng thấy liễu ký minh như vậy bao giờ hiện tại thì y đã hiểu thứ gì gọi là chiếc vải ngược của rồng mộc tu dung hít sâu một hơi cần tuân mệnh lệnh của liễu trưởng môn khi tạ cần du tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối thay dương còn treo ở đằng tây xa xa dọi vào song cửa sổ và chiều tà chập choạng liễu ký minh ở ngay bên cạnh cô đang xếp bằng tĩnh tọa hai mắt khép hờ hàng mi thật dài dưới ánh sáng tờ mờ non đẹp đẽ như cánh bướm khiến khí chất của hắn cũng trở nên hiền hòa hơn hẳn Đây là liễu ký minh nam chính đầu tiên trong tiểu thuyết đoạ tiên. Sau khi hệ thống kết thúc trừng phạt thì dòng ký ức dối loạn đã ùa về, tất cả đều lấy quyền tiểu thuyết đoạ tiên này làm trung tâm. Tạ Cẩn Du là một người xuyên sách tới thế giới của một quyền tiểu thuyết tu tiên Mary Sue. Nữ chính xinh đẹp vạn năng, chả gì không làm được chả nam nào không cưa được chả nữ nào không đánh bại được. Mà đã là tiểu thuyết tu tiên Mary Sue, thì trừ một nữ chính tung hoành cả vũ trụ ra thì còn có nhiều hơn hai nam chính yêu tú hoàn mỹ cấp độ siêu đặc biệt. Trong số đó, Liễu Ký Minh chính là nam chính được độc giả yêu thích nhất cũng như hoan nghênh nhất. Hắn có thiên tư xuất chúng, từ dung mạo tới cử chỉ đều yêu nhã, thực lực hùng mạnh quan trọng là hắn cũng rất thâm tình. Hơn hẳn cách bày tỏ tình yêu của những nam chính khác, hắn thật sự quá thanh kỳ, bình thường luôn lạnh lùng, nói năng cay độc thậm chí là khá nghiêm khắc với sự tu luyện của nữ chính, đừng nói chi tới động tình. Thế nhưng trong nội dung chuyện thì hắn vì cứu nữ chính mà lại dũng cảm quên mình, thậm chí là vạn tiễn xuyên tâm. Thà bỏ cả tính mạng của mình cũng quyết không nói một tiếng yêu rõ là điển hình của loại miệng thì cứng còn tâm thì mềm, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại thâm tình hơn bất cứ ai, chẳng biết đã giết chết con tim của bao nhiêu độc giả nữ. Vàn tiễn xuyên tâm sao xì, Tạ Cần Du gượng chờ mình để đối diện với Liễu Ký Minh, nghĩ tới đây lại thấy hơi bực. Ký ức của cô đã dừng lại sau khi xuyên sách tới hệ thống cũng không thể phục hồi lại ký ức của cô sau khi tới thế giới này. Tỉnh rồi sao, thật ra ngay khi Tạ Cần Du tỉnh lại thì Liễu Ký Minh đã biết rồi, hắn định chờ cô lên tiếng, nhưng lại phát hiện người này chỉ ngơ ngác nhìn mình mà chẳng thèm nói gì, đành phải hé mắt ra nhìn cô. Ừ tạ Cần Du có hơi ngần ngơ, nam nhân này quả đúng là trong mắt chứa Xuân Thủy, lúc nhìn về phía cô như có sóng gợn lăn tăn, lại như gió đêm mát lành, hoa lê nở rộ. Cô chẳng hiểu sao nhân vật nữ phụ tốt thí khốn khổ cầu mà không được trong bản nguyên tác như mình lại trở thành đạo lữ của Liễu Ký Minh còn sống bình an đến tận giờ này. Theo lẽ thường thì người giành giật nam nhân với nữ chính Mary Sue đều không có kết quả tốt lành gì cơ mà. Hướng chi hệ thống còn nói rõ người làm trái với nguyên tác sẽ bị xóa bỏ. Yêu cầu ký chủ mau chóng đưa nội dung chuyện về lại quỹ đạo ban đầu Cô làm được sao, cô cũng bất đắc dĩ lắm mà Làm thế chẳng phải là bắt cô phải ly hôn với liễu ký minh sao Chờ tí thời đại này có ly hôn chưa thế Liễu ký minh tạ cần du thấp giọng gọi hắn Liễu ký minh khẽ khàng cầm lấy tay cô cúi người xuống ừ Giọng của hắn trầm thấp và đầy cuốn hút Chỉ với một từ nhẹ nhàng mà đã có thể hớp mất hồn người trêu cho con mèo nhỏ trong lòng tạ cần du tiếp tục mài móng ngứa ran Ngón trò của cô tinh nghịch gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, thế mà cô còn chế ít ngồi nhổm dậy, nhào tới ngoạm một phát như muốn trả thù. Liễu ký minh bắt được tay cô, đầu ngón tay như vô tình mơn trớn má cô, khơi lên cảm giác tê dại, tay còn lại thì vòng qua vai tiện đà kéo cô vào trong ngực mình. Tạ Cẩn Du mang kiếp độc thân hơn 20 năm bị hành động này làm cho đỏ bừng mặt. Cô tựa đầu vào ngực liễu ký minh, trôn cả mặt mình vào đó. Có một mỹ nam hoàn hảo thế này làm đạo lữ mà bắt cô phải ly hôn, có lầm hay không hả? Cô kêu thét trong lòng, dù sao nữ chính Thu mi cũng có rất nhiều người theo đuổi mà, bất đi một người thôi không được sao? Bỗng nhiên nghĩ đến cảnh sau này liễu ký Minh bị vạn tiễn xuyên tâm, cô lại khổ sở không chịu được. Một nam nhân thế này đáng được báo đáp bằng một trái tim trọn vẹn, Mary Su gì đó chết hết đi. Sao vậy? Tạ Cẩn Du nghiêng nghiêng đầu, bật cười xấu xa, sư thúc. Thần thể Liễu Ký Minh cứng lại, mặc dù người tu tiên không coi trọng những luân lý cương thường này, nhưng họ đều xuất thân từ người phàm có ai là không hiểu. Cán quấy, hắn mắng khẽ một câu, tạ cần du nhìn chiếc cầm trơn láng của hắn tới thất thần, bỗng dưng ngước mặt lên cắn một phát trước khi Liễu Ký Minh phản ứng kịp còn lặng lẽ kề vào tay hắn thì thầm một câu, sư thúc chúng ta xong tu đi. chương 4, sư thúc chúng ta xong tu đi. Tạ Cẩn Du thoải mái dựa vào lòng Liễu Ký Minh, chỉ cần ngước mặt lên là có thể chạm vào vành tai của hắn một cách dễ dàng, sau khi cô nói xong câu đó thì liếm liếm môi dưới ra vẻ chưa thỏa mãn. Không thể phủ nhận quả thật trong lòng cô có chút xíu mong chờ nho nhỏ. Ai dè lại bất ngờ phát hiện cái vành tai kiêu ngạo kia lại phừng một cái, đỏ bừng lên như bị nhuộm màu. Hờ, cô giật mình ngồi ngay ngắn lại, dí mắt tới sát bên tai Liễu Ký Minh nhìn trong chọc làn da trên vành tai hắn trong suốt đường nét hài hòa trông y như một lát bánh sủi cảo thật mỏng óng ánh trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới làn da giờ khắc này từng mạch máu dễ thương đang hoạt động hết công suất máu chảy quá nhanh khiến cả vành tai đỏ rực không phải tai giả mà sao lại đỏ tới mức này được vậy tạ cần du bị vẻ ngây thơ của liễu ký minh dọa sợ nên không phát hiện ra ngay khoảnh khắc đó bàn tay liễu ký minh vòng qua hông cô siết lại rất chặt cứ như thẹn quá hóa giận Thân thể nàng chưa khỏe, việc này không vội. Tạ cần du a một tiếng, giọng cô ngân rất dài, vừa dí dỏm vừa lười biếng, sau đó lại chôn mặt vào lòng Liễu Ký Minh lần nữa. Trọng giọng cô thể hiện sự tiếc nuối rất rõ ràng, khiến Liễu Ký Minh vừa nghe đã thấy cơ thể mình cứng đờ ra, hắn cố rớt mắt đi, cánh tay ôm cô lại âm thầm tăng thêm lực. Sao lại không tiếc cho được? Tạ Cẩn Du tưởng họ là vợ chồng thì loại chuyện đó chắc đã như nước chảy xuôi dòng rồi chứ tại sao Liễu Ký Minh vẫn có cái dáng thẹn thùng ngây thơ kiên trinh bất khuất thế này nhỉ, phản ứng này của hắn khiến cô hơi bận tâm rồi đấy. Cẩn Du, Liễu Ký Minh điều hòa lại nhịp thở gọi chậm rãi. Ừ, Liễu Ký Minh nói, mặc dù không xong tu nhưng ta cũng có cách giúp nàng lấy lại tu vi. Tạ Cẩn Du ờ... Chuyện này thì chẳng cần phải ngờ vực tạm thời khoan bàn tới chuyện nam nhân trước mắt này là người có thiên phú nhất trong sách mà chỉ nhắc tới thân phận hiện tại của hắn thôi, trưởng môn phái thương vũ. Trưởng môn nhân đấy nhé. Mà phái thương vũ là gì nào? Là đại tông môn đứng đầu trong toàn giới tu tiên, rồi giàu linh mạch tài nguyên phong phú, hắn làm trưởng môn thì muốn cái gì mà không có. Nghĩ tới đây, tạ cần du đang chìm đắm trong Mỹ sắc sực phát hiện ra một điểm đáng ngờ cực quan trọng. Trong nguyên tác Đọa tiên Liễu Ký Minh trở thành trưởng môn lúc nào? Chẳng phải hắn luôn yên phận làm phong trù một núi, một lòng tu luyện không mang tới chuyện tông môn sao? Sao vậy? Liễu Ký Minh thấy cô im lặng hồi lâu thì cúi đầu hỏi. Không có gì thế giới này đã bắt đầu dối loạn rồi, cô cần một quãng thời gian thật dài để sắp xếp lại một chút còn phải nghĩ xem bước tiếp theo phải đi thế nào nữa. Tạ Cần Du chợt thấy lòng mệt lả, chỉ muốn buông thả bản thân một chút do đó cũng nói theo bản tâm thật ra ta vẫn muốn song tu hơn. Liễu ký minh quyết định chuyển chủ đề sang hướng khác, hắn bắt lấy cổ tay cô, một khắc sau tạ cần du chợt cảm thấy kinh mạch chảy tràn linh khí, một loại linh lực không thuộc về mình vườn quanh cơ thể, không ngừng sửi ấm kinh mạch và đan điền. Liễu ký minh là kiếm thu tu theo con đường sát phạt ngũ hành thuộc kim, linh lực cũng hệt như hắn, mạnh mẽ đanh thép quang minh lỗi lạc. Trong khi tạ cần du theo mộc tu dung tu con đường y ôn hòa, ngũ hành thuộc mộc như mưa thuận gió hòa lặng lẽ ngấm vào vạn vật. Khí của hai người giá nào cũng không thể dung hợp được trên cùng một thân thể, nhưng lạ thay Tạ Cẩn Du lại chẳng bài xích khí tức của Liễu Ký Minh chút nào, ngược lại còn thấy vô cùng dễ chịu. Dám chắc khí tức của cả hai đã từng giao hòa rồi Tạ Cẩn Du thầm suy tưởng, dù sao thuật tu Tiên cũng chú trọng âm dương điều hòa mà nói vậy thì, bản thân cô trước khi mất trí nhớ xem ra rất lợi hại công lực nhân vật cấp độ này mà chưa bị Thu Mi xử lý. Sư Thúc Tạ Cẩn Du lười biếng ngả vào lòng hắn, nói giọng ỉu xìu, đến cùng thì ta bị tẩu hỏa nhập ma thế nào. Sao chàng lại phát hiện ra, tay liễu ký minh vuốt nhẹ tóc cô chẳng phải Tố Y đã nói với nàng rồi sao. Tất nhiên là Tố Y nói rồi còn chả phải làm theo lệnh của hắn à. Tạ Cẩn Du biết không thể moi ra chi tiết từ miệng hắn, đành phải đổi sang cách hỏi khắc khéo léo hơn, cô ngẩng đầu nhìn hắn rụt rè, ánh mắt gợn sóng, lý nhí nói, vậy ta còn có khả năng lấy lại ký ức không, sư thúc ta không nỡ mất đi đoạn ký ức với chàng. đừng sợ, liễu ký minh nâng tay lên áp cả bàn tay lên mắt cô dịu dàng che lại. tạ cần du đúng là chơi xấu. cô chìm vào cảm giác an tâm quá mức hơi thở tỏa ra từ liễu ký minh còn dễ chịu khó tả. tạ cần du chỉ chống đỡ được một lát lại bắt đầu buồn ngủ trong cơn mơ màng cô chợt nghĩ nữ chính thu mi sắp lên sàn mình nhất định phải tìm cách lấy lại ký ức mới được. hôm sau lúc tạ cần du thức giấc thì trong phòng đã không còn ai. Cầu hỏa nhập ma xong thì sức khỏe sẽ suy yếu tới mức độ này sao? Cô nhớ người Thu Tiên không cần ăn ngủ cơ mà. Vừa suy tư vừa đứng dậy, cô chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Tạ Cẩn Du, là nữ phụ tốt thí yêu thầm Liễu Ký Minh nhiều năm nhưng cầu mà không được, để giành được trái tim của Liễu Ký Minh mà không tiếc phản bội giới Thu Tiên, xa thân vào ma giới trong một phần ba đầu truyện viết về cảnh hai giới tiên ma bùng nổ chiến tranh vì thu mi trong trận đại chiến này tạ cẩn du đã mất mạng vì cứu liễu ký minh đã thế còn chết trong lặng lẽ tới thi thể cũng không tìm được nói về nữ phụ đáng thương này thật ra còn có một bí mật mà trừ tác giả với bản thân cô ra thì chẳng ai biết nữa tạ cẩn du đẩy cửa sổ ra lại kinh ngạc nhìn thấy một bóng bạch y đang cầm kiếm luyện trong sân từng chiêu từng thức đều lạnh lùng phóng túng tay áo bay bay tố y Tới khi nhìn rõ mặt người nọ Tạ Cần Du bèn cất giọng gọi. Tố y dừng lại cung kính nói, sư nương, người tỉnh rồi. Tạ Cần Du khó hiểu tại sao muội lại ở đây. Trước khi sư tôn ra ngoài đã bảo đồ nhi chăm sóc người. Tố y giải thích vân thanh sư huynh và thu mi sư thì đã trở về. Sư tôn muốn đi gặp họ sợ sau khi người thức dậy không nhìn thấy ai nên mới bảo đồ nhi ở đây chăm sóc cho người. Không đâu lại bảo tố y người ta bỏ tu luyện tới đây làm sai vặt. Lòng tạ cần du thoáng rung động, trên gương mặt già dặn hiện lên vẻ không đừng được hơi nghiêng đầu đi nói, thật là cực cho muội Tố y lại chẳng để bụng, không có việc gì, chuyện sư tôn giáo phó thì nên làm tốt. Tạ cẩn du mím môi, đoạn dọ lời, sư thì thu mi của muội đã về rồi à. Về rồi, tố y gật đầu, khi nhắc tới thu mi nét mặt cô có vẻ phấn khởi, để lộ chút tính trẻ con, sư thì tặng đồ nhi kiếm tuổi, sư nương, người nhìn xem. Cô nâng thanh kiếm lên trên chuôi kiếm rũ xuống một giây kiếm tuệ hai màu lam tím giao thoa, đơn giản mà lại trang nhã, đong đưa theo động tác của tố y cũng không lộ vẻ ngả ngớn hay già dặn bất kể là phong thái hay độ tuổi đều rất xứng. Đẹp lắm, tạ cần du mỉm cười gật đầu thầm than quả nhiên là nữ chính, bất kể làm việc gì cũng không thể bắt bẻ, chắc giờ này họ đã hết bận rồi. Ta ta muốn đi gặp họ một lát, tố y ngẩn người, nhưng sư tôn chưa nói. Chân mọc trên người ta, lẽ nào đi tới đâu cũng phải báo cáo với sư tôn của muội sao? Tạ Cẩn Du nhìn Tố Y ra chiều khó hiểu. Cô là một người sống sờ sờ, còn là phu nhân của trưởng môn, lẽ nào tới tự do cũng không có phải bị giam cầm trong căn phòng này mãi hay sao? Nhưng mà Tố Y quay đầu qua, vẫn muốn cản đường cô. Tạ Cẩn Du giả bộ dậm chân, có kình cắt ngang lời Tố Y, lẽ nào muội chỉ nghe lời sư tôn của mình, bất chấp cả việc chọc giận ta à? Nét mặt Tố Y có hơi khó xử, dĩ nhiên không phải, Sư Nương. Thế tại sao không nghe lời ta? Tố Y cắn răng, được, được rồi, Sư Nương cũng đã lâu không gặp Vân Thanh Sư Huynh và Thu Mi Sư tỷ, chắc cũng rất nhớ, nếu Sư Tôn biết nhất định cũng đồng ý. Đến đây Tạ Cẩn Du mới tuyết miệng cười, ngoan lắm. Rốt cuộc vẫn là một cô bé ngây thơ. Tố y tra kiếm vào bao rồi dẫn tạ cần du ra khỏi viện, chắc họ đang ở chiêu dương phong, lần này vân thanh sư huynh và thu mi sư tỷ mang về khá nhiều thứ, nhất định cũng có thứ tặng cho sư nương. Vân thanh chắc là kiếm thu dương vân thanh rồi, tạ cần du nhủ bụng người này là đại đồ đệ thân truyền của liễu ký minh, si mê kiếm đạo cũng được coi là một thiếu niên anh tài. Đưa cho sư tôn của muội thì cũng như đưa cho ta rồi. Tạ cần du vừa cười vừa nói, tố y cười đáp cũng phải. Vì lo cho tạ Cẩn Du vừa thức tỉnh nên Tố Y không ngược kiếm phi hành mà đi bộ xuống Văn Ngọc Phong cùng cô Chiêu Dương Phong nằm ngay bên cạnh Văn Ngọc Phong, tới dưới chân núi thì Tố Y sẽ vào thông báo một tiếng, đương nhiên liễu ký minh sẽ ra đón tạ Cẩn Du thế nên dọc đường đi hai người nói cười rất vui vẻ, xem ra cũng rất hài hòa. Văn Ngọc Phong rậm rạp cây cối, sau khi vòng qua một chỗ rẽ tạ Cẩn Du còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Tố Y đi bên cạnh mình dừng bước cất giọng kinh ngạc Thu Mi Sư tỷ đã Cẩn Du ngoái đầu lại theo phản xạ cuối cùng đã được diện kiến nữ chính siêu cấp vô địch trong nguyên tác. cô ta mặc bạch y cầm kiếm đứng đón gió, đằng sau là rừng rậm nối dài miên mang chỉnh thể như một bức họa tuyệt đẹp. nếu nói bộ bạch y của tố y là gọn gàng thanh lịch, thì cũng bộ bạch y đó khoác lên người thu mi lại là vẻ phiêu diệt tao nhã, tựa như trích tiên dù xa vào bùn vẫn không vấy bẩn, thanh sạch mà chẳng là lơi. Thu mi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với tạ cần du, đang định tới thăm thì một lát không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Cô nhuèn miệng cười, trong thoáng chốc đã đâm mù mắt của tạ cần du, nụ cười này cứ như hút hết toàn bộ hào quang về mình, kiều mà không mị, đẹp mà không tục khi tô điểm lên nhan sắc thì cả đất trời như ảm đạm, hoàn toàn không phải dạng tầm thường. Đây quả là hiệu ứng hào quang vạn trượng phát ra một cách hoàn toàn tự nhiên, đây quả là vẻ mỹ lệ động lòng người mà gần như không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Tạ Cẩn Du ôm ngực bất giác lùi lại hai bước. Cô suýt thì quên mất đây là phiên bản Mary Sue của tiểu thuyết Thu chân Mà Mary Sue là gì? Chính là khi lên sân khấu tay áo sẽ bay bay không cần gió. Lúc cười thì dành hết chén cơm của mọi thứ có năng lực chiếu sáng. Lúc buồn thì trời cũng khóc theo. Làm người ta mới gặp đã thương. Gặp lần hai bán mạng. Gặp lần ba thì quyết không phải nàng không cưới. Sao cô lại quên bánh mất điểm quan trọng nhất này được hả? Tích tắc sau, bên tai cô vang lên âm thanh của hệ thống. Nữ chính Thu Mi, người trùng sinh. chương 5, nữ chính Thu Mi là một người trùng sinh. Khi nghe thấy thông báo này của hệ thống, lòng tạ cần du bỗng run lên, đầu óc bay loạn xạ toàn dấu chấm hỏi, cảm giác như mình vừa đâm đầu vào một đống dối nùi. Thu Mi là người trùng sinh. Thời buổi này người trùng sinh được chia làm rất nhiều loại, không biết cô nàng này là trùng sinh từ trong bụng mẹ hay gặp mình rồi mới trùng sinh. Hoặc có khi trùng sinh trước khi mình mất trí nhớ cũng nên. Mặc dù cô có đầy nghi vấn trong lòng, nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi gì, Hạ thấp giọng nở ra một nụ cười hơi gượng Thu Mi, lâu rồi không gặp. Trước đây tỷ luôn thích gọi ta là tiểu sư muội. Thu Mi vuốt ve tóc mai, một lọn tóc trượt qua chiếc cổ trắng mịn tỏa ra một hương vị khó thể nói rõ, khiến người nhìn ngứa ran trong lòng. Song đời, đã Mary Sue mà còn trùng sinh, tạ Cần Du đột nhiên cảm thấy độ khó nhiệm vụ bắt đầu chuyển sang cấp độ địa ngục thu mi sư tỷ không biết đó thôi sư nương bị mất trí nhớ vừa tỉnh lại chưa đầy hai ngày tố y rất có phong thái của kiếm tu chính trực một lòng che chở cho tạ cần du nhưng dù vậy lúc nghe tỷ và thanh vân sư huynh trở về sư nương cũng rất vui muốn đi gặp hai người một lát à thu mi nghe tố mi nói thế thì ánh mắt rơi lên tạ cần du đồng tử lóe sáng ngừng một lát mới mỉm cười nói tiếp ta biết a du lúc nào cũng quan tâm ta hết ta cần du nhìn trả lại cô ta chẳng chút chột dạ kéo tay tố y nói ta muốn nói chuyện riêng với mi nhi một lát muội về tiểu ngọc phong trước đi Giả, tố y có vẻ ngạc nhiên không tới chiêu dương phong tìm sư tôn nữa sao hai bọn ta nói chuyện riêng tư nam nhân như chàng ấy tới dự thính làm gì muội không được đi nói cho sư tôn của muội biết đó rõ chưa Tạ Cần Du giờ giọng uy hiếp bên trong còn mang theo chút thẹn thùng, diễn xuất một cách tài tình hình tượng tiểu thê từ sầu não vì không chịu được ông chồng kiểm soát mình quá chặt. Dĩ nhiên cô cũng không để vụt mất vẻ không cam lóe lên trong mắt Thu Mi. Tố Y thấy câu này rất có lý, bèn gật đầu đắp được sư nương, vậy người và Thu Mi sư thì cứ trò chuyện một chút đi, nhưng đừng lâu quá, lỡ sư nương ra gió khó chịu thì sư tôn lại nóng ruột. ta có phải búp bê đâu, làm gì mảnh mai tới cỡ đó. Tạ Cẩn Du có hơi buồn cười, nhưng Tố Y không lại không đồng tình y tu hiền hòa so với kiếm tu bách chiến bách thắng thì đương nhiên vẫn yếu hơn rồi. Tố Y chào Thu Mi một tiếng rồi giẫm lên kiếm từ ô của mình, ngực kiếm bay đi, để lại Tạ Cẩn Du và Thu Mi đứng đối mặt nhau, lặng thinh hồi lâu. "Thu Mi," Tạ Cẩn Du nhìn Thu Mi mỉm cười, "Gần đây khỏe không?" Mộc Tu Dung từng nói, hiện tại Thu Mi có một khúc mắc nào đó, có lẽ chính là chuyện trưởng môn đời trước của phái thương Vũ Hạ Lăng mất mạng vì cô ta trong trận đại chiến tiên ma. Hạ Lăng là sư phụ thân truyền của Thu Mi, hai sư đồ họ tình thâm chẳng khác nào Liễu Ký Minh và Tạ Cần Du, điều đó mọi người đều biết. Đã qua cả rồi, Thu Mi đáp nhẹ bấng. Vậy thì tốt, khoan đã, nếu Thu Mi là người trùng sinh thì sao lại không biết thật ra Hạ Lăng chưa chết, vậy thì làm sao lại có khúc mắc trong lòng được chứ? Thì mất trí nhớ sao? Sức khỏe thế nào rồi? Thu mi chuyển chủ đề lên tạ cẩn du. Tạ cẩn du nâng tay áo lên che khuất môi mình, ngượng ngùng đáp ờm, phu quân dốc dòng giúp ta lấy lại thu vi nên hiện tại rất tốt. Nghe hai chữ phu quân ngọt ngấy này phát ra từ miệng mình, chẳng những thu mi mà tới chính cô còn thấy sờn gai ốc. Nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì, không bỏ con tép bắt con tôm kích thích thu mi thì làm sao lấy được tin tức mình muốn biết. Tay phải của Thu Mi gác lên chuôi kiếm bên hông, vì dùng sức quá độ mà khớp ngón tay đều trắng bạch ra, cô ta cười gượng gạo, không ngờ A Du từng là đệ tử kim đan có tiền đồ nhất trên thanh giao phong mà giờ đây chỉ tới tu Vi chúc cơ quả là tạo hóa treo ngươi thì cũng đừng thương tâm quá nhé. Câu này thốt ra chẳng những không có ý an ủi mà còn sặc mùi đâm trọt. Tạ Cẩn Du thầm liếc mắt qua, nét mặt nghi hoặc mi nghi lạ quá, mụi luôn gọi thẳng tên ta như vậy sao? Dù cô không kết thành đạo lữ với Liễu Ký Minh thì dựa theo bối phận cũng là sư thì cũng Thu Mi, sao cô ta có thể gọi thẳng Tạ Cẩn Du A Du mà chẳng kiêng nề gì thế này. Khoan bàn tới thứ khác chỉ tính riêng quan hệ tình địch của hai người thôi đã là chuyện không thể giữ quan hệ thân thiện ngoài mặt thì chẳng nói làm gì còn thân tới mức này thì hơi lạ thật. Tạ Cẩn Du nhớ rõ trước khi cô kết nối lại với hệ thống từng rất bài xích cái tên Thu Mi này kia mà. Là ta lỡ lời. Thu Mi bật cười. Lúc ta rời khỏi Thương Vũ môn thì tỷ còn chưa kết thành đạo lữ với sư thúc cho nên chưa đổi ngay được, nhưng chắc tỷ cũng không để bụng đâu nhỉ? Để bụng, cực để bụng, Tạ Cần Du gào thét trong lòng. Liễu sư thúc có tốt với tỷ không? Thấy cô không tiếp lời thì Thu Mi cũng chẳng bám giết lấy, chỉ hỏi với giọng nhàn nhạt. Nghe tới vấn đề này, Tạ Cần Du lại quay sang e thẹn vô hạn. Ừm một tiếng thật thấp không nghe ra ý mừng hay giận trong câu nói, sau khi cô trả lời, bầu không khí trung quanh chợt lạnh xuống thấy rõ, hệt như sự yên lặng trước khi cơn bão tuyết chút xuống thế gian vào ngày đông. Tạ Cẩn Du khó hiểu ngẩng đầu lên, tới khi đối diện với ánh mắt của Thu Mi thì chợt câm bặt. Đó là ánh mắt gì? Dối dằm, chua chát, rằng xé, tưởng như còn lấp lánh ánh lệ mơ hồ còn kèm theo ý hận rèn sắt không thành thép. Tạ Cẩn Du hóa ra có thể nhìn thấy nhiều cảm xúc từ trong một ánh mắt thật này. A Du, sao thì lại ngốc như vậy? Cuối cùng Thu Mi cũng lên tiếng, hiện tại cô ta dường như không phải là nữ chính Mary Sue cũng không phải anh tài Thu tiên, mà chỉ là một cô gái bình thường đang lo lắng khi thấy tỷ muội của mình sai đường lạc lối. Tạ Cẩn Du, câu này cô thật tỉnh không đỡ được, tại sao cứ phải trầm mê trong giấc mơ huyễn hoặc chính mình tạo ra mà không chịu tỉnh lại chứ? Mất trí nhớ, rốt cuộc thì tỷ đang gạt gỡ mai đây, tỷ tưởng rằng có thể giấu Liễu sư thúc mãi được ư? Tỷ chỉ có thể lừa dối được chính mình mà thôi. Thù mi cao mày, giọng đanh thép đồng thời cũng không giấu nổi vẻ lo lắng tình cảm của tỷ dành cho liễu sư thúc năm đó mọi người đều biết cho tới khi chuyện đó xảy ra nhưng mà tỷ có nghĩ lỡ mai sự tình bại lộ thì bản thân phải gánh hậu quả gì chưa? Mi Nhi đang nói gì? Ta không hiểu, tỷ không hiểu tỷ không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu là mất trí nhớ thật hay đang giả vờ mất trí nhớ? a dù ngốc tỷ thật lòng muốn ta lo lắng tới chết sao? Nói đoạn giọng Thu Mi trở nên nghẹn ngào tỷ cho sư thuốc uống Nam Kha còn lấy thân cứu y trong đại chiến, làm vậy y sẽ yêu tỷ thật sao? Thật ra chỉ mỗi tỷ là hiểu rõ, loại tình cảm đó rốt cuộc là thứ gì thôi. Tạ Cần Du như bị bổ cho một đòn xét đánh, gần như không đứng vững nổi. Cái gì, cô cho Liễu Ký Minh uống Nam Kha? Nam Kha, là một loại ma đàn rất hiếm của ma tộc trong tiểu thuyết đoạ tiên ma tu đã quen với phóng đắng, nữ ma tu lại càng buông thả hoang lạc thường quyến rũ vài thanh niên tài tuấn trong chính đạo song tu cùng mình, dư hái xanh không ngọt ngoài hưởng thụ niềm khoái lạc về thể xác các nữ ma tu còn muốn nếm thử mùi lưỡng tình tương duyệt từ đó Nam Kha đã ra đời. Nam Kha, giấc mộng Nam Kha tình khó giản nén. Vậy mà cô lại mất trí cho liễu ký Minh uống Nam Kha? Thù mi thấy nét mặt cô đờ đẫn thì không dằn được tiếng nức nở ta rất thương tỷ A-du, nỗi đau cầu mà không được này ta cũng từng nếm chảy, nhưng tỷ quá ngốc, hiện tại liễu sư thúc đối xử tốt với tỷ, nhưng ngộ nhỡ chuyện lở dở ra y biết sự thật thì sao, A-du, tỷ hiểu tính của liễu sư thúc nhất mà tới lúc đó tỷ phải làm sao đây? Tỷ phải làm sao đây chứ? Tạ cần Du ngã lùi mấy bước, sắc mặt tái mét, lắc đầu ngoài ngoậy, mi Nhi đang nói gì ta nghe không hiểu. Ngoài Nam Kha ra thì còn hạ một loại thuốc cực độc tới mình cũng dám uống a du thì quả nhiên là độc. Không thì tại sao Tu Vi của tỷ lại bị hủy hết linh căn bí phế tận gốc thậm chí còn có khả năng mãi mãi không thể tiếp tục tu hành. Tu Mi dáng thêm một đòn mạnh mãi mãi không thể tu hành nếu trước đó Tạ Cần Du còn ra vẻ làm bộ làm thịt thì sau khi nghe thấy câu này cô đã chết lặng thật sự. Sống trong thế giới Thu Tiên Tu Vi bị hủy hết linh căn bị phế tận gốc điều đó đại diện cho thứ gì sẽ bị tông môn vứt đi như miếng rẻ rách đồng nghĩa với chỉ còn con đường chết cô đã nghi thứ gọi là tàu hòa nhập ma kia từ lâu rồi cô cho liễu ký minh uống nam kha còn liều mình cứu hắn khiến linh căn của bản thân bị phế tận gốc dù không có tác dụng của nam kha thì liễu ký minh tuyệt đối cũng không bỏ mặc cô ra sao thì ra hơn nữa nam kha kia gì mà tô thiên đạo lữ khí tức giao hòa tình chặt tờ kim cang tất cả những thứ đó đã được giải đáp hoàn toàn Nhưng ta không phải bị hủy hết Tu Vi, Linh Căn phế tận gốc, ít ra bây giờ ta vẫn ở trúc cơ. Tạ Cẩn Du cố đấu tranh, nếu quả như lời Thu Mi nói thì hiện tại cô chẳng khác nào phàm nhân, sao lại có Tu Vi được chứ? Thu Mi nhìn cô thở dài yếu ớt, nếu thì không tin thì có thể trở về vận công sẽ biết. Không đúng, vẫn có chỗ nào đó không đúng. Tạ Cẩn Du lắc đầu, nhất định có vấn đề cô ngẩng đầu lên giọng cũng lớn hơn, Thu Mi, muội thôi lừa ta đi. Tuy ta mất trí nhớ nhưng cũng không phải là đồ ngốc dễ tin người đâu. Vì sao ta phải lừa tỉ? Mắt Thu Mi dưng dưng lệ, rõ là biểu hiện của quan tâm chân thành tỉ thử một lần thì chẳng biết ngay ư. Nghe xong câu này ta cần du lập tức quay lưng bỏ đi Thu Mi cho cô một lượng thông tin quá lớn. Cô thật sự cần về phòng sắp xếp lại một chút. Nam Kha, Nam Kha, nó là gì? Tuy cô chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng loại thủ đoạn hạ lưu này cô bảo đảm không dùng. Cầu mà chẳng được. Có là gì đâu, cô tới nơi này nhiệm vụ chính cũng chẳng phải để yêu đương, dù liễu ký minh hoàn mỹ tới mức nào thì cũng đâu tới nỗi không phải hắn không được nam phụ còn đầy ra đó cơ mà. Chưa kể, nếu như nhiệm vụ hoàn thành rồi, vỗ mông một cái là đời này chẳng còn gặp lại, việc gì phải dùng tới nam kha. Mặc dù cô đã quên hết quá khứ, nhưng mình là ai, lòng dạ ra sao vẫn biết rất rõ, đây tuyệt đối không phải phong cách làm việc của cô. Thu mi thật đáng gầm, suýt tí nữa đã xa bẫy của cô ta rồi sau khi trở về phòng, tạ cần du bèn lên giường ngồi xếp bằng, lòng vẫn thấy bất an khó hiểu. cô ngồi thẳng, suy nghĩ giây lát rồi vẫn bắt đầu nghiêm túc vận công. trước đây vận công đều nhờ liễu ký minh giúp cô vận hành chu thiên, sau khi tỉnh lại cô chưa thử tự vận công lần nào. khí trong đan điền bốc lên chậm rãi, đó là loại khí tức hoàn toàn khác với liễu ký minh, thuộc về người tu hành hệ mộc ôn hòa, như khói xanh lượn lờ. Nhưng dù cô cấp mấy cô vẫn không thể điều động khí thức vận chuyển toàn thân, cô lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ vào trong thân thể mình, dầu sao cô cũng có nền tảng y tu, nhưng vừa nhìn vào cô đã khiếp sợ Kinh mạch toàn thân cô quanh co chắp nối, không nối liền với nhau mà hệt như bị khâu vá chắp ghép, cưỡng ép phải nối lại từng đoạn một đó là chưa kể máu tụ chằng chịt bên trong, rõ ràng là con đường tắt nghẽn. Nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng kinh mạch của cô đã bị hủy hết, linh căn bị phế tận gốc. Nhớ tới lời thu mi mà cô không khỏi chột giả, không thể nào lẽ nào mình dùng nam kha thật sao? chương 6, tạ cẩn du quính lên, bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm của bản thân. Ký ức của cô dừng lại từ đoạn cô bắt đầu xuyên vào sách hệ thống trao cho cô nhiệm vụ đầu tiên hoàn thiện lỗi bắc trong thế giới, đảm bảo nội dung được diễn ra xuân sẻ. Dĩ nhiên cô biết trong quyền đọa tiên này có nhiều chỗ khó thể tự sửa chữa được mà với tư cách là một người xuyên sách mục đích hệ thống trao cho cô nhiệm vụ này là giúp nữ chính Mary Sue dọn sạch mọi cản trở nâng cô ta lên đỉnh thành tiên còn các nam chính thì đọa tiên thành ma vì cô ta. Thế nhưng tạ cần du cũng rất rõ, mình tuyệt đối không phải là người mặc cho người ta định đoạt sai đâu đánh đó. Cái hệ thống rác này giao ra hàng đống nhiệm vụ rác bắt cô phải làm đá lót đường cho Mary Sue. chuyện ngốc cỡ này hỏi sao cô có thể cam tâm tình nguyện làm cho được. Sau khi mất trí nhớ cô cũng chống đối lại nhiệm vụ của hệ thống trong vô thức cho dù bị hệ thống phạt nặng một lần thì cô vẫn không có ý định thúc đẩy nội dung chuyện về lại quỹ đạo huống chi là trước khi mất trí nhớ tu vi ở cấp kim đan. Thật ra trong lòng cô đã lờ mờ đoán ra chuyện cô mất trí nhớ và bị phế tận gốc linh căn không thoát khỏi quan hệ với cái hệ thống rác này. Nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa biết được loại trừng phạt nào khiến cô rơi vào tình trạng này, làm hệ thống cũng mất đi dữ liệu ký ức. Tu Mi nói tình cảm cô dành cho Liễu Ký Minh là cầu mà không được điều này càng nực cười hơn, trên đời này biết bao người cầu mà không được cô tự thấy mình chẳng phải là loại thâm tình bi lụy, vậy cớ nào lại làm ra chuyện hạ thuốc Liễu Ký Minh? Nghĩ tới nghĩ lui óc cô bỗng nhiên lóe sáng, phải rồi, sợ hãi rõ là làm đầu óc chập mạch sao cô lại quên khuấy mất chuyện này nhỉ? Trong sách viết là có một cách ít ai biết có thể nghiệm chứng xem người đó có bị trúng nam kha hay không, cô đã nghi ngờ thì chi bằng cứ dùng cách đó thử xem sao? tìm được hướng giải quyết vấn đề khiến tạ cần du thở vào nhẹ nhõm yên tâm dựa vào thành giường chờ liễu ký minh trở về cô thầm nhủ thu mi sau khi trùng sinh quả là đáng sợ vì cô ta có chỉ số thông minh đáng ngưỡng mộ chỉ cần ba hoa vài câu đã làm tâm trạng của cô xáo trộn chuyện này chẳng tốt chút nào trong giới thu thiên liễu trưởng môn nổi tiếng là cương triều thê tử nên tạ cần du chẳng phải chờ lâu chỉ chốc lát sau đã cảm giác được kiếm khí thổi táp tới làm cô dùng mình ngay sau đó liễu ký minh đẩy cửa bước vào Hắn vẫn mặc bộ y phục màu đen tuyền, càng tôn lên vẻ lạnh lẽo trầm tĩnh như gan như sắt, như mài như rũ mi mục như họa, sáng sổ tách biệt. dây kiếm tuệ sáng màu treo trên vũ khí thiên thu bổn mạng của hắn đã hơi dối, rõ ràng vừa đánh nhau với ai đó về, mà trận đấu này khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều, rũ sạch quất khí trên mặt hắn trước đây. Thấy tạ cần du đã thức hiện đang ngồi dựa vào giường mà thẫn thờ, bước chân của liễu ký minh khựng lại, giảm bớt khí thế quanh thân, nàng tỉnh rồi tỉnh từ lâu rồi, sư thúc." Tạ Cẩn Du ngẩng đầu, nhìn hắn giả bộ đáng thương, "Sao chàng đi lâu thế?" Nghe thấy trong giọng cô mang theo tủi thân, ánh mắt Liễu Ký Minh mềm xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, "Hôm nay Vân Thanh và Thu Mi trở về." "Là Dương Vân Thanh sao?" Thấy ánh mắt Liễu Ký Minh khẽ dao động, Tạ Cẩn Du vội bồi thêm, "Là Tô Y nói cho ta biết." "Ừ." Liễu Ký Minh thủ ánh mắt lại, che giấu ánh sáng, "Nó là đại đệ tử thân truyền của ta, trước đây hai người cũng có quen biết." Tạ Cẩn Du ôm lấy cánh tay hắn một cách tự nhiên còn dựa nhẹ lên bờ vai hắn, đây là tư thế vô cùng dựa dẫm nhưng lại được cô làm như chuyện đương nhiên cứ như chẳng quan tâm người trước mắt này có thân phận gì. Vậy sao chàng không dẫn ta đi gặp y? Ánh mắt Liễu Ký Minh giao động, khi rời lên mặt cô thấy cô đang ngửa đầu nhìn mình không chớp mắt trong đáy mắt phản chiếu hình bóng của mình tim như được lấp đầy, nàng đang ngủ say. Bình thường hắn luôn nói năng thận trọng, thậm chí là có hơi nghiêm túc quá mức cần thiết, lúc nhìn vào chỉ có cảm giác lãnh đạm lạnh lùng, chưa kể khí chất thanh thoát xa cách khiến cho người ta sinh ra suy nghĩ chỉ dám nhìn từ xa nhưng khi hắn nhìn tạ cần du thì cứ như biến thành một người khác, khí chất giảm đi rất nhiều, ánh mắt cũng thu lại vẻ lạnh lùng, còn làm cho người lần đầu nhìn thấy phải ngơ ngẩn sinh ra ảo giác thiên hoang địa lão. Đó là ánh mắt nhìn bảo vật là đặt trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nâng niu trân trọng đến mức không biết phải làm thế nào mới phải. Tạ Cẩn Du thấy mặt mình nóng lên, nghĩ tới cảnh mình ngủ như lợn chết thế này thì làm sao mà trách hắn được. Ánh mắt cô dừng lại một chút rồi nghiêng người tóm lấy kiếm tuệ của Liễu Ký Minh. Chẳng biết sợi dây này làm bằng chất liệu gì mà lại trơn mịn chạm vào rất thích. Tạ Cẩn Du thích thú nghịch nó một lát, sau đó dựa vào người Liễu Ký Minh hỏi cho nên chàng đánh một trận với y, đúng không? liễu ký minh cúi đầu nhìn cô thấy cô lắc lắc sợi kiếm thuệ hơi dối của mình thì vỡ lẽ chậm giọng nói chỉ so tài thôi nó đi chuyến này cũng đã mấy năm kiếm thuật cũng có tiến bộ sư phụ đánh đồ đệ mà bảo so tài phải nói là bắt nạt mới đúng tạ cần dụ dựa sát vào hắn nói giọng vừa chiêu tức vừa oán trách cứ như đang bênh vực kẻ yếu dương vân thanh thật vậy liễu ký minh câm nín rồi bật cười khẽ vừa bất đắc dĩ vừa pha lẫn cương triều Khi hắn cười, lồng ngực rung rung khiến nơi chạm nhau giữa hai thân thể trở nên tê dại. Tạ Cẩn Du bất ngờ ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào cằm hắn một cái, làm cơ thể Liễu Ký Minh cứng đờ ra. Thật ra đây cũng chẳng được coi là một nụ hôn, chỉ sượt nhẹ qua hệt như chuồn chuồn lướt nước, môi kề nhẹ vào dưới cằm, như lông tơ gãi sượt qua da, ngứa đến tê lòng. Sao cũng không đủ, Tạ Cẩn Du vốn cũng hơi ngượng, nhưng khi ngẩng đầu thấy Liễu Ký Minh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt cứ như gặp phải đại địch thì tự dưng phì cười ra tiếng. Cô cười, mắt mày cong cong, bên mồi thấp thoáng lúng đồng tiền, sư thúc sao lúc nào chàng cũng trưng ra cái dáng như bị ta sảm sỡ thế. Chúng ta rõ ràng là đạo lữ mà không phải à. Liễu ký minh lườm cô, ánh mắt này như gió xuân thổi qua hồ nước xanh biếc khơi dậy từng gợn sóng lăn tăn, biết chúng ta là đạo lữ, mà còn gọi ta là sư thúc hết lần này tới lần khác. Có ý đồ gì chứ? Như biết hắn còn lời chưa nói hết tạ cần du chấp chấp mắt một cách rào hoạt rồi đặt hết trọng lượng cơ thể lên người hắn, nhưng vẫn không thể khiến liễu ký minh ngã ra sau dù một phân ta quen miệng rồi, sư thúc không thích sao. Liễu ký minh ôm chọn lấy eo của cô, sợ cô bất cần làm mình té ngã, nghe cô nói vậy đành phải gật đầu đáp qua loa, nàng vui là được. Tạ cần du có hơi mất hứng, vòng tay qua cổ hắn dùng sức ấn hắn lên giường, chàng đang nói lấy lệ với ta thì có. Cẩn Du, Liễu Ký Minh phát hiện ra hành động mờ ám này của cô, nhíu mày nói. Sư thúc, Tạ Cẩn Du kéo cổ áo hắn ra, giọng nói lộ vẻ ấm ức Tràng ra sức như vậy làm gì. Nàng Liễu Ký Minh ngẩn người, Tạ Cẩn Du ít khi giờ trò xấu thế này, không, đâu chỉ ít mà trong trí nhớ của Liễu Ký Minh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Hai má ửng hồng như phấn tay nắm chặt áo mình, sóng mắt lưu truyền, trong giận dỗi còn pha chút ngây thơ. Tiếc là trong lúc ngẩn ngơ Liễu Ký Minh đã bị Tạ Cẩn Du bắt được ấn mạnh lên giường, trong khoảnh khắc ngã xuống, trong mắt hắn chợt lué lên vẻ kinh ngạc. Tạ Cẩn Du cười tít mắt áp sát vào hắn, thấp giọng nói, sư thúc có ai từng nói với chàng là chàng đẹp trai lắm chưa? Liễu Ký Minh thấy gân xanh trên thái dương này lên, trong phút chốc hắn ngỡ như về lại đoạn thời gian bị đùa giỡn đến mức chẳng dám bước chân ra khỏi cửa chỉ còn biết bế quan trong động phủ. Dù mất ký ức nhưng cái nét tinh quái khi xưa vẫn chẳng mất đối diện với người trước mắt này, hắn thật lòng không biết nên tức hay nên cười nữa. Không nhận được câu trả lời tạ cần du cũng chẳng sốt ruột cô nghiêng đầu đi, ngẫm nghĩ chắc là có rồi, dù gì nó cũng là sự thật được công nhận rành rành mà người ta muốn khen cũng chưa chắc dám nói thẳng đâu. Phải, liễu ký minh thở dài chịu thua, người duy nhất dám khen hắn đẹp mà còn đứng nguyên vẹn lành lặn trước mặt hắn, trừ cô nàng trước mắt này ra thì còn ai nữa. Sư thúc nè ta cần du quay đầu sang tay trái chống cầm tay phải miết theo mép của áo của hắn, trượt xuống chậm rãi. chiếc xương quai xanh đẹp đẽ lấp ló bên dưới hầu kết khêu gợi cô như một đứa trẻ nghịch ngợm đang nở nụ cười danh mãnh, mờ to cặp mắt sáng lập lè ta chưa nói chỉ cần nhìn thấy chàng là ta sẽ rất vui rất vui. Rồi bất thình lình giọng cô tắt lại khi nhìn thấy thứ trên xương quai xanh của Liễu Ký Minh. Một vết tích có hình thù như sợi tơ đỏ trườn qua xương quai xanh của Liễu Ký Minh. Đùng đùng bầu trời quang đẳng như nổ đùng sấm sét khéo sao lại đập chúng ngay đầu tạ cần du cú đánh này cô chẳng tài nào né tránh sao vậy liễu ký minh khép cổ áo lại nắm lấy bàn tay đang đứng khựng giữa không trung của tạ cần du bao lấy tay cô trong lòng bàn tay mình một cách vững chãi mặt tạ cần du tái nhợt tình cảm kiều diệm ướt át gì đó loáng cái đều bị phủi sạch khi đối mặt với liễu ký minh nụ cười của cô đã trở nên khó coi hơn cả khóc mê mụi mỹ sắc không thể thoát ra xin lỗi cô thật lòng không đùa nổi nữa rồi Thứ trên xương quai xanh của Liễu Ký Minh là gì? Liễu Ký Minh có thể không biết, Thu mi có thể không biết, thậm chí cả giới Thu Thiên này cũng chẳng có mấy người biết, nhưng Tạ Cần Du thì không thể không biết. Tình triền người bị chồng Nam Kha trên xương quai xanh sẽ xuất hiện một sợi tơ hồng, bỏ lan ngoằn ngoèo như tơ tình quấn chặt im lìm lặng lẽ, lại say trong men Tình triền Miên thế nên mới có tên là Tình triền Trên người Liễu Ký Minh có Tình triền đôi tay của Tạ Cần Du run lên mất kiểm soát. Ông trời ơi, cô làm ra chuyện mất trí này thật sao? Một khi chuyện này bại lộ chẳng những Liễu Ký Minh không tha cho cô mà cả nam lẫn nữ kính ngưỡng Liễu Ký Minh trong giới tu tiên đều sẽ hận không thể mổ bụng cô ra rồi treo xác lên văn ngọc phong lấy roi quất ngàn năm. Hóa ra đôi thần tiên quyến lữ nổi tiếng nhất trong giới tu tiên chỉ là một câu chuyện thiếu lâm. Đồn ra ngoài rồi thì sao cô sống nổi? Huống chi cô cơ bản không nhớ mình từng làm chuyện này chỉ hận không thể giáng cho mình một cái tát. Vậy thì bây giờ cô chạy trốn khỏi thương vũ môn, liệu còn kịp không đây? chương 7, tạ cần du bị hiện thực đà kích tới mức không ngẩng đầu dậy nổi, cảm giác mình chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với liễu ký minh nữa, chỉ nhìn vào mắt hắn thôi cũng đủ khiến cho mặt cô ê ê rồi. Mày đúng là hết xài rồi, tạ cần du, dám làm cả chuyện tay trời này nữa. Cô sắp bị bản thân trước khi mất trí nhớ làm cho điên tiết thật rồi. Chân mày cô trao lại, giãn ra, rồi trao lại, dáng vẻ chịu dày vò này đều lọt hết vào mắt Liễu Ký Minh. Liễu Ký Minh khép lại cổ áo bị kéo mở, lẽ ra nên thở vào một hơi, nhưng lúc ngồi dậy lại nhìn thấy tạ Cẩn Du đáng lý phải có bộ dạng tiểu nhân đắc trí, bây giờ lại cứ như mây đen răng đầy đầu. Đây là sao? Ánh mắt hắn thoáng giao động, lên tiếng hỏi dò Cẩn Du. Hắn giơ tay lên muốn vút tóc cô, nhưng nào ngờ tạ Cẩn Du lại nghiêng đầu tránh như gặp phải hổ báo hành động này đúng là có một không hai chân mày của liễu ký minh cũng cau lại vậy là sao lẽ nào vì mình không chịu cùng nàng nên dối mất rồi tạ cẩn du nhấc mi lên nhìn hắn một cái trong ánh mắt có lên án có tủi thân có khó hiểu thậm chí có cả sợ sợ tạ cẩn du trước nay không sợ trời sợ đất cũng có lúc sợ hắn làm cho cô sợ liễu ký minh trầm trầm thu tay về tới chính hắn cũng không ý thức được tay mình đang siết chặt thành quyền như cố dằn nén bất an trong lòng Nàng nhớ ra gì ư? Còn chưa thốt ra lời tạ cẩn du đã chen ngang, có vẻ rất gấp gáp như sợ hắn sẽ nói ra chuyện gì không nên nói. Sư thúc tại sao chàng lại yêu ta? Liễu ký minh đờ ra, đồng từ chợt co lại. Tạ cẩn du không nhận được câu trả lời đúng như trong dự đoán. Cũng đúng thôi, người uống nam kha làm sao biết được nguyên nhân mình yêu đối phương? Cô còn hy vọng nhận được câu trả lời gì đây? Hơn nữa, liễu ký minh là kiểu người nào chứ? Lạnh lùng ít nói, kiêu ngạo chính trực, bắt hắn nói ra chữ yêu ấy hả, nằm mơ đi. Đây là chuyện còn khó hơn bị bản tiễn xuyên tâm nữa là. Cô cắn cắn môi, dầu dĩ cả buổi mới mờ miệng lần nữa, thấp giọng nói, sư thúc nếu như, nếu như ta, ta làm chuyện gì lừa dối chàng, chàng có tha thứ cho ta không? Biết rõ gây ra chuyện tài trời còn muốn được tha thứ thì chả khác nào nằm mơ, nhưng cô vẫn ôm một chút mong đợi nho nhỏ, khẩn cầu ngày nào đó sự tình bại lộ, liễu ký minh cũng nể tình hai người từng thân thiết mà để cho cô được toàn thay. Vừa dứt lời cô đã thấy bờ vai ấm lên, ngay sau đó cả cơ thể cô đã nghiêng tới trước ngả vào trong lồng ngực mà cô vô cùng quyến luyến, nhiệt độ cơ thể thấm qua vải vóc ngấm vào thân thể, như có thể che chở tất cả mưa gió cho cô. Ngớ, sau đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ cô thì ngốc, Tạ Cẩn Du từ từ nhắm mắt lại, cô không biết mình và Liễu Ký Minh ai mới là người ngốc thật, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, để Liễu Ký Minh và bản thân cô mai sau được an toàn, thì cô không thể ở lại bên cạnh Liễu Ký Minh được nữa. Văn Ngọc Phong là ngọn núi chính của trưởng môn Liễu Ký Minh, xưa nay luôn ít người lui tới, bao giờ cũng thanh tịnh yên ắng. Tạ Cẩn Du làm tổ trong phòng một mình, lật bộ châm cụ mà Mộc Tu dung tặng ra ngắm nghía kim châm được xếp từ nhỏ đến lớn, hình dáng khác nhau, ngay hàng thẳng lối đây là vũ khí của cô cửu châm. trong đoạn tiên tu hành có đủ loại phương thức, mỗi loại linh căn đều có công pháp tu hành thích hợp riêng. mộc hệ linh căn thiên về sinh trưởng, hiền hòa như gió xuân, hợp với y tu. trong y tu lấy luyện đan làm chính, cửu châm làm phụ, mà người chuyên tu cửu châm thì ngày một ít đi. Dĩ nhiên trong sách không đời nào lại phí chữ nghĩa đi giới thiệu một nữ phụ được xây dựng ra để chết do đó tạ cần du không biết trong nguyên tác cô tu thứ gì thế nhưng dựa theo tính cách của cô thì chọn cửu châm là phải lẽ. Cửu châm có thể cứu người, diệu thủ hồi xuân cũng có thể giết người trong vô hình. Cô vận hành công pháp theo miêu tả trong sách từ khởi động cửu châm. Thế nhưng kinh mạch cô tắc nghẽn, linh khí không đủ khi điều khiển cũng khá chắc trở Qua mấy phen cố gắng, vũ khí chẳng thấy nhúc nhích mà chỉ thấy toát mồ hôi. Mình không phải chúc cơ giả thật sao tạ cần du cầm một cây trường châm trong cựu châm lên, chỉ muốn trọt vào người mình một nhát cho bỏ ghét. Ngày tích tắc cô cầm trường châm lên, một dòng linh khí xanh biếc bốc lên hệt như khói bếp tiến thẳng vào trong mạch khẩu thái viên của cô, rồi chảy xuôi khắp châu thân. Ngay sau đó, cô thấy đan điền hơi nóng, chậm rãi nới tay ra trường châm được linh khí của cô nâng lên giữa không trung. Uầy, trao tạ cần du khắp khởi ngồi thẳng lưng lên, điều khiển nó theo bản năng, hai ngón tay nhấc lên chậm rãi vẽ nửa vòng tròn trên không, mà trường trâm cũng chậm rãi xoay tròn dưới sự thao túng của cô. Cô đang tập trung tinh thần làm việc đột nhiên nghe bên ngoài nổi lên tiếng xôn xao kiếm khí lẫm liệt phút chốc đã phá vỡ trời cao. Ầm một tiếng cửa sổ phòng ngủ bị kiếm khí nện cho mờ toang, còn song cửa sổ đang nguyên vẹn trơn láng cũng xuất hiện một vết xước sâu tạ cẩn du bị giật mình, tay run bắn, trường châm rung ra rung rinh mấy cái rồi rớt đánh canh xuống đất. cái quái gì đây? tạ cẩn du mới mò được chút bí quyết đã bí cắt phăng giữa trường có kình đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy trên vùng trời văn ngọc phong có hai đám mây đang quần thảo. khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy kiếm quang chớp lóe. sau đó mây tản đi, lát sau lại tụ về kim quang bùng nổ phối với tiếng binh khí va chạm lanh canh chát chúa như sấm chớp rền vang bầu trời vần vũ trong cơn mưa bão. Còn ai vào đây nữa? Cả cái thương vũ môn này, kẻ có tài đánh nhau oanh liệt cỡ này mà chẳng ai dám bước ra can, trừ liễu trưởng môn ra thì làm gì tìm được người thứ hai? Tạ Cẩn Du nheo mắt nhìn hồi lâu, dồn đủ khí xong, bèn ngoác mồm quát, liễu ký minh. Chàng làm gì đó hả? Tên liễu ký minh này đúng là hiếu chiến. Hắn là thiên tri thiêu tử thanh niên tài tuấn, tích nhất là chiến đấu so tài trong nguyên tắc khi hắn vừa bước vào đường tu hành đã nói thế này ta sùng yêu ta, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng lợi ít ý, ý nhiều, nhưng cũng có thể lý giải trên đời này yêu ma quỷ quái mọc lên như nấm, đánh mãi đánh mãi cũng không hết. Vì vậy, nếu gặp phải người tài trong số đó thì hắn lại muốn khiêu chiến một trận, mỗi lần đấu xong liền ngộ ra nhiều điều, tiến tới bế quan, nên tiến bộ rất nhanh. Liễu ký minh kiếm như người, lâu nay luôn là một nam nhân đường đường chính chính quanh minh cương trực. Nghĩ rồi tạ cần du bèn thở dài. Vấn đề là chẳng biết lần này hắn đánh nhau với ai. Cô cứ tưởng hai bên sẽ rằng co như thế mãi, đám mây bay rất cao rất xa, tiếng hét của cô nhất định chẳng bay tới được nhưng ai rẻ chỉ chốc lát sau hai đám mây đã nối đuôi nhau bay tới. Thiên Thu chưa nhuốm máu cũng biết chủ nhân chưa thỏa chí nên cứ kêu lên ong ong, liễu ký minh sợ kiếm khí của Thiên Thu quá mạnh mẽ sẽ làm tạ cẩn du bị thương, vừa tiếp đất đã tra Thiên Thu vào bao kiếm. Thanh niên theo sát sau lưng hắn cũng tiếp đất tuổi tác non chưa đầy 20 tóc đen bạch kỳ tôn lên ngũ quan đoan chính. Nếu liễu ký minh là lạnh lùng tao nhã thì người này lại có khí chất cương dương, mày kiếm mắt sáng, gương mặt bộc lộ rõ khí phách nhiên thiếu chính trực và hăng hái. Vì mới đánh nhau hao tổn thể lực nên chán nhễ nhạy mồ hôi, nhưng tinh thần thì rất phấn chấn. Người này tra kiếm vào bao xong thì khẽ mỉm cười, rực rỡ như ánh mặt trời, cần du sư tỉ. Liễu ký minh hờ hững liếc nhìn hắn, hắn lập tức đứng thẳng lưng lên, đổi dọc sư nương. dáng vẻ hắn có hơi khúm núm tựa như rất kính sợ liễu ký minh, nhưng nét mặt lại bướng bỉnh danh mãnh rõ là hắn không chỉ sợ liễu ký minh mà còn rất yêu mến sư phụ mình. Tạ cần du cười nói, Dương Vân Thanh. Dương Vân Thanh sửng sốt liếc qua tạ cẩn du theo bản năng, dè dặt nói, bộ dạng còn có chút chờ mong, sư nương còn nhớ ta sao? Vào nhà ngồi nghỉ đi, tạ cẩn du hé môi cười trộm, có thể được Liễu Ký Minh quan tâm dạy dỗ thế này, trừ đồ đệ thân truyền thiên tư xuất chúng của hán ra thì còn ai vào đây nữa? Nên biết Liễu Ký Minh này không thích nhận đồ đệ, năm xưa do Dương Vân Thanh bám chết không tha mới vào được môn hạ, về sau càng chăm chỉ khổ luyện mới được như ngày hôm nay. Dương Vân Thanh đáp lời rồi theo Liễu Ký Minh vào trong. Phía trước phòng ngủ của hai người có một khách đường, tạ cần du dẫn họ vào đó. Sau khi cả ba ngồi xuống, Liễu Ký Minh phất tay áo, trên bàn lập tức xuất hiện ba tách trà bốc khói, lá trà trôi nổi trên mặt tách. Sư tôn thật là thương sư nương. Dương Vân Thanh trêu ghẹo. Liễu Ký Minh chưa bao giờ là vị sư tôn chu đáo nên chẳng đời nào mời hắn uống trà, nhưng Tạ Cẩn Du thì khác đây là đạo đãi khách bình thường, vì không để Tạ Cẩn Du phải mất công chuẩn bị nước trà nên mới tự mình làm lấy. Liễu Ký Minh nhìn hắn, mắt đanh lại uống nước đi. Uống nước cũng không chặn nổi cái miệng này. Dương Vân Thanh cầm tách trà lên, nhấp khẽ một hớp, sau đó mới lên tiếng, lẽ ra đã định tới bái kiến sư nương sớm hơn. Chỉ tại vừa về tới nơi đã so tài với sư tôn một trận, thu được nhiều ít lợi, vội vàng đi bế quan nên mới chậm trễ hai ngày. Hôm nay mới xuất quan, sư tôn nói muốn tỉ thí với ta tiếp nên mới thành ra thế này. Tạ Cẩn Du gật đầu cười cười, cô rất có thiện cảm với Dương Vân Thanh, sư tôn của đệ bắt nạt đệ thì có gì mà tỉ thí, phải nói là gây chuyện ẩu đả Về sau sư tôn đệ mà còn thế nữa thì đệ cứ mách lại với ta ta ra mặt cho đệ. Dương Vân Thanh gãi ót cười gượng, lại bưng tách lên. Bị ái thê lên án, mặt liễu ký minh vẫn không cảm xúc, lên tiếng phân bua cho mình mà cũng như không, vân thanh xuống núi rèn luyện lần này quả thật đã thu được nhiều ít lợi ta so tài với nó cũng có cảm ngộ. dứt lời hắn khép hờ mắt lại, giữa mi tâm lóe lên kim quang. Kiếm thu tu vi hóa thần chẳng những có động phù càn khôn của riêng mình, mà kiếm khí còn có thể hóa thành tiểu kiếm thực thể, nhập vào giữa mi tâm, lúc này mi tâm của liễu ký minh lóe kim quang, đâu phải chỉ có cảm ngộ mà phải nói là sắp lên cấp mới đúng. Liễu Ký Minh mở mắt gật đầu đáp đúng vậy. Dương Vân Thanh mừng giữa ra mặt chúc mừng sư tôn. Tạ cần du nhìn Liễu Ký Minh đến thần người ra, bàn tay vô thức nắm lại bên dưới bàn, móng tay bất giác bấu vào lòng bàn tay. Hắn sắp bế quan cơ hội tới nhanh vậy sao? Tầm mắt Liễu Ký Minh rơi lên người cô trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, lần này bế quan rất nhanh ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, nàng không cần lo lắng. Tạ Cẩn Du đáp ừm một tiếng thật thấp rồi quay đầu đi, người ngoài nhìn chỉ nghĩ là cô luyến tiếp thật ra, cô cũng luyến tiếp thật. Liễu Ký Minh giơ tay lên, ngón trò chạm vào giữa chân mày cô tiếp đó một đạo kiếm quang nhập vào trong, Tạ Cẩn Du lập tức thấy thần thức sáng trong hơn hẳn. Đây là một đạo kiếm khí của ta, nếu trong lúc bế quan nàng gặp chuyện gì ta có thể biết ngay lập tức. Chàng cũng nói chỉ mấy ngày thôi mà đâu cần tới cái này. Tạ Cẩn Du sờ sờ mi tâm, chớp chớp mắt đột nhiên cảm thấy khổ sở không nén nổi. Liễu Ký Minh rút tay về, xoa lên tóc cô, nhưng ta lo lắng. Chương 8, nhưng ta lo lắng, lời nói và hành động của Liễu Ký Minh thật sự quá tự nhiên cứ như đã từng làm rất nhiều lần vậy. Nhưng người như hắn rõ ràng đã quen với Cao Ngạo, vậy mà khi đối diện với Tạ Cẩn Du lại luôn có những hành động trái với khí chất của mình. Cảm giác được sự ấm áp lan ra từ đỉnh đầu, Tạ Cẩn Du chợt thấy mắt cay cay, chỉ muốn nhào vào lòng hắn cọ cọ. sau đó ôm cánh tay hắn mè nheo, sư thúc đừng rời xa ta mà. Thế nhưng cô không làm được cô là một tội nhân. Cho nên cô hít mũi một cái, nuốt cơn nghẹn ngào lại, hạ giọng nói ta sẽ rất nhớ chàng. liễu ký minh im lặng một thoáng, bàn tay đặt trên đầu cô hạ xuống đổi sang nắm lấy tay phải, rồi hơi dùng sức kéo cô vào trong ngực mình. Dương Vân Thanh vẫn luôn lặng thinh từ nãy tới giờ, mắt đảo tứ tung, không dám nhìn thẳng vào hai người đang ôm nhau ngay trước mặt mình. Hắn cảm thấy mình cứ như người thừa cố hạ sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Lần đầu tiên hắn ý thức được bế quan cũng là một chuyện rất đáng sợ, phải bị diện ly biệt biết bao nhiêu lần. Song song đó hắn cũng có chút chờ mong, nếu có người cũng ôm lòng chờ đợi thương nhớ mình khi mình không có mặt thế này thì tốt biết mấy. Lòng ai sẽ được lấp đầy, nhưng người có thể làm được cũng chỉ có tạ sư tỷ. Nhớ lại chuyện cũ mà ánh mắt hắn dần loan ra ý cười cũng chỉ có người như tạ sư tỷ mới nhận được hạnh phúc này thôi. Được rồi. Tạ Cẩn Du đầy đầy Liễu Ký Minh, người độc thân lâu năm như cô khi ân ái trước mặt tiểu bối vẫn cảm thấy mặt đỏ tới tận mang tai, có người kìa. Liễu Ký Minh đáp lại một tiếng nặng nề rồi buông tay ra. Tiếp đó, hắn lấy từ trong ống tay áo ra một lá bùa, vung tay phải lên, một luồng sáng vàng nhập vào trong đó, ống tay áo tung lên, thoát cái lá bùa đã biến mất. Sư tôn tìm Tố Y sư muội à? Dương Vân Thanh thấy rõ đó là một đạo truyền âm phù. Bảo Tố Y tới chăm sóc Cẩn Du liễu ký minh gật đầu, tạ cẩn du nghiêng nghiêng đầu, bụt miệng nói, đâu phải không có tay có chân, ta cũng lớn rồi, không cần người khác phải chăm sóc. sư tôn lo lắng quá mức rồi, lẽ nào trong thương vũ môn chúng ta có con quái vật dình ăn thịt sư nương à? dương vân thanh dở giọng trêu, hơn nữa dù có thì cũng còn đồ nhi đây với sư muội mà chúng đồ đệ tất nhiên sẽ bảo vệ sư nương chua toàn. Tạ Cẩn Du nhủ thầm, quái vật thì không, nhưng lại có nguyên một Mary Sue trùng sinh, chẳng những xinh đẹp như hoa mà chỉ số thông minh còn vượt bậc thử hỏi ngươi có sợ không. Kim Quang ở mi tâm liễu ký minh ngày một rõ hơn, hắn khép mắt lại, xem ra là không thể đợi thêm được nữa. Dương Vân Thanh Dục sư tôn đi bế quan mau lên, ở đây có ta với tố y sư muội rồi. Chàng đi mau đi, chả lẽ muốn ta bế quan chung với chàng ngay tại đây sao? Tạ Cẩn Du nhìn hắn do dự, Liễu Ký Minh muốn chờ tối tới để dặn dò vài câu rồi mới đi kiểu nấn ná này chẳng khác nào mang mạng mình ra cược. Bây giờ nghe thấy tiếng thúc giục của cô, Liễu Ký Minh đành vung tay áo bảo, giẫm lên kiếm ý bay vút đi, nhắm thẳng lên động phủ trên đỉnh Văn Ngọc Phong mà không trần chờ thêm nữa. Hiện tại Tạ Cẩn Du không đủ linh lực còn mới thức tỉnh chưa được bao lâu, không ai thù hộ thì hoàn toàn không hợp bế quan. Nếu hắn vô ý tiến cảnh ở đây, chỉ sợ kiếm khí chẳng chừa ai, làm ngộ thương cô. dõi mắt nhìn bóng liễu ký minh dần rời khỏi tầm mắt mình, tạ cần du đứng lặng ở cửa thật lâu chẳng buồn nhúc nhích. Sư nương yên tâm đi, hiện tại cảnh giới của sư tôn đã vững chắc có lẽ tâm ma đã được tiêu trừ, bế quan lần này không xảy ra biến cố gì đâu. Dương Vân Thanh đứng sau lưng cô đột nhiên lên tiếng. Tâm ma, tạ cần du quay phát đầu lại, giọng ngỡ ngàng. Tâm ma, là thứ mà người thu tiên kỵ nhất cũng như sợ nhất. Nó sống lần lút trong bản thể, được trăm bón bởi trăm ngàn loại dục niệm mà người thu tiên luôn muốn chặt đứt dục căn. Một khi tâm ma sản sinh mà lại không được trừ tận gốc kịp thời, thì sớm muộn gì cũng trở thành mối đe dọa lớn nhất, nhẹ thì cảnh giới sụt giảm, nặng thì hủy hết tiên đồ, đọa tiên thành ma. Tại sao liễu ký minh lại có tâm ma? Lâu này hắn luôn một lòng thu hành, si mê kiếm đạo, một nhân vật lãnh tâm lãnh tình như vậy mà cũng sinh ra tâm ma sao? Sư tôn vì cứu sư nương mà lao lực chịu đựng đủ trăm cay ngàn đắng, suýt nữa cảnh giới đã sụt giảm. Lời của tố y lóe lên trong óc Tạ Cần Du như ý thức được điều gì thầm siết chặt bàn tay. Vì vậy sư tôn đã sinh tâm ma. Ánh mắt Dương Vân Thanh dừng lại trên người cô, nụ cười tỏa nắng dần tắt hắn lẳng lặng nhìn Tạ Cần Du, nhìn đến nỗi Tạ Cần Du thấy trột dạ. Chẳng qua tu vi hiện tại của sư tôn rất ổn, sư nương cũng đã tỉnh lại, chắc không còn gì đáng ngại nữa. Một lúc sau Dương Vân Thanh lại mỉm cười nói tiếp, vậy là tốt rồi, nghe xong lời của Dương Vân Thanh tạ cần du bèn quay về bàn cảm thấy buồn bã vô cớ. Dương Vân Thanh cũng ngồi xuống, vuốt qua thân tách trà, nước trà đã lạnh khi cầm vào tay có cảm giác lạnh giá, nhắc tới lần xuống núi rèn luyện này, ngoài giúp sư tôn mang về một vật ra, ta còn gặp được một chuyện vô cùng thú vị. Là chuyện gì? Thấy hắn chủ động nhắc tới chuyến hành trình của mình tạ cần du ngước mắt lên, hỏi. Ta gặp được giao nhân? Dương Vân Thanh cúi đầu cười, họ giống hệt như trong truyền thuyết mình người đuôi cá, rất đẹp. Giao nhân, tạ cần du sừng sốt, trong siêu thần ký có đề cập tới, ở Nam Hải có giao nhân cư trú trong nước hệt như cá chưa bao giờ ngơi nghỉ việc diệt xe, khi rơi lệ nước mắt hóa thành châu. Nhưng trong quyền đoạ tiên này, giao nhân còn quý giá hơn cả trong truyền thuyết. Từ rất nhiều năm trước, để tránh khỏi sự đuổi giết của tu sĩ, giao nhân đã rời khỏi Nam Hải, trong vài thập niên lại đây chưa có bất cứ ai gặp qua. Mãi tới khi Thu Mi xuất hiện, Thu Mi chẳng những gặp được giao nhân, mà còn trở thành khách quý của tộc giao nhân, khiến quốc vương tôn quý nhất trong tộc của họ trở thành bề tôi dưới váy. Để gặp họ ở đâu? Dương Vân Thanh hái mắt một cách danh ma thành Thủy Vân, nhưng chuyện thú vị ta muốn kể không phải gặp được giao nhân, mà là nghe được một câu chuyện từ chỗ của họ. Câu chuyện này theo ta thì rất thú vị, sư nương đoán thử xem. Chẳng lẽ có liên quan tới tình sự phấn hồng của Thu Mi? Tạ Cẩn Du ngẫm nghĩ, nhưng thời gian không đúng, lúc này Thu mi chưa gặp giao nhân mới phải chứ. Cô lắc đầu ta không biết. Giao nhân kia kể rằng công chúa của họ vì một tu sĩ trên đất liền mà bị bệnh nặng triền miên. Ngày kia có một nữ tu sĩ hiền lành tình cờ đi ngang qua đây, bắt được một tộc nhân của họ đang lén trộm linh dược. Nữ tu sĩ này chẳng những không chừng trị hắn, lúc nghe chuyện công chúa bị bệnh còn chủ động đề nghị chữa bệnh cho công chúa. Công chúa thuốc đến bệnh trừ, nữ tu sĩ này bèn trở thành đại ân nhân của cả tộc sao nhân. Dương Vân Thanh nhìn tạ cẩn du, mặt mang ý cười, nhắc tới cũng lạ, nữ tu sĩ kia không giống với những tu sĩ bình thường khác, tay không cầm kiếm cũng chẳng có vũ khí thông thường nào khác, trong tay chỉ có cửu châm xoay tròn, linh khí như làn khói xanh lượn lờ, vạn mộc hồi xuân. Tạ cẩn du đờ người. Trong thường vũ môn chỉ có mình cô lấy cửu châm làm vũ khí, mà có ai không biết vũ khí bổn mạng này của cô từng được gọi là thái tố, huống chi cô còn là một tu sĩ mộc linh căn. Hay là, hay là chỉ trùng hợp thôi. Dương Vân Thanh nói tiếp tục giao nhân cảm kích chẳng biết làm sao cho phải, nghĩ mãi vẫn không biết phải cảm tạ cô ấy thế nào. Nữ tu sĩ này thì lại chẳng chút khách sáo, nói thẳng ra rằng mình muốn một viên giao châu, không phải vì tiền mà muốn nhờ sự giúp đỡ của giao nhân, luyện chất liệu quý này thành một viên châu ký ức. Quỳnh giấm xét giữa trời quang truyền thuyết kể rằng khi giao nhân khóc nước mắt sẽ hóa thành châu mà viên giao châu này là chất liệu quý hiếm để luyện khí một khi luyện khí thành công thì tu sĩ sẽ có nhiều lợi ích bởi vậy tộc giao nhân mới bị truy lùng tới mức gần diệt tộc mà trong hàng ngàn hàng vạn pháp khí của giới tu tiên châu ký ức chỉ thuộc ở mức trung hạ đẳng không tính là khó tìm nhưng không có viên giao châu thì không thể chế tác tác dụng của nó lại cực kỳ đơn giản đó là lưu trữ ký ức Trăm năm tu hành có rất nhiều ký ức không muốn quên, vì vậy mới đem ký ức của mình lưu trữ vào trong châu ký ức, để nó không phai theo năm tháng, có thể là một lời hứa, cũng có thể là cảm giác ban đầu thuở mới bước vào con đường thu tiên. Người nói xem, sư nương, câu chuyện này có phải rất thú vị không? Dương Vân Thanh mỉm cười thả chậm rọc, nhưng nụ cười này khi lọt vào mắt tạ cần du lại trở nên đáng sợ, đây là kiểu cười như đâm xuyên tất cả, sâu trong đó dường như còn mang theo ý nhắc nhở ôn hòa. Hắn đang ám chỉ gì? Lẽ nào hắn đã khẳng định người đó chính là cô sao? Cô từng dùng dao trâu để luyện ra viên trâu ký ức. Cô muốn lưu trữ ký ức là ký ức gì? Liên quan tới chuyện thu hành, liên quan tới diễn biến trong sách hay là thứ gì khác? Hoặc, một suy nghĩ đột nhiên nảy ra khiến cô bất giác dùng mình. Hoặc là cô đã biết trước mình sẽ có ngày hôm nay, do đó mới ra tay lưu trữ ký ức của mình lại trước chờ tới khi mất trí nhớ sẽ đi tìm. Tạ Cẩn Du nắm chặt tay, biết mình không thể cứ bị động mãi như vậy, cô nhìn thẳng vào mắt Dương Vân Thanh chậm giọng hỏi, sư tôn đệ đã biết chuyện này chưa? Dương Vân Thanh ngớ người ra, lát sau bỗng bật cười, sư tôn vừa gặp mặt ta đã động thủ ngay, làm gì chịu ngồi yên nói chuyện như với sư nương? Hắn chưa nói với Liễu Ký Minh, khi ý thức được điều này tạ Cẩn Du không biết mình nên thở vào hay tiếp tục thấp thỏm bất an nữa? Nói lại thì ta vẫn rất nhớ lúc còn gọi người là tạ sư tỉ ánh mắt của Dương Vân Thanh như xuyên qua cô, nhìn về quá khứ xa xôi, ngày nào tu hành xong ta cũng cùng sư nương chạy tới Văn Ngọc Phong. Tạ Cẩn Du, cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí có hơi xấu hổ, cảm giác như trên tay người này nắm giữ rất nhiều bí mật nhỏ của bản thân, vì vậy cô giơ quả đấm lên, nheo mắt ham dọa, nếu đệ dám nói lung tung với sư tôn thì đừng trách sao ta diệt khẩu. Dương Vân Thanh thấy cái dáng này của cô thì buồn cười, kiểu uy hiếp này hắn chẳng thể nào quen hơn, mỉm cười nói, rõ là chẳng thay đổi gì cả. Audio chuyện được đăng ở cô Úc Đọc Chuyện.com Chương 9, Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh nhau nhào ẩm ý, chỉ chốc lát sau một luồng sáng trắng chớp lên, tố y giẫm lên phi kiếm từ ô đắp xuống tiểu viện, cất giọng gọi với vào, sư nương. Sư muội tới, Dương Vân Thanh cười đứng dậy, đứng ở cửa gọi tố y. Sư huynh Tố y không ngờ sẽ gặp hắn ở đây nên vui vẻ ra mặt, xài bước dài tới gần, huynh cũng ở đây à. Ta chờ muội tới, chắc sư tôn đã dặn dò muội rồi đúng không? Dương Vân Thanh mỉm cười nhìn cô, nhận được quà ta mang về cho muội chưa? Nhận được rồi, cảm tạ sư huynh. Tố y hưng phấn đáp, chuyến này Dương Vân Thanh mang về cho cô huyền thiết quý hiếm cực cần thiết cho kiếm thu, có thể dùng để chế tạo binh khí, dùng để trùng thu từ ô là vừa hay với tính tình lạnh lùng cao ngạo của liễu ký minh cứ thường thu một đồ đệ như dương vân thanh là đã quá lắm rồi không ngờ về sau hắn còn có một sư muội bởi thế nên dương vân thanh cũng rất yêu thương vị sư muội này thế nhưng sư tôn bế quan rất nhiều thời gian dạy dỗ sư muội cũng ít hơn hắn nên chuyện chỉ dạy cho sư muội hắn cũng nhận thay sư nương giao cho muội nhưng nhớ không được quên tu luyện dương vân thanh căn dặn sư huynh cư yên tâm tố y đáp trịnh trọng Tạ Cẩn Du đứng bên được người ta gửi gắm thấy trong lòng như có vạn con ngựa phi nhanh qua. Ta đi đây, Dương Vân Thanh quay người lại còn nghiêng nghiêng đầu ra chiều nghịch ngợm, nhìn Tạ Cẩn Du nói có chuyện gì nhớ truyền âm cho ta ta ở trên tiểu ngọc phong. Đi đi, đi nhanh cho ta nhờ. Tạ Cẩn Du xua xua tay hết nhịn nổi, hận không thể đạp cho tên này biến mất nhanh nhanh. Dương Vân Thanh cười xòa chẳng thèm để bụng ngực kiếm bay đi. Nhìn theo hướng Dương Vân Thanh đi xa một lát tạ cần du mới thu tầm mắt về chuyển sang Tố Y đang đứng một mình trong sân, thấy cô đứng đó trong bộ bài thi trắng trong thuần khiết thì thấy ái náy trong lòng, mở miệng nói Tố Y, muội về Tiểu Ngọc Phong tu luyện đi, không cần ngày nào cũng ở đây với ta đâu, có cần gì thì ta sẽ gọi muội Tố Y nghiêm túc lại, lắc đầu nói chuyện này thì không thể được Sư Nương, Sư Tôn đã dặn dò rất kỹ, ngoài này gió lớn lắm, Sư Nương nên vào trong đi thôi. Tạ Cẩn Du bị Tố Y vừa đẩy vừa tha vào nhà, đành phải ngồi xuống, ngập ngừng nói, sư tôn cùng muội rõ là chuyện bé xé ra to, đáng lẽ môn hạ của mình phải dạy thu hành là quan trọng nhất mới đúng. Cứ làm phiền Tố Y suốt dù liệu ký Minh thấy bình thường nhưng cô thì rất băn khoăn, cô ăn không ngồi rồi cả ngày còn bắt người khác lãng phí thời gian vào chuyện không đâu. Tố Y vẫn lắc đầu, dáng vẻ như đây là chuyện đương nhiên. Có điều khi trông thấy ánh mắt ái náy chẳng chút giả dối của tạ cần du, cô nghĩ ngợi một lát rồi vẫn lên tiếng giải thích sư nương, thật ra đối với đồ nhi mà nói, có thể bái nhập vào môn hạ của sư tôn đã là chuyện không dám nghĩ đến, về phần có thể đi trên con đường thu tiên được bao xa thì đồ nhi không quá chấp nhất. muội nói vậy là sao? Tạ Cẩn Du khá kinh ngạc, không dằn lòng được ngắm kỹ tố y, tố y nhìn chỉ chừng 18-19 tuổi, bề ngoài còn non nớt, mặt mày không phấn son, từ đầu tới chân toát lên vẻ thanh thoát trong trèo, nhưng nét mặt thì rất nghiêm chỉnh, chẳng giống đang nói đùa chút nào. Người thu tiên kỵ nhất là đạo tâm bất ổn, nếu tâm cầu đạo không đủ kiên định thì rất dễ bị rớt lại trên con đường thu tiên dài đăng đắng. Tố Y mím môi suy tư giây lát mới trả lời. Có lẽ sư nương không biết sau khi người bị trọng thương tàu hỏa nhập ma đồ nhi mới được sư tôn thu làm môn hạ. Đúng rồi, trong nguyên tác chưa từng nhắc tới nhân vật Tố Y này. Liễu Ký Minh cũng chẳng phải người thích thu nhiều đồ đệ. Phải tội sau khi cô tỉnh lại thì nội dung chuyện lệch khỏi nguyên tác rất nhiều. Tố Y còn rất được Liễu Ký Minh tin tưởng nên Tạ Cẩn Du không để ý lắm tới lỗ hổng này. Sau trận ác chiến tiên ma tương vũ môn bị thiệt hại nặng nề, bởi vậy mới mở đợt tuyển chọn một số đệ tử mới, đồ nhi chính là một trong số đó, nhưng tư chất lại kém hơn những người khác, chỉ là Kim Mộc Song Linh Căn. Tố y nói tiếp, tạ cẩn du nhìn cô kinh ngạc tại sao lại, đệ tử của trưởng môn sao lại là một tạp Linh Căn. Huống chi còn là đệ tử thân truyền của Liễu Ký Minh, rõ ràng trước đây cô nghe nói tố y là đơn Linh Căn thiên tư xuất chúng kia mà. Tố y chẳng ngạc nhiên với phản ứng này của cô chỉ cười cười nói, xem ra sư tôn chưa nói với người, đồ nhi là tạp linh căn, gia cảnh bần hàn, nền tảng cũng chẳng ra gì. Tư chất như thế, dù vào thương vũ môn cùng lắm cũng chỉ là một đệ tử ký danh hoặc ngoại môn, nhưng hiện tại lại có thể trở thành đệ tử của sư tôn. Tạ Cẩn Du nắm chặt tay lại theo bản năng, nghe tố y nói tiếp, sở dĩ được như ngày hôm nay, thật ra đều là nhờ sư nương. Liên quan tới ta sao? Giọng cô thấp đi thấy rõ, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Vân Thanh Sư huynh nói tính cách của Đồ Nhi nhu thuận nghe lời tâm tư thuần khiết không bao giờ đòi hỏi những thứ không thuộc về mình, đó cũng là nguyên nhân Sư Tôn ban cho Đồ Nhi cái tên Tố Y này. Khi nói ra câu này giọng Tố Y vẫn rất bình lặng, không có vẻ gì là bất cam, sự tồn tại của Đồ Nhi chính là để chăm sóc Sư Nương khi Sư Tôn vắng nhà. Sư Tôn thấy đó là thiệt thòi cho Đồ Nhi, nhưng thật ra nếu không có Sư Tôn thì kết đan cũng chỉ là giấc mơ mà cả đời Đồ Nhi không thể vơi tới. Sau khi Đồ Nhi nhập môn, Sư Tôn đã dùng số lượng lớn linh dược để thầy tùy cho Đồ Nhi, bây giờ Đồ Nhi mới trở thành một người có đơn linh căn thiên tư xuất chúng, sau này còn được Vân Thanh Sư Huynh dốc lòng dạy dỗ tố y chẳng còn cầu mong gì hơn. Tố y nhìn tạ cần du, nhấn mạnh từng chữ tố y chỉ hy vọng sư nương có thể nhanh chóng khỏe lên, nhanh chóng nhớ ra sư tôn, sau đó cùng sư tôn bước trên tiên đồ. Lòng tạ cần du sao động, khiến tay cũng run lên khe khẽ cô muốn uống nước nhưng lại phát hiện tới cầm chén cũng không vững, đành phải cam chịu xuôi tay bên người. Trà này là do liễu ký minh biến ra, tất cả đồ đặc trong căn phòng này đều do liễu ký minh chế tạo tới tố y cũng. Cô xót sang nghĩ thầm, liễu ký minh ơi liễu ký minh, chẳng lẽ chàng là kiếp số của ta sao? Trước khi mất trí nhớ thì đầu óc điên đảo làm ra chuyện sai lầm vì chàng, sau khi mất trí nhớ lại chịu dằn vặt vì những thứ chàng làm cho ta. Có một câu thế nào ấy nhỉ, phải rồi, là thiên đạo luân hồi, đây chính là báo ứng. Nhưng sư nương cũng đừng quá khổ sở, từ từ thì mọi thứ cũng sẽ khá hơn thôi. Tố y thấy sắc mặt cô tái nhợt bèn co mày nói, sư huynh đã nói với Đồ Nhi, sư tôn với người là lưỡng tình tương duyệt thần tiên quyến lữ, thấy người tỉnh lại chúng Đồ Nhi đều rất vui. Đồ Nhi nói ra chuyện này là mong sư nương đừng hổ thẹn với Đồ Nhi, Đồ Nhi có được như ngày hôm nay là nhờ cả vào sư nương, vì vậy người đừng đuổi Đồ Nhi đi nữa. Ta tạ cẩn du suýt chút nữa đã không rằn được xúc động mà buột miệng, sau đó lại lắc đầu rằn lòng nói cám ơn muội tố y nhoèn miệng cười mắt híp lại sư nương cám ơn đồ nhi làm gì những việc này đều do sư tôn làm cả mà nhưng cô phải lấy gì để cám ơn liễu ký minh đây tạ cần du thầm thở dài gật đầu dằn xuống tâm trạng đang sục sôi chậm rãi nói ta biết rồi nếu đã vậy thì muội cứ ở lại đây đi ta sẽ không đuổi muội đi nữa khéo sao ta cũng có chút chuyện muốn hỏi muội tố y nghiêm mặt nói sư nương mời nói Tạ Cẩn Du đam chiêu một thoáng rồi hỏi, "Muội có nghe sư tôn nói tới ngự kiếm phi hành chưa?" Tố Y Hoang mang ra mặt, "Chẳng phải đây là môn cơ bản sao?" Tạ Cẩn Du gãi gãi đầu, ngượng ngùng mở miệng, "Ý ta là ta đi lại kiểu nào ở, là ngự kiếm phi hành bằng cách nào?" Trên người cô không có thanh phi kiếm nào, Mộc Tu Dung chỉ cho cô mỗi một bộ cửu trâm chữ chẳng nhắc nhở gì tới chuyện phương tiện đi lại, mà đã muốn đào tàu thì không thể quốc bộ, trong chuyện này cô cũng khổ tâm lắm chứ. Tố y bật cười khúc khích ra là chuyện này, sư nương rõ là quên hết mọi thứ, sư nương khác với mọi người, không dùng kiếm để phi hành. Ối chao, tạ cần du sừng sốt, vậy ta bay thẳng không cần kiếm à. Tố y mỉm cười, người dùng trường châm trong cửu châm, đồ nhi nghe sư tôn nói, người rất lười, nhưng ở phương diện này thì rất chăm, ví dụ như tìm cách để lười. Mặt tạ cần du đỏ lên, sao hắn dám nói ta như vậy? Chả còn chút hình tượng rực rỡ nào nữa rồi. Sư tôn có nhắc tới chuyện này, sư tôn nói người cho rằng vác theo bội kiếm mà luyện trả ra gì, đeo bên hông cứ lắc la lắc lư phiền chết đi được, sau đó chẳng biết nghĩ đâu ra một bộ công pháp, khiến trường châm có thể to nhỏ tùy ý, lấy nó làm pháp khí phi hành của mình. Tố y gật gù đắc ý, bắt trước nét mặt và giọng điệu của Liễu Ký Minh, trầm giọng nói tiếp nàng ấy lời thành tính, lúc nào cũng nghĩ mình thông minh, nhưng trên thực tế lại rất ngốc ném dưa hấu nhặt vừng, giá nào con cũng không được học theo nàng ấy. Thần thái của tố y mô phỏng cực giống, đôi mày khóe mắt còn mang theo ý cười, có thể thấy lúc Liễu Ký Minh nói câu này trong giọng nói không giấu được sự khương triều. Hóa ra ta là tấm gương xấu không được học theo đó à? Tạ Cẩn Du chỉ chỉ vào mình, trừng mắt nói. Một người luôn cho rằng bản thân vô cùng dịu dàng hiền thục trang nhã động lòng người như Tạ Cẩn Du không khỏi rơi vào đam chiêu, cô nghĩ hay là cô nên xây dựng lại hình tượng của mình trong lòng Liễu Ký Minh nhỉ? Chương 10 Lôi Tố Y lại là nhài cam ràng hồi lâu, sau đó Tạ Cẩn Du vào phòng trong lấy cửu châm của mình ra. Tố Y khác với một anh tài tuyệt đỉnh như Liễu Ký Minh, về phương diện vận hành khai thông linh khí cũng dùng cách thô cạch và lóng ngóng hơn, song Tố Y lại giảng giải rất thấu đáo dễ hiểu tuy chậm nhưng nhờ có sự hướng dẫn của cô mà trường châm trong tay Tạ Cẩn Du đã bắt đầu uốn cong, đồng thời càng lúc càng phóng lớn. Tạ Cẩn Du nhìn Tố Y với ánh mắt ngạc nhiên thành công rồi. Tố Y cũng mừng giữa đáp sư nương mau phi hành thử xem muội phải theo dõi ta đó. Tạ Cẩn Du có hơi căng thẳng, ta sợ mình té chết. Yên tâm đi sư nương. Tố y mỉm cười rút thử y ra tay áo vông lên, bay là là bên cạnh trường châm. Tạ Cẩn Du vận hành chu thiên theo cách Tố y dạy, dưới sự điều khiển của cô trường châm bèn chậm dãi hạ thấp xuống rồi tới gần bên chân, cô cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ quyết định xài chân ra, bước một bước đầu tiên. So với trường kiếm thì không gian trên trường châm vẫn hẹp hơn. Hai chân cô tiếp xúc với trường châm nhưng không dẫm trực tiếp lên nó quanh trường châm được linh khí bao phủ, như được kê lên một tấm ván đỡ tạ cần du run dày đứng lơ lửng trên tấm ván vô hình đó tự dưng thấy mình cứ như tiểu long nữ. Vấn đề là chỉ xét riêng khí chất thôi, e rằng tiểu long nữ còn giống người thua tiên hơn cả cô. Đến đây cô lại nhớ tới lời liễu ký minh nói với tố y. Cô nàng Cần Du này tính tình lanh chanh lóc chóc nghĩ tới đâu làm tới đó, con nhớ không được học theo nàng Tố Y bảo Liễu Ký Minh luôn kiệm lời, về phương diện chỉ dạy công pháp lúc nào cũng lời ít ý, ý nhiều, chỉ khi nhắc tới cô mới lắm lời hơn bình thường. Mà cuối câu này lại kết thúc bằng giọng nam trầm thấp như hỏi mà không phải hỏi, nhưng ai có thể học theo nàng được đây. Chỉ một giây phân tâm, trường châm dưới chân Tạ Cần Du vừa bay lên lại rất xuống đột một Tố Y bay nhanh đến bên cạnh chộp vội lấy cánh tay cô, hoảng hốt ra mặt, "Sư nương cẩn thận!" Tạ Cẩn Du lập tức hoàn hồn ổn định lại trường châm dưới chân, sau đó từ từ bay lên. Tố y thở hắt ra quay một vòng bên cạnh Tạ Cẩn Du cười nói, sư nương quả nhiên thông minh, đồ nhi chỉ nói vài câu đã làm tốt thế này, sư tôn quả nhiên không nhìn lầm người. Tạ Cẩn Du được khen tới nỗi mặt đỏ lên, dù sao ta cũng là người có cơ bản sẵn, tốt xấu gì cũng từng ở tu vi kim đan. Sư nương có muốn bay cao hơn một chút, nhìn xa hơn tí nữa không? tố y cười đề nghị phong cảnh ở những nơi khác trong thương vũ môn cũng rất đẹp tạ cần du nhìn cô suy nghĩ giây lát rồi đáp ta cũng rất muốn ngắm thử khổ nỗi bây giờ ta còn chưa nắm chắc bí quyết muội có thể dẫn ta tới phi vũ phong một chuyến không tố y không hiểu tại sao cô muốn tới phi vũ phong tạ cần du lập tức giải thích ta muốn tới đó thăm thu mi sư thì của muội muội cũng biết đó tình cảm của hai chúng ta rất tốt Tố y nghiêng đầu nhớ lại, không sai, lần trước Sư Nương và Thu Mi Sư thì gặp mặt bầu không khí có vẻ rất hòa thuận, tính tình cả hai cũng rất tốt, có lẽ lúc trước là bằng hữu rất thân. Được Sư Nương, vậy chúng ta đi thôi. Phi Vũ Phong từng là ngọn núi chính của cố trưởng môn Hạ Lăng trong thương Vũ Môn. Phụ thân Liễu Tương Sinh của Liễu Ký Minh là trưởng môn tiền nhiệm, Hạ Lăng là đại đệ tử thân truyền của y, còn Liễu Ký Minh là sư đệ nhỏ nhất trong lứa lúc bấy giờ. Sau khi mẫu thân của Liễu Ký Minh qua đời thì Liễu Thương Sinh cũng mất theo, Hạ Lăng nhận lấy chức trưởng môn, đưa thương vũ môn phát triển lớn mạnh trở thành tông môn lớn nhất trong giới tu tiên. Sau trận ác chiến tiên ma, Hạ Lăng đã ở đỉnh hóa thần đột nhiên vong thân cả phi vũ phong rộng lớn đều do một tay Thu Mi trưởng quản, trong khi Thu Mi ngốc nghếch cứ mãi khăng khăng cho rằng sư tôn của mình chưa chết thậm chí bia mộ không lập gì vật cũng không chôn chỉ si ngốc ở đó chờ y, y trở về người ngoài đều nói cô ta có gút mắt trong lòng song chỉ mình tạ cần du hiểu hiện tại cô ta chưa tra được độ hào cảm của người tên hạ lăng kia đang ở mức độ nào thôi đằng trước chính là phi vũ phong tố y chỉ bên dưới bay qua chiêu dương phong ở phía nam có một đỉnh núi vươn lên cao vút văn ngọc phong được tô điểm bởi màu xanh ngăn ngắt chim hót xíu rít trong khi phi vũ phong này thì lởm trởm đá với những hình thù kỳ dị toàn bộ ngọn núi lấy màu trắng xám làm chủ đạo chẳng có tí sức sống nào Tố Y tiếp đất tạ cần du nối gót theo sau. Hai người vừa đứng vững chưa kịp quan sát trong quanh thì một đạo kiếm khí chợt lao vút tới tu Mi với bộ bạch y bồng bềnh đã đáp xuống trước mặt hai người họ. Y phục của cô ta đơn giản, không vương một hạt bụi trên đầu chỉ dùng một cây châm bạch ngọc để tết lại búi tóc trách nghiêng, hoa văn tự nhiên vô cùng giản dị nhưng lại bộc lộ vẻ mỹ lệ khiến người ta yêu thương. Thì ra là A Du và Tố Y. Thu Mi cười nhẹ bước tới, rời tay khỏi đốc kiếm ta còn lấy làm lạ không biết ai lại đến phi vũ phong vào giờ này. Hơn nữa còn không mời mà đến. Sau khi nhận được sự khen ngợi và thương tiếc của tất cả trường bối lớn nhỏ trong thương vũ môn ít nhiều gì Thu Mi vẫn có chút địch ý với hai vị khách không mời mà đến này, nhất là Tạ Cẩn Du. Tạ Cẩn Du cười cười rồi đột nhiên biến sắc ngoảnh đầu nói với Tố Y, Tố Y kiếm tuệ ta nói muốn mang tặng cho Mi nhi đâu. Ơ, Tố Y sừng sốt người nói lúc nào à? Tạ Cẩn Du có hơi luống cuống, ta định nói muội mang theo dùng ta, lẽ nào ta quên mất rồi. Sư nương đừng cuống, Tố Y vội rút từ ô ra, người để nó ở đâu? Để đồ nhi về lấy cho người. Vậy cảm ơn muội, Tố Y ta để nó ở trên bàn trong khách đường, đặt trong một cái hộp nhỏ. Tạ Cẩn Du ngoái đầu dặn với theo tìm thấy rồi nhanh quay lại đây nhé. Tố Y đáp lời, sau đó dẫm lên phi kiếm bay về hướng Văn Ngọc Phong đến khi Tố Y đi rồi, Timmy mới khoanh tay nghiêng đầu, nhoèn miệng cười ra chiều nghiền ngẫm, sao nào, hôm ấy trở về tỷ phát hiện ra điều gì nên hôm nay mới tốt bụng với ta như vậy ư. Người này tưởng cô sợ chuyện nam kha bị lộ nên mới tới đây mua chuộc à. Tạ Cẩn Du chẳng biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói cô nghĩ ta tới để tặng quà thật sao. Cô chỉ tìm cớ để Tố Y lánh đi thôi, làm sao cô ta lại tin được chứ. Nụ cười của Thu Mi cứng lại, vẻ châm biếm vụt tắt im lặng nghe người trước mặt nói tiếp chẳng qua hôm nay ta tới quả thật là có chuyện muốn cô giúp đỡ. Ồ, cặp mày ngài của Thu Mi nhướng lên, phong tình vạn trùng, sao thì dám chắc là ta sẽ giúp. Bởi vì chuyện này cũng có lợi cho bản thân cô. Tạ Cẩn Du cười đáp, khi nó thấy vẻ không tin trên mặt Thu Nhi thì bồi thêm, giúp ta rời khỏi thương vũ môn. Vừa nghe thấy yêu cầu của cô thân thể Thu Mi chợt cứng đờ cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mặt cô cười lạnh Du, làm sai rồi bỏ chạy, không phải là cách giải quyết hay ho đâu. Không sai, lúc biết Liễu Ký Minh bị trúng Nam Kha thật lòng cô rất muốn bỏ chạy nhưng không phải để trốn tránh. Cô là Y Tu, Nam Kha là một vị thuốc dĩ nhiên cũng sẽ có cách giải, cô ấp ủ ý định tìm thuốc giải cho Liễu Ký Minh, phải tội ký ức đã mất hết, không biết phải bắt tay từ đâu. Rồi chẳng biết ông trời giả an bài thế nào, mà để Dương Vân Thanh kể cho cô nghe câu chuyện về châu ký ức, bất kể ra sao, cô cũng muốn đi tìm tung tích của giao nhân tìm ra hạt châu ký ức đó, khi lấy lại được toàn bộ ký ức rồi thì mọi chuyện có thể giải quyết một cách dễ dàng. song chuyện này nhất định phải giấu Liễu Ký Minh, bởi vì cô thấy rõ Liễu Ký Minh không muốn cho cô khôi phục ký ức. Nhưng cô không muốn tốn nước bọt để giải thích lôi thôi với Thu Mi thế nên cứ mặc nhận bừa, sau đó gật đầu nói ta ra đi không phải là tác hợp cho cô sao. Tỷ không sợ ta nói ra chuyện Nam Kha sau khi tỷ rời khỏi đây ư. Thu mi hỏi ngược lại. Thu mi cô là một người thông minh, biết làm sao mới là tốt cho mình. Tạ Cẩn Du trả lời với ý sâu xa. Hiện tại cả trái tim của Liễu Ký Minh đều giao hết cho Tạ Cẩn Du. Dưới tình huống chưa có bằng chứng xác thực tùy tiện nói ra chuyện Nam Kha thì chẳng những Liễu Ký Minh không tin mà còn bị gán cho tội danh khích bác Ly Giác. Gì cơ, bạn hỏi tại sao Tạ Cẩn Du biết Thu mi chưa có bằng chứng xác thực ư? Đùa sao, nếu có thì Thu Mi cần gì phải lao tâm khổ tứ hạ thủ với Tạ Cẩn Du. Nói không chừng ngay từ hôm đầu tiên về đây đã tố giác Tạ Cẩn Du trước mặt mọi người, để Tạ Cẩn Du thân bại danh liệt từ lâu rồi. Thấy Thu Mi không lên tiếng phản bác Tạ Cẩn Du biết trong lòng cô ta đã có đáp án im lặng một chút mới nói tiếp chẳng qua ta có một điều kiện. Tạ Cẩn Du, Thu Mi giờ giọng châm chọc nào có cái lý cầu người giúp đỡ còn ra điều kiện chứ? Tạ Cẩn Du phớt lờ giọng điệu khiêu khích của cô ta cười khẽ đáp, đừng để chuyện này liên lụy tới Tố Y, Tố Y là tiểu đồ đệ mà liễu ký minh thương yêu, bảo vệ muội ấy thì cô cũng chẳng hại gì. Tu Mi nhìn xoáy vào cô như muốn khoét ra một cái hố, hồi lâu sau mới nhoẻn miệng cười, nói Tạ Cẩn Du ơi Tạ Cẩn Du ta thật lòng không ngờ được tỷ là loại người thế này đấy. Thu Mi bỗng dưng cảm thấy may mắn không gì sánh được kiếp trước là do cô nắm quyền chủ động, về sau, dựa vào tình tiết mà mình đã quen thuộc cô vẫn chọn đi trước một nước như cũ, nắm chặt quyền chủ động trong tay, bằng không, nữ phụ tốt thí vốn chết sớm ở kiếp trước bây giờ lại đứng sờ sờ trước mặt này sẽ ăn tươi nuốt sống cô lúc nào không hay. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thu Mi lạnh xuống. Một lát sau, Tố Y sụp sạo mãi vẫn chẳng tìm được gì, đành mang theo cái đầu đầy hoang mang bay về Phi Vũ Phong, vào khách đường thì thấy Tạ Cẩn Du và Thu Mi đang ngồi uống trà. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, chỉ có hành động là nhịp nhàng khó thể diễn tả cứ như đã đạt thành hiệp nghị nào đó khi cô không có mặt ở đây vậy. Giọng Tố Y có hơi khó hiểu, "Sư nương, đồ nhi tìm khắp cả phòng cũng không tìm được cái hộp nhỏ mà người nói." Tạ Cẩn Du thổi thổi lá trà, nhìn chúng tản ra trong tách rồi kéo tay Tố Y nói, vất vả cho muội rồi tố y muội mới đi chưa bao lâu ta đã phát hiện nó ở ngay bên hông mình cũng đã tặng cho thu mi xưa thì của muội rồi thu mi nói rất thích thu mi đặt tách trà xuống cười phụ họa quả thật vậy a du suy nghĩ thật chu đáo hai người mỉm cười nhìn nhau như mặt biển mênh mông buồn tẻ bỗng rơi xuống một hòn đá Tỏ một tiếng chìm vào đáy biển sâu khơi lên từng vòng sóng chạy dài ra xa chẳng biết bao giờ sẽ nổi lên phong ba bão táp Hôm sau, vài đệ tử của Thương Vũ môn nhận lệnh sư tôn xuống núi rèn luyện. Những người này ngày thường đều qua lại thân thiết, nên tụ lại với nhau nói cười rôm rả, chỉ có một người là lầm lũi đi sau lưng cả đoàn, từ đầu tới cuối đều im thin thít, sự tồn tại vô cùng nhạt nhòa. Mấy thanh niên đang tán gẫu về nhiệm vụ lần này đột nhiên ngoái đầu lại hỏi như sực nhớ ra gì đó, "Ôi nè, đúng rồi, muội tên gì, là người của phong nào thế?" Tạ Cẩn Du đang câm như hến chợt ngẩng đầu lên, cười nói: "Bẩm sư huynh, muội là đệ tử của Phi Vũ Phong, nhận lệnh của Thu Mi đại sư tỷ xuống núi tìm ít đồ, vừa hay tiện đường với các vị sư huynh sư tỷ, nếu có gì quấy rầy xin hãy thứ lỗi." Chương 11. Vừa nghe thấy Tạ Cẩn Du là đệ tử của Phi Vũ Phong, mọi người lập tức hào hứng hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù sao những đệ tử còn non trẻ chưa từng trải qua trận ác chiến tiên ma vẫn khá là hiếu kỳ với người của ngọn núi này. Vì sau khi Hạ Lăng mất những người còn lại trên Phi Vũ Phong cũng gần như mai danh ẩn tích. Huống chi ở đó còn có một sư tỷ Thu Mi nổi danh là tuyệt thế mỹ nhân, nghe đâu trận chiến năm đó cũng liên quan phần nào tới vị sư tỷ này. Trong lời truyền miệng của thế nhân, trận chiến thương vong nặng nề này đã được thổi phồng thành trùng quan nhất độ vì hồng nhan, mà hồng nhan ở đây dĩ nhiên chính là Thu Mi. Tạ Cẩn Du chặn đứng cơn tò mò của bọn họ bằng ba nguyên tắc không thấy không nghe không biết mọi người thấy chẳng có gì hay để buôn chuyện thì càng thấy cô tẻ nhạt về sau cũng chẳng còn ai bắt chuyện với cô nữa. Im lặng là vàng, mục đích của cô là giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có vậy tới lúc chuồn cũng dễ hơn lẻo đẻo bám theo họ suốt 3 ngày, tới khi chán sắp chết tạ cần du bèn nói món mình muốn tìm phải đi về hướng Tây mới có, đành phải tách ra, mỗi người đi mỗi ngã, những người khác chỉ ước gì kẻ chán ngắt này đi cho nhanh, nên gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Tạ cần du dự định tới Thành Thủy Vân tìm tung tích của giao nhân trước, vì Dương Vân Thanh con nói từng gặp giao nhân ở đây. Cô dẫm lên trường trâm do linh lực không đủ nên dọc đường vừa đi vừa nghỉ, phải mất chừng 5 ngày mới tới được bên ngoài Thành Thủy Vân thành thủy vân tiếp giáp với tây hải mặt biển trải dài tít tắp giao nhau với đường chân trời cảm giác như đi tới chân trời góc bể mây nước cũng giao hòa nối liền thành một dải dáng mây rực rỡ nhuộm lên mặt nước lạnh băng một màu ấm áp đứng ở bờ thường thành hướng mắt ra tây hải đằng xa quả thật như câu dáng chiều cỏ lẻ cùng bay trời cao hòa với nước thu một màu Xét kỹ ra thì Thành Thủy Vân không được tính là địa bàn của thương vũ môn, tông môn quản lý vùng này là mặc nguyên tông lừng danh về luyện khí, trưởng môn và đệ tử môn hạ đều một lòng tu luyện ít khi hỏi han đến thế sự, nhưng vì Thành Thủy Vân có tài nguyên phong phú cho nên dân cư trong thành hỗn tạp với đủ loại tông môn. Trưởng quỹ ta muốn thuê một gian phòng loại thường, mang thêm một đĩa thức ăn ngon nhất trong quán lên đây. Sau khi vào thành tạ cần du chọn đại một căn khách điếm nghỉ chân để che giấu tay mắt cô còn làm bộ làm thịt đeo trên lưng một thanh kiếm cùn chẳng biết moi ra từ xó sình nào của văn ngọc phong diện một bộ đạo bào trắng toát từ đầu tới chân trông cũng khá ra dáng tiên phong đạo cốt phải tội tướng đứng trước quầy vỗ cạch linh thạch khiến cô chẳng khác nào đồ dầu sổi loáng cái hình tượng sụp đổ hoàn toàn chẳng qua tiền là trên hết trường quỹ nhận linh thạch xong thì cười niềm nở bào tiểu nhị mời cô vào bàn Cô đảo qua một vòng, rồi chọn chỗ ở cạnh cửa ngồi xuống, hành động này khiến những người ngồi bàn bên cạnh liếc mắt sang, khi nhìn thấy y phục của cô thì ánh mắt lập tức thay đổi. Tạ Cần Du gần như phát giác ra sự bất thường ngay lập tức nhưng cô đi xa một mình, Tu Vi lại chẳng cao, đương nhiên không muốn gây chuyện, vì vậy cứ làm ngơ coi như không thấy, châm nước trà vào tách rồi bưng lên uống. Người nói xem có thú vị không? Chuyện này lại có dính liếu tới bọn họ chẳng phải được xưng tụng là đệ nhất tông môn sao? Nhân phẩm theo ta thấy cũng chỉ tới mức đó thôi. Phải đó ta thấy chẳng qua chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, bên trong thì thối nát. Tạ Cẩn Du vốn chẳng muốn nghe, nhưng không hiểu những người này vô tình hay cố ý mà sau khi cô ngồi xuống thì càng to rộng hơn, đã thế còn liếc mắt về hướng cô như có như không. Đâu phải các huynh không biết à quỷ y của ma tộc là hạng người gì, nghe đâu còn được phong chức lưu chiếu quân gì đó ở ma giới nữa kìa, tên nghe rõ là hay, nhưng ai ai cũng kháo nhau à tuy là nữ nhân nhưng người không ra người quỷ chẳng ra quỷ, miệng thì to như chậu máu, xấu đến phát khiếp. Ha ha, mặt mũi xấu xí cũng cho qua được khổ nỗi tâm bị ác độc các người còn nhớ những chuyện à làm trước đây chứ? Làm sao quên được? Ả bắt bao nhiêu là thanh niên tài tuấn về ma giới, người nào người nấy đều bị Ả hành hạ đến mức chẳng còn ra hình người rồi mới vứt đi, chẳng biết đã dẫm đạp bao nhiêu để từ trẻ tuổi của các tông môn tội lỗi chồng chất. May mà Ả đã chết nếu không thì rõ là ghê tởm chết người. Chết à, ta nói thật tin tức của các huynh chẳng ngại gì cả. Ả lưu chiếu quân đó chẳng những không chết mà còn ẩn nấp rất kỹ lưỡng, lần này ma giới đã tới đòi người rồi đấy. Một nam nhân trong số đó dở ra bàn mặt xem hài các huynh đoán xem là tới tìm ai đòi người. Nam nhân ngồi bên cạnh hắn phe phầy cây quạt trong tay ung dung đáp từ huynh chẳng đã nói từ đầu rồi ư nếu đã được xưng tụng là đệ nhất tông môn thì ngoài thương vũ môn ra còn ai vào đây nữa. Tạ Cẩn Du nắm chặt tách trà trong tay hờ hững hướng mắt về phía bọn họ như chẳng có gì xảy ra thấy ba nam nhân ngồi quây quần trên bàn bên cạnh có kiểu ăn mặc và phục sức như nhau đoán chừng là người của cùng tông môn. Thấy ánh mắt cô rời về bên này, một nam nhân có tròm rear map trong số đó đột nhiên bật cười, aha, huynh nói coi thật là trùng hợp ngồi bên cạnh chúng ta đã có sẵn một người của thương vũ môn đây rồi, muốn biết chuyện gì thì hỏi cô ta là được chẳng phải sao. Thôi xong, tạ cần du giật thoát, dọc đường đi mải vui nên quên bánh mất chuyện thay quần áo. Bộ đạo bào trắng tinh như tuyết, chỉ có cổ tay áo thêu chỉ lam và đai lưng thêu lông hồng mà cô đang mặc, dành dành chính là đồng phục của thương vũ môn, thảo nào mấy người này vừa thấy cô ngồi xuống đã nhắc ngay tới thương vũ môn, hóa ra là nhắm vào bộ y phục này. Phải rồi, vị tiểu đạo hữu đây nam nhân gọi là từ huynh nói với giọng chẳng mấy thân thiện ta nghe đâu, ma tộc tới thương vũ môn của các cô đòi người. Người muốn đòi còn là quỷ y ma tộc lưu chiếu quân, đúng chứ? Nè có đúng hay không chẳng phải mấy người đã dò hỏi hết rồi à cần gì phải hỏi tới ta Ta cần ru ngoài cười nhưng trong không cười Đáp ta phụ mệnh sư phụ xuống núi đã lâu nên chẳng nghe được tin gì Có lẽ là đạo hữu nghe ai đó đồn bậy đồn bạ thôi Tin vỉa hè ấy mà ta thấy không nên truyền đi lung tung thì hơn Sắc mặt người nọ khẽ biến, đào mắt đi, đoạn lấy lại dáng vẻ tươi cười tiếp lời à Lẽ nào ta nghe thấy tin vỉa hè thật sao có điều hôm nay cả giới tu thiên đều đang đồn ầm lên còn bảo tông môn xảy ra chuyện lớn mà liễu trưởng môn lại trốn đâu mất dạng đó chẳng phải chột dạ thì là gì từ khi thương vũ môn vào tay liễu ký minh thì ta thấy ngày càng lụn bại nam nhân có chòm râu nhỏ thở dài ra bộ thức hận nào còn xứng với cái tên đệ nhất tông môn này nữa biết rõ xung đột với bọn họ ở đây ngay lúc này là rất không sáng suốt thế nhưng sau khi xoa chán cô nén cô phát hiện mình không tài nào dằn nổi lửa giận trong lòng có câu cây đồ bầy khi tan tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. cô cứ tưởng đã làm người thu tiên thì phải khá hơn một chút, tuy không cùng chung mối thù nhưng cũng chẳng tới mức dậu đổ bìm leo. bây giờ xem ra cô nghĩ đời quá đẹp những người này thu đạo một đời nhưng vẫn không rũ bỏ được gốc rễ xấu xa của phàm nhân. thường vũ môn vừa gặp chuyện không may là đổ xô tới xem trò vui, hơn nữa phần đông còn ôm lòng dạ xấu xa thậm chí là ngựa ông đắc lợi. đã thế bọn họ còn phỉ báng liễu ký minh. Liễu ký minh là thiên chi kiêu từ thiên hạ vô song, vô duyên vô cớ phải hứng mấy lời chỉ trích kiểu này, tạ cần du cảm thấy lòng mình đau đau, đó không phải là thứ mà hắn nên gánh chịu. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù thương vũ môn gặp nguy cũng tốt hơn chán những tạp môn tông phái lớn nhỏ khác. Chưa vị đạo hữu trò chuyện tới giờ này mà tới việc tự giới thiệu cũng quên mất làm ta lấy làm lạ kiểu tông môn nào mà lại dạy ra những đệ tử nói xấu sau lưng thế này, hay là cứ giới thiệu cho ta biết, để ta được mở rộng tầm mắt cái nào. Nói rồi tạ cần dung ngửa đầu uống trà như chẳng để tâm lắm, sau đó cười khen, trà ngon ghê. Ngươi, ba nam nhân nọ ngó thấy bộ dạng khiêu khích này của cô thì nụ cười giả dối trên mặt vụt tắt đập bàn đánh rầm, mặt căng lên đỏ gay. Đây chính là lý do họ ghét thương vũ môn đều là người tu tiên như nhau, dựa vào đâu mà người trong thương vũ môn được gọi là đệ tử của đệ nhất tông môn, dựa vào đâu mà chi phí ăn mặc đều cao cấp hơn người, dựa vào đâu mà đệ tử thương vũ môn đều ra dáng canh kiệu vinh váo thứ gì cũng tốt hơn họ một bậc Mặt tạ cần du lạnh xuống, cầm kiếm lên. Tuy chưa đánh nhau với ai lần nào, nhưng thực lực của mình tới đâu thì cô vẫn biết được. Và lại, ba tên trước mắt này tuy tu vi không cao, nhưng muốn đánh bại cô thì cũng dư sức. Nghĩ tới đây, cô lại thở dài ngán ngầm, rõ là đụng chúng vận xui, muốn làm người khiêm tốn cũng không được. Mấy tên này rõ ràng là ngứa mắt thương vũ môn rất lâu rồi, bây giờ gặp dịp nên mượn cô để xả giận thôi. Ta cũng muốn coi thử, đệ tử của đệ nhất tông môn rốt cuộc hơn người ở chỗ nào. Tên có dâu thiên phong rút kiếm, bổ thẳng về phía Tạ Cẩn Du. Tạ Cẩn Du tức tốc nghiêng người né đòn, đồng thời cầm chuôi kiếm lên, lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, phát ra tiếng ong ong sắc lạnh. Kiếm phong của cô và đối thủ va chạm giữa không trung. Keng một tiếng, lòng bàn tay cô lập tức lan ra cảm giác như bị điện giật truyền dọc tới cánh tay tê dần. Chết toi, gặp phải chuyên gia. Hai tên đằng sau cũng xách kiếm xông lên, Tạ Cẩn Du chờ tay chống đỡ, dưới ba tầng giáp công tay cô đã bắt đầu đuối sức chui kiếm chật khỏi tay rơi đánh canh xuống đất. Ha ha, ta còn tưởng là gặp được hảo hán gì, bây giờ tới vũ khí cũng mất rồi, ta thấy thứ gọi là thương vũ môn cùng lắm chỉ thế này thôi. Tên có dâu cười mỉa mai, Tạ Cẩn Du biến sắc cười khẩy đáp, ta có nói là mình dùng kiếm à? Dứt lời, cô nhanh chóng vận hành chu thiên, linh khí gọi gió tới, giữa tay áo tung bay tỏa ra làn khói xanh mềm mại, cửu châm bay ra vun vút từ bên hông, cô lập tức phùng ống tay áo, cửu châm lần lượt xếp thành hành trước mặt cô, ánh lên màu sáng trắng. Cô vừa tung ra cửu châm, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Quỷ y, đồng từ của nam nhân họ từ co lại, hét lên thất thanh. Tạ Cẩn Du chỉ nghĩ hắn sợ tới phát ngốc nên cười càng sáng lạng hơn, nhưng cô không ngờ được nụ cười này phối với mái tóc xóa tung, khi vào mắt người khác lại hệt như ma quỷ, thậm chí còn tỏa ra vẻ chết chóc ngươi nhìn cho kỹ. Người đánh ngươi lúc này rốt cuộc là ai? Các huynh đệ chúng ta liều mạng hôm nay. Tên có dâu hít sâu một hơi, giết yêu nữ, trừ hại cho giới thu tiên. Đúng lúc này mi tâm của Tạ Cẩn Du lóe lên, kiếm ý Liễu Ký Minh gửi vào mi tâm của cô nhận thấy sát khí xung quanh đột nhiên khởi động, kim quang bùng lên sáng loá, kiếm khí mạnh mẽ, tuy vô hình nhưng càng sắc bén hơn kiếm hữu hình. Keng keng keng ba tiếng, ba nam nhân trước mắt bỗng thấy tay tê dại, gần như không cầm nổi kiếm trong tay nữa. Cả ba ngước mắt lên, bang hoàng nhìn Tạ Cẩn Du. Tạ Cẩn Du dàn cơn khẩn trương trong lòng xuống, thản nhiên nói, "Sao, muốn đánh nữa không? Không đánh nữa ta đi đó nhé." Cô biết lúc này dù ra sao cũng không thể thua khí thế. Ba người nhìn nhau, bị cô hù dọa nên chẳng ai dám bước lên nữa, đạo kiếm khí vừa rồi uy lực quá mạnh dù cô gái này không cần tới kiếm nhưng trên người át có pháp khí thần kỳ hộ thân, bất kể ra sao ba người họ cũng không giành được lợi thế. Thường vũ môn, thường vũ môn, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ba người họ dám mỉa mai suối bảy thậm chí là dậu đổ bìm leo nhưng tuyệt đối không có gan đấu chính diện. Tạ Cần Du nhìn phản ứng của ba người thì biết là họ đã bị dọa cho phát ngốc châm cụ vẫn đang lơ lửng giữa không trung, vậy mà cô lại bất ngờ quay lưng, rời khỏi khách điếm. Hành động đưa lưng cho kẻ địch này khiến người nhìn phải chố mắt chân chối, nhưng sau trận giao thủ vừa rồi, nó lại làm cho người ta nghĩ rằng bên trong nhất định có bẫy cho nên ba người không dám tấn công lỗ mãng, cứ thế để mặc cô bước nganh ngang ra khỏi khách điếm. Vừa ra khỏi khách điếm, Tạ Cần Du mới dám thở phào, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cô sợ ba người kia hoàn hồn lại rồi đuổi theo, nên lập tức rút trường châm ra bay thẳng tới bờ biển phía tây, định bụng tránh sóng gió một lát, sau đó sẽ tính tiếp. Nhưng ngay khi tiếp đất một trận gió lạnh thức tốc ùa tới, bầu không khí phút chốc bị đông lạnh. Cô quay phát đầu lại thấy một người mặc huyền y đeo bội kiếm đang đứng ngay trước biển, gió thổi lay tay áo cùng mái tóc tôn lên vẻ suốt trần, chỉ nhấc mắt đã khiến trời đất phai màu. Tạ cần du hóa đá, liễu ký minh đuổi tới nơi rồi. Suy nghĩ đầu tiên nhá lên trong óc chính là, song đời, chuyện nam kha bại lộ. Chưa kịp bắt thêm suy nghĩ thứ hai, cô đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng Liễu Ký Minh như nhìn ra ý đồ của cô thân hình động khẽ thoáng cái đã chắn trước mặt Tạ Cần Du chờ tay bắt lấy cổ tay cô. Chàng Tạ Cần Du trợn to mắt ngẩng đầu lên. Liễu Ký Minh nhìn cô với vẻ mặt vô cảm trong đôi mắt đen láy là đáy biển sâu hút nổi sóng ba đào. Trường 12, Tạ Cần Du luống cuống. Ngón tay thon gầy khóa lấy cổ tay cô rất mạnh, trong giá lạnh còn mang theo chút ấm áp. Nhưng mà đó là cái nóng sinh ra từ ảo giác khi cái lạnh đạt tới tột cùng, nơi bắt nguồn của ngọn lửa là nơi da thịt chạm vào nhau, đốt cháy lên tận vai cô, khiến toàn thân cô không thể động đậy. Chàng Tạ cần du rụt rè ngẩng đầu, vừa chạm phải ánh mắt của Liễu Ký Minh đã rơi tõm vào đáy biển sâu. Dưới lòng đại dương sâu hút không đáy là sóng dữ cuồn cuộn chờ cho sinh mệnh cô rơi vào đó sẽ quấn chặt lấy, nuốt chửng, cuốn phăng cô vào vực sâu sư thúc giọng tạ cần du lý nhí đầu cúi gầm cô biết lúc này nên tỏ ra yếu thế trước đối phương liễu ký minh vẫn nhìn cô không cảm xúc đột nhiên siết chặt lấy cổ tay cô gồng sức đến nỗi mờ u bàn tay nổi đầy gần xanh tạ cần du bị siết đau nhưng không dám lên tiếng cắn răng nhíu mày cô cứ ngỡ liễu ký minh sẽ hạch hỏi mình gì đó ai dè một khắc sau cổ tay cô bất ngờ được nới lỏng một chiếc bóng đổ ập xuống tạ cần du ngẩng phát đầu lên thấy mắt liễu ký minh nhắm nghiền thân hình lảo đảo ngã gục lên người cô sư thúc tạ cần du đỡ lấy hắn đầu liễu ký minh gác lên vai cô hơi thở yếu ớt như đang thoi thóp một dòng máu đỏ trào ra từ khóe miệng dính lên vai của tạ cần du tạ cần du nắm lấy mệnh môn của hắn truyền vào một luồng linh lực nhưng lại bị linh khí của chính liễu ký minh đẩy bật ra linh khí phân tán khắp tứ chi bách hài của hắn tranh chấp rằng co bên trong cơ thể sục sôi khí sát phạt mạnh mẽ Tu vì tạ Cẩn Du quá thấp, hoàn toàn không thể dẫn chân khí hỗn loạn của hắn quy vị, trái lại còn bị đẩy lùi. Chẳng biết Liễu Ký Minh đã bị tình trạng này bao lâu, vậy mà hắn còn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Nghĩ tới đây, hốc mắt tạ Cẩn Du nóng lên, cô gây ra họa thật rồi. Nhân lúc hắn bế quan, cô lại đột nhiên bỏ trốn, sau khi tố y biết chuyện nhất định sẽ báo lại cho hắn. Chắc hẳn liễu ký minh đã cưỡng ép xuất quan để tìm kiếm cô, nếu không đã chẳng ra thế này, chẳng những tu vi không đột phá mà còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, ba tên trong khách điếm có nói, ma tộc đang thừa cơ gây phiền phức cho thương vũ môn ngay đúng lúc này, tìm hắn hòng đòi quỷ y lưu chiếu quân nào đó. Thu mi đúng là không đáng tin chút nào. Tạ Cẩn Du cảm thấy hơi giận cô cho là nữ chính Mary Sue tung hoành cả vũ trụ chống đỡ giúp mình một lúc chỉ là chuyện dễ như bỡn, sao bây giờ lại xảy ra sự cố Đến nước này thì vấn đề mặt mũi chẳng còn quan trọng nữa tạ cần du đỡ Liễu Ký Minh bay về phía thành Thủy Vân vì trận xô xác vừa rồi nên cô không dám vào trung tâm thành chỉ chọn một khách điếm ở nơi hẻo lánh thuê một gian phòng hảo hạng rồi mang Liễu Ký Minh vào trong. Liễu Ký Minh nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt bình thản hệt như đang ngủ chỉ có vùng chân mày là cao lại trên gương mặt chưa bao giờ sợ hãi lần đầu tiên hiện lên vẻ yếu đuối khó nhận ra trước đó đã sơ thử kinh mạch của hắn nên tạ cẩn du có thể tưởng tượng được hiện tại chân khí trong cơ thể hắn tán loạn đến mức nào cô không đủ sức dẫn chân khí giúp hắn nhưng ít ra cũng là một ít tu nghĩ rồi tạ cẩn du vung tay áo lên cừu trâm xoay vòng dòng linh khí màu xanh bốc lên từ đầu ngón tay cô như khói hòa vào không khí lưu truyền vòng quanh cừu trâm cô chọn vài đại huyệt như bách hội thiên trung thái viên dựa theo trí nhớ chặn linh khí tán loạn của liễu ký minh từ bên ngoài Lấy châm đâm vào nơi truyền linh khí chậm chậm độ hóa linh khí hỗn loạn từ trên xuống dưới dọc theo hướng mũi châm từng vòng một lưu trải tuần hoàn quanh thân. Khi nhận thấy dòng linh khí bên dưới mũi châm dần lắng lại thì chán tạ cần du đã đầm đìa mồ hôi, rơi xuống đánh tách. Cô hít sâu một hơi, ngã ngồi xuống bên giường. Liễu ký Minh bị ghim châm trên người vẫn nằm yên bất động trên giường, mặc cho người ta làm thịt. Ở trước mặt mọi người hắn luôn giữ vẻ tiên phong đạo cốt khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa chứ chẳng dám khinh lờn, dù muốn nói với hắn đôi câu cũng phải hạ quyết tâm rất lớn, nhưng giờ phút này dáng vẻ của hắn lại vừa vô tội vừa buồn cười. Có lẽ do biết hắn đã tạm vượt qua nguy hiểm nên vẻ mặt tạ cần du nhìn hắn cũng dạng dỡ hẳn lên. Mặt trái của Liễu Ký Minh dường như chỉ mình cô được thấy. Ý thức được điều này cô bất giác ôm ngực theo phản xạ trái tim bên trong lồng ngực nhảy lên thình thịch. Cô nhớ lại, lần đầu tiên gặp Liễu Ký Minh sau khi mất trí nhớ cô chưa từng nghi ngờ con người này, nhất định là vì cô vô cùng thích hắn. Trong sách có viết lần đầu tiên Thu mi gặp Liễu Ký Minh đã nhìn tới ngay giải, hồng y rực lửa tôn lên nét mặt đầu mài tinh tế đẹp đẽ thế nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ có xương lạnh chứ không có hơi ấm. Tạ Cẩn Du nghĩ, người có thiên thư tuyệt đỉnh nên có dáng vẻ kiêu hãnh thế này. Rút châm về cô ôm chút đắc ý nho nhỏ gối đầu bên cạnh hắn, tham lam ngắm nghía gò má của Liễu Ký Minh. Sống mũi của hắn cao vút thẳng tắp dè mi dài rậm run run như cánh quạt hàng mày vút cao chạm tóc mai, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng như một bức tranh thủy mặc tự nhiên sinh động, từng vết mực loan ra chậm rãi thấm vào tâm khảm, mãi mãi không thể lau sạch được vết tích. Cô không dằn lòng được vươn tay tới, điểm nhẹ lên mi tâm của hắn, rồi trượt dần xuống theo sương mày, chạm lên chóp mũi, mang theo vài phần ám mũi. Ngày giây tiếp theo tay cô đã bị trộp lấy, đan chặt vào lòng bàn tay khác. Bàn tay lúc trước giường như chẳng còn hơi ấm, mà giờ khắp này lại nóng tới mức khiến cô phải bỏng. Tạ Cẩn Du có hơi giật mình vì bị bắt quả tang, kinh ngạc nhủ bụng, sao lại tỉnh nhanh vậy chứ? Nghĩ rồi cô nghiêng đầu qua thấy mí mắt người nọ khẽ động đậy từ từ mở ra. Trong mắt lấp lánh hào quang, rực rỡ như sao? Sư thuốc Tạ Cẩn Du lên tiếng, giọng nhẹ như thì thầm, nói đoạn cô dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay Liễu Ký Minh, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai hắn, chẳng thấy đỡ hơn chưa? liễu ký minh nắm tay cô đặt nhẹ lên lồng ngực mình không trả lời tạ cần du nghĩ ngợi một lát rồi dịch sát lại hơn chút nữa nói sư thúc ta sai rồi tay liễu ký minh siết chặt đáp lại bằng giọng chẳng chút gợn sóng nàng sai ở đâu thẳng thắng nhận khoan hồng kháng cự át nghiêm trị tạ cần du chân chó nghĩ vậy không cứng đầu nữa mà thẳng thắng nhận sai ta không nên lén lút bỏ nhà ra đi mà không nói với chàng tạ cần du nàng không sợ trời không sợ đất nàng muốn đi đâu làm gì Đâu cần phải nói với ta. Liễu Ký Minh đáp, giọng điệu của hắn vẫn thản nhiên như trước nhưng Tạ Cẩn Du lại nghe thấy sự phẫn nộ âm ỉ bên trong. Chắc chắn, không sai vào đâu được Liễu Ký Minh nổi giận, hắn nổi giận thật rồi. Tạ Cẩn Du ôm lấy cánh tay Liễu Ký Minh, gối tay hắn dưới cổ mình, sau đó nghiêng đầu tiện đà trôn cả mặt mình vào trong lòng Liễu Ký Minh. Tạ Cẩn Du không sợ trời không sợ đất là vì biết sau lưng mình có một sư thúc. Tạ Cẩn Du không có sư thúc thì chẳng là gì cả. Tạ Cẩn Du nói rất chân thành, bởi cô biết rõ điều đó là sự thật. Ở thế giới này, nếu không có liễu ký minh thì nào ai biết Tạ Cẩn Du là ai, mà cô có thể làm việc chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần kiêng nể gì cũng là nhờ vào người nam nhân trước mắt này. Hắn mạnh mẽ to lớn, dùng thân thể của mình để chống lên cho Tạ Cẩn Du một khoảng trời riêng. Nhắm mắt lại vùi vào lòng liễu ký minh, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, cảm nhận hơi thừa lạnh thấu xương hóa thành những ngón tay dịu dàng mềm mại, là đêm đông giá bốt trước khi xuân về. Bàn tay đang nắm vai cô bất giác siết lại ấn sát cô vào ngực hơn chút nữa, như hận không thể khiến hai thân thể dán chặt vào nhau, không để lại dù một kẽ hở. Tạ Cẩn Du nhận ra hành động này của Liễu Ký Minh, giật mình ngẩng mặt lên từ trong lòng hắn, lập tức chạm vào ánh mắt chuyên chú của Liễu Ký Minh, trong veo như tranh, hình bóng của cô là một nét phát bên trong bức tranh đó. Sư thuộc yêu thương bất giác lấp đầy tim, cô kề sát lại hắn, giọng nhỏ nhẹ như đang làm nũng, chàng hết giận rồi à. Tầm mắt của Liễu Ký Minh rời khỏi người cô, đáp như chẳng có việc gì ta giận nàng khi nào. Còn bảo không có. Tạ Cẩn Du lầu bầu trong lòng, chỉ muốn vung tay nhéo má hắn, xé bỏ cái mặt nạ ngàn năm bất biến, bắt hắn phải lộ ra cái răng nanh trước bản mặt đó thì chỉ có đồ ngốc mới không thấy hắn đang giận. Đương nhiên, song vất vả lắm mới dỗ được hắn nên cô chẳng dại mà nói toạc ra, sư thúc đại nhân đại lượng dĩ nhiên là không giận ta rồi. Liễu ký minh lườm cô tỏ ý cảnh cáo, sau đó nâng tay lên cốc vào đầu cô hai cái coi như nghiêm phạt. Tuy nói là cốc vào đầu nhưng thật ra nhẹ chẳng khác nào lông hồng, chỉ tổ làm lòng người ngứa ngáy thêm. Tạ Cẩn Du thấy ngực run lên, áp mặt vào lòng bàn tay hắn, ôm lấy cánh tay hắn mẻ nheo. Nếu nàng muốn đi đâu thì nói với ta là được. liễu ký minh tiếp lời, lẽ nào ta lại giam cầm nàng hay sao? Tạ Cẩn Du ngượng ngùng ngước mắt lên, thấy màu mắt hắn sâu hốt tối tăm, dường như chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu tất cả, hoàn toàn không thể lừa gạt, đành phải nhỏ giọng nói, ta sợ chàng không đồng ý. Sao? Liễu Ký Minh biết trong câu này của cô có ý khác nên không vội dục. Tạ Cẩn Du dè dặt nói, sư thúc ta rất muốn tìm lại trí nhớ của mình. Liễu Ký Minh ừm một tiếng ra hiệu mình đã biết, sau đó thì sao? Dương Vân Thành nói với ta có lẽ trước khi mất trí nhớ ta đã luyện ra cho mình một hạt châu ký ức. Bàn tay dưới tay cô vô thức nắm lại thật chặt Tạ Cẩn Du cảm thấy rất rõ thầm mặc niệm trong lòng. Dương Vân Thành, giá nào để cũng đừng trách ta cái nồi này hai ta phải vác cùng nhau thôi. Ta muốn đi tìm giao nhân hỏi rõ, sau đó tìm lại hạt châu ký ức của mình, xem thử trước đây đã xảy ra chuyện gì. Tạ cần du nuốt nước bọt lưỡng lự một lát bèn nói thật ra suy nghĩ trong lòng mình, có điều ta nghĩ sư thúc hình như không muốn ta nhớ ra. Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng cô chợt khựng lại, rồi rút về như chẳng có chuyện gì, sau đó hắn chậm rãi hỏi ta nói mình không muốn lúc nào. Tạ cần du, câu này cô thật tình không đỡ nổi công phu nói một đằng nghĩ một nẻo của tên này quá thâm sâu giả bộ quá đỉnh. nếu sư thúc không ngại thì đi tìm hạt châu ký ức với ta được không tạ cần du rụt cổ lại quyết định đánh phủ đầu còn chuyện nam kha hiện tại cô vẫn chưa có gan để khai ra nhưng cũng chẳng sao khi nào châu ký ức vào tay mới có cơ hội xem liễu ký minh dĩ nhiên sẽ theo cô như hình với bóng tới khi lấy được nhất định cũng là cô xem trước đây là chuyện đương nhiên liễu ký minh trả lời Tạ Cẩn Du nín thinh không, rõ ràng cô vẫn ngửi thấy mùi cực đề bụng ở đây Cẩn Du, Liễu Ký Minh nhìn nét mặt cô, dường như nhận ra nội tâm của cô đang dối bời, bèn nhấn mạnh từng chữ ta và nàng là phô thê, vốn là nhất thể Đằng sau lời tâm tình trá hình này hình như có thứ gì đó đang quấy phá, moi ra chút tâm tư nho nhỏ của cô, rồi treo nó lên lủng lẳng giữa không trung Nếu đã là nhất thể thì không nên giấu giếm nhau điều gì mới đúng Tạ Cẩn Du hơi trách đầu đi như muốn né tránh ánh mắt hắn, thấp giọng nói, Sư Thúc Câm tâm tình nguyện đi cùng ta sao? Liễu Ký Minh ừ một tiếng như chuyện đương nhiên, Sư Thúc ta nghe nói ma tộc tới thương vũ môn gây sự. Tạ Cẩn Du như sực nhớ ra điều gì, cất giọng hỏi. Liễu Ký Minh hơi ngẩn ra một thoáng, tầm mắt cố định trên người cô ai nói với nàng? Tạ Cẩn Du nghiêng đầu qua ta nghe được ở khách điếm, nghe đâu là họ tìm tới thương vũ môn của chúng ta để đòi quỷ y lưu chiếu quân nào đó. Lưu Chiếu Quân là ai, sao ta chưa từng nghe thấy? Cô không nói dối, vì từ đầu tới cuối trong nguyên tác đoạ tiên trừa từng xuất hiện nhân vật này. Nhiệm vụ ban đầu hệ thống giao cho cô chính là loại bỏ hết những thứ bất thường trong thế giới này, thúc đẩy nội dung chuyện diễn ra suôn sẻ. Nếu nhân vật Lưu Chiếu Quân này là một thứ bất thường nhưng vẫn còn sống, thì cô thật tình rất muốn tìm được người này, bàn với cô ta về lý lường nhân sinh. Nàng không cần biết người này, hơn nữa cô ta đã chết rồi. Liễu Ký Minh lạnh giọng nói. Giấu đầu hở đuôi, trong đầu tạ cẩn du bỗng dưng nhảy ra từ này. Liễu Ký Minh là một nhân vật quang minh chính đại, lòng dạ trong sáng, về mảng nói dóc này hắn rành rành chẳng mạnh chút nào. Thế là cô ghé vào ngực hắn, tóm lấy cổ áo hắn, cười đến là sáng trói, sư thúc hồi nãy người nói gì nào. Tay từ từ trượt xuống, lần vào trong vạt áo hắn, cảm giác được hơi thở ấm áp và qua tay, chỗ tiếp xúc với nội y trơn nhẵn mềm mại, ta với chàng là phu thê, vốn là nhất thể. Cơ thể Liễu Ký Minh dần cứng lại, vành tai thoát cái sung huyết lúc ma tộc tới ta không ở trong tông môn. nụ cười của tạ Cẩn Du cứng lại, thảo nào ba tên kia bảo Liễu Ký Minh cố tình tránh mặt, đoán chừng khi đó hắn đã biết cô bỏ trốn, nên chạy tới đây tìm cô có điều, bỏ lại tất cả môn hạ như rắn mất đầu, làm vậy được sao? Vân Thanh xử lý sự vụ thay ta, nó làm rất tốt. Có lẽ nhìn ra nỗi lo của cô, Liễu Ký Minh bèn lên tiếng giải thích. Tạ Cẩn Du A một tiếng, giọng ngân dài, bàn tay gác lên ngực hắn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ dưới ngón tay, cô tựa đầu lên vai hắn, lòng dần lắng lại. Cô đột nhiên đổi chủ đề, sư thúc nghe nói giao nhân rất khó tìm, chàng có cách tìm ra họ không? Liễu Ký Minh trầm ngâm dây lát rồi đáp, thật ra có một cách nhưng ít người biết. Hà, cách gì? Tạ Cẩn Du hiếu kỳ, cách đó là nàng dạy cho ta. Liễu Ký Minh tiếp lời, Tạ Cẩn Du hết hồn, ta dạy cho chàng. Trong sách hoàn toàn không đề cập tới cách triệu hồi giao nhân cho nên cô tuyệt đối không thể biết cách này từ sách được. Dương Vân Thanh từng nói, nữ tu sĩ nọ đã cứu công chúa của tộc giao nhân, nếu người đó là cô thì biết đâu giao nhân đã chỉ cho cô cách để triệu hồi họ, vậy thì chẳng có gì lạ. Vấn đề là tại sao cô lại nói với Liễu Ký Minh? Vì Liễu trước bản thân sẽ mất trí nhớ nên mới chuẩn bị sẵn châu ký ức. Vì biết mình mất trí nhớ sẽ quên hết mọi thứ, nên thậm chí còn gửi gắm bí mật cho Liễu Ký Minh, để bản thân tìm được châu ký ức một cách thuận lợi sao. Vậy thì bản thân cô trước khi mất trí nhớ, đến cùng đang âm mưu chuyện gì đây? Trường 13, Tạ Cẩn Du bắt đầu hoài nghi bản thân sâu sắc, lòng chất đầy hoang mang, cô mệt mỏi tựa vào người Liễu Ký Minh, lại nhảy liên miên với hắn, khi biết người dẫn linh khí hỗn loạn của mình quy vị là cô ánh mắt Liễu Ký Minh nhìn cô lập tức mang theo ngờ vực. Tạ Cẩn Du biết hắn không tới nỗi xem thường mình, chẳng qua cái nhìn chẳng chút tín nhiệm này của hắn là sao đây. Dù bây giờ cô chỉ tới chút cơ, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng ở tu vi kim đan cơ mà. Cô đập đập vài liễu ký minh tỏ ý bất mãn, chê môi nói chẳng làm gì thế hả, không tin ta liễu ký minh nhìn cô, ngón tay vuốt dọc theo mái tóc đen của cô ta nghĩ nàng không muốn biết mỗi lần nàng chữa thương cho ta sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tạ Cẩn Du hứng thú, nhìn hắn bằng đôi mắt phát sáng, chuyện gì xảy ra? Tầm mắt liễu ký minh rời lên đỉnh màn, nói úp mở, sau này nàng sẽ biết. Thề thốt là phải bảo vệ hắn hết mình, kết quả lại làm cho mọi chuyện hỏng bét, bảo muốn trị thương cho hắn, chớ trêu thế nào lại dùng lầm cách hại cả hai đến thảm. Tạ Cẩn Du ơi, Tạ Cẩn Du lúc đó hắn còn nghi là cô cố tình. Tuy Tạ Cẩn Du vẫn ôm phiền muộn trong lòng, nhưng cô hiểu rõ tên nam nhân trước mắt này một khi không muốn nói thì dù cậy miệng cũng vô ích. Có điều nhìn nét mặt hiền lành của hắn rõ là không có ý trách cứ, nên hậu quả chắc cũng không nghiêm trọng lắm, thế là cô lại nằm xoài ra. Có ra sao thì chàng cũng cưới ta rồi cô nhỏ giọng thầm thì còn mang theo chút đắc ý, chờ ta lấy được châu ký ức xong, dù chàng không muốn nói thì ta cũng biết. Giọng cô lắng xuống, chờ hồi lâu liễu ký minh vẫn không lên tiếng đáp lại, tạ cần du bèn ngước mắt nhìn thử thì thấy hắn đã nhắm mắt ôm cô ngủ thiếp đi mất. Tu sĩ lẽ ra không cần ngủ thế nhưng Liễu Ký Minh bị dòng linh khí hỗn loạn gây ra nội thương, chữa thương xong lại chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần chống chọi đến giờ phút này đã là quá sức. Tạ Cần Du nằm trong lòng hắn cảm thấy vô cùng an tâm, cô nhắm mắt lại, chẳng bao lâu cũng ngủ say. Hai người ôm nhau ngủ, hai mái đầu đan vào nhau, hơi thở giao hòa như gắn bó làm một. Sau hôm đó Liễu Ký Minh đã tọa dưỡng thương trong khách điếm hai hôm tới khi sức khỏe chuyển biến tốt thì hai người mới sửa soạn lên đường tới bờ tây hải tìm kiếm giao nhân vì sợ người ngoài phát hiện quấy nhiễu đến tộc giao nhân lâu nay luôn trốn tránh tu sĩ nên cả hai chọn lúc đêm khuya vắng vẻ để bay tới biển ở tây hải thủy triều vừa lên ánh trăng run rẩy ló đầu ra từ mặt biển chiếc móc câu khổng lồ chiếu ánh sáng vào nơi giao thoa giữa trời đất rắc xuống nhân gian một lớp ánh bạc sao kim đã leo xuống phía chân trời trời đất mênh mông cô tịch trăng treo lửng lơ bên góc biển mặc cho sóng biển xô qua rì rào ánh trăng mờ rơi lên bóng dáng của hai người đang bước sóng vai dọi thành đường nét mơ hồ trên mặt biển sâu thăm thẳng tạ cần du dẫm lên trường trâm reo lên với giọng vừa hưng phấn vừa mong chờ sư thúc tràng trồ tài đi đến đây liễu ký minh nghe thấy tiếng reo hớn hở của cô ánh mắt chợt dịu lại vung tay rút thiên thu đeo ở bên hông ra thiên thu cảm nhận được lời triệu gọi của chủ nhân bèn kêu lên ong ong kiếm khí phá trường không kiếm phong mãnh liệt còn sáng rực lạnh lẽo hơn cả ánh trăng thiên thu lưu truyền ánh sáng phát ra ba tiếng canh canh canh giòn giã ngón tay liễu ký minh búng nhẹ ba cái lên thân kiếm thiên thu tức tốc rung động theo động tác của hắn qua mỗi đợt rung động đốm sáng trắng như bọt nước sẽ bắn ra sau ba tiếng ba đốm sáng đó dần rung hợp ô quang lóe sáng ngay sau đó một cây sáo nhỏ màu xanh ngọc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của liễu ký minh Đỉnh quá tà cẩn du trợn mắt há mồm. Liễu Ký Minh quả nhiên siêu nhiên, kiếm tu vốn dĩ đã mạnh hơn những tu sĩ thông thường có cùng cấp tu vi rất nhiều, nhưng chiêu biến hóa kiếm khí này của hắn không phải người có công lực thâm hậu thì không thể nào làm được. Liễu Ký Minh thấy dáng điệu của cô thì khẽ cong khóe môi, ánh trăng mềm như nước nhuộm bạc cả thinh không, khiến dung nhan đã sắc xảo hơn người càng trở nhiên thoát trần siêu nhiên. Giao nhân thường dùng tiếng hát để trao đổi, và muốn gọi giao nhân cũng cần dùng tiếng hát. Khi thấy Liễu Ký Minh nguyện Hóa ra cây sáo nhỏ tạ cần du đã đoán được phần nào kinh ngạc xong thì lại thấy tiếc vì không thể nghe Liễu Ký Minh hát sự thất vọng lộ hết ra nét mặt. Liễu Ký Minh chỉ cần liếc sơ qua là biết ngay cô đang nghĩ gì, bèn nhìn cô nói chậm rãi, nghe cho kỹ. Sáo nhỏ kề bên môi, đồ vật được biến ra từ kiếm khí phải dùng linh khí vận hành, u quang ánh kim chạy dọc theo thân sáo, đầu ngón tay Liễu Ký Minh bật ra một nốt đầu tiên. Trên mặt biển Tây hải thủy chiều lên xuống, xô vào nhau nhấp nhô Theo giai điệu vang lên kỳ dị, mặt biển bắt đầu sao động. một ngọn sóng thấp dâng lên trước nhất, sau đó là hàng lớp sóng nối nhau chồng lên lũ lượt cứ như muốn tranh nhau lao về phía trăng. Liễu Ký Minh phất tay, hắn và Tạ Cẩn Du đồng thời bay về phía trước, đúng lúc này âm điệu dường như bẻ ngoặc, nốt cao bén nhọn dài qua khoảng không vắng lặng, ngọn sóng cao nhất đột ngột bất động, phong nền đằng sau là vòng hạo nguyệt to lớn, trông như một bức tranh thủy mặc nguyệt sủng đại giang lưu. Cây sáo bay khỏi tay hắn vọt lên giữa trời, đánh một vòng nhỏ, dưới sự thúc sụp của linh lực âm nhạc vẫn không dừng lại, nước biển ngưng tụ thành châu trên ngọn sóng bất động, đinh đang trầm bồng, chốc lát sau lại bắt đầu sôi trào theo âm thanh một lần nữa. Đẹp quá, tạ cẩn du thì thào, nước biển phản chiếu vào mắt cô hệt như chân châu, được ánh trăng sâu lại thành chuỗi hạt uốn quanh theo vầng trăng ánh lên màu lóng lánh. Liễu ký minh nghiêng đầu rời tầm nhìn sang tạ cần du trong mắt hắn cũng in bóng trăng ánh lên quầng sáng mở ảo động lòng người chứa đựng cả bầu trời đêm vô tận hắn cầm lấy tay tạ cần du bàn tay to rộng mà khô rào ấm áp hai bàn tay đan vào nhau cùng hướng lên trời tạ cần du lập tức đưa ngón trỏ ra theo chỉ dẫn của hắn theo động tác tay của cả hai bọt nước đang dâng lên giữa không trung bỗng nối liền thành một đường Tạ Cẩn Du làm theo động tác của Liễu Ký Minh, chỉ cảm thấy hơi thở của mình nghẽn lại, từng đường từng nét, từng điểm từng giọt bên dưới tay cô, một ký hiệu cực lớn được viết bằng nước biển dần hình thành, nó xanh thẳm như bảo thạch trong suốt óng ánh, với trăng là bùa treo nghiêng nghiêng ở nơi tiếp giáp của trời và biển. Lên, Liễu Ký Minh đan ngón trỏ vào ngón tay cô, đoạn phất ống tay áo ký hiệu kì ào một tiếng rồi vỡ tan ngoài khơi, khuấy lên cuộn sóng nơi ba đào cuộn trào mãnh liệt nước biển như nhận được một mệnh lệnh nào đó tự động xô sang hai bên tách ra một con đường dưới lòng nước bên trong dòng chảy cuộn trào một cái đầu nho nhỏ dè dặt ngoi lên sư thúc nhìn mau lên giao nhân xuất hiện rồi tạ cẩn du kích động chộp lấy tay áo liễu ký minh chỉ xuống dưới reo lên thất thanh liễu ký minh gật đầu hiển nhiên cũng nhìn thấy cái đầu nhỏ đó nhìn giáo giác bốn phía như đang hoang mang Mắt đen bóng như hai quả nho nhỏ xíu, hai lỗ tai thì nhọn non rất dễ thương. Vẻ ngoài của hắn ướm chừng chỉ tầm mười mấy tuổi so với nhân loại, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ. Nè, bọn ta ở đằng này. Sau khi mất trí nhớ thì đây là lần đầu tiên tạ cần du nhìn thấy sinh vật truyền thuyết, nên hôi tay rất hưng phấn cô không khỏi nghĩ thầm tu tiên thật có lợi. Cái tai nhọn của tiểu giao nhân giật giật ngẩng đầu lên nhìn về hướng âm thanh, lập tức trông thấy hai tu sĩ đang ngự kiếm trên trời. Tới khi thấy rõ người gọi mình sắc mặt hắn lập tức chuyển sang thất kinh tức tốc chui đầu vào biển mà chẳng thèm đắn đo dây nào cứ như gặp phải mãnh thú. Ơ hay, cậu ta chạy cuống lên thế làm gì tạ cần du nhìn sang liễu ký minh với ánh mắt ngỡ ngàng. Tạ sao lại thế này? Như Dương Vân Thanh kể, nếu cô thật sự là người cứu công chúa của tộc giao nhân, đồng thời còn nói cho cô biết cách triệu gọi giao nhân, vậy thì đâu đến mức họ không nhận ra cô chứ, dù không chào đón nồng nhiệt thì cũng đâu cần phải gẻ lạnh thế này huống chi, nhãn lực của tu sĩ tốt hơn người thường rất nhiều, nét mặt của tiểu giao nhân lúc nãy rành rành là rất sợ họ. Đuổi theo, Liễu Ký Minh lời ít ý, ý nhiều. Tạ Cẩn Du gật đầu đồng ý, bay theo hắn lao xuống biển, nhưng vừa chạm tới mặt biển thì bất ngờ phanh gấp. Ờ Tạ Cẩn Du nhìn hắn lúng túng. Liễu Ký Minh là tu sĩ hóa thần, thứ nước biển phàm trần này đương nhiên không hề hấn gì với hắn, nhưng cô thì khác cô mới tới chút cơ, xuống nước không có ống thở thì khả năng chết chìm cực kỳ cao. Liễu Ký Minh nâng tay thầy cho cô một cái bình, nói với giọng chẳng chút ngạc nhiên, đã liệu trước rồi. Tạ Cẩn Du chụp lấy bình, mở ra thì thấy bên trong đựng một viên dược hoàn xanh nhạt bèn cười tâu toét nói, sư thuốc quả nhiên liệu sự như thần. Liễu Ký Minh nào chỉ liệu sự như thần, hắn biết rõ cô nàng trước mắt này lúc nào cũng làm việc lỗ mãng chẳng thèm lo trước tính sau, đi tìm giao nhân thủy tộc mà tới cả việc mang theo cả châu thị thủy cũng không nhớ thật là... Thứ đựng trong bình chính là châu thị thủy, nghĩa hệt như tên, mang hạt châu này bên người có thể đi lại trong nước như trên bờ mà không ảnh hưởng gì, châu thị thủy thượng hạng luyện thành từ nguyên đan của long tộc vô cùng hiếm có, và hạt châu trên tay tạ cẩn du chính là nó. Có thứ này rồi thì cả hai không lề mề nữa, nhanh chóng lặn vào lòng biển trên mặt biển trải dài ánh trăng hiền hòa song dưới lòng biển thì sâu thẳm thiếu ánh sáng trái ngược hẳn với sự ồn ào trên bờ nơi đây chỉ có sự yên ắng vắng vẻ bao trùm thi thoảng có bầy cá bơi qua mơn trớn những cây tảo biển là lướt mềm mại đâu đâu cũng như đang ẩn nấp một bí ẩn nào đó liễu ký minh vẫn cầm tay tạ cần du đi trách đằng trước để đề phòng hai người lạc đường thiên thu còn rạch sóng mở đường cho hai người Tiểu giao nhân vẫn đang quễ đuôi bơi cực lực, rẽ dòng nước chảy, bởi vì quá cố sức mà miệng hắn còn nhả ra vô số bong bóng khí to nhỏ đủ kích cỡ trôi bình bồng rồi xuôi theo dòng tới trước mặt Tạ Cẩn Du. Sao tiểu giao nhân này sợ chúng ta quá vậy? Tạ Cẩn Du lấy làm lạ. Liễu Ký Minh trầm ngâm đáp e là đã xảy ra sự cố. Tộc giao nhân có khả năng đã xảy ra chuyện, nhưng lúc Dương Vân Thanh gặp họ vẫn rất bình yên mà. Tạ Cẩn Du bắt đầu khẩn trương, mới mấy ngày ngắn ngủi thì có thể gặp sự cố gì. Cô có dự cảm không lành, tộc giao nhân gặp chuyện, hơn nữa có lẽ còn liên quan tới họ, như vậy e rằng châu ký ức sẽ không dễ tìm được. Tiểu giao nhân quẫy đuôi bơi vượt qua cây san hô lớn, mất dạng. Liễu Ký Minh đột nhiên dừng lại, sắc mặt lạnh băng, chờ đã. Chương 14, con sóng dưới lòng đại dương hiền hòa vỗ về quanh thân hai người, không tạo ra sức ép bức bối mà mang tới cảm giác dễ chịu khó tả. Tạ Cẩn Du bị bảo dừng lại đột ngột lập tức đứng nghiêm tại chỗ trừng to hai mắt, không dám ho he tiếng nào. Liễu Ký Minh nắm tay cô, mắt hơi nheo lại ánh mắt đào quanh bốn phía hệt như kiếm quang, có vẻ như đang dò xét gì đó. Sao vậy, sư thúc? Tạ Cẩn Du dè rặt quan sát nét mặt hắn, thấp giọng hỏi. Tiểu giao nhân lúc nãy đã hoàn toàn mất dấu, là thứ gì khiến Liễu Ký Minh thà dừng lại chứ không tiếp tục đuổi theo? Quanh đây có nguy hiểm nào đang rình dập sao? Huyễn Tưởng, ảo giác. Của Giao Nhân, Liễu Ký Minh hừ lạnh, huyện tưởng, tạ cần du sừng sốt, sau đó lấy lại phản ứng ngay lập tức. Nước mắt Giao Nhân là nguyên liệu luyện khí rất giá trị mà bất cứ tu sĩ nào cũng muốn có được để tránh khỏi sự bắt bớ của tu sĩ. Tộc Giao Nhân cũng có cách thức của riêng mình. Các tu sĩ thảo chiến đấu trên mặt đất, nhưng biết rất ít về đáy biển, dựa vào ưu thế thông hiểu địa hình, Giao Nhân đã bố trí huyện tưởng sở trường dưới đáy biển để che mắt tu sĩ bám đuôi mình. Làm sao đây tạ cần du co mày nhìn quanh quất, ở đây chẳng có bất kỳ điều gì bất thường cả. Liễu ký minh giơ ngón tay lên, dùng linh khí ngưng tụ một hạt trâu màu trắng đục trên đầu ngón tay, đoạn bắn nhẹ ra. Hạt trâu nhẹ như lông hồng, lý ra phải chảy trôi theo dòng nước thế nhưng nó lại quay vòng trước mặt hai người cứ như bị nhiều ngoại lực khống chế cùng một lúc khăng khăng xoay vòng tại chỗ chứ không xê dịch trông khá là khôi hài. Liễu ký minh thu hồi nó về, rồi phất tay áo nói, nếu chúng ta đuổi theo có lẽ sẽ giống như nó. Tạ Cẩn Du phản ứng rất nhanh, dòng chảy ở đây hỗn loạn. Thảo nào cô cứ thấy cơ thể khó khống chế thế nào ấy, nếu không có liễu ký minh giữ lại thì nói không chừng cô đã bị dòng chảy này đẩy đi đằng nào chẳng hay rồi. Giao nhân nhờ vào địa hình giúp sức đã sáng lập ra một dòng chảy hỗn loạn ở đây, thật ra bản chất của nó cũng hệt như quỷ dựng tường, khiến họ đảo vòng tại chỗ, dù đuổi theo tiểu giao nhân nhanh cấp mấy cũng chỉ tùa tốn công. Sư thúc chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Cẩn Du nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Đầu mày Liễu Ký Minh trao lại, hắn chuyên tâm đảo mắt chung quanh để tìm ra lỗ hồng. Giao nhân tạo thế cần dựa vào địa hình vô cùng rối rắm rõ ràng nơi này không có điều kiện tốt nhất. Nơi đây chỉ liếc sơ qua đã có thể thấy hết toàn cảnh, vậy rốt cuộc tại sao nó lại được chọn làm điểm bắt đầu của huyễn thưởng? Trừ phi, trừ phi ở đây còn ẩn giấu huyền cơ khác. Hiển nhiên tạ Cẩn Du cũng phát hiện ra cô níu lấy tay áo Liễu Ký Minh, nói giọng khẩn trương, sư thúc có nên ra đằng sau cây san hô đó nhìn thử không? dù sao tiểu giao nhân cũng mất tích ở chỗ đó cẩn thận liễu ký minh gật đầu kéo cô bơi đi cây san hô này rất lớn tua tổ dày đặc trong làn nước bập bình một số đỏ thẫm như đọng máu tươi đẹp muôn hình vạn trạng toát ra vẻ ma quái khó thể diễn tả cả cây san hô tựa như một chiếc lưới kín kẽ vây tóm tất cả sinh vật xung quanh hai người liếc nhau đi vòng qua bên cạnh cây san hô quả nhiên vừa chuyển tầm mắt trước mặt cả hai đã xuất hiện một cây san hô khác giống như đúc Đúng là đào quanh tại chỗ, Tạ Cẩn Du nói, Liễu Ký Minh ừ một tiếng, rồi thả tay cô ra, nàng ở đây chờ ta vào trong thăm dò. Tạ Cẩn Du chờ tay kéo hắn lại theo bản năng, nghĩ ngợi một chút rồi nói, chẳng gặp chuyện gì thì nhớ phải gọi ta một tiếng, ta sẽ chạy nhanh tới ngay. Rõ ràng cô đang lo lắng cho cái người trước mắt này, lời Trần An nói ra vô cùng chính trực, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta buồn cười. Liễu Ký Minh nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, còn nhô tình hơn cả sóng nước nơi đây, yên tâm. Tạ Cẩn Du nhìn hắn bước vào trong giải san hô, lòng bắt đầu lo lắng không nén được. Trong đoạn tiên, phần miêu tả về tộc sao nhân thật ra không nhiều, vì quốc vương của tộc sao nhân cùng lắm chỉ là một nhân vật bình thường trong hậu cung đông đảo của Thu Mi, hơn nữa đây chỉ là một mối tình chóng vánh chẳng bao lâu đã chấm dứt khi Thu Mi dứt áo ra đi. Thành ra, phần miêu tả huyễn tượng cũng chẳng cặn kẽ gì cho cam. Đã không có bàn tay vàng biết trước nội dung, chẳng biết về sau sẽ xảy ra chuyện khó thể dự đoán nào đây. Cô đứng chờ tại chỗ trong thấp thỏm, một khắc sau cây san hô bỗng sao động nhánh san hô đỏ thẫm đông đưa theo sóng nước như dòng máu đỏ loan ra trong nước. Tim tạ cần du thoát cái sách lên tới cổ ánh mắt cô đào lên như điên hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tích tắc sau, một đạo kiếm khí mạnh mẽ sắc bén phá tan nhánh san hô chẳng chịt vướng víu thiên thua kêu lên ong ong tia sáng trắng bừng lên chói lòa. Giải san hô như có ý thức của riêng nó, bị cơn đau làm rụt lại, sau đó như quan sát thấy tạ cần du dễ xuống tay, nhánh san hô lập tức vươn ra, đánh thốc về hướng cô. Cốt, liễu ký minh quát lớn, tay áo bào vung mạnh, khuấy tung vô số đợt sóng. thiên thu bay vụt ra từ tay áo hắn, dựng thẳng vững chãi trên đỉnh đầu tạ cần du, một luồng sáng trắng bắn xuống thẳng góc trông như thác nước xối xuống từ trên trời, đó là lá chắn hóa thành từ kiếm khí bao bọc tạ cần du bên trong một cách an toàn tuyệt đối. Sư thúc Thấy hắn vẫn bình an vô sự tạ Cẩn du không dằn lòng được gieo lên phấn khích nhưng một giây sau đã im bặt. Liễu ký Minh bước từng bước ra khỏi giải san hô đỏ thẫm, bộ y phục sắc đen làm nổi bật gương mặt đẹp đẽ như ma mị, sát khí đặc quánh khắp bốn bề. Mỗi bước nện xuống, dưới chân tự động hóa ra một thanh kiếm vàng kiếm khí tựa như gió, khuấy động đợt sóng cuồn cuộn. Đồng thời, lưỡi kiếm ánh vàng giữa chân mày hắn càng lóe lên rõ nét hơn, hóa thành thực chất đó là một thanh kiếm bén màu đen tuyền với tơ đỏ bò trườn bên trong. lợi kiếm ra khỏi vỏ tất phải thấy máu, thanh kiếm đen hóa ra vạn thanh kiếm nhỏ, nối nhau xoay tròn quanh thân hắn, mà sau lưng hắn có một chấm đen đang dần mở rộng theo sự giao động của kiếm khí. Bát quái thái cực lanh lành càn khôn, ngay sau lưng hắn từ từ khuếch đại. Đây là động phù càn khôn thuộc về tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Liễu Ký Minh, ngay trong thời khắc đấu nhau với giải san hô, lòng con rác ngộ tiến lên một cấp. Tạ Cẩn Du che miệng thẳng thốt, sợ mình hét lên thành tiếng. Cô nên mừng mới đúng, cô nên rất rất mừng mới đúng nhưng tại sao, tại sao ở trong thời khắc này cô lại thấy hơi sợ. Mi dám động vào nàng mắt Liễu Ký Minh đỏ ngầu, sát khí tăng vọt cùng vạn thanh kiếm nhỏ đồng hành, nhất loạt đâm về phía cây san hô, trong đó thanh kiếm đen ở trung tâm găm thẳng vào khoảng đất nơi san hô bám dễ. Ứng một tiếng, cột nước phụt ra với sức công phá cực lớn. Tim tạ cần du nhảy lên thình thịch cô bị nhốt trong tấm lá chắn của thiên thu không tài nào cự quậy thấy bộ dạng này của liễu ký minh cô vớt ngực lấy lại bình tĩnh, cất giọng gọi sư thúc ta ở bên này. Liễu ký minh nghe thấy giọng của cô thì lập tức nghiêng đầu qua, ánh mắt khẽ giao động, sắc đỏ trong đó dần rút đi, lấy lại sự thanh minh. Tạ cần du nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói vọng ra ta không sao. Thân hình liễu ký minh chớp lên, thoát cái đã lướt tới trước mặt cô. Thiên thu trở về bao tấm lá chắn được xóa tan áo bào của liễu ký minh miết nhẹ qua cơ thể tạ cẩn du tay hắn cũng xoa lên gò má tạ cẩn du. Tạ cẩn du bắt lấy tay hắn kề mặt vào lòng bàn tay thấp giọng nói sư thúc ta không sao chuyện qua rồi. Sắc đỏ trong mắt liễu ký minh đã biến mất hoàn toàn khôi phục vẻ đạm mặc khi xưa cứ như kẻ tỏa ra sát khí tung hoành vừa rồi không phải hắn kẻ gần như muốn hủy thiên diệt địa đó cũng không phải hắn. Sư thúc chúc mừng chàng lên cấp. Thấy hắn đã bình tĩnh lại, Tạ Cẩn Du cong cong mắt mày, cười trêu chọc. "Liễu Ký Minh đáp kiếm thu thể ngộ trong chiến đấu, với ta còn rất nhiều lợi ích." Dạ, Tạ Cẩn Du ngoan ngoãn gật đầu, giấu đi nét lo lắng hằn giữa chân mày. Cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Dưới đáy biển hoàn toàn không thể nghe rõ tiếng nổ thế nhưng ngay khoảnh khắc cây san hô ngã xuống đã khơi lên một động năng cực lớn, thúc đẩy dòng chảy hỗn loạn chung quanh xoáy mạnh đưa tới một trận động đất dưới đáy biển. Cây san hô vừa ngã xuống Sau lưng nó lập tức hiện ra một động phủ thiên nhiên lạ lùng, nó đứng trầm mặc trong nước, từ từ cho thấy bộ mặt thật của mình. Cây san hô vừa ngã xuống, huyền tượng do tộc sao nhân dựng nên phút chốc được phá tan, dòng chảy hỗn loạn trở lại với hướng chảy vốn có, mọi thứ đều lấy lại sức sống, còn nơi trước đó vốn là chỗ của cây san hô thì từ từ hiện ra một động phủ thiên nhiên. Động phủ này trông như một cung điện bị bỏ hoang, giường cột chạm trổ, mái cong góc lượn, đứng im lìm nơi đó. Tạ Cẩn Du không nén được cơn tò mò bèn xít lại gần nhìn thử, phát hiện tuy động phủ này tọa lạc trong nước nhưng chẳng bị dòng nước ảnh hưởng chút nào, dường như bao quanh nó là một tấm bình phong vô hình chặn lại dòng nước bên ngoài. Công pháp thế này tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể làm được. Lợi hại thật cái này cần tới bao nhiêu hạt châu thị thủy mới làm được nhì Tạ Cẩn Du nói thầm. Liễu ký Minh đi tới bên cạnh cô chậm rãi nói, châu thị thủy không thể làm được điều này. Tạ Cẩn Du ngẫm kỹ lại thì chợt hiểu ra, tuy trên người cô có mang theo châu thị thủy luyện thành từ nguyên đan của long tộc nhưng chỉ đủ để bản thân cô không bị dòng nước quấy nhiễu, còn động phủ trước mắt này tuy không lớn lắm, song tính theo diện tích thì dù gom hết châu thị thủy của cả giới tu Tiên cũng không chống đỡ nổi. Là Tu Vi, liễu ký minh nói tiếp có thể dùng Tu Vi bản thân để chống đỡ cả động phủ này chỉ ít đối phương cũng ở Đại Thừa Kỳ. Đại Thừa Kỳ đó là Tu Vi cận kề với Phi Thăng. Đã rất lâu rồi trên đại lục này chưa nghe thấy tung tích của tu sĩ đại thừa kỳ, những người này hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Khi đó trên đại lục này rồi rào linh khí tu sĩ kim đan đầy dẫy các tông môn đều có tu sĩ đại thừa tọa chấn. Cho đến khi trận đại chiến tiên ma vô cùng thảm khốc bùng nổ, vô số người đã lần lượt ngã xuống, lão ma tôn bị phong ấn. Về sau, ma tộc và tu sĩ chia đôi thiên hạ, giành được mấy trăm năm bình yên ngắn ngủi. Chính vì khí tức và động phủ mà vị tiền bối này để lại, nên giao nhân mới tạo ra huyện tưởng. Tạ Cẩn Du ngoái đầu đề nghị với Liễu Ký Minh, hay là vào trong xem thử đi. Di tích của tu sĩ đại thừa để lại, bất kể vị tiền bối này đã phi thăng hay đã mất thì bên trong chắc mầm cũng có vài món tốt mà đây cũng là một loại cơ duyên, nếu cơ duyên tới rồi mà không vào thì thật là vô lý. Liễu Ký Minh gật đầu, rõ ràng cũng đồng tình với suy nghĩ của cô, e là nếu không vào thì chúng ta cũng không thể tiến thêm bước nào nữa. Thời gian phá huyễn tưởng cũng đủ cho tiểu giao nhân bỏ chạy rất xa, chi bằng thừa dịp này vào trong di tích tham quan một chuyến, biết đâu có thể lần ra đầu mối nào khác cũng nên. Có cấm chế, liễu ký minh bước tới gần di tích ánh mắt dịch truyền, dừng bước lại. Hắn cảm nhận được một nguồn trở lực cực mạnh ngăn không cho hắn tiến vào. Tạ Cẩn Du cũng cảm nhận được nhưng không rõ ràng bằng hắn loại cấm chế này kỳ lạ ở chỗ tu vi càng cao thì lực bài xích càng mạnh người có tu vi trúc cơ như tạ cần du cảm giác trở lực hầu như không đáng kể cưỡng chế phá bỏ có thể sẽ hủy diệt nơi này liễu ký minh giơ tay chạm lên rìa cấm chế đăm chiêu nói một khi cấm chế bị hủy di tích này sẽ lập tức chìm trong nước biển những thứ nằm bên trong nó sẽ bị cuốn trôi toàn bộ Vì tiền bối nọ xây dựng nó dưới biển chắc cũng vì mục đích này, ra tay cướp đoạt xem ra không phải tác phong của y, muốn có được những thứ được truyền thừa thì cần phải dùng vài thứ để đánh đổi. Tạ Cẩn Du nghĩ ngợi dây lát nhưng đầu nói, nếu không thể phá, vậy chi bằng cư thuận theo tự nhiên. Ánh mắt ôn hòa của Liễu Ký Minh rời sang Tạ Cẩn Du, biết trong lòng cô đã có cách nàng muốn làm thế nào. Ta thì dễ xử rồi, bỏ châu thị thủy ra là xong ngay, nhưng sư thúc thì phải áp chế tu vi của mình lại tốt nhất là xuống gần bằng ta thế thì mới dễ chui vào trong. Tạ Cẩn Du cười tít mắt trông đến là sung sướng, ta thấy đó là mục đích của tiền bối, không lấy tu vi đè người thành tâm mới là chính đạo. Có lý, liễu ký Minh nghe xong lời cô thì khẽ gật đầu như con giác ngộ. Tuy bình thường Tạ Cẩn Du thích lải nhải, miệng lưỡi trơn tru, nhưng hắn biết đối với tu hành, mộ tính của cô luôn rất tốt, thứ lĩnh ngộ được luôn khắc sâu hơn những đệ tử bình thường. Im lặng chốc lát, Liễu Ký Minh tiếp lời, có điều nếu bỏ châu thị thủy ra thì thân thể của nàng sẽ không khỏe. Tạ Cẩn Du kiên quyết không bỏ lỡ tí cơ hội nào để đùa giỡn Liễu Ký Minh, lúc này cô bỗng dưng xoay người, vòng tay qua cổ hắn hết sức tự nhiên. Vóc dáng của cô cũng được tính là cao trong phái nữ, nhưng khi đứng trước Liễu Ký Minh thì vẫn lùn, cô đành phải nhón chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười làm duyên, sư thúc có biết độ khí không? Liễu Ký Minh nhìn cô dịch sát tới mình thì hoàn toàn không có ý định tránh né, chỉ hơi nghệt mặt ra một chút. Tạ Cẩn Du nghiêng nghiêng đầu, trong mắt lóe lên tia danh mãnh nhưng ngoài miệng thì cứ như đang nói điều ngay lẽ phải, nghe đầu nó là loại công pháp rất hay gặp, sư thúc không biết sao nếu thấy ta chịu hết nổi thì phải nhanh nhanh độ khí cho ta ngay đó ánh mắt cô thổi lướt qua môi liễu ký minh như vô tình môi hắn rất mỏng thường xuyên mím chặt toát ra nét nghiêm túc hà khắc bây giờ lại điểm chút mềm mại phấn hồng thêm vào đó vài phần kiểu diễm liễu ký minh như ý thức được điều gì cuống quít tránh khỏi tầm mắt cô nhíu mày mắng càn quấy tạ cẩn du buồn cười thả tay ra vỗ nhẹ vào vai hắn giở ra tư thế tiểu nữ nhi hờn rỗi Trông vô cùng thân thiết, đã vậy trong giọng nói còn pha thêm chút oan ức, sư thúc thật là đoan trang, đùa chút cũng trả được. Tạ Cẩn Du, Liễu Ký Minh nhấn mạnh từng chữ, cái đầu này lúc nào cũng toàn nghĩ những thứ nghịch ngợm. Tạ Cẩn Du vội nghiêm mặt lại, sư thúc cứ yên tâm. Cự ly ngắn thế này chẳng đáng là gì, chúng ta nên bắt đầu nhanh thì hơn vừa dứt lời cô đã bỏ châu thị thủy khỏi người trong nháy mắt nước biển lập tức xô đến đập vào mặt cướp lấy toàn bộ hồ hấp không còn châu thị thủy che chắn cơ thể cô đã bị nước biển ngốn lấy hoàn toàn liễu ký minh áp chế tu vi kéo lấy tay cô hai người trở thành một cặp phàm nhân đơn giản nhất thế gian cùng nhau chậm rãi bơi vượt qua cấm chế giờ phút này hai người vượt qua cấm chế một cách dễ dàng mà gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào Cấm chế này không ngăn người thường, thứ mà nó muốn ngăn cản có lẽ chỉ có những tu sĩ muốn cậy vào tu vi cao để phá hủy nơi này mà thôi. Cấm chế như một bức màn nước mỏng manh, xoa nhẹ qua mặt mang theo chút lành lạnh. Tạ Cẩn Du chỉ kịp thấy hoa mắt chốc lát sau hô hấp bị nước biển cướp đi lại trở về một lần nữa. Đằng sau cấm chế là vô số những đốm sáng nhấp nháy kỳ quái, chẳng có gì ngoài những đốm sáng này, bốn bề chỉ toàn là màu đen, đưa tay chẳng thấy được ngón nào. Tạ cần du hít ngực khí lạnh hơi ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt vì thị giác bị che mờ nên cảm xúc nơi hai bàn tay giao nhau càng thêm mẫn cảm cô cảm giác thấy tay của liễu ký minh cũng hơi dao động không có tu vi giọng của liễu ký minh vang lên trầm trầm Tạ cần du điều động linh khí theo bản năng nhưng lại phát hiện đan điền của mình rỗng tuếch bèn cất giọng đáp ta cũng vậy chẳng sót lại chút tu vi nào Vào tới bên trong di tích hai người hoàn toàn biến thành người thường không có chút tu vi nào Con đường đằng trước là thế giới tối tăm chưa biết trước bên trong chẳng biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm Tu sĩ bình thường đến nơi này dù không sợ hãi nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng có chút hoảng loạn Trong khi tạ cần du lại khá lạc quan cô nghĩ nếu di tích đã thiết lập ở đây thì cũng không giống như muốn đòi mạng người Đã đến rồi thì nên yên tâm bước tới thì hơn Cô suy nghĩ một lát rồi nói cái này cũng do tiền bối cố ý bày ra sao Ừ, liễu ký minh cúi đầu đáp, xoa xoa tay cô như muốn chấn an. Dù không nhìn thấy mặt hắn, tạ Cẩn Du vẫn có thể tưởng tượng ra nét mặt của hắn, thế là cũng cầm ngược lại tay hắn theo phản xạ Mồi cong lên cô cũng không nhịn được nữa, giờ giọng pha trò, sư thúc phải nắm chặt tay ta đó kẻo mới thả lòng tay là ta đã biến mất tâm cho coi. Liễu ký minh không trả lời ngay, mà nghiêm phạt bằng cách gãi vào lòng bàn tay cô, dường như đang hờn giận với sự không tín nhiệm của cô tạ Cẩn Du bị nhột lập tức sụt vai lại. Theo ta, cảm giác được hơi thở của Liễu Ký Minh ngay sát bên, không hiểu sao lại rất an tâm, Tạ Cẩn Du mặc cho hắn dẫn dắt thả bước chậm rãi vào bóng tối. Tách tách, bước chân Tạ Cẩn Du khựng lại, sư thúc. Sao thế, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô thấy giọng của Liễu Ký Minh vào giờ khắc này cách mình khá xa. Ta nghe thấy tiếng nước, Tạ Cẩn Du trả lời. Liễu Ký Minh im lặng một thoáng như đang dòng tay lắng nghe, nhưng vẫn chẳng nghe được âm thanh gì, đi thôi. Ừ... Đạ cần Du lên tiếng, nhủ bụng có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình. Tách tách âm thanh đó lại vang lên bên tai. Trước mắt như đột ngột nổ tung pháo hoa ánh lên sáng rực. Là một giọt nước trong vắt lóng lánh phá tan bóng tối, vẽ ra một đường cong sáng trắng, lau sáng tầm nhìn mờ tối, như một đoá hoa tuyết lấp lánh cũ kỹ rơi xuống rồi lướt qua trước mắt chân tạ cần du như dẫm lên vải bông mềm mại sụt lún cô cảm giác được ngón tay mình đang từ từ tuột khỏi bàn tay của Liễu Ký Minh rơi theo nó chính là thân thể chìm sâu xuống không thể nào điều khiển như một người qua đường lẻ loi độc hành dẫm phải một hố bẫy không đáy trừ rơi xuống thì chẳng còn lựa chọn nào khác sư thuốc cô kêu lên kinh hoàng tay với ra nhưng chẳng bắt được thứ gì quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh Tiếng nổ cực lớn nổi dậy từ sâu trong ký ức từ trong mông lung mờ mịt mỗi chữ mỗi câu càng lúc càng rõ rệt nổ rền bên tai. Đó là tiếng cảnh báo lạnh băng của hệ thống. Người xuyên sách không hợp lệ tạ cần du, loại bỏ. Trường 15, người xuyên sách không hợp lệ tạ cần du, loại bỏ. Như một tia sét dữ nổ tung bên tai tạ cần du, đó là đau đớn và dên xiết phát ra từ sâu thẳm linh hồn, và cả sự không cam sâu sắc. Phải, không cam. Tách tiếng nước nhỏ giọt lan xa, khung cảnh dập đầy hoa tuyết trước mắt như thu được tín hiệu mà dần trở nên rõ nét từ từ mở ra trước mặt cô. Tạ Cẩn Du, phản đồ quy thuận ma giáo như ngươi mà cũng dám tự xưng là người của thương vũ môn ư. Nam nhân trước mắt mặc áo bào trắng như tuyết, mặt mũi tuân tú chính khí dâng trào. Y cười lạnh tay mít qua cây thất huyền cầm đeo sau lưng tóc đen cùng kiếm tuệ phất phơ trong gió. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua tạ cẩn du đang chìm trong cơn mơ màng vẫn lờ mờ nhận ra người nọ là ai. Hạ lăng tiền trường môn của thương vũ môn đã chết trong trận ác chiến tiên ma khi đang ở đỉnh hóa thần. Khác với người dùng kiếm như Liễu Ký Minh, y là một vị cầm tu thất huyền cầm hòa quang sơn màu đỏ sẫm đó chính là phục hy cầm của thiên viên địa phương, dây đàn ánh kim gảy lên sẽ phát ra tiếng động thánh thoát ngân vang, rạch qua trần ai. Dù ngươi có mặt mũi tự sưng, thương vũ môn chúng ta cũng không có mặt mũi để nhận. Từ giây phút ngươi phản bội sư môn thì đã là kẻ địch của toàn bộ giới tu tiên. Nghe y nói xong câu này, trong đám đông có một nữ từ cuối đầu, cô mặc bộ y phục đỏ đen sen lẫn, trải một búi tóc rất thường, thảm hại thối lui trong biển người, lọn tóc mềm rơi xuống chán che đi vẻ xấu hổ của cô thế nhưng trong nét mặt chẳng pha lẫn chút hối hận nào. Tạ Cần Du híp mắt lại, cô quan sát thần sắc quái dị của nữ từ kia người này, có mặt của cô, miệng của cô, tất cả đều của cô, đây rành rành là thân thể của cô. Thế nhưng, không phải là cô. Tầm nhìn vụt chuyển, hình ảnh trước mắt bị cắt ngang, hóa thành một khung cảnh xa lạ khác. Trên đỉnh núi, cao vút hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi tre đi màu sắc vốn có của mặt đất, không có tiếng chim hót diếu diết cũng chẳng có tiếng thú gọi bầy, nơi đây chỉ độc một màu xám thiếu sức sống. Bầu trời vần vũ mây đen, sóng mây cuộn mình đến lạ kỳ cuồng phong xoáy tung qua sơn cốc táp tới khiến tay áo tung bay, gần như không thể đứng vững. Đinh tiếng đàn ngân lên, tạo thành từng đợt rung động trong không khí, nương theo cơn gió giữ vọng khắp bốn bề. Sau đó tiếng đàn vụt chuyển, giác trừng cung thương lần lượt vạch qua trời rộng, lanh canh rung động, kéo theo sát khí không tài nào che đậy, khí thế như trẻ che, che trời lấp đất. Hóa ra thiếu phong nhã thế kia cũng có thể giết người chư quân ma tộc nghe đây, nếu không giao Thu Mi ra, hôm nay thương vũ môn chúng ta nhất định sẽ huyết tẩy ma giới tuyệt không nương tay. Hạ lăng trong bộ bạch y hơn tuyết chân dẫm không chung, lướt tới bành bồng. Một tiếng cười khẩy vẳng tới từ đằng xa, gợn mây ánh lên sắc đỏ lập lòe toát ra vẻ yêu dã khó thể che giấu, mặc cho cuồng phong thổi tới vẫn không giao động. Ta cứ tưởng hạ trường môn của thương vũ môn là kẻ thanh tâm quả dục té ra cũng chỉ là hạng đa tình, vì một nữ nhân mà ngang nhiên hủy bỏ sự bình yên giữa giới thu tiên và ma tộc mấy trăm năm qua, nên bảo ngươi có tình có nghĩa, hay là ngu xuẩn đây. Hạ lăng cười lạnh, nếu các ngươi không bức hại đệ thử trong tông môn của ta trước thì dựa vào đâu ta lại đến tận đây. Ma tộc và tu sĩ vốn không thể cùng tồn tại thế thì cần gì phải lừa mình dối người tuân thủ sự bình yên trăm năm giả tạo. Thật là nực cười. Hôm nay, ta liên hợp với các đại tông môn thảo phạt ma tộc Thiên Hạ rộng lớn, chính ta khó thể đội trời chung, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Câu cuối vừa dứt nhất hồ bá ứng, chúng tu sĩ sau lưng hạ lăng lòng sục sôi căm phẫn, đồng loạt rút vũ khí. Nhất thời, mây đen bao trùm sát khí, hàng loạt đại pháp khí tỏa ra hào quang đẹp mắt, rọi sáng cả bầu trời. Liễu Ký Minh, Liễu Ký Minh tới trong cơn chém giết loạn lạc chợt vang lên tiếng thét chẳng biết là của ai ngay sau đó một đạo kiếm quang phá tan cơn hỗn loạn huyên náo kéo theo luồng khí hùng mạnh là tiết xuân xe lạnh và cũng là hàn băng vạn năng chợt vỡ tan khiến người ta phải run lên trong vô thức mọi người ngước mắt lên chỉ vừa chạm mặt trong tích tắc đã kinh diễm đến mức gần như hồn lìa khỏi xác liễu ký minh dẫm lên kiếm ý lướt đến trong bộ hồng y rực lửa mày dài vót cao toàn thân là sự cao ngạo nghiêm nghị bất khả xâm phạm Tiên thu trên tay kêu ong ong, lóe lên hàn quang lạnh căm. Hắn như một tôn giả thượng cổ bước ra từ trong tranh, nhận được sự sùng ái vô tận của tạo hóa, ngạo nghễ hệt như thần. Á vài ma tu cấp thấp đứng gần không chịu nổi uy áp hắn phát ra, sợ đến nỗi sắp hồn phi phách tán, sắc mặt tái xanh cuống cuồng tháo chạy. Liễu Ký Minh nhấc mắt nhìn lướt qua, bao phủ đáy mắt là hàn băng thiên nhiên khó lòng tan chảy. Ở đây không có đối thủ của hắn. Thiên thu trong tay hắn lưu truyền hàn quang, biến ra vạn thanh kiếm nhỏ lấp lánh ánh kim. Ma tu tỏa ra hắc khí trước mắt hắn không còn đường trốn chạy, ma tu cấp thấp thậm chí không tài nào nhìn thẳng vào kiếm khí của hắn. Kiếm giả, khí của quân tử, khi kiếm còn trong vỏ thì thu lại sự sắc bén, vừa tuốt khỏi vỏ đã phô bày tất cả hào quang. Kiếm tu tu tập đạo thiên địa mà sát phạt là thứ đầu tiên mà thiên đạo dạy cho họ. Lấy giết chóc để chặn đứng giết sóc lấy thân làm chính đạo nữ tử vận chiếc váy đỏ đen kia xông ra từ trong biển người chém giết hỗn loạn dáng vẻ của cô trông còn thảm hại hơn cả trước đó tóc tai rối bời băng qua chiến trường hỗn loạn mà chẳng ai chú ý tới chính phái chưa ai từng gặp cô còn ma tộc cũng không xem cô là đồng loại cô chỉ miệt mài đuổi theo liễu ký minh với ánh mắt si mê chẳng muốn rời xa dù một khắc liễu sư thúc tim tạ cần run run lên cô nhìn vào nữ nhân có vẻ ngoài giống mình như tạc đang cất giọng gọi sư thúc nhìn vào ánh mắt đang bám giết lấy liễu ký minh đó cô như sực hiểu ra cô nhắm mắt lại tay dần siết chặt lòng sáng tỏ trước mắt cô là diễn biến thật sự trong nguyên tác đọa tiên mà cô gái đó chính là nữ phụ tốt thí lụy tình cầu mà không được trong nguyên tác mỗi câu mỗi chữ trong sách đều miêu tả một cách hoàn hảo kết cục bi kịch đã định sẵn cho số phận cô mà tu cấp cao xuất hiện im hơi lặng tiếng vụt hiện ra sau lưng liễu ký minh Mỗi ma tu cấp cao trong ma tộc ít nhất cũng ở kim đan trung kỳ trở lên, phía trước Liễu Ký Minh còn ba ma tu cấp trung và một ma tu cấp cao, hoàn toàn không có thời gian để quan sát sau lưng. Tên ma tu cấp cao này tu vi khó lường, gã cười gằn vươn tay ra, cánh tay đó chỉ một giây nữa sẽ đâm thủng qua lưng Liễu Ký Minh, thắng lợi chỉ nằm trong lòng bàn tay. Dừng tay, còn tốt thí trong nguyên tắc nhìn thấy hành động này của gã, vành mắt như sắp nứt toác giận dữ lao tới. Cánh tay của ma tu cấp cao nháy mắt đâm xuyên qua ngực cô, máu tươi chảy xuống theo đường vân trên váy, đồng thời công lực của cô bị hút đi nhanh chóng, trong tích tắc máu thịt trên cơ thể đã bị rút sạch, chỉ còn một lớp vỏ rỗng, nhăn nhèo chẳng phân biệt được mặt mũi ban đầu. Một đêm đã bạc đầu, hồng nhan hóa xương trắng. Khi Liễu Ký Minh ngoái đầu lại thì chỉ nhìn thấy cảnh lớp da của cô bị ma tộc xé phăng rồi quẳng đi như tấm rè rách, ngũ quan không rõ, thảm hại tới mức không tìm được chút dấu vết nào của một con người. Đó là ai? Trong lòng lướt qua một thoáng nghi hoặc, Thiên Thu nơi tay, hào quang tỏa dạng, hắn ngoái đầu nhìn lại, bất kể đó là ai hắn cũng thề phải giết hết yêu ma quỷ quái trong thiên hạ. Tạ Cẩn Du ơi, Tạ Cẩn Du nhìn thấy chưa, đây là số phận của nữ phụ tốt thí, đây là diễn biến mà hệ thống dùng trăm phương ngàn kế bắt mi phải hướng tới. Tay cô càng siết chặt hơn, móng tay gần như đã bấu vào trong thịt. Trong thoáng chốc một gương mặt tươi cười dạng dỡ lóe lên trong trí nhớ, người đó quay đầu nhìn cô, mặt đầy vẻ đắc ý, nhu nhược nhút nhát yêu mà không dám nói, cuối cùng khiến mình thân bại danh liệt thiên hạ rộng lớn mà chẳng có lấy một chỗ cho cô ta dung thân, đây quả là một kẻ thất bại từ đầu tới chân nhỉ. Chị à, chị có thấy cô ta giống mình không? À, hay là dùng tên chị để đặt tên cho cô ta luôn nhé, tạ cần du tạ cần du tên nghe hay ghê cơ. Đỡ mất thời gian em cha từ điển cuối cùng để cứu người yêu mà chết trong thầm lặng, đó cũng coi như đền bù rồi, em đúng là mẹ đẻ mà. Nữ phụ tốt thí này vốn dĩ chính là cô, không tạ cẩn du cô chưa bao giờ là kẻ thất bại hèn nhát. Cô không phải, cô mở mắt trước mắt cô vẫn đang diễn ra tình tiết trong quyển sách. Bộ hồng y của Liễu Ký Minh vần vũ trong gió, mái tóc đen xóa bay lẫn vào y phục khắp người máu me loang lổ chẳng biết là máu của hắn hay là máu của địch nhân. Sư Tôn liễu sư thúc tiếng gọi mang theo nức nở vọng đến trên áng mây đỏ quái dị cắm thẳng một bao kiếm cao hơn mấy người thu mi đang bị trói trên đó áo quần tơi tả khuôn mặt tiêu tụy lúc này mái tóc mây của cô dối bời đôi mắt ngấn lệ dáng vẻ vô cùng đáng thương liễu ký minh nghe thấy tiếng kêu của cô tay chợt khựng lại ánh mắt lạnh xuống hạ lăng hiển nhiên cũng nghe thấy chân mày y co lại giọng điệu trở nên vô cùng dịu dàng như sợ làm cô hoàng sợ mi nhi đừng sợ vi sư sẽ tới cứu con Thù mi cố nén nỗi sợ hãi, thân thể run lên khe khẽ con không sợ. Đồ khốn, mau thả mi nhi ra. Hạ lăng lớn giọng thất huyền cầm trong tay bị kéo căng âm mà không phải âm tưởng như chỉ một khắc sau sẽ đại khai sát giới. Thân hình liễu ký minh chớp lên, bay thẳng về phía áng mây. Hắn không phải loại người chịu sự khống chế của kẻ khác bởi vậy không nói nhiều lời thừa thải, đối phương đã không cho thì hắn cứ việc cướp. Liễu sư thúc Thù mi nghẹn ngào, mắt lấp lánh ánh lệ trên áng mây ma tôn cười cợt không biết lượng sức nếu ta không cho phép ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ cho ngươi cứu người sống ra khỏi đây chứ ngay sau đó ma khí bỗng hóa thành hàng loạt mũi tên nhọn chi chít lao vun vút về phía thu mi như muốn cô phải vạn tiễn xuyên tâm những mũi tên này không phải là vật thường nó bị ma khí xâm nhập vốn nước lửa bất dung với linh khí của tu sĩ một khi chúng chiêu ắt sẽ chết ngay tức khắc Thu Mi trợn to mắt khi cái bóng của Tử Thần sắp chụp xuống, cô nhắm nghiền mắt lại quát lớn: "Ta không hối hận. Có thể chết vì giới Tu Tiên, cô không hối hận. Quả là một nữ Tử Kiên cường bất khuất, quả là một đệ tử trung thành không hai lòng. Nhưng mà cơn đau trong dự đoán không xuất hiện, Thu Mi kinh ngạc mở mắt ra. Lúc này Liễu Ký Minh đang chắn trước người cô, vạn mũi tên đâm xuyên qua thân thể hắn, máu đỏ còn gai mắt hơn cả bộ hồng y. Hắn đưa lưng về phía Thu Mi, đội trời đạp đất. Ta không cho phép ta cần du nhìn thấy cảnh này ruột gan như đứt Thành từng khúc. Cô không đứng vững nổi, loạn trọng cất bước đuổi theo, muốn nắm lấy liễu ký minh nhưng lại xuyên qua cánh tay hắn, chộp vào khoảng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi xuống từ độ cao vạn trượng, biến mất không còn tung tích. Cô siết chặt lấy vạt áo mình, miệng há to trong khoảnh khắc như bị thức đoạt quyền hít thở, như bị ai đó bóp lấy trái tim, không thể nào thốt ra dù nửa chữ. Cô không cho phép bất kể là kết cục của cô hay kết cục của Liễu Ký Minh, cô đều không cho phép. Trong mắt dần loan ra tơ máu, Tạ Cẩn Du đứng dậy từ một trong vũng máu tươi, hệt như ác quỷ đến từ địa ngục, mỗi bước nện xuống, dưới chân liền nở ra một đóa hoa Mạn Châu xa yêu dã. "Hệ thống sao? Ha ha, ngươi là cái thá gì? Dám vênh mặt hất hàm sài khiến ta nghe theo lệnh của ngươi à, cô không ngừng chất vấn lòng mình, thần trí sáng suốt dần bị nghiệp hỏa thiêu rụi, ngươi cùng lắm chỉ là một vật chết mà thôi." Âm thanh hệ thống vẫn lãnh đạm và không cho phép kháng cự như trước nay. Bất kỳ ai cũng không được phép cãi lệnh bởi vì ta chính là thiên đạo. Trường 16, ta chính là thiên đạo. Giọng hệ thống vang lên lãnh đạm và không cho phép phản kháng trong thoáng chốc khiến người ta sinh ra ảo giác nó đang nhìn xuống từ trên cao với bộ dạng khinh khỉnh. Và ngay khi nó dứt lời tạ cần du gần như cũng phá lên cười thành tiếng. Thiên đạo ngươi là cái thá gì mà dám tự xưng là thiên đạo. Cô ngước mắt trong đôi mắt đó nhuộm thẫm sắc đỏ ma mị, hừng hực ngọn lửa bỏng cháy, nhìn vào hư không bật ra tiếng cười nhạo, ngươi cùng lắm chỉ là thế giới trong một quyển tiểu thuyết thôi, chỉ vận hành theo nội dung mà dám tự xưng là thiên đạo, dám ngông cuồng xoay chuyển quy luật của thế giới này, dám biến Thu Mi thành con của thiên đạo. Ngươi là cái thá gì chứ? Thiên đạo sao? Ha, nếu thế giới này thật sự có thiên đạo thì người nắm giữ nó chỉ có thể là ta cô ngẩng cao đầu mái tóc đen xóa tung mơn trớn qua đôi gò má nụ cười nở rộ như đoá hoa anh túc đẹp đẽ đó nhưng lại khiến người ta phải quằn quại đau đớn bởi vì đây vốn là thế giới ta sáng tạo ra ầm trong óc cô phát ra một tiếng nổ lớn hòa theo tiếng nổ ầm ầm đó là vô vàn hình ảnh lướt nhanh qua xa lạ nhưng quen thuộc từng mảnh ghép lại tạo thành một thế giới giữa cơn bừng tỉnh từng dòng ký ức trợt ùa về từng quãng thời gian đã trôi qua mất dạng Tạ Cẩn Du, người xuyên sách không hợp lệ, loại bỏ. Âm thanh hệ thống vang lên lần nữa từ sâu trong ký ức trang sách đoạ tiên tuôn rơi, vô số dòng chữ lướt qua vội vã trang giấy trắng tinh như tuyết bay đầy trời, những ký ức đứt quãng bị quên lãng dần được mở ra. Cô nhìn thấy bản thân mình, màu môi son đỏ, mặt hất lên thật cao y phục mặc trên người không còn là đồng phục bảo thủ của thương vũ môn, mà là một bộ áo bào đen tuyền. Bộ áo bào này quá rộng, có vẻ là kiểu áo của nam nhân, trên cổ áo điểm thêm đường thêu màu đỏ sẫm khoác lên người cô một cách qua quýt. chiếc xương quai xanh lấp ló ẩn hiện, mái tóc đen để xóa chỉ buộc một búi tóc lỏng lẻo, vài sợi tóc rơi xuống vướng lên cổ áo, xuôi theo đường cong trượt vào trong y sam mị hoặc khó tả. Ánh mắt đầu mày phóng đãng đến vô hạn, từng cử chỉ cũng toát lên vẻ yêu mị kỳ dị, song cũng cho người ta cảm giác nghiêm nghị như có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Cô cứ nghiêng đầu cười như nghe được chuyện gì đó rất thú vị, cửu trâm xoay vòng trong tay, chẳng khác nào nữ quỷ tàn bạo bước ra từ địa ngục, hớp lấy hồn người nhưng cũng cướp lấy mạng người. Cô mở miệng, trong hơi thở biếng nhác là sự khinh rẻ mơ hồ, loại bỏ ta. Vậy phải xem ngươi có khả năng này hay không đã. Hệ thống à, ta nói này, ngươi cứ luôn giao mệnh lệnh cho ta, vậy ngươi có dám đánh cược với ta chăng? Quỷ y Lưu Chiếu Quân Theo lời đồn thì miệng to như chậu máu, xấu xí ghê tởm, hơn nữa tâm địa ác độc, giới tu tiên hận không thể chém giết băm vằm. Tạ Cẩn Du gần như liên tưởng tới lời đồn này trong nháy mắt, đáng lý cô nên nhận ra điều sớm hơn mới đúng, dị số gì chứ? Nhân vật không có trong nguyên tác gì chứ? Người đó chỉ có thể là bản thân cô. Cô nghiêng đầu, muốn nghe thử khi đó mình đã đánh cược gì với hệ thống? Nhưng cảnh tượng trước mắt như một bộ phim câm bị cắt ngang, tầm mắt lại bị hoa tuyết bao phủ, gần như trong tích tắc tất cả hình ảnh đã bị xóa nhòa. Không, tạ cần du vùng vẫy, đầu đau tới muốn nứt ra cô nhắm mắt lại, tiếp tục nặn óc nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng lại phát hiện đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Chẳng còn lại gì cả. Tất cả như chưa từng diễn ra, tới âm thanh hệ thống cũng không tồn tại. Chỉ còn lại mặt đất trắng xóa, sạch sẽ bên tai vang lên tiếng nước rơi, một giọt nước trong vắt phút chốc phá tan yên ắng, vẽ ra một vòng cung trong veo trên mặt nước phẳng lặng kéo theo từng đợt sóng lăn tăn. Tầm mắt nhoài nhoẹt dần sáng tỏ, vài tia sáng tinh nghịch lướt qua mắt tạ cần du cô như một người vừa thức tỉnh từ trong mộng. Đồng thời, một giọng ôn tồn vang lên, mang theo vẻ kinh ngạc ổ phá được rồi sao? Tạ cần du chớp chớp mắt dần xuống hơi nước trực trào ra hốc mắt ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã ra khỏi bóng tối bên trong di tích nơi này trông như một căn mật thất bên trong trống hoác gần như chẳng có đồ đạc gì treo trên đỉnh là viên dạ minh châu phát sáng bên trong màu trắng sáng còn lập lòe màu u lam mờ tối trong không gian rộng lớn thế này chỉ đặt mỗi một chiếc bàn tròn vừa phải không nhìn ra là làm từ chất liệu gì lạ là chiếc bàn tròn này chỉ có một chân trống vậy mà nó vẫn đứng rất vững trên bàn tròn có một ông lão dâu tóc bạc phơ mặc bố y lam lũ đang ngồi xếp bằng vì dâu tóc trên mặt quá tơi tốt thành ra tạ cần du chẳng tài nào nhìn rõ ngũ quan của ông lão cứ như một đứa trẻ đùa dai cố ý giấu đi mặt mũi không cho người ta thấy rõ tuy không thể thấy được mặt mũi nhưng cô cảm giác rất rõ là ông lão này đang cười hơn nữa còn cười rất hiền cô mấp máp môi ngập ngừng gọi tiền bối Liễu Ký Minh từng nói, người kiến tạo ra di tích này ít nhất phải từ Đại Thừa Kỳ trở lên, mà ông lão trước mặt này có thể ở đây lâu như vậy, còn nắm rõ tình hình của cô trong lòng bàn tay. Tám chín phần chính là tiền bối đã lưu lại động phủ này, không có lẽ là phân thần tiền bối để lại thì đúng hơn. Mặc dù chỉ là phân thần của tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nhưng muốn bóp chết cô thì cũng dễ như bóp chết một con kiến. Nghĩ tới đây, tạ cần du còn hơi mê man lập tức sốc lại tinh thần, lễ phép chào hỏi, vãn bối là tạ cần du của thương vũ môn, xin ra mắt tiền bối. Ông lão vuốt tròm râu gật đầu hài lòng, rồi nhìn tạ cần du nói thương vũ môn quả nhiên nhân tài lớp lớp người có thể phá được tâm ma của mình nhanh như thế, rất tốt. Tạ cần du miệt mặt ra tâm ma, đúng thế, nó là do một tay ta kiến tạo ra thế nào. Nói đến đây, ông lão dường như có chút kiêu ngạo, ưỡn ngực hỏi, không phát hiện ra đúng không? Giờ ngẫm kỹ lại tạ Cần Du mới thấy có vài chỗ kỳ lạ, cô và Liễu Ký Minh bước vào di tích chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng nước quái dị, tiếp đó một cảnh tượng mà cô hoàn toàn không muốn đối mặt bị khơi lên, mờ mờ ảo ảo hệt như trong mơ. Bảo nó là tâm ma của cô thì quả chẳng sai chút nào, đó chính là thứ cô sợ nhất hơn nữa, những ký ức này hoàn toàn đến từ chính nội tâm của cô vấn đề là tâm ma này quá lợi hại còn gợi lên được chút ký ức đã mất của cô xem ra trận cá cược với hệ thống cũng là thứ mà cô luôn nơm nớp lo sợ trôn sâu trong lòng nghĩ rồi cô không khỏi cười khổ tiền bối quả là lợi hại nói đến đây giọng cô khựng lại ngẩng phát đầu giọng khẩn trương hẳn lên nam nhân đi cùng vãn bối đâu rồi à người nói tên tiểu tử kia ông lão giơ tay chỉ ra sau lưng cô trên mảnh đất trống sau lưng cũng có một người đang đứng hắn mặc huyền y Vóc người cao giáo, lúc này hai mắt nhắm nghiền, chân mày cao chặt thành một đường, mồ hôi lấm tấm dịn ra từ Thái Dương, có vẻ như đang chìm trong sự thống khổ to lớn nào đó. Chẳng phải Liễu Ký Minh thì là ai? Sư Thúc, tạ Cần Du hốt hoảng chạy tới gần hắn, tay vươn ra toan chạm vào người hắn, nhưng ngay sau đó đã khựng lại giữa không trung, sợ kinh động đến hắn không chừng lại khiến hắn rơi vào nguy hiểm, thế là đành phải nhỏ giọng gọi Sư Thúc. Người Liễu Ký Minh gồng lên cứng đờ gần như cả cơ thể đều phát run hai tay hắn nắm lại thành quả đấm nhất là tay phải bên trong nó như đang giữ thứ gì đó rất chặt bất cứ giá nào cũng không buông ra mồi hắn mấp máy thì thào lặp đi lặp lại chỉ có ba chữ nàng đừng hòng tạ cần du quay đầu lại nhìn ông lão nọ như muốn cầu xin sự giúp đỡ tiền bối sư thúc của vãn bối hắn còn đang ở trong tâm ma chưa thể thoát ra ông lão lắc đầu tỏ vẻ đành chịu chứng tỏ hắn cố chấp hơn người rất nhiều tâm ma Sao chàng lại có tâm ma? Tạ Cẩn Du thấy khó tin, rõ ràng Dương Vân Thanh đã nói với cô từ khi cô tỉnh lại thì Liễu Ký Minh cũng tiến bộ nhanh chóng, tâm ma đã trừ, sao hôm nay lại ra thế này? Vì sao hắn lại cố chấp hơn cả cô? Tiểu cô nương, ông lão cười hiền từ, vẫy vẫy tay với cô, ngươi đừng lo lắng làm gì, chi bằng lại đây ngồi chơi với ta chút đi. Tạ Cần Du nào còn lòng giả để ngồi chơi sơi nước, cô hít hít mũi nhìn ông lão, nhưng nghĩ mãi vẫn không có cách nào từ chối một lão giả ít nhất cũng ở đại thừa kỳ, đành phải thấp giọng hỏi dò tiền bối, vãn bối có thể đứng chơi tại chỗ được không? Vãn bối muốn ở cạnh liễu sư thúc của mình, đương nhiên ông lão cười híp mắt, giọng đột nhiên chuyển sang tinh quái tiểu cô nương à, người có muốn biết tiểu tử này đang nhìn thấy gì không? Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com chương mười bảy. Tiểu cô nương, người có muốn biết tiểu tử này đang nhìn thấy gì không? Ông lão xe xe dâu mép, tựa như nhìn thấu được sự lo lắng của Tạ Cần Du, giọng nói cũng pha thêm danh mánh. Tạ Cần Du sững sờ, hỏi ngược lại theo phản xạ, lẽ nào tiền bối có thể cho vãn bối thấy sao? Lời vừa buột khỏi miệng thì cô đã hối hận ngay lập tức, hỏi tiền bối kiểu này đúng là quá mạo phạm. Song nghĩ cũng biết, ông lão đã có khả năng gài bẫy dụ họ xa vào tâm ma của chính mình, vậy thì muốn nhìn lén bí mật riêng tư của họ cũng chỉ là việc dễ như bỡn thôi. Nghĩ đến đây, nét mặt cô không khỏi dối rắm. ông lão nhận ra cô đang băn khoăn, bèn cười hiền nói tiểu cô nương yên tâm ta không nhìn lén tâm ma của ngươi đâu. Tạ Cẩn Du lập tức hoàn hồn lại, cười cười nói tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối không có ý này. Giới tu tiên thật ra là một thế giới rất đơn giản, chỉ cần tuân theo quy tắc kẻ mạnh là vua. Tu vi của cô đem ra so với vị tiền bối này chẳng khác nào bùn so với mây, đã ở trong di tích của người ta thì cô chẳng khác nào thịt cá, còn ông ta là đồ tể, dù bị nhìn lén tâm ma thì cùng lắm chỉ thấy thẹn thùng, chứ chẳng có tí tổn thương thể chất nào cả. Dù cho tiền bối xem cũng không có gì, có điều vãn bối không biết sư thúc. Ông lão gật đầu cười, ánh mắt thấu hiểu ta thấy ngươi lo lắng cho tiểu tử này nên mới đề nghị thôi lão đây tuy già nhưng mắt vẫn chưa hoa, tiêu tử này không phải chỉ là sư thuốc của ngươi đúng chứ? tạ cẩn du nhất thời đỏ ửng mặt nhỏ giọng dạ một tiếng thầm nhủ đúng là gừng càng già càng cay. thế nhưng cô nào biết được ánh mắt người có tình nhìn người có tình là thứ xưa nay chưa lừa được ai. đó chính là tình khó dằn nén. ông lão Trưng ra vẻ mặt am hiểu cười trấn an dù sao ta cũng là người từng trải. Nói đoạn ông lão khẽ gật đầu rồi nói tiếp ta thấy sau khi ngươi thoát khỏi tâm ma, dường như có chút hoang mang, nếu là người có tình thì cứ đi xem thử nội tâm của hắn, biết đâu ngươi sẽ tìm được đáp án mà mình muốn. Tạ Cẩn Du nghe thấy lời ông lão thì kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy ánh mắt ôn hòa của lão tiền bối dừng lại trên người mình, trong vắt phẳng lặng hệt như xuyên thấu tất cả nhưng ánh nhìn đó cũng như được một chiếc mặt nạ bằng màn sa che khuất không quá gần khiến cô phải khó chịu cũng không đến mức không thấy gì mà đưa ra cho cô một đề nghị sai lầm. Chẳng biết tại sao ánh mắt này lại hiền hòa như vậy, khiến người ta như tắm trong gió xuân, khiến cô có một loại xúc động muốn rơi lệ. Thế là cô cúi đầu, bái thật sâu, đa tạ tiền bối. Ông lão cười hiền từ tay áo vông lên, cất cao giọng đi thôi. Thoáng chốc giọng của ông lão khi xa khi gần cứ như bị gió lốc cuốn phăng đi. Tạ Cẩn Du chỉ kịp cảm thấy một cơn gió nhẹ dịu dàng phất qua mặt trong tầm mắt là một vùng hỗn loạn, vô số ngôi sao xoay vần, dải ngân hà trải dài mút ngàn trên chín tầng trời cao thiên thua tuế nguyệt biển đổi khôn lường, thời gian như thoi đưa. Gió hơi mạnh táp qua người khiến Tạ Cẩn Du gần như không mở mắt nổi. Cô thấy có gì đó hơi lạ, đây rõ ràng không phải tâm ma của cô, nhưng sao các giác quan lại cảm nhận chân thật tới mức này. Gió thổi khiến tóc cô bay tán loạn, sượt qua cổ nghe ngưa ngứa. Tạ Cẩn Du chậm rãi mở mắt ra. Liễu Ký Minh đang đứng quay lưng về phía cô. Hắn vẫn là bộ hồng y rực lửa, vẫn cái dáng ngạo nghễ đường hoàng đó, mái tóc đen buông dài, xõa xuống bên vai tô điểm cho bộ hồng y đỏ rực hai tông màu tách biệt chói lòa mắt người. Trong sách viết rằng Liễu Ký Minh thích mặc hồng y nhất, cũng chỉ có hắn mới xứng với tông màu bắt mắt thế này. Giỏi mắt khắp giới tu tiên người vận bạch y đâu đâu cũng thấy, nhưng lại chẳng đẹp bằng hắn mặc hồng y, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể khinh thường. Xong chẳng biết tại sao, sau khi Tạ Cẩn Du tỉnh dậy thì thấy Liễu Ký Minh thường xuyên mặc y sam đen tuyền, trầm ổn chín chắn. Thiên Thu đeo bên hông hắn tay phải nắm chặt khiến vóc dáng hắn càng thêm cao lớn, đội trời đạp đất. Phải rồi, nếu đây là tâm ma của Liễu Ký Minh thì dĩ nhiên cô chỉ có thể nhìn cảnh vật và con người ở góc độ của hắn mà thôi. Sư Thúc, Tạ Cẩn Du giật mình, giọng nói này nghe rất quen. Thông qua ánh mắt của Liễu Ký Minh, cô nhìn thấy một người đang đứng trước mặt hắn, người này mặc đồng phục trắng của Thương Vũ môn, không giống với những đệ tử khác, ống tay áo của cô theo đường viền mảnh màu xanh đậm đây là ký hiệu của đệ tử nòng cốt trên thanh giao phong Thương Vũ môn. Người này không ưa trải búi tóc cao ngất ngưỡng mà chỉ buộc một búi tóc chẳng thể đơn giản hơn, thắt thêm dải lụa xanh ở sau đầu, nó cứ đong đưa theo gió, tôn lên gương mặt thanh tú, thanh tân hợp lòng người, làm nổi bật phong thái tự nhiên của riêng mình. Lần này vãn bối xuống núi coi như có chút kỳ ngộ, sau khi trở về thì trùng hợp nghe tin sư thúc xuất quan, nên nghĩ mang nó đến chúc mừng sư thúc là đúng dịp. Giọng của liễu ký minh nhàn nhạt thanh thanh, rất hợp với tác phong nhất quán của hắn, không cần. Người nọ cười cười, chẳng phật lòng với thái độ lãnh đạm của hắn chút nào, chỉ lấy trong lòng ra một chiếc hồ gỗ nhỏ, nói chậm rãi, là tơ do giao nhân ươm, không được coi là thứ quý giá gì, nhưng cũng là tâm ý của vãn bối. Chẳng qua sợi dây này là do vãn bối thực tay đan nên hơi khó lọt mắt, chỉ tội cho sợi tơ này thôi. Nếu liễu sư thúc không thích thì vứt đi cũng được. Cô đặt hộp gỗ vào tay của liễu ký minh, rồi nghiêng đầu cười cười, dây cột tóc màu xanh sau gáy lướt nhẹ qua vành tay cô, sau đó cô chắp tay nói, vãn bối cáo từ. Tiếp theo, không đợi liễu ký minh trả lời, dây cột tóc màu xanh đã vẽ ra một đường cong theo thân thể, bay đi như cơn gió. Cô tới lạng yên, đi cũng chẳng hề bận lòng, cứ như người đến tặng quà không phải là cô, người muốn nịnh nọt lấy lòng cũng không phải là cô, chẳng qua chỉ tiện đường đến thăm người quen cũ, nhưng thật ra cô cũng chẳng quan tâm lắm tới cuộc sống của người quen cũ, người quen cũ sống có tốt hay cô cũng chẳng màng để tâm, chỉ làm cho có lệ. Không có khổ sở cũng chẳng có mất mát, nếu là người hay suy nghĩ thì có lẽ sẽ nói thầm trong lòng một câu, rốt cuộc người này có thật lòng hay không. Đáng tiếc Liễu Ký Minh không phải là người thích đoán nội tâm của kẻ khác, đương nhiên, trên thực tế cũng chẳng có ai đáng để hắn phải tốn tâm tư để phỏng đoán. Liễu Ký Minh nhìn theo hướng cô đi xa, dừng lại một thoáng rồi rời tầm mắt lên hộp gỗ trong tay. Đây là hộp gỗ với nước sơn đỏ tối màu, từ đó có thể nhận ra nó được chủ nhân cất giữ rất kỹ, lúc di chuyển cũng không để nó bị va đập lấy một lần, trơn nhẵn như mặt gương, gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Hắn nâng tay lên, mở hộp gỗ ra đập vào mắt là một vật nho nhỏ sáng sủa là màu vàng ấm áp của hoa hạnh vào xuân nó nằm im lìm trong hồ cỗ màu đỏ sậm trông khá là bắt mắt liễu ký minh phất tay món đồ chơi nhỏ này lập tức bay lên không trung sợi tơ mềm buông rũ rất giống dáng vẻ người nọ cúi mắt đứng ở trước mặt hắn đó là một sợi kiếm tuệ thì ra là một sợi kiếm tuệ tự tay đan tạ Cẩn du rốt cuộc thì cô là loại người gì sợi tơ vàng đỏ lướt qua trước mắt cuồng phong nổi dậy tiên thu lóe hàn quang khi được kiếm tuệ sáng màu tô điểm thì càng nổi bậc độ sắc bén của kiếm phong chém sắt như chém bùn ma khí đen tối không có đường trốn chạy dưới kiếm phong ma tu cấp thấp không tài nào nhìn thẳng vào kiếm quang của hắn đó là vũ khí chính khí nhất thiên hạ và cũng là kiếm khí mang theo sát ý hùng mạnh nhất thế gian chỉ cần liếc mắt ma tu cấp thấp cũng sẽ hôi phi yên diệt Kiếm khí của Liễu Ký Minh vạch phá trường không uy áp cuồn cuộn che mây, mặc dù đang ở trên chiến trường hỗn loạn nhất thì hắn cũng sẽ là tiêu điểm của cả chiến trường. Sự tồn tại của đồng minh chẳng khác nào chiến thần trong mắt quân địch chính là đại diện cho từ thần. Bầu trời vần vũ mây đỏ, không thể thấy rõ được phương xa, mà bên dưới nó là ma tu đang lũ lượt gia nhập vào chiến trường, người trước ngã xuống, người sau lại xông lên. Xa xa thất huyền cầm trong tay hạ lăng vẫn ngân vang thánh thoát sắc bén còn hơn cả kiếm quang sát ý nồng nặc bốn bề. Tu tiên giới và ma giới một vùng hỗn chiến ánh sáng pháp khí chớp lên bốn phía tử thương vô số. Vài tên ma tu cấp cao bao vây liễu ký minh ánh mắt hung tợn tình hình chẳng chút khả quan. Liễu ký minh đường đường đệ nhất kiếm tu của tu tiên giới ha ha là tên kiếm tu vô tình khiến cả ma giới nghe tên đã sợ mất mật hôm nay ta muốn xem thử đến cùng thì ngươi bản lĩnh cỡ nào. Ha ha quan tâm hắn bản lĩnh cỡ nào làm gì Chỉ cần có quỷ y đứng sau lưng chúng ta Hắn căn bản không thể nào hạ gục được chúng ta Quỷ y lưu chiếu quân Quỷ y diệu thủ hồi xuân Diêm vương gặp mặt phải cười nể nang Danh tiếng của cô ta đã vang xa khắp ma giới Nhưng lại bị toàn bộ giới thu tiên phỉ nhổ Liễu ký minh cười lạnh mô xuân Chỉ cần có thiên thu trong tay Người chiến thắng xưa nay luôn là hắn Trong từ điển của Liễu Ký Minh không có hai chữ thất bại, huống chi, đối mặt với bọn sùng yêu tà, hắn tất nhiên bách chiến bách thắng. Lưu chiếu quân huyền y như sắt lẽ ra là thứ phục trang vô cùng lạnh lùng, nhưng trên dung trang lại kiều mị động lòng người. Sắc đen diễm lệ khiến gương mặt thanh tú càng thêm mị hoặc mị tâm điểm ánh kim, không thấy rõ là hoa văn gì, chỉ tỏa ra quỷ khí mơ hồ. Dung nhan của cô rõ ràng giống tạ cần du như đúc song khí chất lại khác biệt quá lớn, một trời một vực. Nét mặt lưu chiếu quân chẳng chút thay đổi, cô đứng trên đầu sườn dốc lặng lặng nhìn vào kiếm phong của liễu ký minh, máu tươi chảy xuống thành giọt rơi lên mặt đất bắn ra từng đóa huyết hoa. Liễu ký minh giữa ta và ngươi cũng tới lúc phải chấm dứt rồi. Liễu ký minh cầm kiếm, mang theo sát ý vào huyết khí ngập thân, lạnh lùng đáp chấm dứt. Giữa ta và ngươi chưa từng có vướng mắc. Lưu Chiếu Quân nghe thấy lời quyết tuyệt này của hắn thì chẳng những không đau lòng mà trái lại còn cười dạng dỡ không gì sánh bằng tươi đẹp rực rỡ như đóa hoa anh túc đang nở rộ, hình như ngươi nói cũng không sai lắm. Chẳng qua ta từng nghe thủ hạ nói đệ nhất kiếm thu Liễu Ký Minh dẫm dấu chân lên khắp Đại Giang Nam Bắc chỉ vì tìm kiếm một nữ nhân, lẽ nào tin tức của ta sai rồi ư? Là tìm ngươi không sai. Liễu Ký Minh gật đầu không chút giấu giếm phản đồ sư môn giết Lưu Chiếu Quân ngửa đầu cười phá lên cười đến ngả nghiêng hụt hơi. Thế nhưng, cô cười mãi cười mãi, trong mắt lại như lấp lánh đốm sáng, hệt sông Ngân chảy khắp trời đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra che trời lấp đất. Rất tốt, rất tốt, Liễu Ký Minh. Cô cười đến là chân thành, thật lòng thật dạ, vui sướng lấp đầy trong lòng tưởng như muốn chắp cánh bay ra theo tiếng cười, nhưng sông Ngân ẩn hiện trong mắt cô là sông Ngân đã mất đi vũ trụ, nơi đó không có ánh sáng cũng chẳng có mặt trời, chỉ độc một vẻ cô tịch. Hoàng hôn của thiên hà, ngập đầy sự bi thương chẳng qua ngươi muốn giết ta thì cũng phải hỏi thử ý kiến của ta với chứ. Liễu Ký Minh hừ lạnh như cô chẳng đáng để hắn trò chuyện, ánh mắt của hắn như hàn băng thiên nhiên, mãi mãi không thay đổi, nó dừng trên người cô tựa như đang nhìn một cái xác không sức sống. Cơ hội này theo ta thấy không nên cho ngươi thì hơn. Lưu Chiếu Quân thả ra một câu rất nhẹ như đang thì thầm, bên trong còn mang theo chút tiếc nuối. Theo câu nói vang lên, thân thể cô chậm rãi ngã ra sau, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, nụ cười trên môi vẫn bất diệt liễu ký minh, nhớ kỹ lời ta nói hôm nay. Từ nay về sau, ngươi và tạ cần du ta, một đao cắt đứt không còn quan hệ. Từ nay thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, hai ta đoạn tuyệt không gặp lại nhau. Một khắc sau, linh khí bùng lên khắp trốn, trời đất như bị phá tan vỡ vụt. Trên chiến trường chẳng biết là ai cất tiếng thét vang, quỷ y tự bảo ma tôn. Lưu chiếu quân tự bảo, quỷ y Lưu chiếu quân tu vi kim đan Trung kỳ, sau khi tự bảo kim đan, linh mạch bị phế bỏ hoàn toàn, căn cơ bị diệt tận gốc, thậm chí thần hồn câu diệt. Nếu không gặp phải nguy hiểm cực lớn thì chẳng ai chọn cách được ăn cả ngã về không thế này. Ngay khoảnh khắc cô rơi xuống vách núi, mi tâm liễu ký minh giật lên tay ôm ghì lấy ngực. Mi tâm của hắn lập lòe ánh đỏ trong mắt dần bị sắc máu chiếm lĩnh thiên thu tuột khỏi tay hắn. Canh một tiếng, rơi xuống mặt đất nét mặt hắn đau đớn đến cực hạn. Như có ai đó bóp lấy chán hắn, muốn nghiền cho nó bể nát huyết khí sôi sụp trong lồng ngực gần như muốn làm thân thể hắn nổ tung. Là gì đó là gì? Hắn dùng chuôi kiếm chống lên ngực cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, nôn học ra một ngụm máu tươi, trong vũng máu thấp thoáng một vật màu son kỳ dị, nó nằm xen lẫn trong huyết dịch nên khó lòng nhìn rõ. Nhưng liễu ký minh vừa nhìn thấy vật kia, ánh mắt hắn phút chốc trở lạnh gần như không cần suy nghĩ, ngay lập tức lao thẳng về phía vách núi, tay áo bay lên phần phật tung người nhảy xuống. Từ nay về sau, người và tạ cần du ta, một đao cắt đứt không còn quan hệ. Từ nay thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, hai ta đoạn tuyệt không gặp lại nhau. Mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt lạnh lùng khắc chế đến mức cơ mặt run lên bật bật thế nhưng sự điên dại trong mắt đã bán đứng nội tâm của hắn. Liễu Ký Minh lạnh lùng nói, nàng đừng hòng. Tạ Cẩn Du vẫn luôn bám theo sau lưng hắn theo dõi tất cả diễn biến, lúc này chợt thấy cổ tay mình đau nhói, đồng thời, Liễu Ký Minh trong động phủ đã đột phá tâm ma bất ngờ cầm chặt lấy cổ tay cô, mở bừng mắt ra. Nàng đừng hòng, chương 18, ngón tay của Liễu Ký Minh bấu chặt lấy cổ tay Tạ Cẩn Du, gồng sức như đang hận không thể bóp nát khớp xương cô. Đúng rồi bóp nát tốt nhất là để nàng không bao giờ cử động được nữa, không bao giờ đi lại được nữa. Khiến nàng chỉ có thể ỉ lại vào hắn, không chạy trốn khỏi hắn nữa, dù một khắc cũng không được. Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó trỗi dậy, động tác của hắn chợt khựng lại, đồng tử co lại. Tạ Cẩn Du không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ biết mình đang bị siết đau, cô cao mày rụt vai, nhỏ giọng kêu, sư thúc. Cô mới bị hút ra khỏi tâm ma của Liễu Ký Minh, đầu óc còn hơi lơ ngơ cơn chấn động khi rơi xuống đó quả thật quá dữ dội, làm cô thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại. Tuy rằng, theo lý mà nói Lưu Chiếu Quân chắc hẳn là cô thế nhưng, trong tâm ma của Liễu Ký Minh, Tạ Cẩn Du đứng ở góc nhìn của Liễu Ký Minh cho nên cũng cảm nhận được tình cảm của hắn rõ ràng hơn. Tạ Cẩn Du không nhớ giây phút mình tự bảo rốt cuộc đã nghĩ gì trong lòng, thế nhưng cô cảm nhận rất rõ tình cảm mãnh liệt của Liễu Ký Minh từ sự thờ ơ ban đầu đến đau thấu tâm can cuối cùng là lao mình nhảy xuống vách núi. Đúng, là đau thấu tâm can. Giây phút đó quả thật như bị ai đó bóp nát trái tim, đau đến nỗi không tài nào chịu đựng, gần như muốn bật khóc thành tiếng. Tình cảm của một người tại sao lại thay đổi chóng mặt chỉ trong một thời gian ngắn như vậy? Nếu sức khỏe cô yếu một chút nói không chừng đã chẳng chịu nổi một giây, té lăn ra ngất từ đời nào rồi. Như vậy đối với Liễu Ký Minh, thật sự là quá sức tàn nhẫn. Nghĩ tới đây cô không dễ giụa nữa mà ngồi yên ngắm Liễu Ký Minh. Dung nhàn trước mặt vẫn tuấn tú không thay đổi, dần trồng lên gương mặt khắc chế ẩn nhẫn trong tâm ma, mà hai người họ vốn dĩ là cùng một người. Nghe tạ Cẩn Du kêu đau, Liễu Ký Minh bỗng dưng hoàn hồn lại, hơi nới lòng tay ra, sau đó đổi sang cầm ngón tay cô, đan hai bàn tay vào nhau, khít chặt không thể tách rời. Nàng Liễu Ký Minh ngập ngừng như muốn hỏi gì đó, nhưng lại bị một giọng nói khác cắt ngang giữa chừng. Ra được rồi sao, lão tiền bối đột nhiên phá tan bầu không khí hơi gương gạo giữa hai người. Vuốt tròm dâu gật đầu hài lòng, nhanh hơn ta dự đoán một chút. Tạ Cẩn Du bị nhiệt độ trên tay Liễu Ký Minh hơi nóng, mặt bất giác đỏ lên mất tự nhiên, ngoảnh đầu lại nhìn ông lão, giọng hơi ngượng tiền bối. Sắc diện của Liễu Ký Minh lạnh xuống, rõ ràng hắn đã hiểu ra là người trước mắt này đã gài bẫy đẩy hắn và Tạ Cẩn Du rơi vào tâm ma, suýt chút nữa đã không thể thoát ra. Người tu Tiên luôn có sự kiêm kỵ rất lớn với tâm ma, mà kẻ cố tình lừa người khác tiến vào tâm ma tuyệt đối không phải là người lương thiện. Cảm nhận được địa trí của Liễu Ký Minh nhưng ông lão lại chẳng buồn, vẫn hiếp mắt cười, lên tiếng hỏi tiểu tử ngươi nghi ngờ ta à? Bình thường Liễu Ký Minh rất kiệm lời, chẳng phải hắn không biết ăn nói, mà chỉ vì không thích tốn hơi thừa lời mà thôi, thế nhưng một khi bị trêu vào thì miệng lưỡi hắn cũng chẳng kém cạnh ai. Tiền bối sắp đặt tỉ mỉ, giam chúng ta trong nhà ngục của tâm ma chẳng hay màn hài kịch này xem có đặc sắc chăng. Ông lão cười vang, đáp lại bằng giọng khẳng định ngươi đang trách ta đó à. Liễu Ký Minh khẽ gật đầu thái độ đúng mực, hắn không lên tiếng nữa, xong nét mặt lại cho ra một lời thừa nhận chắc nịch. Tạ Cẩn Du kéo ống tay áo hắn, nét mặt tươi cười, sư thúc chàng hiểu lầm rồi lúc nãy, lúc nãy tiền bối đã giúp ta. Giúp nàng, Liễu Ký Minh khép ống tay áo lại, thờ ơ hỏi. Thật ra hắn hoàn toàn không để tâm tới câu này của tạ cần du, cô nàng tạ cần du này trông thì rất thông minh, đáng tiếc đó chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, bên trong chẳng dính líu gì tới hai chữ thông minh này cả, nhất là về mặt đối nhân xử thế. liễu ký minh thì trái lại, hắn đối với ai cũng lãnh đạm hờ hững, chẳng qua vì thư chất của bản thân xuất chúng nên khó tìm được người trò chuyện, chứ hoàn toàn không phải là người không hiểu việc đời. Bản thân hắn tôi luyện rất nhiều, nên càng thông suốt được sự nông sâu của nhân tính. Đã cẩn du xưa nay tâm tính đơn thuần, bị người ta gài bẫy có khi còn đứng đó hớn hở nói với hắn rằng, sư thúc đó là người tốt. Cô ngốc, tiểu cô nương không sao đâu, người chớ hoảng, phản ứng của tiểu tử ngươi kể ra cũng bình thường thôi. Ông lão mỉm cười chẳng lấy gì làm phật lòng, trên con đường thu tiên có người trong ngoài bất nhất, có người mưu mô quỳ quyệt, đầu đầu cũng có thử thách, đầu đầu cũng gặp hiểm nguy, cho nên đề phòng là việc tốt. Thế thì tiền bối đây là người trong ngoài bất nhất, hay là kẻ mưu mô quỳ quyệt? liễu ký minh hỏi vặn lại ta à ông lão vuốt râu tư lự chốc lát rồi chậm rãi đáp có lẽ ta là người xấu bụng ơ ta cần du thộn mặt ra rõ ràng phản ứng này của cô khiến ông lão rất vui ông ta ngồi trên bàn tròn ngửa mặt lên trời cười phá lên lạ là ông ta cười lớn thế kia mà cái chân duy nhất chống đỡ chiếc bàn tròn vẫn chẳng lung lay Tiểu cô nương này, cũng hay đấy ông lão cười đến ngả nghiêng ngả ngừa, phải khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, bén bén góc áo, sung sướng nói, có thể ta không phải là người tốt lành gì, có điều khi còn trẻ cũng có chút tiếng tăm, có vài việc ta đây khinh chẳng buồn làm. Ông lão dừng lại chốc lát rồi chậm rãi nói tiếp, Lạc Vân Kỳ, đây là tên của ta. Lạc Vân Kỳ, tạ cần du lục lại trong đầu một lượt cảm giác mình vừa mở ra một trang mới không khớp với nguyên tác. Trong quyền đọa tiên từ trước đến giờ không có cái tên này, thậm chí là chưa từng nhắc tới lần nào, đây có được được tính là đánh bậy đánh bạ, rồi đánh ra được bàn tay vàng chật ra khỏi tình tiết chuyện không nhỉ. liễu ký minh nghe thấy cái tên này thì hơi ngẩn ra một thoáng, sau đó lập tức lên tiếng hóa ra là Vân Kỳ Đạo Nhân. Tạ Cẩn Du nhìn hắn ngạc nhiên, sư thúc biết sao. Sao hả, Lạc Vân Kỳ giả bộ cụt hứng tiểu cô nương này tới tên ta cũng chưa nghe thấy à. Nhà đầu nhà quê ở đâu chui ra đây hả. Vân Kỳ Đạo Nhân là nhất đại tán Tu Thiên Tư xuất chúng 200 năm trước, không môn không phái tự đi theo một trường phái riêng. Trong 200 năm đó Y là một trong số những tu sĩ hiếm hoi gần đạt đến phi thăng. Cho tới hiện nay, giới Tu tiên vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về Y, có người bảo Y đã phi thăng, cũng có người bảo Y đã chết. Liễu Ký Minh thong thả giải thích tầm mắt rừng trên người Lạc Vân Kỳ như đang nghiền ngẫm nghiên cứu. Nếu gặp tiền bối ở đây thì tạ cần dụ ấp úng tỳ vị vân kỳ đạo nhân nổi danh thiên hạ này lẽ nào độ kiếp thất bại sao lạc vân kỳ vuốt ve chòm râu dần thu lại nét cười trên mặt ngay tích tắc nụ cười biến mất bầu không khí chợt trở, trở lạnh nhiệt độ như tụt xuống một cách đột ngột khiến tạ cẩn du bất giác dùng mình chiếc bàn tròn mà lạc vân kỳ đang ngồi bất ngờ rung chuyển từ mặt đất đến mặt bàn nước sơn gỗ chóc ra rơi xuống rào rào để lộ sắc gỗ thô vàng nguyên thủy Một giây sau chiếc bàn gỗ từ từ giã ra trước mặt họ, vỡ vụn thành bông tuyết, đồng thời tia sáng xanh óng oánh lan tỏa, soi sáng không gian mờ tối. Nơi đặt chiếc bàn tròn lúc trước giờ đây đã dựng thẳng một thanh kiếm, thân kiếm thẳng đứng sừng sững, trôi lơ lửng trên mặt đất. Thanh kiếm này vừa lộ diện thiên thu bên hồng liễu ký minh lập tức kêu lên ong ong, như cảm ứng được điều gì. Đây là sự hỗ ứng giữa hai thanh binh khí thượng cấp. Bào kiếm thiên thu sơn màu đỏ tối tỏa ra hơi thở ma mị dưới ánh đèn tờ mờ trên mình nó còn phảng phất quỷ khí mơ hồ, lợi kiếm tuốt khỏi vỏ tất phải thấy máu. Trong đoạn thiên miêu tả về thiên thu thế này, nó trải qua sự giết chóc sớm nhất trên đại lục này, khát máu và hung mãnh chẳng rõ chủ nhân ban đầu của nó là ai cũng không rõ ai đã rèn ra nó thế nhưng khi liễu ký minh xuất hiện thiên thu lập tức chọn hắn làm chủ nhân của mình. Một thanh kiếm khát máu chỉ người có nội tâm cứng cỏi mới có thể khống chế, bằng không, nó sẽ như ngọn lửa thiêu dụi lý tính của người sở hữu. Còn thanh kiếm dưới thân lạc vân kỳ thì khác hẳn với thiên thu, bao kiếm của nó nhạt màu, bảo trắng chẳng phải trắng mà hơi ửng xanh, ẩn hiện mơ hồ như sóng nước sơn hà nhấp nhô. Trên thế gian này, thứ hiền hòa nhất mà cũng bền bỉ nhất chẳng gì qua được nước, thứ vô tình và thay đổi nhất cũng là nước. Thiên thu run rẩy, liễu ký minh vỗ nhẹ lên chuôi kiếm. Lạc Vân Kỳ khép hờ mắt nói chậm rãi, ta đợi ở đây đã rất lâu rồi, lâu đến mức quên mất cảm giác đối chiến là thế nào. Ta thấy tiểu tử ngươi cũng dùng kiếm, chẳng hay có hứng đấu một trận với lão đây chăng. Thiên thu ra khỏi vỏ kiếm phong lạnh băng dọi lên ánh mắt lập lòe của Liễu Ký Minh, đó là sự nôn nóng so tài với kẻ mạnh, đó là dạo dực chờ mong khi gặp được kỳ phùng địch thù. Cầu còn không được. Lạc Vân Kỳ phất tay áo thanh kiếm dưới thân kêu lên rung động, rồi trượt khỏi vỏ kiếm quang như gợn sóng trên mặt nước chuôi kiếm bay vụt tới tay y, đồng thời, mắt y đanh lại kiếm phong tôn lên đôi mắt sắc mũ quan bị tròm râu rậm che khuất đột nhiên sinh động hẳn lên. Kiếm khí lẫm liệt thiên thu rạch phá không gian, canh. Hai thanh kiếm va chạm giữa không trung, nơi giao nhau run lên bần bật cơn chấn động này vẽ ra một gợn sóng rất nhỏ trong không khí, từng vòng nối tiếp nhau phá tan bụi bặm, nơi nó đi qua bị kiếm khí xâm nhập hoàn toàn, ban đầu kiếm khí này còn nhìn ra hình dạng, nhưng theo đợt sóng ngày một lan rộng thì uy lực của nó càng lớn lên bội phần. Thời gian như đứng lại, Tạ Cẩn Du trừng to mắt nhìn vật thể trắng sáng lấp lánh như bọt nước vụt qua giữa không trung mà không khỏi hít khí lạnh. Nhớ lại lúc triệu hồi giao nhân, Liễu Ký Minh từng dùng kiếm khí bắn ra ba hạt châu đây là vật chất kết thành từ linh khí thuần hậu càng hung hãn và lạnh lẽo hơn kiếm ý vô hình. Mà hiện tại kiếm phong của hắn và Lạc Vân Kỳ cùng lắm chỉ mới đánh một đòn mà thôi, thế mà cả hai đều đã tung ra thứ uy lực cỡ này. Liễu Ký Minh dùng toàn lực tu vi Lạc Vân Kỳ ít nhất cũng cỡ đại thừa thế nhưng nửa bước cũng không nhường. Kể ra cũng phải, nếu Lạc Vân Kỳ cố tình hạ thấp tu vi thế thì cuộc tỷ này cũng mất hết ý nghĩa chỉ khổ cho cái bia đỡ đạn tu vi, chúc cơ như cô thôi. Tạ Cẩn Du vuốt ngực, dằn cơn bức bối xuống, kiềm ý bắn ra khi hai người đó đánh nhau thật tình không phải là thứ mà cô chịu đựng nổi. Trận giao thủ giữa Liễu Ký Minh và Lạc Vân Kỳ vừa là thăm dò vừa là đọ sức. Mắt Lạc Vân Kỳ trợn trừng, lóe ra tia sáng lập lòe y kêu lên tốt Một khắc sau, sau lưng y từ từ mở ra một động phù càn khôn tĩnh lặng như vũ trụ với vô vàn ngôi sao lưu truyền, đó là tiểu càn khôn chỉ thuộc về tu sĩ từ hóa thần trở lên. Giữa mi tâm của y ẩn hiện kim quang, đó là bảo kiếm kết thành từ kiếm khí, sắp sửa bắn ra từ trong thân thể y. Tiểu càn khôn cũng dần mở rộng sau lưng Liễu Ký Minh, động phù của hắn nhỏ hơn Lạc Vân Kỳ, nhưng bên trong nó hoàn toàn tối đen, cảm giác sâu hút chẳng chút thua kém. Giữa mi tâm liệu ký minh cũng kết ra một thanh tiểu kiếm màu đen, xoay vòng chậm rãi. Mắt lạc vân kỳ ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng y chẳng dám lơ là phút giây, lợi kiếm cả hai đã vào tay, sau đó lại lao vào nhau quần thảo. Hai người đều là kiếm thu, tu vi còn cao hơn tạ cần du rất nhiều, khi mới khai chiến cô còn nhìn thấy được sơ sơ, nhưng về sau chỉ còn thấy hai luồng ánh sáng quần thảo tới rối mắt chốc thì chớp lên, chốc thì bắn ra, thỉnh thoảng còn tỏa ra kiếm ý đáng sợ. Thế rồi. Sau một tiếng canh phát ra vang rội, tạ cần du không giằn được nữa, ngực nhói lên ôm ngực phụt ra một ngụm máu, màu máu đỏ bầm còn pha thêm sắc đen, nhìn cũng biết nó đã ứ lại trong lồng ngực rất lâu. Và gần như một giây sau khi nôn ra máu cơn gió mạnh chợt tháp qua bên tai cô, Liễu Ký Minh đã rước ra khỏi vòng chiến, đỡ lấy vai cô cất cao giọng ta thua. Câu này của hắn là phát ra từ tim phổi, thật lòng thật dạ, cho dù không có tạ cần du thì trong trận đấu này hắn quả thật đã rơi vào thế hạ phong dầu sao lạc vân kỳ cũng lớn tuổi hơn kinh nghiệm nhiều chiêu thức hiểm đã thế còn có tu vi cao thâm nếu người đấu không phải liễu ký minh mà là một tu sĩ hóa thần bình thường thì có lẽ đã bị miền nát từ lâu rồi lạc vân kỳ ngừng tay lại vuốt râu mép gật gù nói khi ta ở độ tuổi của ngươi hoàn toàn không bằng ngươi liễu ký minh nghiêng người chắn trước mặt tạ cần du sợ cô bị kiếm khí gây thương tích Tạ Cẩn Du được che khuất hơn nửa người tranh thủ lấy tay đấm đấm ngực, nuốt dòng máu tanh trong miệng xuống, sau đó ló đầu ra cười nói tiền bối mạnh thật tới sư thuốc của vãn bối cũng không phải đối thủ của người, nên biết sư thuốc của vãn bối chính là đệ nhất kiếm tu của giới tu tiên thời này đó nhé, nếu tiền bối vẫn còn tại thế, danh hiệu này đã chẳng tới tay chàng rồi. Giọng cô dí dòm, khi mỉm cười còn có lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Liễu ký minh nghiêng mặt nhìn dáng cười tươi như hoa của cô, ánh mắt khẽ rung động, lòng vô thức dịu lại Lạc Vân Kỳ vừa đánh một trận thỏa chí nên tâm trạng khá là khoan khoái, hắn rất xứng mang danh hiệu đệ nhất kiếm tu này. Liễu Ký Minh híp mắt đáp lại với giọng sâu xa, đa tạ tiền bối. Đa tạ ta làm gì? Lạc Vân Kỳ vung tay phải lên kiếm trong tay trở về bao, ngươi chịu thua, chẳng qua vì ngươi có tình với tiểu cô nương này mà thôi. Nếu không thì vẫn còn đánh tiếp, nghĩ tới đây y không khỏi lấy làm tiếc, y vừa thốt lên câu này, cả Liễu Ký Minh và tạ Cần Du đều ngần cả người. Biểu cảm của Tạ Cẩn Du như muốn nói câu này cô thật tình không đỡ nổi. Thật ra Lạc Vân Kỳ là một lão tiền bối tính thẳng như ruột ngựa y không thích nói lòng vòng quanh co có gì thì nói đó thẳng thắng thành thật đến mức người ta không đỡ kịp. Ví như nói toạc ra quan hệ của Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du, rồi ví như hiện tại nói toạc ra tình cảm của hai người. Chật tuy y nói đúng với thực tế, nhưng mà Tạ Cẩn Du độc thân lâu nay, mặt mũi cũng sắp trụ hết nổi rồi trong khi liễu ký minh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm không phản bác cũng chẳng biện minh coi như ngầm thừa nhận lạc vân kỳ nhìn phản ứng của hai người sao lại không biết họ đang nghĩ gì trong lòng y cười tít mắt nói tiếp hữu tình là chuyện tốt các ngươi trưng cái bản mặt đó ra làm gì thế gian này trường sinh bất lão cũng chẳng vui sướng bằng người hữu tình tâm ý tương thông đâu nghe vậy tạ cần du bỗng thắc mắc ra mặt không cầm lòng được bèn lên tiếng hỏi giò lạc tiền bối thứ cho vãn bối hỏi thẳng người tu tiên cấm kỵ nhất là tình sâu nghĩa nặng sợ chấp niệm sinh ra tâm ma mà tâm ma là thứ người tu tiên chỉ sợ tránh không kịp thế thì sao hai thứ này khi đến chỗ tiền bối thì đều chẳng quan trọng gì thậm chí còn là chuyện đáng ngưỡng mộ phải đây là thế giới thu tiên trong giới thu tiên cũng có định nghĩa đạo lữ thế nhưng chuyện đầu tiên mà người thu tiên phải làm chính là cắt đứt tơ tình vì nó là thất tình tạp niệm thuộc về phàm nhân là dục vọng dối dám dẫn dụ người nhập ma là thứ người thu tiên kiêng kỵ nhất bất cứ giá nào cũng không thể có và thông thường trẻ con hễ đã bước vào thiên môn thì rất khó gặp lại cha mẹ của mình nếu muốn đi tiếp trên tiên đồ thì hầu như không thể có bất cứ dính dáng gì với người phàm tục Về phần đạo lữ, đương nhiên vẫn có người lưỡng tình tương duyệt thế nhưng quan trọng hơn là đạo tâm của hai người kiên định, dù vậy, người kết thành đạo lữ chỉ vì tu vi, hoặc xuất phát từ lợi ích tông môn cũng nhan nhản khắp nơi, đó là chưa kể thuyết lô đỉnh trắng trợn thịnh hành khắp nơi mà chẳng cần phải che giấu gì. Lô đỉnh là phương pháp thải bộ âm dương giữa nam và nữ, bên này hấp thụ tinh nguyên của bên còn lại. Lạc Vân Kỳ chỉ nói ra hai chữ hữu tình, nhưng ý nghĩa bên trong lại rất sâu xa. Người khác thì tu để thành vô tình còn y lại cứ một mực đi theo đường hữu tình là sao chứ? Tiểu cô nương, ngươi từng bị hủy hết kinh mạch tu vi phế tận gốc ta nói có sai không? Lạc Vân Kỳ không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại. Ánh mắt liễu ký minh lạnh băng, vô thức bước lên hai bước chặn mất tầm nhìn của Lạc Vân Kỳ. Ta già rồi, trí nhớ cũng tệ, nhưng về điểm này thì dám chắc không nhìn lầm. Lạc Vân Kỳ khép hờ mắt lại, nòm cũng khá ra vẻ một vị cao nhân thấy rõ sự đời. Liễu Ký Minh lạnh giọng nói, nàng không biết chuyện này. Tạ Cần Du làng tránh ánh mắt hắn, chậm rãi lên tiếng, ta biết. Liễu Ký Minh quay phát đầu lại, ánh mắt khóa chặt trên người cô. Tạ Cần Du lại cười cười đáp, ta từng bị thầu hòa nhập ma, sư thúc quên rồi sao? Chuyện này cũng là chàng nói với ta mặc vậy thì Linh Căn có bị phế tận gốc cũng đâu, phải chuyện khó đoán. Tạ Cần Du không nói ra chuyện mình đã nhìn thấy tâm ma của Liễu Ký Minh, phần nào cũng vì để ý tới thái độ của Liễu Ký Minh. Rõ ràng là liễu ký minh không muốn cô tìm lại ký ức mà đoạn ký ức cô tự bảo đó có lẽ chính là thứ mà liễu ký minh không muốn để cô nhớ lại. Nhưng hôm nay chẳng những kinh mạch của ngươi được nối lại hơn nữa còn có tu vi chúc cơ. Ta chỉ lấy làm lạ, rõ ràng tiểu cô nương này là một hệ đơn linh căn, sao linh khí bên trong lại có hơi hỗn tạp nhìn kỹ lại thì hình như nó là kiếm khí trên người tiêu tử này. Lạc Vân Kỳ chỉ chỉ liễu ký minh cười tít mắt. Tạ Cẩn Du cười kéo tay Liễu Ký Minh, đáp ngay chẳng cần suy nghĩ, chuyện đó có gì lạ đâu, vì vãn bối với sư thúc chính là đạo lữ song tu mà. Đúng thế, khí tức giao hòa, đích thị là đạo lữ song tu Lạc Vân kỳ nghe vậy cũng cười theo, chẳng qua kinh mạch bị đứt lìa của ngươi là do tiểu tử này dùng cách kỳ lạ nào đó để nối lại, đan điền bị phế của ngươi cũng được tiểu tử này dùng cách kỳ lạ nào đó phục hồi. Ta sống lâu hơn các ngươi mấy trăm năm, dấu chân gần như đã in lên khắp đại lục nhưng trước nay chỉ nghe qua một cách có thể làm được chuyện này. Tim tạ cần du thoát lên, nghe y nói tiếp tiếp là hình như không phải cách chính phái, người nói xem có phải không. Trường 19, người nói xem có phải không. Ánh mắt của Lạc Vân Kỳ xuyên qua tạ cần du rơi nhẹ bỗng lên liễu ký minh, khi nói tới câu cuối cùng giọng y chợt trở lạnh nhắm thẳng vào liễu ký minh, mang theo ý chất vấn rõ mồn một. một. Trong phút chốc bàn tay tạ cần du đan vào tay liễu ký minh dường như cảm giác được sự căng cứng của hắn, nó lan dọc từ ngón tay đến toàn thân. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã trở lại với dáng vẻ bình thường, ngón tay thon gầy bao lấy bàn tay cô, khô ráo mà ấm áp. Lạc tiền bối hiểu biết sâu rộng, vãn bối vô cùng kính phục. Tuy nhiên thế gian muôn hình vạn trạng cách giải quyết vấn đề cũng muôn hình vạn trạng thường không có việc nào chỉ có một cách giải quyết duy nhất. Huống hồ đã mấy trăm năm qua đi thế gian cũng đổi mới từng ngày. Tạ Cẩn Du mỉm cười, cọ cọ đầu mình vào vai Liễu Ký Minh một cách thân thiết, sư thuốc của vãn bối thần thông quảng đại, tới giờ chưa có việc gì chàng không làm được hết. Giọng của cô đầy kiêu ngạo, như thể bao nhiêu sự tin tưởng dành cho Liễu Ký Minh đều trào ra theo giọng nói. Ánh mắt Liễu Ký Minh dịu lại, như lông vũ lướt nhẹ qua người cô tay bất giác nắm chặt tay cô, làm tim Tạ Cẩn Du tê dại. Lạc Vân Kỳ nghe vậy thì cười khẽ, phải, vị sư thúc này của ngươi quả thật thần thông quảng đại, không có gì là không làm được nếu không, bí pháp thuộc về ma tộc này làm sao hắn đào ra được chứ? Huỳnh huỳnh, bí pháp ma tộc bốn chữ này như xét đánh giữa trời quang, nổ sầm bên tai tạ cần du, đánh bay hồn cô lên trời trong cơn mơ chẳng biết là đêm hay ngày. Thứ gì cơ, cô nghe lầm sao? Bí pháp ma tộc làm sao ma tộc lại có quan hệ với liễu ký minh được chứ, điều này thật sự khiến người ta khó thể tin nổi, thậm chí là khôi hài đến nực cười. Chắc lạc điền bối có hiểu lầm gì đó chăng? Tạ Cẩn Du cảm giác đầu óc mình như bị dì xét tới âm thanh phát ra cũng đứt quãng, sư thúc của vãn bối sư thúc của vãn bối luôn quang minh chính đại, tính tình ngay thẳng, luôn coi diệt yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình chẳng không thể nào có dính dáng với ma tộc gì đó được. Đúng, liễu ký minh chính là người như thế, bất cứ ai trong giới tu tiên này cũng có thể bị đầu độc và câu kết với ma tộc, nhưng riêng hắn là không thể. Kiếm tu thứ tu tập chính là tính chính trực quang minh chính đại, lấy chém giết để ngăn chém giết. Liễu ký minh kiếm khí lẫm liệt kiếm cũng như người quan trọng nhất là tâm tính kiên định đạo tâm vững như bàn thạch. Con người như thế mà có quan hệ với ma tộc tạ Cẩn Du thấy nhất định là mình đã nghe lầm. Tiểu cô nương khẩn trương thế làm gì? sư thuốc của ngươi thần thông quảng đại muốn biện pháp nào mà không có chứ cũng chưa chắc là lấy từ ma tộc đâu lạc vân kỳ vẫn giữ nguyên cái dáng cười híp mắt như không biết mình vừa trôn một quả bom vào lòng tạ cẩn du nói chuyện cũng khá lâu rồi mà ta vẫn chưa hỏi thăm lai lịch và sư môn của ngươi chẳng hay các ngươi có ngại nói cho lão đây biết không tạ cẩn du dần hoàn hồn lại nhìn y giới thiệu vãn bối là đệ tử của thanh giao phong thương vũ môn tạ cẩn du liễu ký minh gật đầu thương vũ môn liễu ký minh quả nhiên là đệ tử của thương vũ môn lạc vân kỳ tấm tắc tạ cẩn du nhao mắt còn chưa kịp đoán giả ý tứ trong câu này đã nghe y bồi thêm thương vũ môn có nền móng vững chãi mấy trăm năm còn có lão tổ phi thăng các đệ tử đều có thiên phú xuất chúng quả thật đã đảm nhiệm rất tốt danh hiệu đệ nhất tông môn tu tiên giới thảo nào dạy ra được đệ tử xuất sắc thế này đa tạ tiền bối đã khen Tạ Cẩn Du thở vào một hơi, trả lời qua quýt cô không có hứng thú với đề tài này, hiện tại thứ cô muốn biết nhất chính là biện pháp nối gân nối xương cho mình năm xưa rốt cuộc là gì. Nếu là thương vũ môn thì bí pháp thần bí cũng chẳng phải ít xem ra cũng không phải bất khả thi, liễu ký minh tiểu tử à, hôm nay ta muốn hỏi ngươi một câu, cách thức này của ngươi đến cùng thì có liên quan gì tới ma tộc hay không? Khi nói tới cuối, giọng điệu đột nhiên bẻ ngoặc thêm vào mấy phần tra hỏi. Trong tích tắc uy áp cuốn tới lật trời, dù không phải đối tượng bị chất vấn, nhưng tạ Cẩn Du cũng thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài tới nơi. Cô cuốn quyết nhìn qua Liễu Ký Minh, kiếm quang của Lạc Vân kỳ tỏa ra ánh lam mờ mờ dọi lên gương mặt hắn, thoát sáng thoát tối, gần như che lấp tất cả biểu cảm. Liễu Ký Minh trầm mặc hồi lâu, đoạn ngước mắt nói, không liên quan. Giọng hắn luôn nhẹ nhàng hời hợt, chỉ khi nào tâm trạng thay đổi giọng mới nặng thêm lần này dù chỉ mấy chữ nhưng mấy chữ này được hắn thốt ra rất trịnh trọng hệt như đang phát thệ từng chữ bật qua hàm răng nghiến chặt nghe được câu này chẳng những tạ cần du không có cảm giác nhẹ nhõm mà ngực còn bị một tảng đá lớn tràn lên nặng nề hơn trước gấp mấy lần lạc vân kỳ như không nhận ra điều này mỉm cười cảm thán tốt tốt người đã khẳng định thì lão đây sẽ tin thường vũ môn có vô số bí quyết chân bảo kỳ tài càng chẳng phải nói làm gì dù có một bí quyết kỳ diệu gì đó cũng chẳng có gì là lạ Ta quả thật đã tụt hậu rồi, quả thật là mấy trăm năm này, nói dài cũng chẳng phải dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn, nhưng lại đủ biến ta thành một lão già lỗi thời thật rồi. Tạ cần du sốc lại tâm trạng rất nhanh, cô lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, còn giơ cao bàn tay đang đan vào tay liễu ký minh với vẻ đắc ý, lắc lắc nói, vãn bối đã nói rồi mà tiền bối, sư thúc của vãn bối là lợi hại nhất, không có khó khăn nào quật ngã được chàng hết. Đúng đúng, mắt của tiểu cô nương ngươi rất tinh. Lạc Vân Kỳ chẳng lấy làm giận hỏi vạn lại, người có sư thúc lợi hại như vậy, chi bằng giải đáp giúp ta một nghi vấn lần quần trong lòng ta rất lâu rồi, được không? Mắt Tạ Cẩn Du đảo vòng tiền bối sống lâu hơn chúng vãn bối mấy trăm năm, tu vi còn cao như vậy, sao lại có vấn đề cần hỏi chúng vãn bối? Lạc Vân Kỳ xe xe map mép, chỉ cười không đáp. Liễu ký Minh kéo Tạ Cẩn Du, không chối từ, mời nói. Hai người đều có tâm ma. Lạc Vân Kỳ nói, Tạ Cẩn Du gật đầu, đúng vậy. Có thể thoát khỏi tâm ma nhanh như vậy, hẳn là các ngươi cũng có chút thể ngộ với tâm ma này. Lạc Vân Kỳ dừng lại dây lát rồi nói tiếp các ngươi có thể nói cho ta biết tâm ma rốt cuộc là gì chứ? Chuyện này thì có khó gì? Tạ Cẩn Du mỉm cười ái dục hận tham sân si thất tình lục dục không thể kiềm chế, đều vì tâm ma. Lạc Vân Kỳ nheo mắt nhìn sang Liễu Ký Minh còn ngươi. Liễu Ký Minh đáp chấp miệng là ma. Lạc Vân Kỳ khép mắt lại, yên lặng hồi lâu như đang suy tư điều gì, lát sau mới chậm rãi lên tiếng, lúc trẻ ta cũng từng làm ra chuyện hoang đường. Tạ Cẩn Du rất hiểu, ai mà không có chiến tích đen tối tuổi trẻ chứ, dù cho người này trông có hoàn mỹ đến đâu thì cũng chẳng ngoại lệ. Như cô đây từ trước đến giờ đã quen nhàn tàn, không có gánh nặng gì, chuyện chọc ra thật tình còn nhiều hơn lỗ trên cái dây. Tiên đồ dài đằng đẵng thường vô cùng cô đơn, chẳng biết từ bao giờ đã sinh ra một loại khát vọng lạc vân kỳ nhìn hai người tay trong tay trước mặt mong muốn tìm được một người toàn tâm toàn ý bầu bạn với nhau dựa dẫm lẫn nhau cùng sóng vai trên tiên đồ tạ cần du sực hiểu ra lập tức giở giọng trêu ghẹo hóa ra là tiền bối muốn tìm một đạo lữ lạc vân kỳ rất thích cái tính ngay thẳng này của cô chẳng giận dỗi gì mà còn gật đầu ngầm thừa nhận Tạ Cẩn Du cười tủm tỉm ngoảnh đầu nhìn Liễu Ký Minh thì thấy ánh mắt hắn đã đặt trên người mình, hình như đã nhìn rất lâu rồi, lòng cô run lên, nhẹ giọng nói tiếp là tiền bối thiên tư xuất chúng e là người bình thường không xứng với ngài. Đạo Lữ yêu cầu hai chữ tương hỗ tuyệt đối không thể để bên này trở thành kẻ dựa dẫm vào bên kia. Nếu cứ tiếp tục như thế tu vi của cả hai sẽ mãi mãi tranh lệch nhau rất lớn, mâu thuẫn sẽ xảy ra. Mà một đệ tử thiếu niên xuất chúng như Lạc Vân Kỳ, nếu muốn xứng với y tất nhiên cũng phải là một người hết sức ưu tú mới đúng. Chẳng hiểu sao Tạ Cẩn Du đột nhiên nghĩ tới mình và Liễu Ký Minh. Hiện tại họ như vậy, được xem là gì đây? Đâu có, Lạc Vân Kỳ bật cười, lắc đầu nói, người như vậy trong khắp giới Thu Thiên có được mấy ai chứ? Chẳng phải Lạc Vân Kỳ đang khoe khoang, mà sự thật là tư chất của y năm đó đã ở hàng nhất nhì, nếu ai ai cũng có thiên phú như Lạc Vân Kỳ hay Liễu Ký Minh, thì tu Tiên cũng chẳng còn là chuyện khó khăn gì cho cam. Nàng ấy rất tốt, Lạc Vân Kỳ chợt bật ra một câu, tạ cần du hơi ngần người, khi nhìn lại y lần nữa tim bỗng dưng tan ra thành nước. Vẻ mặt Lạc Vân Kỳ dịu dàng tỏa sáng ánh mắt y ôn hòa, nhẹ nhàng mềm mại, là hồ nước tắm qua gió xuân tháng 2, nổi lên sóng gợn khóe môi y cong lên tinh khiết không vẩn đục như đang chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp không gì sánh được. Cô sực hiểu ra nàng mà Lạc Vân Kỳ nhắc đến là ai? Thiên tư của nàng không được tính là tốt nhất nhưng nàng chăm chỉ hơn những người khác lúc nào cũng không quên mài dũa bản thân, nhờ đó cũng tiến bộ nhanh hơn bất cứ ai. Lạc Vân Kỳ cười cười, khi đó ta tuổi trẻ bốc đồng, bị nàng đánh bại vài lần nên dĩ nhiên không phục nằm lần bảy lượt đến khiêu khích nàng, vậy mà nàng không giận chỉ cười híp mắt binh đến tướng ngăn. Tạ Cẩn Du không cầm lòng được tựa lên người liễu ký minh, đầu cọ nhẹ lên vai hắn trong lòng rung động. Người qua ta lại được vài năm đầu thì hai người cùng nhau xuống núi cùng làm nhiệm vụ sư môn giao phó, lúc rảnh rỗi thì so tài. Về lâu về dài, trở thành cộng sự ăn ý nhất và cũng nghiễm nhiên trở thành. Lạc Vân Kỳ nói tới đây thì ngừng lại, hít sâu một hơi. Tạ Cẩn Du đang nghe chăm chú, khi thấy y dừng lại thì hỏi với giọng khó hiểu, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó, tuổi trẻ tình cảm tới nồng nhiệt như củi khô gặp lửa, như keo như sơn, hận không thể lúc nào cũng ở bên nhau, không rời nửa khắc. Nhưng mà dưới cái vẻ ngoài hào nhoáng là lớp băng trôi dưới ánh mặt trời, nhìn thì bền chắc nhưng thật ra mong manh đến mức không chịu nổi một đòn. Thấp thỏm bước tới, vừa sởi chân một bước sẽ rơi vào hố sâu, vạn kiếp bất phục. Lạc Vân Kỳ im lặng rất lâu, sau đó mới thấp giọng nói, vào một lần tình cờ ta đột nhiên phát hiện nàng hóa ra không phải tu sĩ bình thường. Mà là một yêu tu, chương 20, yêu tu, tạ cẩn du giật mình, thảo nào Lạc Vân Kỳ có vẻ mặt đó. Trong thế giới của đoạ tiên không chỉ có tu sĩ nhân giới, mà còn có yêu tu và ma tu thay vì bảo đây là ba phương thức tu luyện khác nhau, thì thả nói đây là ba chủng tộc khác nhau còn đúng hơn. Nhân loại được thiên vị nhất chiếm cứ đại lục có rồi rào linh khí, số người thu thiên đông đảo tông môn mọc lên như rừng thịnh vượng phồn vinh. Ma tu có hình thái tương tự với loài người, rất khó nhận ra bằng mắt thường. Thế nhưng ma tộc từ nhỏ đã hung hãn, bất kể là khả năng sinh tồn hay khả năng chiến đấu đều mạnh hơn nhân loại rất nhiều, lấy mạnh làm đầu, bốn chữ này được ma tộc quán triệt hết sức triệt để. Họ cư ngụ ở vùng Tây Bắc Cần Cỗi, chuyện đầu tiên học được khi mới lọt lòng chính là chém giết, muốn sinh tồn trong ma tộc thì chỉ có giẫm đạp lên kẻ mạnh hơn mình. Mà yêu tu nếu đem ra so với tu sĩ và ma tu thì rất thưa thớt. Họ tàn mác ở khắp các ngõ ngách trong đại lục bản thể là hình thú. Toàn thân yêu thú đều là bảo vật thịt tươi ngon, đàn thú cũng là vật hữu dụng bởi vậy khi ở hình thú sẽ bị đông đảo tu sĩ vây bắt hoặc thuần hóa hoặc bắt giết. Số tu được thành hình người đã ít càng thêm ít mà số tu thành tránh quả hầu như chẳng có mấy ai. Thì ra là yêu tu, tạ cần du thở dài dường như đã đoán ra kết cục sau đó. Giữa nhân tộc ma tộc và yêu thú tuyệt đối không có quan hệ đó là quy tắc ngầm ở thế giới này. Ba tộc này có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình đã khó lắm rồi, nếu muốn tiến thêm một bước thì rõ là nằm mơ giữa ban ngày. Hướng chi quan hệ giữa ba tộc này trước giờ luôn là thợ săn và con mồi, món nợ máu ngàn năm không phải một sớm một chiều là có thể hoàn trả. Lạc Vân Kỳ cười tự giễu, không biết cười vì khi đó mình phát hiện ra bí mật, hay cười vì đã trao lầm tấm chân tình ta cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng sau cơn kinh ngạc là cơn thịnh nộ. Từ đầu tới cuối nàng ấy vẫn luôn lừa dối ta sao? Một yêu tu lẫn vào trong tu sĩ bọn ta là muốn làm gì? Nàng ấy làm thế rốt cuộc là có mục đích gì? Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu thậm chí ta bị lửa giận thiêu đốt, khiến ta gần như không thể nào bình tĩnh lại. Vì vậy ta đã nói ra những câu rất tuyệt tình. Lạc Vân Kỳ lắc đầu, vô cùng đau lòng và bất lực với tình cảnh khi đó, rồi ta giận dữ bỏ đi. Sau đó thì sao? Tạ Cẩn Du biết thời khắc này trong lòng Lạc Vân Kỳ ngoài hối hận ra thì có lẽ chỉ có hối hận mà thôi. Ta mất vài ngày để tỉnh táo lại, sau khi suy nghĩ kỹ thì vẫn thấy phải về tìm nàng, hỏi nàng tại sao phải lừa dối ta, mặc dù cuối cùng phải chia tay còn tốt hơn để ta mãi hồ đồ. Lạc Vân Kỳ nói tiếp, Tạ Cẩn Du gật đầu, Liễu Ký Minh cũng gật đầu, đúng thế trốn tránh mãi không phải là cách giải quyết vấn đề, hai người đều tán thành hành động này của Lạc Vân Kỳ. Lạc Vân Kỳ dừng lại thật lâu, rồi trầm giọng nói ta về tới thành nghe được một lời đồn. Lời đồn gì, tìm Tạ Cẩn Du sách lên cổ họng. Họ bắt được một yêu tu hóa thành hình người Lạc Vân kỳ nhắm mắt lại, chân mày nhíu sâu tưởng như về lại cảnh tượng khi ấy, đầu yêu tu bị treo trên cổng thành, làm lá cờ tượng trưng cho thắng lợi, đan thú bị moi ra làm vật hiến cho tông môn, da thú bị lột ra đem bán thịt thì bị chế biến thành món ăn. Ta nhìn thấy con thú đó nó bị treo ở trước cổng thành, đôi mắt đen tối không còn chút ánh sáng, bộ lông trắng như tuyết cực đẹp chẳng biết sao trên đó lại nhuộm loang lổ vết máu, làm sao cũng không lau sạch được, làm sao cũng không. Sau đó là tiếng thở than trước giờ nàng rất thích sạch sẽ. Yêu thù có thể hóa thành hình người vô cùng ít đòi còn là đối tượng bị săn bắt thuần phục. Giọng Liễu Ký Minh lạnh lùng, một khi thân phận bại lộ tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, hoặc bị thuần hóa hoặc bị giết. Cô ấy nhất định cũng đã cân nhắc những chuyện này thế nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh tiền bối. Thứ mong muốn cùng lắm chỉ là một nơi che chở mà thôi. Câu này của Liễu Ký Minh chẳng khác nào một nhát đao đâm vào tim Lạc Vân Kỳ. Đúng vậy, không sai. Vì nàng tin tưởng nên mới chọn ở lại bên cạnh y, mong có thể nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, nào ngờ lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Nếu năm đỏ y có thể giữ bình tĩnh ít nhất là che giấu chuyện này, đợi nàng thoát thân. Khóe môi lạc vân kỳ run lên, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ y luôn phải mất rất nhiều sức lực để bình ổn lại tâm cảnh của mình. Lúc nhìn thấy cái đầu thú đó, ta đột nhiên chẳng còn nhớ được gì nữa, khi khôi phục thần trí thì ta đã ở dưới vách núi, người đầy máu. Lạc Vân Kỳ khi đó đã bắt đầu có khuynh hướng đọa ma. Ta vừa nhắm mắt lại cả đầu óc đều là dáng vẻ của nàng cười khóc và cả máu. Tâm ma, Liễu Ký Minh lạnh giọng nói. Lạc Vân Kỳ gật đầu ta đã hoàn toàn rơi vào tâm ma. Thảo nào về sau không còn tin tức gì của Vân Kỳ đạo nhân. Liễu Ký Minh gật đầu vỡ lẽ. Lạc Vân Kỳ cười tiếp lời ta còn mặt mũi đâu để xuất hiện trong giới thu tiên nữa. Nếu tái xuất thì ta cũng chẳng còn là một tán tu lương thiện mà biến thành một ma đầu thật thụ Câu này y nói ra nhẹ bẫng, rõ ràng y cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện mình là tu sĩ chính phái hay là một ma đầu người người truy sát. Nhưng mà tạ cần du nhìn dáng dấp của y hiện tại vẻ mặt hoang mang. Về sau cảnh giới của ta mấy phen sụt giảm, lên lên xuống xuống, nhận hết sự rằn vặt của tâm ma. Cho đến khi dần trở nên giả yếu, hiểu tâm vô lực cứ tưởng rằng, đời này phải chết đi như thế. Lạc Vân Kỳ nhìn thấy sự hoang mang của cô, bèn giải thích tiếp, mãi đến một ngày, ta đang bế quan đà tọa, khi nhắm mắt lại thì nhìn thấy nàng. Nhắc lại quả là xấu hổ, chẳng biết sao khi đó ta lại rơi nước mắt. Lạc Vân Kỳ cười cười, dáng vẻ có hơi ngượng ngùng, nói lại chuyện này trước mặt tiểu bối thật là ngại. Tạ Cẩn Du biết y muốn làm dịu bầu không khí, nên hé miệng cười một chút cho y vui, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp theo thì sao ạ? Tiếp theo trong khoảnh khắc đó, ta sực hiểu ra một chuyện. Lạc Vân Kỳ nói tiếp khi mình còn trẻ, bảo thù ngoan cố tự phụ kiêu ngạo, ngẫm lại thật sự rất đáng ghét nếu khi đó mình không xúc động gây gỗ thì đã không hại nàng bỏ mình, bản thân cũng không rơi vào tâm ma. Chuyện đã bại lộ chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi. Liễu Ký Minh nói, Lạc Vân Kỳ khựng lại thà chậm giọng cũng không sai, chuyện trước sau gì cũng bùng nổ, khác chăng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nếu trước đây có chút đường sống thì đã không đến nỗi biến thành kết cục này. Chẳng qua tâm ma này vốn chính là bản thân ta, bản thân ta, nhưng làm sao để tiêu diệt chính ta đây? Đã cần du sừng sốt thiếu chút nữa đã bị y cuốn vào, ngẫm lại chốc lát mới nói tiền bối nói rất đúng. Tâm ma sát thực là bản thân chúng ta chỉ có không ngừng dùng tâm ma để rèn luyện bản thân, mới có thể khiến đạo tâm càng thêm kiên định, mới có thể cắt đứt dục niệm, sau đó đắc đạo phi thăng. Lạc Vân Kỳ lắc đầu tại sao phải tiêu diệt bản ngã tâm ma đó có thật là kẻ địch của chúng ta chăng? Liễu Ký Minh trầm ngâm, nên lấy ma làm địch, tiếp nhận một bản thân như thế khó lắm ư. Lạc Vân Kỳ hỏi tiếp, Liễu Ký Minh và Tạ Cần Du ngẩn ra, bản thân vào thời điểm đó đầy dẫy khuyết điểm, phạm vào chuyện sai lầm không thể cứu vãn, khiến bản thân đến tận bây giờ vẫn sầu não mệt mỏi. Bây giờ ta là ta, nhưng lẽ nào ta của quá khứ chẳng phải ta? Đã thế, vì sao không bình thản tiếp nhận một bản thân không chọn vẹn, phạm phải sai lầm của quá khứ chứ? Tạ Cẩn Du nhìn Lạc Vân Kỳ trước mặt y vẫn đang ngồi khoanh chân lơ lửng trên không, bên dưới là vỏ kiếm dựng thẳng đứng, như thể thời gian chưa từng tới, thời gian cũng chẳng qua đi. Đôi mày khóe mắt Lạc Vân Kỳ chứa ý cười hiền hòa, còn ẩn chứa thiện ý mơ hồ, nhìn vào nụ cười này khiến người ta cảm giác được một chút từ bi. Đây cũng là giác ngộ. Giác ngộ đến cùng là trạng thái gì, chẳng ai nói rõ được cho đến khi tự bản thân họ trải nghiệm. Lạc Vân Kỳ nhất định đã giác ngộ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tu tiên là tu nhất niệm bản ngã, nếu bản ngã kia vốn đã tham lam cố chấp thì bản ngã đó chẳng lẽ không phải là mình sao? Cứ tiếp thu, cứ trải nghiệm, cứ thống khổ, đến khi đi qua ngàn bến bờ, bản ngã sẽ tự bộc lộ ra từ trong gian khổ cũng là lúc ta giác ngộ được đại đạo Thật ra đây là chuyện mà Lạc Vân Kỳ muốn nói với Tạ Cần Du và Liễu Ký Minh, đôi khi tâm ma quá mức như vậy, không phải vì nó thật sự đáng sợ mà vì ta đang chạy trốn bản ngã. Ví như Liễu Ký Minh Tuy Tạ Cẩn Du vẫn lơ ngơ cái hiểu cái không thế nhưng cô biết, vào khi đó căn bệnh trầm kha của Lạc Vân Kỳ đã diệt hết tâm ma cũng được bài trừ. Sau khi Lạc Tiền Bối diệt sạch tâm ma, chắc hẳn phi thăng cũng rất thuận lợi. Tạ Cẩn Du cười nói, rất nhanh, Lạc Vân Kỳ trả lời, lôi kiếp cừu thiên tới dữ dội nhưng cũng chóng vánh, khiến ta gần như không chống đỡ được. Còn người Tạ Cẩn Du xoay tít lẽ nào, sở dĩ Lạc Vân Kỳ không phi thăng là vì chưa vượt qua cửa ải cuối cùng này. Ta biết tiểu cô nương đang nghĩ gì. Lạc Vân Kỳ cười ôn hòa, lôi kiếp tất nhiên hung ác tàn nhẫn, nhưng với một người tâm không còn băn khoăn lo lắng như ta thì cũng không phải thứ khó thể chịu đựng, huống chi, bảo kiếm bản mạng của ta còn ở đây. Vậy rốt cuộc tại sao tiền bối tạ cần du khó hiểu? Lạc Vân Kỳ nghĩ ngợi giây lát rồi đáp, trong lôi điện ta cảm giác như mình nhìn lén được thiên đạo. Câu này vừa thốt ra, tạ cần du lại càng thêm rối mù tại sao từ khi đụng phải một cái hệ thống tự xưng mình là thiên đạo thì ai ai cũng có cảm giác mình nhìn lén được thiên đạo thế này nhỉ? Nói lại thì cái thế giới nhỏ trong tiểu thuyết này dễ nắm bắt đến thế sao? Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu đâu ra đâu, cô chẳng biết phải nói gì tiếp đành phải ngậm miệng cúi đầu ta không biết nó có phải ảo giác của mình hay không, thế nhưng khi đó ta xuyên qua mây khói, nhìn thấy rất rõ trăm năm sau sẽ có một cô nương tới di tích này của ta, lấy đi thứ ta truyền thừa một cách dễ dàng, mang tâm huyết cả đời của ta đi rồi tự ý trả đạp. Nói đến vế sau, ngữ khí của Lạc Vân Kỳ trở lạnh. tạ Cần Du ngẩng phát đầu, đối diện với ánh mắt của Lạc Vân Kỳ. Cô nương đó không phải là ngươi, Thu Mi, chẳng cần tạ Cần Du động não cái tên này đã tự động nhảy ra. Ha, định nghĩa đứa con của thiên đạo là đây sao, di tích của đạo nhân phi thăng, ở cái thế giới này trừ Thu Mi ra thì ai có tư cách đạt được còn ai nữa đâu. Thiên đạo là gì chứ? Chẳng qua chỉ là trò hề bị bợm mà thôi. Lòng tạ cần du khó tránh khỏi dậy sóng, cô cắn chặt răng, phản ứng này lọt vào mắt Lạc Vân Kỳ, ai không biết còn tưởng rằng cô đang không cam lòng thay cho Lạc Vân Kỳ. Lẽ nào đây là kết cục đã định trước ư? Lạc Vân Kỳ cười cười ta cũng không cam tâm, phi thăng với ta đã chẳng còn quan trọng nữa, nhưng đây là nơi ta để lại, nếu tới tâm huyết của mình cũng không bảo vệ được thì phi thăng còn ý nghĩa gì nữa. Và lại, nếu đây gọi là thiên đạo, thì ta còn ôm mong đợi gì với thế giới sau khi phi thăng nữa đây? Ta không thích tiểu cô nương đó. Lạc Vân Kỳ bồi thêm cô ta tâm thuật bất chính. Người ta là Mary Sue Trùng cơ mà y hy vọng cô ta tốt bụng được bao nhiêu chứ? Ta cần du gật đầu đồng tình. Liễu Ký Minh liếc nhìn cô, không nói gì. Cho nên ta chọn cái chết, để lại một giải phân thần cuối cùng canh giữ nơi này, chờ tới khi người ta muốn xuất hiện thì sẽ trao truyền thừa lại cho y. Có phải nó cũng được tính là cãi lại ý trời không nhỉ? Lạc Vân Kỳ vuốt ria mép cất giọng cười to. Y vốn tinh quái danh mảnh, trước đây cũng là một kẻ liều lĩnh làm cản, nếu đây là tương lai mà thiên đạo định sẵn thì ai muốn tuân theo chứ? Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh nhìn nhau cười, cũng bị lây cái dáng nổi loạn của y. Đúng rồi, đã có cô ở đây, của cô thì cô phải cướp lại, không phải thì cô cũng muốn giành giật thử một lần, hệ thống gì đó, thiên đạo vứt đi gì đó, đứa con của thiên đạo gì đó, tất cả đều cút hết đi. Thế giới này từ khi sinh ra đã nên có hình thái vốn có của nó, không phải là món đồ chơi trên tay ai cả cũng không phải thứ cho người ta mặc sức đùa bỡn. Tài áo Lạc Vân Kỳ phất lên, trên tay hiện ra một quyển sách cho nên hai người ai sẵn lòng. Quyển sách này chính là tâm huyết cả đời của Lạc Vân Kỳ, và cũng là kho tàng giá trị nhất trong di tích này. Tiền bối, ta cần du kinh ngạc là, là chúng vãn bối sao. Đúng thế, Lạc Vân Kỳ cười đáp. hai bên có tình ý hợp tâm đầu tiểu tử này thiên tư xuất chúng tiểu cô nương lòng dạ sáng trong, có thể giao quyển sách này vào tay hai người thì ta cũng rất yên tâm. Có điều quyển sách này của ta chỉ truyền lại cho một người, các người đã nghĩ kỹ là ai sẽ nhận nó chưa? Tạ Cẩn Du bị cái bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho phát chóng, đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ, đương nhiên là đưa cho sư thúc của vãn bối rồi. Tiền bối cũng là kiếm thu thứ ngài tâm đắc tất nhiên cũng giúp chàng lĩnh hội thêm nhiều điều, sư thúc mạnh thì có thể bảo vệ cho vãn bối tốt hơn, chẳng phải là quá tốt sao. Lạc Vân Kỳ bị cô chọc cho bật cười. Nếu bảo không muốn bàn tay vàng này thì rõ là nói dối, chẳng qua theo tình hình hiện tại thì tâm ma của Liễu Ký Minh còn lớn mạnh hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, bây giờ có cái này rồi, có thể giúp hắn ổn định tâm ma cảnh giới sẽ lên thêm một tầng, dĩ nhiên có ích hơn là vào tay loại trúc cơ cùi mục như cô. Liễu Ký Minh nghe thấy câu này thì lập tức xoay người lại, lạnh giọng nói ta không cần. Ta cần ru ngỡ ngàng ra mặt tại sao? Liễu Ký Minh bước hai bước tránh xa cô và Lạc Vân Kỳ ra, nếu nàng không muốn thì cứ ném đi là được lạc vân kỳ biết hắn đang ép tạ cần du nhận y không tức giận trái lại còn cười híp mắt hỏi tiểu cô nương à tạ cần du nhìn liễu ký minh chớp chớp mắt trong phút chốc hiểu ra nổi khổ tâm của hắn sư thúc sở cô không có chỗ dựa đây mà nghĩ rồi cô lập tức khom lưng quỳ phịch xuống chẳng chút do dự vãn bối tại đây xin đa tạ tiền bối lạc vân kỳ gật đầu hài lòng phất tay áo một vòng cấm chế thật lớn tức tốc bao quanh lấy y và tạ cần du tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu lam nhạt ngăn cách hoàn toàn với liễu ký minh Hiện tại, lời ta nói ở đây chỉ có ngươi và ta được biết. Lạc Vân Kỳ lên tiếng, tiền bối, ta biết tiểu tử họ liễu nhất định sẽ tặng thứ này cho ngươi. Lòng tạ Cần Du run lên, sư thúc luôn đối xử với vãn bối như vậy. Chính vì thế nên ta mới càng lo lắng hơn. Độ cười của Lạc Vân Kỳ tắt ngấm, đanh mặt nói, lúc nãy tiểu tử này đã nói dối. Tạ Cần Du nhắm mắt lại, giọng kiềm nén, vãn bối biết. Vì hắn là đệ tử của Thương Vũ Môn cho nên ta mới nghi ngờ hơn. Thương Vũ Môn, Thương Vũ Môn, hắn có phải là con trai của Liễu Thương Sinh? Lạc Vân Kỳ hỏi, Tạ Cẩn Du nheo mắt đúng vậy. Lạc Vân Kỳ cười khổ tiểu cô nương, ngươi ngươi phải cẩn thận. Tiền bối câu này, câu này rốt cuộc là sao? Vành mắt Tạ Cẩn Du đỏ lên, Liễu Ký Minh có quan hệ với ma tộc nguyên nhân duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là mình, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì tới cha của hắn? Có liên quan gì tới thương vũ môn chứ? Trong đoạ tiên rõ ràng không biết thế này. Sư thúc này của ngươi Lạc Vân Kỳ than nhẹ e rằng sau cùng sẽ trở thành kẻ tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma. Trường 21, sư thúc này của ngươi, e rằng sau cùng sẽ trở thành kẻ tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma. Giọng Lạc Vân Kỳ trầm đục trong đó còn không giấu nổi sự lo lắng. Bao nhiêu năm qua y chưa từng thấy người trẻ tuổi nào có tư chất tuyệt đỉnh như thế, có lẽ vì hợp ý, hoặc vì nhớ tới bản thân năm xưa, bất kể là nguyên nhân gì y cũng có một loại yêu quý mơ hồ với Liễu Ký Minh. Y vừa thốt ra câu này, sắc mặt tạ cần du thoát cái đã trắng bệch cái gì là tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma, lạc tiền bối, ngài nói vậy là sao? Tiểu tử này là con trai của Liễu Thương Sinh, ở thời của ta, Liễu Thương Sinh đã là trưởng môn nhân của Thương Vũ Môn. Lạc Vân Kỳ nói thật chậm tiểu cô nương, người có từng nghe kể về trận ác chiến tiên ma chưa? Tạ Cẩn Du ngẩn người, gật đầu đáp dĩ nhiên có nghe. Lạc Vân Kỳ hơn họ ít nhất là 200 tuổi cho nên trận chiến tiên ma mà y nói tất nhiên không phải trận hạ lăng phát động để cứu Thu Mi. Hơn trăm năm trước quả thật từng nổ ra một trận ác chiến rất lớn chính vào trận chiến tranh đó mà các tu sĩ đã đẩy lùi ma tộc tới vùng Tây Bắc Cần Cỗi, phong ấn lão ma tôn, đặt quyền kiểm soát của tu sĩ nhân tộc trên đại lục. Nhưng cũng vì trận chiến này mà có vô số tu sĩ cấp cao ngã xuống, ma tộc cũng tổn thương sinh lực, vì vậy ngoài những trận đấu nhỏ giữa hai tộc ra thì chẳng còn liên hệ nào khác nữa. Khi tạ cần du xuyên tới đây, phân cảnh ma tộc trong đoạ tiên vẫn chưa bắt đầu thế nhưng cô vẫn nắm rất rõ bối cảnh đặt ra này. Lạc Vân Kỳ gật đầu nói, chi tiết bên trong thật ra không thể kể hết trong dăm ba câu. Khi đó nếu không nhờ ma tộc xuất hiện nội gián, thì chúng ta đã chẳng thắng lợi dễ dàng, còn phong ấn được ma tôn, đồng thời đuổi ma tộc về ma khu. Tiền bối nói nội gián, đã cần du cao mày, chuyện này thật tình cô chưa nghe bao giờ. Lạc Vân Kỳ gật đầu, ngay vào lúc tu sĩ và ma tu tranh đấu bất phân thắng bại, lực lượng tương đương, đôi bên đều tổn thất trầm trọng, thì chính là lúc Liễu Ký Minh cũng chính là tiểu tử đó ra đời. Chân mày Tạ Cần Du dần giãn ra như đang tưởng tượng tới dáng dấp trẻ con yếu ớt của Liễu Ký Minh. Phụ thân của hắn là Liễu Thương Sinh cũng chính là Liễu Trưởng Môn khi đó. Lạc Vân Kỳ dừng lại chốc lát rồi nói tiếp thế nhưng mẫu thân của hắn thì chẳng biết là ai. Sao lại thế được, Tạ Cần Du ngơ ngác trong thương vũ môn đầu đầu cũng lưu truyền sự tích ngọt ngào của Liễu Trưởng Môn với Trưởng Môn Phu Nhân, nghe đâu năm xưa chính là đôi thần tiên quyến lữ nổi danh cơ mà. Sau khi trưởng môn phu nhân qua đời, liễu trưởng môn chẳng mấy chốc cũng đi theo. Lạc Vân Kỳ cười lắc đầu tiểu cô nương, ngươi đừng vội, từ từ nghe ta kể đã. Tạ Cần Du thức thời ngậm miệng lại tiền bối nói tiếp đi à. Sở dĩ bảo mẫu thân của hắn chẳng biết là ai ấy là do hầu như chưa có ai từng gặp nữ nhân này. Liễu thương sinh chỉ nói đó là đệ tử của thương vũ môn, những thứ khác đều không biết. Lai lịch của cô ta có hơi kỳ quặc sinh hạ hài từ mà danh không chính môn không thuận. Chẳng qua khi đó thời cuộc hỗn loạn cho nên chẳng có ai bận tâm truy cứu kỹ mà thôi. Khóe miệng tạ cần du giật lên, không nói được một lời. Về sau, hai người này coi như gạo nấu thành cơm, tổ chức một đại điển kết minh vô cùng long trọng, người bên ngoài cũng chẳng có cớ để nói ra nói vào nữa. Lạc Vân Kỳ đăm Chiêu, người đó là mẫu thân của liễu sư thuốc sao mắt tạ cần du lóe sáng, gần như đã đoán ra đoạn sau. Lúc ấy loạn lạc như vậy, nữ nhân này lại có lai lịch bất minh, mà bề ngoài của ma tộc cấp cao thì khó phân biệt với nhân loại cho nên thân thế của Liễu Ký Minh. Quả nhiên, thân thế của Liễu Ký Minh không đơn giản. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, Liễu Tương Sinh cũng mất theo chuyện này cũng nhanh chóng lắng xuống như mây bay tên bắn, nếu Lạc Vân Kỳ không nhắc tới thì dám chắc cô cũng không nghĩ đến phương diện này. Ma tộc và nhân tộc cấm thông hôn, tương tự như Lạc Vân Kỳ và nữ tử yêu tu mà y yêu thương vậy mỗi chủng tộc đều có công pháp tu hành của riêng mình ma tộc dũng mãnh đã quen với giết chóc nên khí của họ đầy sát phạt rắn giỏi tu sĩ nhân tộc thì có rất nhiều môn phái với nhiều phương pháp khác nhau nhưng dù là kiếm thu sát ý lẫm liệt thì vẫn ôn hòa hơn ma tộc tới nay chưa từng nghe nói có tu sĩ nhân loại nào thông hôn với ma tộc rồi sinh ra hài tử càng không nói đến công pháp tu hành Người có huyết thống ma tộc lại tu hành theo phương thức của tu sĩ nhân loại, không phải không tốt thế nhưng cũng như bắt một người mộc hệ linh căn tu luyện công pháp của thủy hệ linh căn vậy, về lâu về dài, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu Lạc Vân Kỳ không đoán sai thì tình trạng của Liễu Ký Minh hiện tại vô cùng nguy ngập. Bây giờ hắn là trưởng môn của Thương Vũ Môn, là đệ nhất kiếm thu của giới tu tiên, tháng ngày tu hành còn rất dài. Một khi chuyện này bại lộ, người trực chờ để dậu đổ bìm leo chắc chắn không phải số ít. Lòng tạ Cần Du dối bời, bao nhiêu suy nghĩ đảo lộn trong đầu, rồi đột nhiên óc lóe sáng, buột miệng nói tiền bối, nếu là thế thật thì ngài không thấy kỳ lạ lắm sao? Lạ thế nào? Lạc Vân Kỳ hỏi, dù sao Sư Thúc cũng là con ruột của liễu trưởng môn kia mà, nếu mẫu thân của Sư Thúc là ma tu thật, thì lúc sinh con hai người nhất định đã giàn xếp mọi chuyện cho chàng đâu vào đó rồi, nếu biết rõ tu luyện công pháp tu tiên rất tai hại, thì lẽ nào lại trơ mắt nhìn Sư Thúc luyện tiếp được sao? Và lại còn mạo hiểm như thế, ép sư thúc phải đi tới bước đường hôm nay. Tạ Cẩn Du hơi híp mắt lại, không ổn, không ổn chút nào, cô cảm giác chuyện này rất bất hợp lý, đây đâu phải chuyện mà cha mẹ thường làm chứ. Lạc Vân Kỳ xe xe rêu mép cân nhắc hồi lâu, người nói có lý, chuyện này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Nhưng mà tiền bối vừa nói tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma Tạ Cẩn Du ngập ngừng mở lời. Lạc Vân Kỳ nghiêm giọng đáp, đây là sự thật ta lớn tuổi mắt mũi kèm nhèm, thế nhưng có vài thứ dù sao đi nữa cũng không nhìn lầm. Bất kể mai sau thế nào, ngươi cũng không thể lơ là. Tạ Cẩn du mí môi, hai tay vô thức nắm lại thành quyền, nếu đã thế, sư thúc sợ là vẫn chưa biết việc này. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói cho hắn biết. Lạc Vân Kỳ thả chậm giọng, tâm tư của hắn rối loạn tâm ma cũng lớn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ta cần du bỗng ngẩng phát đầu, vậy nên làm sao bây giờ? Tháo chuông phải cần người buộc chuông, việc này ta không giúp các ngươi được. Thứ ta có thể làm cùng lắm là nhắc nhở cho các ngươi phần nào, nói cho ngươi biết, trên đoạn đường này mọc đầy trong gai mà thôi. Lạc Vân Kỳ than thở tấm chân tình hiếm có, đôi bên một lòng ta thật sự không đành lòng để các ngươi dẫm lên vết xe đổ của mình năm xưa. Lời này của y là xuất phát từ tim phổi, tiền bối. Ta đem tâm huyết cả đời truyền lại cho ngươi, chỉ mong giữa các ngươi không có hiểu lầm, không có lừa dối, có thể nương tựa vào nhau, nâng đỡ lẫn nhau, đi tới những nơi mà lão đây chưa từng tới, gặp được những cảnh mà lão đây chưa từng gặp. Thu hết truyền thừa vào trong vòng tay chữ vật tạ cần du chợt thấy tầm mắt mình nhoè đi, bèn chớp chớp mắt cầm lại giọt nước mắt trực trào ra cơn xúc động nhấn chìm lấy cô, lúc này chỉ muốn chút hết nỗi lòng, tiền bối, vãn bối bị mất trí nhớ, vãn bối không nhớ được quá khứ, bây giờ vãn bối thấy con đường đi của mình rất gian nan. Sợ gì chứ, trong giọng của Lạc Vân Kỳ mang theo ý cười hiền lành, chẳng phải ngươi còn có hắn sao. Y vừa dứt lời, cấm chế cực lớn đột nhiên bị xóa tan. Không khí của thế giới bên ngoài bất chợt ùa vào. Tạ Cẩn Du ngoái đầu nhìn người sau lưng khoác lên bộ huyền y, tay cầm thiên thu, đứng lặng lặng ở đó, sừng sững bất động đội trời đạp đất. Dường như chỉ cần người hắn chờ chưa bước ra, thì hắn sẽ đứng mãi ở đó cho tới khi đất trời già cỗi. Liễu Ký Minh, Tạ Cẩn Du lập tức nhào tới chẳng chút suy nghĩ, tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Liễu ký Minh Giang rộng hai tay đón lấy cô ôm nhẹ vào lòng, như bắt được bảo bối quý giá nhất của trời đất quyến luyến chẳng nỡ buông tay. Chẳng phải ngươi còn có hắn sao? Chẳng phải hai ngươi còn có nhau sao? Sư thuốc tạ cần du nghẹn ngào. Bất cứ giá nào cô cũng không muốn liễu sư thuốc biến thành như vậy, cô sẽ không để hắn biến thành kẻ tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma. Cô muốn hắn mãi mãi là kiếm tu lợi hại nhất tu tiên giới, là trưởng môn thanh danh vang xa quang minh chính đại, là thiên chi kiêu tử mà người người kính nể. Sao vậy, giọng của liễu ký minh mang theo ý cười, hệt như đang cười tính cách tạ cần du hay thay đổi như trẻ con. Tuy vậy cử chỉ của hắn vẫn đầy cưng chiều, thân thiết đến khó nói nên lời, dù dùng sức chút thôi cũng không nỡ chỉ sợ bóp đau cô. Giọng lạc vân kỳ vẳng tới đều đều sau lưng hai người, mênh mông mở ảo, đi nhanh đi, chỗ này sắp sụp rồi. Vừa dứt lời Tạ Cần Du và Liễu Ký Minh lập tức phát hiện nước biển đã bắt đầu dì vào trong, đế giày của cả hai đã ngập trong nước. Lắng tay nghe kỹ trong di tích vang lên tiếng nước chảy ảo ảo chung quanh lắc lư dung chuyển. Có phải tiền bối Tạ Cần Du kinh ngạc ở đây cũng bị nước biển nhấn chìm sao? Vậy thì di tích này sẽ biến mất hoàn toàn, Lạc Vân Kỳ phải làm sao đây? Giọng cười cười của Lạc Vân Kỳ vang lên xa xăm, cô nương ngốc ngươi còn lo lắng cho ta làm gì? Ta đã là cô hồn dã quỷ từ lâu rồi. Hôm nay tâm nguyện đã thoại, Trần Duyên đã rớt cũng nên trở về rồi. Tạ Cần Du ngẩng đầu nhìn Liễu Ký Minh, giọng không nỡ tại sao chứ? Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Liễu Ký Minh đặt sự xa cách lúc ban đầu xuống, bế Tạ Cần Du lên, ánh mắt nhu hòa, vân kỳ đạo nhân đã hoàn thành tâm nguyện, trên đời này cũng chẳng có gì cho y theo đuổi nữa, sau khi di tích này bị hủy diệt thì y cũng sẽ biến mất không còn vết tích. Tại sao nhất định phải hủy diệt nó chứ? Tạ Cẩn Du ôm cổ hắn tựa đầu vào ngực hắn, rõ ràng có thể không làm vậy mà. Bởi vì có nàng tồn tại, ánh mắt liễu ký minh khẽ dao động. Bởi vì có Tạ Cẩn Du tồn tại, tâm nguyện của Lạc Vân Kỳ cuối cùng đã có người kế thừa. Còn di tích này cũng đã hoàn thành xong sứ mạng của nó, có thể yên lòng biến mất. Lạc Vân Kỳ là người thế nào? Y vì một tích tắc nhìn thấy thứ thiên đạo chưa thể xác định mà chọn cái chết để bảo vệ di vật của mình, ngẫm cũng thấy tính cách của y bá đạo và quật cường nhường nào, nếu y không đồng ý thì chẳng có bất cứ ai có thể chiếm lấy thứ trong tay y, và nay nếu tâm nguyện đã đạt được thì nhất định sẽ chọn cách ra đi rứt khoát nhanh chóng. Tạ Cẩn Du ôm trong lòng Ngọc giản và sách mà Lạc Vân Kỳ tặng thầm hiểu đây là kết cục tất yếu. Cũng chính vì hiểu cô mới cảm thấy con đường phía trước càng thêm đáng sợ khó lường. Cô kề sát vào ngực Liễu Ký Minh, ánh mắt có hơi đờ đẫn. Thị Thủy Châu, Liễu Ký Minh nhắc nhở. Tạ Cần Du hoàn hồn lại, dùng một lay bới bới, miệng thì hỏi dò: sư thúc chúng ta sắp ra ngoài sao? Ừm, ở góc độ này không thấy rõ biểu cảm trên mặt Liễu Ký Minh. Tạ Cần Du chỉ có thể nhìn thấy cầm hắn vẽ ra một đường cong kiên định. Người hoàn mỹ ở mọi góc độ, dù có hủy mất một bộ phận cũng không hủy được khí chất làm người nhìn thấy tim mình ngứa ran mắt cô đảo lên không nhịn được bèn chờ tới gặm một cái sau đó còn liếm liếm môi như chưa đã ghiền chẹp chẹp miệng thỏa mãn liễu ký minh lườm cô thấp giọng mắng càn quấy tạ cần du cười hì hì chôn mặt vào ngực hắn kêu lên sư thúc giọng của cô trong veo khi gọi liễu ký minh trong giọng nói còn tràn ngập tin tưởng và ỉ lại nghe vào tai vô cùng ngây thơ còn muốn tìm giao nhân không liễu ký minh hỏi tạ cần du lập tức nghiêm túc dựng thẳng lưng lên đương nhiên muốn vậy thì không được quậy phá sắc mặt liễu ký minh nghiêm trang chữ trạc sư thúc tốt tạ cần du ngọt ngào đồng ý nhưng mà sư thúc nè chàng nhất định phải bế ta thế này để đi tìm giao nhân à cô lắc lắc đôi chân đang lơ lửng giữa không trung tuy cô rất thích kiểu bế công chúa này cũng muốn liễu ký minh ôm mình mãi có điều đi đứng kiểu này hình như không tiện cho lắm Vệt màu đỏ khả nghi tức tốc bỏ lan từ gáy cổ lên vành tai của liễu ký minh hắn ho nhẹ một tiếng lóng ngóng như che giấu thứ gì đó đồng thời chậm rãi đặt tạ cần du xuống. Tạ Cẩn Du phấn chấn đứng bên cạnh hắn, lắc lư cánh tay hắn, cười gọi, "Sư thúc nè." Trông cô hệt như con chim non nhảy nhót trên cành cây, hào hứng hót xíu rít, chân Tạ Cẩn Du dán sát vào chân Liễu Ký Minh, dưới làn váy ló ra đầu ngón chân bé bé, nụ cười rạng rỡ nhìn có hơi chói mắt, dù vậy cũng không lu mờ được ánh sao lấp lánh trong mắt cô. "Nắm chắc chưa?" Ánh mắt Liễu Ký Minh như tan chảy. "Chắc rồi." Tạ Cẩn Du đáp chắc nịch. Cấm chế của di tích đã xuất hiện lổ hồng, nước biển cuồn cuộn xô vào không ngừng, ở đây càng lúc càng nguy hiểm, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị nước biển nhấn chìm hoàn toàn. Vì cấm chế nên hiện tại Liễu Ký Minh và Tạ Cần Du chẳng khác nào người thường không có tu vi, họ nhất định phải rời khỏi đây ngay, có thế mới bảo đảm an toàn cho bản thân. Hiện tại Tạ Cẩn Du còn tạm ổn, cho dù không thể lấy lại Tu Vi ngay lập tức thì ít ra còn có châu thị thủy hộ thân, nhưng ngay khi Liễu Ký Minh ra khỏi cấm chế thì phải dựng một tấm lá chắn cho mình ngay tức khắc để ngăn nước biển tấn công, đây cũng là khâu nguy hiểm nhất mà hai người phải đối mặt. Hai người không có Tu Vi vừa mới tiếp xúc với đáy biển sâu thẳm thì sẽ hệt như đứa bé mới sinh, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ với thế giới bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Liễu Ký Minh hỏi. Xong rồi, Tạ Cẩn Du đáp. Hai người đan tay vào nhau, giữ chặt đối phương. Sau khi bước chân ra ngoài, tình hình bên ngoài rốt cuộc ra sao, hai người chẳng tài nào tiên đoán được. Nước biển lạnh bốt càng dì vào nhiều hơn, hai người nắm tay nhau cùng đi về hướng cấm chế. Tác dụng của cấm chế đã trở nên rất mỏng manh khi vượt qua nó hầu như chẳng cảm giác được cái lạnh lúc mới bước vào. Ngay khoảnh khắc chạm vào nước biển bên ngoài, tạ cần du trượt cảm thấy dòng chảy ngầm xoáy lên dữ dội, ập tới trước mặt mình cứ như muốn đẩy bật mình lùi lại, cảm giác này thật là quá mạnh mẽ. Cô há miệng muốn nói gì đó, tị thủy châu vẫn chưa phát huy tác dụng trong khi nước biển đã ập tới, trong thoáng chốc lồng ngực bị thước mất không khí đau bốt như dao cắt. Không đúng, không hợp lý, sao nước biển lại cuộn trào mãnh liệt thế này? Lúc đi vào rõ ràng không phải. Sau khi huyễn tượng của giao nhân bị phá, dòng chảy hỗn loạn trở về với quỹ đạo vốn có, lẽ ra lòng biển phải vô cùng êm ả, chứ không phải bất thường như thế này mới đúng. Tầm nhìn tạ cần du quay cuồng, mờ mịt chẳng nhìn rõ được gì. Trong lúc mắt mất đi tác dụng thì cảm xúc trên tay trở nên rất rõ ràng, cô cảm giác được liễu ký minh đang gồng sức giữ lấy mình, bèn hiểu ra phía hắn cũng gặp phải trở lực rất lớn. Sư thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời gian họ ở trong di tích không quá lâu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thứ gì có thể tạo nên cơn địa chấn dưới đáy biển chứ? Chẳng lẽ núi lửa dưới đáy biển hoạt động? Trong chớp nhoáng, nước biển dâng trào không ngừng xô đầy tạ cần du cô không giữ được liễu ký minh nữa. Tay tuột ra, hai người như hai chiếc thuyền chơi vơi trong xoáy nước trao đảo mặc cho dòng nước đưa đầy. Sư thúc, ngay giây phút hai bàn tay tách ra, hai người lập tức bị cuốn phăng về hai hướng. mươi 22 Trong cơn dối loạn tạ cần du muốn lấy tị thủy châu ra nhưng lại bất cần kéo nhầm đai lưng tị thủy châu lập tức tuột khỏi hông, loáng cái đã mất dạng Cô Quỳnh quáng dùng tay còn lại bóp cổ họng mình, khẩn thiết giành giật không khí, nhưng lại cảm thấy hơi thở mình đang bị cướp đi từng chút một chỉ chốc nữa thôi sẽ cướp cả mạng cô. Không thể chết được nhất định phải giữ tỉnh táo. Cô cố chừng mắt ra sức ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó lại có một dòng chảy xiết đánh tới trước mặt, hệt như cơn lốc cuốn trôi tất cả cuồng phong tác qua chẳng để lại thứ gì cũng cướp mất nguồn không khí cuối cùng của cô. Bị cơn sóng này nhấn chìm xuống, tạ cần du đã bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hai tay cô dần thả lỏng, bình bồng thả trôi theo dòng nước chìm xuống, chìm xuống, chìm vào vực sâu không tên. liễu ký Minh bị dòng nước xiết cuốn tới đâu? Hắn có gặp nguy hiểm gì hay không? không sư thúc sẽ không sao hết với năng lực của mình hắn có thể bảo vệ bản thân an toàn nhất định sẽ không thảm hại như cô sau khi an toàn rồi sẽ tới đây tìm cô rồi đột nhiên cơ thể cứng lại như bất ngờ tìm được mặt đất ấm không khí bị cướp mất thoáng chốc ùa về buồng phổi tất cả đều tới quá đột ngột tạ cần du gần như mở choàng mắt ra hít lấy hít để không khí từng luồng khí cắt qua cổ họng sinh ra ảo giác đau đớn đây là đâu cô bị sặc lồm cồm bò dậy với thân thể ướt đẫm nước nhỏ tong tòng xuống từ sợi tóc trông đến là nhách nhác thảm hại chẳng lẽ là một di tích khác tạ cần du không nhận ra số mình lại hên như vậy mới ra khỏi nơi này lại tìm được nơi khác cũng chẳng dám tưởng tượng có tiền bối nào giờ hơi như lạc vân kỳ thích đặt di tích dưới đáy biển huống chi ở đây còn bừa bộn thế này Đồ đặc sinh hoạt rơi ngổn ngang trên đất trông như vừa gặp phải kiếp nạn hay vừa trải qua trận chiến đáng sợ nào đó, trong lúc hốt hoảng đã xô đồ mọi thứ, hòng dùng cách này để đổi lại một con đường sống. Tạ Cẩn Du ho khan, dáng rằn lại cơn khó chịu trong cổ học chống tay lên đất toan đứng dậy. Còn chưa đợi cô hoàn hồn lại, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng, mang theo vẻ đùa bỡn và đôi chút trào phúng. Ủa coi ta nhìn thấy ai đây này? Tạ Cẩn Du, đây có được gọi là oan gia ngõ hẹp không? Tạ Cần Du chậm chậm quay người lại, trên mặt là ý cười rực rỡ, dù toàn thân đẫm ướt cũng cố tỏ ra vẻ gặp nguy không loạn, Thu Mi thật là tình cờ. Có câu gì ấy nhỉ? Hình như là thua người nhưng không thua trận thì phải. Người đứng lù lù trước mắt cô chính là Thu Mi. So với bộ dạng lôi thôi của Tạ Cần Du thì Thu Mi trông khá hơn nhiều. Cô ta vẫn chảy búi tóc của thương vũ môn, một lọn tóc rơi xuống phơ phất vẫn là bộ bài kỳ sáng hơn tuyết siêu nhiên xuất trần. Cặp mắt hoa đào tỏa sáng mị hoặc đôi mắt sáng đầy lương thiện quả thật là hồn siêu phách lạc. Vấn đề là tại sao Thu Mi lại ở đây? Đáng lẽ cô ta phải ở thương vũ môn mới phải chứ tại sao lại xuất hiện ở đáy biển này cùng cô và Liễu Ký Minh? Dòng chảy xiết ban nãy có thật là do núi lửa dưới đáy biển phun trào không, hay là do con người gây ra? Tạ Cần Du híp mắt lại, giọng nhạt nhẽo, sao cô lại ở đây? Câu này phải để ta hỏi thì mới đúng chứ Tạ Cần Du. Thù mi nhếch mép nụ cười rung động lòng người tỷ ở đây làm gì thế. Tạ Cẩn Du đáp lại một cách mỉa mai ta đang bỏ nhà ra đi cơ mà lẽ nào mi nhi sư muội không nhớ sao. Thù mi chẳng tức giận mà còn khẽ mỉm cười à phải bởi vì tạ sư tỷ trốn khỏi tông môn nên liễu trưởng môn mới lừa dẫn công tâm lập tức xuất quan đi tìm bỏ lại bao nhiêu là chuyện lớn nhỏ ở tông môn mặt tạ cẩn du cứng đờ thu mi nhạy bén bắt được phản ứng này của cô bèn lên giọng ra vẻ hiếu kỳ à nói vậy thì chắc liễu sư thúc tìm được tỷ rồi nhỉ có điều liễu sư thúc đi đâu mất rồi sao không thấy bóng dáng thế thu mi tạ cẩn du cười lạnh cô quên mình đã hứa gì với ta rồi sao ta nói có thể giấu được bao lâu thì tốt bấy lâu nhưng nhất định đừng để liễu ký minh biết được chuyện này trước khi xuất quan cô còn cam đoan với ta nữa cơ mà Thu Mi cười duyên dáng, giọng điệu chân thành, "Tạ Cẩn Du, tỉ lầm rồi, từ đầu tới cuối ta chưa từng chủ động nói ra chuyện này, tin đó là do tối tiểu sư muội mà tỉ quan tâm nhất nói ra, cô ta muốn nói thì ta biết làm sao chứ?" Tạ Cẩn Du giận quá hóa cười, cơ hội oán giận Thu Mi thế này làm sao cô có thể bỏ qua, đang định nói thêm gì đó thì tầm mắt chợt đảo qua, khi nhìn thấy thứ trong tay Thu Mi thì tức khắc hóa đá. "Thu Mi, trên tay cô là vật gì?" Tu mi cúi đầu lướt tay phải của mình, rồi vừa cao mày, ngước mắt lên quan sát tạ Cẩn Du với nét mặt như cười như không, sau đó cất giọng ung dung, phải rồi, vật này là gì ta nghĩ tạ sư thì cũng biết nhỉ. Tạ Cẩn Du bất giác bước lên hai bước rất khó dứt mắt khỏi thứ đó. Đúng thế, không sai, dĩ nhiên cô biết vật này, mặc dù chưa nhìn thấy lần nào, nhưng vừa nhìn sơ qua cô đã biết. Vật đó mượt mà như chân châu, chẳng qua so với màu trắng óng ánh của chân châu thì hạt châu này lại có màu đỏ vàng của mùa xuân ấm áp, trong suốt lóng lánh, nhìn xuyên qua màu vàng đỏ rát bên ngoài sẽ trông thấy gợn mây biến hóa kỳ ảo, sấm chớp rền vang bên trong, non cứ như chứa đựng một thế giới nhỏ bé hoàn toàn mới. Châu ký ức, đây là châu ký ức mà Tạ Cần Du vất vả tìm kiếm. Tại tại sao nó lại ở trong tay cô giọng Tạ Cần Du gần như đã phát run cô rời mắt sang Thu Mi một cách khó nhọc tại sao? Tại sao? Tại sao châu ký ức mà chính cô giấu đi trước khi mất trí nhớ lại bị Thu Mi tìm được? Rốt cuộc thì nó được giấu ở đâu, sao lại để Thu Mi đào lên dễ như bỡn thế này? Lẽ nào, đây là nguyên nhân Thu Mi có mặt ở nơi này? Tại sư thì bất cần thôi, vật quan trọng thế này mà lại đi vứt bừa bãi là sao? Thu Mi lẩm bẩm, giọng ra chiều khiển trách may mà ta nhặt được, chứ nếu rơi vào tay kẻ xấu nào đó thì biết làm sao bây giờ. Sư tỷ, sao sắc mặt tỷ khó coi thế? Tim tạ cẩn du sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, trong cơn sóng kích động trước mắt bỗng hiện lên đủ loại màu sắc chân gần như không đứng vững nổi. Kẻ xấu, thế giới này còn kẻ xấu nào khiến cô thấp thỏm lo lắng bằng người trước mặt này nữa sao? Cô đã xem ký ức trong đó chưa? Tạ cẩn du mở miệng một cách gian nan, nhấn từng chữ một. Sư tỷ nói vậy là sao? Thu mi chia tay ra châu ký ức lăn tròn trong lòng bàn tay cô ta ta không biết nó là thứ gì cho nên khi nhặt được nó có kiểm tra kỹ một phen. chứ thật lòng ta không cố ý nhìn lén quá khứ của sư tỷ đâu, cũng tại ta vụng về, hiểu biết lại ít hỏi, tạ sư tỷ tỷ đừng giận ta nhé. Tạ Cẩn Du nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần, sau khi điều hòa lại tâm trạng mới chậm giọng nói cô cũng biết vật này là của ta rồi vậy cô có thể trả lại nó cho ta không? Thu mi nhìn châu ký ức trong lòng bàn tay dây lát rồi cười đáp tất nhiên rồi. Tạ sư thì mất trí nhớ lâu nay, chắc cũng rất tò mò với quá khứ của mình, mà đã là đồ của sư tỷ thì, thì ta giữ làm gì? Dù nói thế nhưng cô ta vẫn nắm chặt châu ký ức trong tay, chẳng có vẻ gì là muốn trả lại. Tạ Cẩn Du không dằn lòng được bèn bước tới trước mặt cô ta, đã thế thì cô còn giữ trên tay làm gì? Thu mi ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên nở ra một nụ cười sáng lạn không gì so sánh được, hệt như đóa hoa sen nở bung dưới ánh trăng, tách ra từng lớp, vô cùng rực rỡ thế nhưng bên dưới nó là bóng tối mà ánh sáng không soi tới tối tăm hắc ám. Vì ta muốn để sư tỉ lấy lại ký ức ngay bây giờ. Hành động của cô ta rất nhanh, ngay khi giọng vừa lắng xuống đã vỗ trâu ký ức vào trong mi tâm của tạ cần du. Tạ cần du đứng khá gần cô ta chân lùi lại theo bản năng nhưng vẫn không tránh kịp thế giới nhỏ bên trong châu ký ức hệt như mây khói vừa chạm vào mi tâm tạ cẩn du đã ngấm nhanh vào trong đầu cô đùng đùng toàn bộ thế giới trao đảo đất rung núi lở một cánh cửa sắt màu đỏ vô danh mở ra ầm ầm một đóa hoa sen trong thần thức dần bung ra khắp cơ thể tới khi hoa nở rộ khoảnh khắc đó đã dừng lại vĩnh hằng ký ức ùa về mãnh liệt như nước biển dâng trào hoàn toàn nhấn chìm lấy tạ cẩn du chào tạ sư tỷ tạ sư tỷ buổi sáng tốt lành tạ sư tỷ thì... Tạ Cẩn Du mỉm cười gật đầu, đi xuống sườn núi Thanh Giao Phong. Cô không như những đệ tử khác tuy mặc áo bào trắng cùng kiểu nhưng cổ áo và ống tay áo lại theo thêm một đường viền màu xanh đậm, lượn vòng quanh co, cóc váy phất phơ, trong trắng có xanh làm nổi bật lên bản sắc tự nhiên tươi mới thanh tân. Với tư cách là một đệ tử nòng cốt của Thanh Giao Phong, và là đệ tử thân truyền của Mộc Tu Dung, Tạ Cẩn Du nghiễm nhiên trở thành đại sư tỷ của lớp đệ tử thương vũ môn thế hệ này hiện tại đang vào tiết cuối xuân, thanh giao phong đầy áp chim hoa trùng cá, nhiều không sao kể xiết dọc từ đỉnh núi xuống chân núi dập bóng trăm hoa khoe sắc. trong khắp thường vũ môn này chỉ có thanh giao phong là còn vương lại chút khói lửa nhân gian. vì xưa nay mộc tu dung không màng tới thế sự, lúc tạ cần du rảnh rỗi thường lôi kéo các sư đệ sư muội trồng đầy hoa cỏ trên đỉnh núi, có thể ngắm cũng có thể làm thuốc. tạ sư tỷ. Giọng hối hả bất chợt vang lên đằng sau, một bóng người nhảy phốc xuống từ trà cây to sau lưng cô, lá bị rung động tuôn rơi là tả. tạ Cẩn Du nghiêng chết đầu qua, dây cột tóc màu xanh đậm đong đưa sau lưng tung nhẹ lên rồi phất qua tóc mai, sao đây, Dương Vân Thanh, để cứ ngủ yên trên cây cho lành đi, đuổi theo ta làm gì. Dương vân thanh đeo trên lưng thanh kiếm cổ, dùng vải trắng quấn quanh thân kiếm non vô cùng sơ sài, song thân hình hắn giọng cao, mày kiếm mắt sáng, đầy khí phách thiếu niên, che lấp hết những thứ nghèo kiết hủ lậu ngoài thân. Hôm nay tạ sư thì cũng muốn tới Văn Ngọc Phong sao? Thế thì thiếu ta sao được? Tạ Cẩn Du chề môi, giọng hơi bất mãn, đệ đúng là đáng ghét. Dương vân thanh cười đến nỗi mắt nheo nheo, cũng nhờ tạ sư thì thương ta thôi mà. Tạ Cẩn Du lườm hắn, không được ăn nói linh tinh. Dương Vân Thanh lập tức cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt thì vẫn rào hoạt không đổi, xin thụ giáo. Sau đó tạ Cẩn Du không nói năng gì nữa coi như ngầm cho phép hắn đồng hành với mình. Dương Vân Thanh, tạ Cẩn Du khơi chuyện, liễu sư thúc vẫn chưa đồng ý nhận đệ làm đệ tử hà. Tạ Sư tỷ, Dương Vân Thanh thở than y cũng chưa nhận lời tỷ à. Tạ Cẩn Du dừng bước lại, lườm hắn đầy hung giữa ta với đệ giống nhau sao. Dương Vân Thanh sờ sờ mũi, vội vàng đắp dĩ nhiên không giống nhau, tạ sư tỷ lẫm liệt hiên ngang hơn, là đầu tàu gương mẫu. Tạ Cẩn Du soạt một tiếng nhón chân lên, chỉ vào mũi hắn cả giận mắng, Dương Vân Thanh. Để có đọc sách không hả? Rốt cuộc có biết thành ngữ nên dùng kiểu nào không hả? Dương Vân Thanh nhìn tròng chọc vào ngón tay đang trỏ vào mũi mình, nhỏ nhắn trắng trẻo, rõ ràng không phải người từng chịu khổ cực trong nhất thời thấy mắt mình hoa lên, lật đật rời tầm mắt đi, đó chả phải tạ sư tỷ dạy ta sao. Tạ Cẩn Du rút tay về quay lưng lại nói, đồ đệ đần như đệ thảo nào liễu sư thúc không thèm. Dương Vân Thanh vẫn léo đéo bám theo sau, gật gù hù hùa theo tạ sư tỷ nói chi lý. Cũng chỉ có thanh giao phong lương thiện chúng ta mới miễn cưỡng nhận đệ thôi. Tạ sư thì nói rất trí lý. Nếu không thì dù tới ngoại môn quét dọn cũng chẳng ai thèm địa đâu. Tạ sư thì nói hoàn toàn trí lý. Tạ Cẩn Du, tạ sư thì nói gì cũng trí lý hết. Dương Vân Thanh là một trong số những đệ tử mới nhập môn của thương vũ môn kim hệ đơn linh căn. Trong đơn linh căn còn có chữ địa tư chất như thế nên hầu như tông môn nào cũng muốn tranh giành. Phải tội y lại là đồ dở hơi chỉ vì tên tiểu tử này lúc lên núi đã dõng dạc tuyên bố rằng suốt đời chỉ bái một sư phụ đó chính là liễu ký minh liễu ký minh à ai cơ đó chính là chủ của văn ngọc phong thương vũ môn là đệ nhất kiếm thu của giới tu thiên thời bấy giờ tuổi nhỏ đã có tư chất xuất chúng là anh tài tuyệt đỉnh chưa đầy trăm năm đã kết đan một lòng tu luyện đạo tâm vững chắc mà thứ dương vân thanh tu luyện khéo sao lại chính là kiếm theo lý thì với tư chất này của y muốn làm đồ đệ thân truyền của liễu ký minh hoàn toàn chẳng phải vấn đề gì to tát Cổ nỗi, trong thương vũ môn này có ai mà không biết Liễu Ký Minh chưa bao giờ thu đồ đệ dù là đệ tử ký danh cũng không nốt. Bởi vậy vị trí của Dương Vân Thanh trở nên rất khó xử trưởng lão khác muốn nhận hắn mà hắn lại không muốn cứ khăng khăng nhận đúng Liễu Ký Minh làm thầy. Còn Liễu Ký Minh nhìn thấy hắn thì gần như không hé răng câu nào đã phất áo bỏ đi, chẳng thèm nán lại một giây, thái độ vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, Tạ Cần Du thật tình hết nhìn nổi trận ồn ào náo loạn này, bèn nói chuyện tình cảm với hắn, ghi tên hắn lên danh sách đệ tử của Thanh Giao Phong, thật ra là chỉ trên danh nghĩa, đến đây mới tạm yên được một chút. Cái tên Liễu Ký Minh này, bảo là tim lạnh đến đóng băng cũng chẳng quá đáng, khí chất lúc nào cũng lẫm liệt như kiếm phong, dù là đệ tử Văn Ngọc Phong gặp hắn cũng phải phát run trong lòng. Vậy mà có hai kẻ mãi chẳng thèm sợ hắn, một là Dương Vân Thanh, hai là Tạ Cần Du. Bởi vậy hai người này thường xuyên chuồn tới Văn Ngọc Phong quậy phá, ngày qua tháng lại cũng quen thói đánh bạn đồng hành. Khi cả hai tới Văn Ngọc Phong, các đệ tử Văn Ngọc Phong đều xếp vào ngay hàng thẳng lối, ai nấy đều cầm kiếm trong tay, chăm chỉ luyện tập kiếm pháp. Từng hàng bạch thi cộng thêm búi tóc cao mất ngưỡng, nhìn từ xa hệt như sao chép hàng loạt dưới ánh mặt trời chói trang càng lóa mắt hơn. Trên khoảng sân rộng, bên cạnh hàng còn có hai ba người đứng hướng dẫn. Phi Trần vừa nhắc thấy hai bóng người từ xa đã lập tức đanh hết mặt mày lại oai phong bước lên đón cứ như muốn lấy khí thế đè người, bắt hai người kia phải quỳ xuống, hai vị tổ tông lại tới đây làm gì? Phi Trần sư thúc khỏe không ạ? Tạ Cần Du mỉm cười cất tiếng chào. Phi Trần, sư huynh của Liễu Ký Minh, y cũng là một kiếm tu cho dù Văn Ngọc Phong không có đệ tử của Liễu Ký Minh thì đã có đệ tử của y, y vất vả dạy dỗ, người nào người nấy cũng như bảo bối, có điều từ khi hai vị tổ tông này tụ tập lại thì mỗi ngày lại càng khó qua hơn. Tuy trên thực tế y cũng rất thích xem trò hay của Diêm Vương mặt lạnh Liễu Ký Minh, nhưng mà mỗi lần hai vị tổ tông đi rồi tàn cuộc đều do y dọn dẹp hết. Quỷ mới biết y phải trải qua nỗi đau gì. Phi Trần oan ức, Phi Trần muốn khóc, Phi Trần sư thúc, Dương Vân Thanh ló mình ra cũng cười rất chi sáng lạn, lại đang dạy đệ tử ạ, hâm mộ thật ta cũng muốn đến đây học lắm. Phi Trần nhìn y, mũi hét lên trời, hừ lạnh ngươi muốn tới thì tới ai cản ngươi tới dương vân thanh ngượng ngùng gãi đầu há miệng cười không đáp lời à hôm nay liễu sư thuốc chưa tới sao ạ tạ cần du nhìn quanh một vòng rồi rời mắt về cất giọng ngạc nhiên biết ngay mà phi trần ruột thầm trong lòng chỉ chỉ sau lưng để ấy còn chưa tới đâu nhưng sắp rồi vậy ạ tạ cần du cười tâu toán đệ tử đằng sau nghe thấy ba chữ liễu ký minh này thì bất giác run lên thiếu chút nữa không giữ được thế trông bình tấn Liễu Ký Minh đó hả, đúng là Diêm Vương, chỉ cần hắn bước ra thì mọi người ở đây đều bị treo lên đánh một lượt gọi cho hay là chỉ đạo Treo lên đánh thế nào gọi là treo lên đánh, chính là dù dùng dây từng treo ngược Liễu Ký Minh lên, hắn vẫn có thể đánh gục hết cả sân. Mãi đến khi tất cả đệ tử Văn Ngọc Phong đều mặt mũi bầm dập mới chịu phất tay áo bào, hài lòng bỏ đi. Đệ tử Văn Ngọc Phong liên tục bị đánh, với người đã trở thành khách quen của Thanh Giao Phong như Tạ Cần Du là cảnh tượng hết sức quen thuộc. Mọi người đang nói đùa ở đây, đột nhiên một trận kiếm khí lẫm liệt thoáng chốc bao phủ toàn bộ văn ngọc phong, thanh thế của nó tựa như một bức bình phong khổng lồ vây xiết lấy mọi người, khiến người ta không còn đường tháo chạy. Phi Trần quay đầu lại kia, người các ngươi ngóng trông tới rồi đấy. Bộ hồng y rực lửa lao vút ra khỏi động phủ, kéo theo kiếm quang lóe sáng, xé toạc không gian. Kinh Thiên Động Đỉa, Trường 23 Mây bay cuồn cuộn trên vùng trời văn ngọc phong, kiếm ý lẫm liệt kéo tới lật trời kiếm khí đanh thép mạnh mẽ gần như bành trướng cả thiên địa tích tắc sau, một người dẫm lên kiếm ý bước tới đĩnh đạc cơn gió lành thổi lay góc áo, mơn trớn qua mái tóc đen nhánh áo bào đỏ rực tỏa sáng khiến trời đất lu mờ. ngẩng nhìn núi cao thẳng đường rào bước, liễu ký minh tới rồi dương vân thanh và tạ cần du đồng thời sáng ngời hai mắt phi trần đứng trước mặt cả hai bất giác dùng mình đơn giản vì ánh mắt của hai con người này thẳng thắn thành thật quá mức cho phép nồng nhiệt nóng bỏng cứ như dân chạy nạn nhìn thấy thịt kho tàu chỉ hận không thể ba chân bốn cẳng nhào lên tập cho một cái hự sao y lại có suy nghĩ này chứ vai phi trần bất giác giôn lên so sánh liễu ký minh với thịt kho tàu dám chắc nếu tiểu tử đó biết không đánh cho y tàn phế thì không chịu thôi đâu nghĩ tới đây, y vội vã ngẩng đầu lên cất cao giọng, liễu phong chủ đệ tới rồi đó à? có người chờ đệ lâu lắm rồi đó. dứt lời, y hất hất đầu mày ngó qua tạ cần du và dương vân thanh bên cạnh như ám chỉ. liễu ký minh tiếp đất đứng trên khoảng sân rộng, tay áo bay bay. hiện tại hắn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ tòa dạng hào quang, mày kiếm vót cao trong ánh mắt là hàn băng không thể tan chảy, môi mỏng mím chặt vẽ ra một đường cong nghiêm nghị, bộc lộ trọn vẹn bản chất lạnh lùng vô tình. Ánh mắt hắn lướt qua hai người một cách hờ hững, rồi dừng lại trên Phi Trần, lên tiếng, hôm nay làm sao? Phi Trần bật cười, chờ đệ tới chỉ đạo cho họ thôi mà. Sau đó, Liễu ký Minh không đếm xỉa tới tạ Cần Du và Dương Vân Thanh nữa mà quay lưng đi vào hàng người, vị trí này là của các đệ tử trẻ nhất của Văn Ngọc Phong, họ vừa thấy hắn bước tới đã liên tưởng ngay tới cảnh bị đánh cho bầm dập sau đó, khóc không ổn, từ chối không được trốn cũng chẳng xong, thế nên trường kiếm trong tay ai cũng run lên cầm cập như lắc xúc sắc liễu tiền bối liễu tiền bối mắt dương vân thanh nhắm thẳng đằng trước tức tốc hóa thân thành cái đuôi dính người chạy lót toát đuổi theo liễu ký minh liễu ký minh quay lưng về phía hắn đột nhiên dừng bước thả ra uy áp bao phủ toàn thân trong nháy mắt kiếm khí lẫm liệt giạch phá không gian đối với dương vân thanh đang ở trúc cơ sơ kỳ thì đây chẳng khác nào thử thách cực đại chờ lực hùng mạnh chặn đứng bước chân hắn hắn chỉ cảm thấy mặt mình rát bút như bị lưỡi kiếm bén cưa qua bất giác nhắm mắt lại Tu vi của tạ Cẩn Du so ra cao hơn hắn đôi chút chỉ giơ tay che mặt thở hồn hển mấy hơi rồi lại mở mồm khen tới thấp không hổ là liễu sư thúc quả nhiên công lực thâm hậu không ai theo kịp. Dương Vân Thanh mở mắt ra, sắc mặt tươi giói chẳng có dấu hiệu thất vọng nào, đã thế còn tiếp tục đuổi theo, liễu tiền bối. Liễu tiền bối, ta thật lòng rất muốn học kiếm với người, người đánh với ta một trận đi. Một trận thôi cũng được mà, liễu tiền bối, phi trần ôm mặt không đành lòng nhìn tiếp. Đứa trẻ giỏi thế kia chỉ tiếc đầu óc không bình thường. Hắn không nhìn thấy đám đệ tử ở Văn Ngọc Phong đụng phải liễu ký minh đều tránh như tránh tà à. Thời buổi này còn có người xin bị đánh. Thật là đời trước chưa nghe, đời sau chưa thấy mà. Phi Trần sư thúc, tạ cần du xít lại gần y, cười mỉm chi, gần đây Văn Ngọc Phong có tốt không ạ? Phi Trần cao mày tiểu tạ, sao đây, ngươi lại định bày ra cho quỷ gì nữa? Tạ Cẩn Du cười hì hì đáp mấy hôm trước ta với sư Tôn có say vài loại thuốc cùng nhau, nên hôm nay mang cho các sư thuốc một ít, bình thường Văn Ngọc Phong luôn cần cù khổ luyện chắc khó tránh khỏi bị thương chỗ nọ chỗ kia. Phi Trần nhìn cô như cười như không, nhận lấy số thuốc cô đưa rồi nói tiểu tạ ta phải cảm ơn người đã mang linh đan rượu dược đến đây, dùng rất hiệu quả, chẳng qua theo ta thấy, trong đây chắc là có dụng ý khác rồi. Tạ Cẩn Du nhìn y bằng cặp mắt phát sáng, đúng là cô muốn hỏi tham chút xíu tin tức về Liễu Ký Minh. Phi trần ngó cặp mắt láo liên phát sáng của cô thì không nhịn được cười, nội tâm đều lộ hết ra mặt chẳng giấu được tí gì, thử hỏi trên khắp thương vũ môn này có ai không biết chuyện tạ cần du thích liễu ký minh chứ? Y đã nói rồi mà tiểu sư đệ liễu ký minh này lãnh tâm lãnh tình, nhưng khổ nỗi lại có cái vỏ ngoài quá hoàn hảo, chẳng biết đã gieo bao nhiêu mầm xuân cho thiếu nữ quan hãy nói tới chuyện danh tiếng của hắn lan xa bên ngoài, khiến bao nhiêu nữ đệ tử tông môn thầm ôm ấp ước mơ thiếu nữ mà chỉ bàn trong nội bộ thương vũ môn này thôi thử hỏi có ai trông thấy hắn mà nỡ rớt mắt đi đâu. Chẳng qua do lòng sợ hãi với hắn nên nhiều người mới trùn chân mà thôi. Người có tính tình như Liễu Ký Minh chắc mẩm sẽ ôm thiên thu tới hết đời thôi. Phi Trần tự nhủ với lòng. Thế mà tạ Cẩn Du chẳng biết khờ thật hay giả bộ khờ thừa nhỏ được Mộc Tu Dung nhặt dưới chân núi đem về dốc lòng dạy dỗ thành đệ tử của Thanh Giao Phong. Ngay từ ngày đầu tiên leo lên Văn Ngọc Phong nhìn thấy Liễu Ký Minh đã không sợ chết thốt lên một câu, Liễu Sư thúc người đẹp trai quá đi. Khi đó ai cũng hít ngược vào một hơi, có ai không biết Liễu Ký Minh kỵ nhất là bị người ta khen đẹp. Hễ nghe được câu này thì Liễu Ký Minh đều mượn cớ so tài, dùng kiếm đánh cho đối phương văng xa tít tắp. Cứ ngỡ gan cô tới đó là to lắm rồi, ai dè tạ cần du còn bất chấp bồi thêm một câu thế này, từ trước tới giờ ta chưa thấy ai đẹp trai qua liễu sư thúc hết thích quá đi thôi. Tới đây mọi người đều rớt hàm, ai nấy đều thấp thỏm nhìn liễu ký minh, sợ hắn cầm lòng không đặng sẽ gây ra chuyện manh động. Năm đó liễu ký minh vẫn chưa đầy trăm tuổi, còn ở độ thanh niên, tuổi trẻ sốc nổi, thứ căm nhất chính là ai làm trái lời hắn, hắn đã quen xuôi trèo mát mái, chưa có ai dám làm cản trước mặt hắn bao giờ. Nhưng cuối cùng chẳng biết do Liễu Ký Minh nề mặt Mộc Thu Dung hay do tuổi của tạ Cẩn Du vẫn còn nhỏ mà không so đo với cô chỉ phất tay áo hừ lạnh cầm thiên thu không nói một lời. Nghĩ đến đây, Phi Trần nhìn lại tạ Cẩn Du đã trổ mã thành một cô nương thanh tú trước mặt cười nói tiểu tạ người có đếm thử mình bị ném xuống Văn Ngọc Phong bao nhiêu lần chưa? Cái gì? Tạ Cẩn Du ngơ ra một thoáng rồi lại cười tươi giói ta đâu có quên tổng cộng là 360 lần tròn chắn. Phi Trần nhất thời phát nghẹn thấy cô bị ném còn cười tươi hơn hớn thế kia thì chỉ muốn thở dài, giơ tay cốc vào đầu cô một cái, giận mà chẳng biết làm sao, nha đầu ngươi. Từ bé Tạ Cẩn Du đã được đưa lên thường vũ môn, tư chất của cô không được xem là tốt nhất, nhưng lại là một trong những đệ tử chăm chỉ phấn đấu nhất, vì vậy đã trở thành đệ tử thân truyền đầu tiên của Mộc Tu Dung, cũng nghiễm nhiên trở thành đại sư tỷ của lớp đệ tử thế hệ này. Vóc dáng cô cao gầy, gương mặt thanh tú, vì lớn lên bên cạnh mộc tu dung từ nhỏ nên học được chút tính ôn hòa từ y, lúc không cười thì trông nhã nhặn lịch sự, có phần đạm mạc nhưng khi cười lên thì mắt mày lại vẽ thành một đường cong cong, để lộ lúm đồng tiền nhạt bên má, dễ thương ngọt ngào. ấy cho nên sư phụ và các sư thúc bá của thương vũ môn đều rất thích cô. Nếu như tiểu tà có thể ở cạnh sư đệ thì tốt biết mấy. Phi trầm gãi gãi cầm, nhìn tạ cần du, giọng cao lên đôi chút tiểu tạ ngươi nói ngươi có bị ngốc không thế, nếu kiên trì cứng đầu cỡ này thì lúc trước bái nhập văn ngọc phong chúng ta có phải tốt không, nếu ngươi tập kiếm thì còn tốt hơn. Sao lại để tiểu tử mộc tu dung kia nhặt được của hồi Tạ cần du nhìn y cười tít mắt cũng lớn tiếng đáp lại, đương nhiên tập kiếm rất tốt, sau này nếu có thể đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu với sư thúc thì quả là thú vị không gì bằng. Cơ mà so với sự cám dỗ này thì ta càng muốn trở thành người sư thúc không thể rời bỏ hơn. Thính lực của người tu tiên vốn đã nhạy hơn người thường rất nhiều, chưa kể phi Trần và Tạ Cẩn Du còn cố tình nói to tiếng, thật tình bảo người ta không nghe cũng hơi khó. Âm thanh nương theo gió bay vào trong tai Liễu Ký Minh, khi nghe thấy lời tuyên bố rõ rạc của Tạ Cẩn Du, ánh mắt hắn khẽ giao động rồi lập tức cười lạnh, ngươi đừng mơ. Tạ Cẩn Du chẳng buồn giận mà chỉ cong môi cười cười, khi quay người đối mặt với Liễu Ký Minh lá gan càng to hơn. Cô hắng giọng như đang cam kết trịnh trọng nói, chỉ cần có ta ở đây, liễu sư thuốc có bị thương khó chữa cỡ nào ta cũng chữa lành ngay tức tốc, liễu sư thuốc thấy mình mẩy đau nhức có ta ở đây lập tức hết đau. Liễu sư thuốc thấy khó ở trong người ta có thể nhanh tay lẹ chân xoa cho sư thuốc dễ chịu. Lúc sư thuốc đánh nhau khát nước mệt bị thương, chỉ cần hô một tiếng cần du là ta sẽ biết ngay sư thuốc cần gì, bất kể chiến trường có nguy hiểm loạn lạc tới đâu ta cũng có thể xông tới, dùng nước thuốc châm tiếp sức cho sư thuốc ngay tức thì có thể trở thành hậu phương cho liễu sư thúc nương tựa lúc sư thúc cần là có thể xuất hiện ngay chẳng phải thích hơn à trên đời này thật sự có kiểu người như vậy lời tỏ tình cứ tiện miệng thốt ra nói trơn chu xuôi tay cứ như chuyện bình thường ở huyện dù tình huống nguy hiểm cũng nói nhẹ như không hóa lòng dạ sắt đá thành sợi chỉ mềm quấn trên đầu ngón tay làm người ta nghe được mà tim gan muốn tan chảy. Trước mặt mọi người, Liễu Ký Minh đột nhiên thấy mặt đỏ tới mang tay, gần như muốn nổi bão, hắn chừng tạ cẩn du tay phải vô thức nắm lấy chuôi kiếm thiên thu. Thật là muốn tẩn cho cô một trận, tạ cẩn du mỉm cười, giữ nguyên cái dáng gió nhẹ mây bay cứ như người vừa thốt ra lời tỏ tình kinh thiên động địa đó chẳng phải mình, câu vừa rồi chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi. Và một giây sau, cô chỉ kịp thấy mắt mình hoa lên, thân thể nhẹ bẫng, hệt như có ai đó xách áo mình lên. Nè! Còn chưa kịp kêu, sương mù đã che khuất mặt cô, quảng trường Văn Ngọc Phong cách cô càng ngày càng xa, người trên sân đã không còn thấy rõ nữa. Ánh mắt cô nhạy bén bắt được một việt áo đỏ, sau đó, người nọ đạp lên thiên thu bay đi. Còn bản thân cô thì, hôm nay là lần thứ 361, bị ném khỏi Văn Ngọc Phong, đã cần du dẫm lên gợn mây lấy lại thăng bằng, nhìn theo bóng liễu ký minh đi xa mà tiếc nuối trong lòng, tiếc thật thật ra cô rất thích số 360 mà. Xử lý Tạ Cẩn Du xong, Liễu Ký Minh Hạ xuống từ không trung, đưa mắt nhìn Dương Vân Thanh, rồi đột nhiên rút phăng Thiên Thu. Thiên Thu tuốt khỏi vỏ, hào quang chói lòa người tới đây. Trường 24, Tạ Sư Tỷ, Tạ Sư Tỷ, từ đằng xa đã nghe thấy có người gọi mình, Tạ Cẩn Du hết cách đành phải ngẩng đầu lên, trước mặt cô trôi nổi chín cây ngân châm kích cỡ khác nhau, được linh khí màu xanh nâng đỡ. Ban đầu chúng còn sắp hàng ngay ngắn theo thứ tự từ dài đến ngắn, nhưng vì động tác này của cô nên hàng lối ngăn nắp bị phá vỡ chuyển sang lơ lửng ngang dọc trên không, chẳng ra lề lối gì. Tạ Cẩn Du vừa rụt tay lại cừu châm liền lần lượt rơi xuống, quay lại trong tay áo cô. Đến giờ cô còn chưa có vũ khí bổn mạng của mình, bộ châm cụ đang dùng là ngân châm cụ của Mộc Tu Dung trước đây, thật ra không phải Mộc Tu Dung bỏ mặc cô, mà trách là trách công pháp tu hành của cô quá ít người dùng, tính ra trong cả giới tu tiên y tu có thể lấy châm cụ làm vũ khí bổn mạng chẳng biết có đếm đủ 10 đầu ngón tay hay chưa, mà người có thể tìm được vũ khí thích hợp với mình lại càng ít tỏi hơn. Mộc Tu Dung cũng luôn để tâm đến chuyện này, nếu tìm được nguyên liệu tốt sẽ mang ra rèn cho cô một bộ xịn ngay lập tức. Tạ Cẩn Du đẩy cửa bước ra ngoài, cao mày nói, ai la lối om xòm thế? Làm cái gì đó, hử, đang nói giữa trường thái độ Tạ Cẩn Du đã bẻ ngoặc 180 độ, mắt trợn to, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, dương dương dương vân thanh đệ bị gì vậy? Người đang đội cái đầu heo sưng phù đứng trước mặt Tạ Cẩn Du chính là Dương Vân Thanh sáng nay còn hăm hở hăng hái bước chân ra cửa, bây giờ thì chẳng còn tìm đâu ra Ngũ Quan Tuấn Tú lúc trước nữa, thay vào đó là đủ thứ màu xanh xanh tím tím hồng hồng đen đen, sặc sỡ hệt như mở phường nhuộm. Miệng Dương Vân Thanh sưng húp ôm kiếm trong tay, chớp chớp mắt vài cái làm ra cái mặt chẳng biết có phải là cười hay không, Tạ sư tỷ ta tới tìm tỷ bôi thuốc tạ cần du chỉ thấy biểu cảm trên mặt hắn rõ là làm người ta cay mắt cầm lòng không đặng che mắt lại nói với giọng thảm thương không nỡ nhìn sao đệ lại thành ra cái dạng này dương vân thanh hớn hở theo sau lưng cô hề hề liễu tiền bối đánh thôi xong cái giọng cứ như vừa hoàn thành chuyện gì đáng kiêu ngạo lắm ấy tạ cần du muốn nói móc hắn theo phản xạ nhưng ngay sau đó chợt ngớ ra lập tức đổi giọng liễu sư thúc chịu chỉ đạo cho đệ Con mắt của Dương Vân Thanh cũng sưng phù, vì cười nên đường mí gần như hiếp thịt lại chẳng thấy mặt trời đâu, hắn cười khan đáp còn chưa thể gọi là chỉ đạo được chỉ đánh cho ta một trận thôi. Tạ Cẩn Du, được rồi, đánh cho một trận như từ, đúng chuẩn tác phong liễu sư phúc. Chẳng là, dù vậy ta cũng học được kha khá, hôm nay lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Dương Vân Thanh khua tay múa chân, vẫn nói đến hương phấn. Tạ Cẩn Du, được rồi, không được lộn xộn ngồi đàng hoàng cho ta dương vân thanh vừa nghe cô nói thế thì tức tốc rụt tay rụt chân lại ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng vừa rồi của hắn đúng kiểu một kiếm si bây giờ ngồi ngoan ngoãn lại thì trông hệt như cô vợ nhỏ trên thanh giao phong tạ cần du có một dược phòng nhỏ của riêng mình mộc thu dung thường xuyên bế quan không quản lý sự vụ còn cô thì thường luyện đan chế thuốc ở nơi này nếu đệ tử bình thường bị thương thì chỉ cần tìm cô là được thật là mang thân phận sư tỷ kiêm luôn lòng cha mẹ trừ mặt da trên người còn vết thương nào không cởi ra cho ta xem thử Tạ Cẩn Du cầm bình thuốc cúi đầu bật nút gỗ ra, khi nhìn thoáng qua thì phát hiện hai tay Dương Vân Thanh bịt chặt cổ áo, mặt ngốc ngơ, không biết là đang ngượng hay đang ngốc nữa. Để làm sao vậy, Dương Vân Thanh hoàn hồn lại, vội vã lắc đầu trên người không có gì đáng ngại cũng không biết tại sao liễu tiền bối chỉ nhắm mỗi mặt ta mà đánh thôi. Tạ Cẩn Du nghĩ tới cảnh tượng đó, không nhịn được phụt một tiếng bật cười, được, được rồi liễu ký minh nhìn bề ngoài thì rất lạnh lùng song khi mở miệng ra thì miệng lưỡi cũng độc chẳng kém ai bình thường các đệ tử đều rất sợ hắn tuy nhiên chỉ cô biết cái con người này lòng dạ ngay thẳng lại đơn giản thật ra chẳng khác gì trẻ con cô biết chuyện mình dắt theo dương vân thanh chạy lên văn ngọc phong ba lần bốn lượt mà chẳng gặp trở ngại gì cũng là nhờ liễu ký minh ngầm đồng ý Tuy rằng, lần nào hắn cũng ném cô đi chẳng chút lưu tình, nhưng mà ném như vậy là đã nương tay lắm rồi, bằng không với tính tình và tu vi của Liễu Ký Minh, muốn đá bay cô khỏi thương vũ môn chẳng phải là việc khó khăn gì, làm sao lại cho cô cơ hội lấy lại thăng bằng rồi chạy lên làm phiền hắn tiếp chứ. Trận đánh vào mặt Dương Vân Thanh này chẳng qua chỉ là một loại cảnh cáo của hắn mà thôi, dù sao cũng chẳng có ai đã vác cái đầu heo xấu ơi là xấu còn dám chạy lung tung khắp nơi. Thời gian còn lại còn không ngồi yên ở thanh giao phong à. Thoáng cái đã đoán ra tâm tư của Liễu Ký Minh làm tạ Cẩn Du cười như được mùa cầm bình thuốc mà cười đến gặp cả người lại. Dương Vân Thanh nhìn cô khó hiểu, giờ giọng thắc mắc tạ Sư Tỷ, làm gì mà thì cười vui quá thế. Tạ Cẩn Du vỗ vỗ vai hắn nói ta thích đệ ghê, Dương Vân Thanh. Dương Vân Thanh thoát cái cũng vui vẻ theo ta cũng thích tỷ lắm, tạ Sư Tỷ. Không không không, không giống nhau. Tạ Cẩn Du nín cười, nhìn hắn nói giọng quả quyết Dương Vân Thanh, đệ nên biết không phải ai cũng được liễu Sư Thúc đánh thành dạng này đâu, Sư Thúc nhất định có lòng muốn dạy dỗ đệ nghiêm túc. Đã vậy, đệ giá nào cũng không được phụ tấm chân tình của Sư Thúc, ngày mai phải thỉnh Sư Thúc chỉ đạo trận nữa mới được. Mắt Dương Vân Thanh sáng bừng, vỗ tay kêu lên, tạ Sư tỷ thì... Chúng ta quả là thần giao cách cảm tâm ý tương thông, ta cũng nghĩ y như vậy, ngày mai tất nhiên phải đi tiếp tạ Sư Thì có muốn đi chung với ta không? Tạ Cẩn Du đáp đi chứ, sao lại không đi tất nhiên phải đi. Cô ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, ờ có điều, Dương Vân Thanh nè, câu thần giao cách cảm tâm ý tương thông không phải dùng kiểu đó đâu, đây là câu dùng để miêu tả hai người yêu nhau, sau này không được dùng bậy nữa biết chưa. Dương Vân Thanh gãi đầu ngượng ngùng, thấp giọng nói, ta biết rồi. Tạ Cẩn Du thầy cho hắn mấy bình thuốc trong tay. Vậy thì đệ tự bôi thuốc cho mình đi, sau này ngày nào cũng phải tới Văn Ngọc Phong chăm chỉ khổ luyện yên tâm, số thuốc này đệ cứ dùng thoải mái, tuyệt đối không thu linh thạch. Cảm ơn tạ sư tỷ." Dương Vân Thanh to giọng đáp, quét miệng cười. Hắn là đệ tử ký danh, linh thạch được phát cho ít đến đáng thương, nếu không có tạ cần du quan tâm thì nhất định không qua nổi tuần trăng này. Nghĩ tới đây, hắn cười càng tê hơn, nhưng vì há miệng quá chấn động phải vết thương nên đau tới nhe răng trợn mắt, hắn lập tức hít vào một hơi, bịt kín mặt. Tạ Cẩn Du cười cười nhìn hắn, không nói gì nữa mà quay lưng về phòng của mình. Vùng trời trên thương vũ môn mênh mông quang đãng, gió mắt hay hay, ánh mặt trời như chút hết tất cả hơi ấm lên mặt đất tôn lên màu xanh thẳm sâu hút của trời cao, mây xa vạn dặm trong vắt như gột dừa, hôm nay quả là một ngày đẹp trời hiếm có. Tạ Cẩn Du ngẩng đầu, nheo mắt mỉm cười với ánh mặt trời, hai lúng đồng tiền nhàn nhạt hiện lên tỏa nắng. Hiện tại cách ngày nữ chính Thu Mi tới thương vũ môn chỉ còn 5 năm 2 tháng. Năm năm, đối với người thường thì có thể rất lâu, nhưng đối với tu sĩ thì chỉ như một cái chớp mắt bế quan một bận là sẽ tới ngay tích tắc. Năm năm, nhưng mà cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện đầu tiên chính là không để cho liễu ký minh bế quan trốn mình nữa. Nghĩ tới đây cô lại thấy giận, hắn bế quan lần này, khi trở ra thì nữ chính đã tới rồi, kế hoạch của cô sao còn thực thi được nữa. Nghĩ tới đây tạ cần du bèn co chân chạy về phòng nhanh như chớp. Thời gian gấp rút như vậy. Nếu cô còn lãng phí thêm dây nào thì đúng là không tốt, không tốt. Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng đã có một người đi xuống thanh giao phong, dây cột tóc màu xanh phất phơ sau đầu, đong đưa theo nhịp chạy. Người đó không ai khác ngoài tạ cần du. Mỗi ngày cô đều chạy vòng từ thanh giao phong qua vài đỉnh núi của thương vũ môn rộng lớn, sau đó gánh một gánh nước chạy về, gọi cho hay là lập kế hoạch rèn luyện thể lực cho bản thân. Cô biết trong giới tu tiên tu vi là thứ quan trọng nhất, ai tu vi cao ai công pháp giỏi, nền móng ai vững chắc thì có thể tiếu ngạo quần hùng. Thế nhưng, xét cho cùng thì ở cái thế giới lấy mạnh hiếp yếu này có một thể lực đáng gờm là điều quan trọng nhất. Trong thế giới tu tiên thường có rất nhiều cấm chế truyền thừa, nếu một ngày nào đó gặp phải nơi không thể dùng tới linh khí thì thể lực sẽ phát huy tác dụng. Huống chi, dù là chạy bộ hay luyện vung kiếm cơ bản nhất thì đều là thử thách tối cao cho ý chí. Băng dày ba thước chẳng phải chỉ vì một ngày đông, đạo tu hành quý ở sự bền vì kiên trì. Tới khi cô gánh đòn gánh chạy về tới Thanh Giao Phong, Dương Vân Thanh liền nhảy thoát xuống từ cái cây mọc trên sườn núi, rõ ràng đã đợi cô khá lâu rồi. Qua một đêm nghỉ ngơi và thuốc phát huy tác dụng, mặt của hắn đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều ít ra là có thể nhìn rõ ngũ quan, không còn giống phường nhuộm nữa. Thấy tạ cần du chạy chậm lên đây, hắn bèn đuổi theo bên cạnh cô cười tự nhiên tạ sư thì chào buổi sáng. Tạ Cẩn Du thở hộc một hơi, nói: "Chào buổi sáng." Dương Vân Thanh buồn cười, lâu nay nghe đồn Tạ sư tỷ rất chăm, mấy hôm nay theo dõi quả nhiên là danh bất hư truyền. "Ta chưa từng thấy có đệ tử tông môn nhà ai mà giờ này còn luyện cái này." Tạ Cẩn Du lườm hắn, từ ngày đầu tiên tập kiếm, vào mỗi buổi sáng Liễu sư thúc đều tập vung kiếm 5000 lần, không cần linh lực, không cần tu vi nên mới có sức khỏe như hôm nay. "Còn đệ thì sao?" Nhắc tới Liễu Ký Minh, Dương Vân Thanh bèn rút lại ý cười đùa trong mắt nghiêm túc nói ta cũng làm như vậy. Tạ Cẩn Du bỏ hắn lại, chạy vượt lên trước ta về rửa mặt trải đầu trước đây, lát nữa gặp đổ thùng nước vào cái vải trong viện, trong vải nước có một con cá vàng đuôi nhỏ, nó đang quẫy chiếp đuôi đỏ rực như lửa, bơi tung tăng trong cái hồ cá lớn hơn cơ thể mình gấp mấy lần. Tạ Cẩn Du thoải mái tắm tắp một cái, sau đó thay y phục sạch sẽ bước ra khỏi cửa. Lúc này Thái Dương vừa mới ló dạng phá tan mây mù treo ở đằng đông ửng lên màu đỏ ối. Trong khi đó trên ngọn núi đã có đệ tử lục tục ra khỏi phòng của mình, bắt đầu một ngày tu hành. Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh kết bạn tới Văn Ngọc Phong điểm danh như mọi ngày. Các đệ tử Văn Ngọc Phong đứng thấp thỏm trên sân chờ bị đánh một vòng như mọi ngày, Phi Trần thì lồng tay vào áo cười híp mắt đứng bên. Chỉ có người nọ thân khoác hồng y, giọng trong vắt như huyền cầm gài cung, chậm rãi chảy xuôi tới tư tháng năm xưa cổ, nếu dùng giọng nói đó để nói lời tâm tình thì e là không ai trên thế gian này có thể chối từ. Tiếc một nỗi liễu ký minh sẽ không mở miệng, hoặc có lên tiếng thì chỉ làm cho người ta mặt đỏ tới mang tay, xấu hổ ra mặt giọng điệu còn mang theo trào phúng yếu ớt. Đệ tử dẫn đầu thoát cái đỏ mặt, Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh đứng im một bên, lặng lẽ quan sát. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, động tác của Liễu Ký Minh khựng lại, hơi thở bất giác rối loạn đôi chút ánh mắt cũng vô thức liếc qua. Tạ Cần Du cười tỏa nắng, Liễu Sư thúc chào buổi sáng. Mà đứng cạnh cô là tên tiều tử ngốc bị hắn đánh bầm mặt hôm qua. Liễu Ký Minh quay lưng nện bước tới trước mặt hai người tay gác lên chuôi kiếm thiên thu, giọng nặng nề gần như dọa dẫm các người tới đây làm gì. Liễu tiền bối, Dương Vân Thanh Anh dũng bước lên chẳng thèm suy nghĩ, xin chỉ giáo. Liễu Ký Minh. Hắn nhắm nghiền mắt cố dằn xuống đống gân xanh đang thi nhau nổi lên dưới thái dương, hít sâu một hơi rồi rút phăng thiên thu ra kiếm kêu lên ong ong vang vọng, lóe sáng hào quang. Muốn bị đánh, được thôi, thế là tà Cẩn Du đã được thưởng thức trọn vẹn một trận hành hung. Thân là người ngoài cuộc đối với trận hành hạ dã man này nhìn thế nào cũng thấy phơi phới tâm hồn. Chỉ chốc lát sau, Liễu Ký Minh giãn gần giãn cốt song bèn tra thiên thu vào vỏ, lôi Dương Vân Thanh đã nửa chết nửa sống quảng bịch tới trước mặt tạ Cẩn Du. Mang đi, tạ Cẩn Du, cô luống cuống tay chân đỡ lấy Dương Vân Thanh, rồi lật đật gọi với theo, Liễu Sư Thúc, Liễu Sư Thúc. Còn ta nữa, thân hình Liễu Ký Minh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cô cần từng chữ còn muốn ta giúp ngươi về thanh giao phong sao. Tạ Cẩn Du đáp liếng thoáng, không không không, không phiền Sư Thúc ném ta đâu. Liễu Ký Minh nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, Tạ Cẩn Du vội vã phanh lại, dướn thẳng lưng lên cười nói, Liễu Sư Thúc hôm nay ta tới tìm Sư Thúc để bàn chính sự. Liễu Ký Minh gật đầu, nói, Tạ Cẩn Du cười làm duyên, chậm rãi nói, mấy hôm nữa là tới đợt thi thí của Tông Môn, Liễu Sư Thúc nếu lần này ta đoạt được hạng nhất thì có thể xin ngài một món đồ không? Vừa nghe cô muốn xin đồ, Phi Trần lập tức thò đầu vào la lên tiểu tạ, ngươi đang nói ngốc gì vậy hả, nếu ngươi đoạt được hạng nhất thì cần gì tới chỗ người khác xin đồ. Chỉ sợ lúc đó bất kể ngươi muốn gì thì Mộc Sư Đệ cũng cho ngươi tất. huống chi còn có hạ trưởng môn ở đây, đừng nói Mộc Sư Đệ, dù là ta đây, ngươi muốn thứ gì thì ta cũng chắp tay tặng hết. thi đấu tông môn là cuộc so tài nội bộ trong thương vũ môn, thành phần tham gia là lớp đệ từ trẻ tuổi tuy nhiên ý nghĩa của nó rất trọng đại. Đệ tử ngoại môn muốn được các trưởng lão nhắm chúng rồi nhận vào môn hạ, đệ tử nội môn muốn trồ tài để nhận được sự đào tạo tốt hơn, tất cả đều cần tỏa sáng trong trận cạnh tranh này. Bảng xếp hạng sẽ được giữ nguyên trong 10 năm, chẳng những có hiệu lực trong thương vũ môn, mà tiếng tăm trong giới tu tiên cũng vang dội chẳng thua kém, mãi cho đến đợt so tài tiếp theo. Trận tỷ thí, thí lần trước đúng vào dịp thay đổi trưởng môn, mọi việc còn trong giai đoạn đổi mới xây dựng lại. Liễu Ký Minh vừa lên chức trưởng lão chưa bao lâu, đời đệ tử đầu tiên còn chưa trưởng thành, vì vậy không tổ chức quá rình rang. thế nhưng trận tỷ thí, thí năm nay lại khác, chắc hẳn sẽ vô cùng long trọng. Liễu Ký Minh híp mắt đánh giá Tạ Cẩn Du dây lát ngươi hạng nhất. Tạ Cẩn Du nhướng mày đắc ý chính xác. Thật ra chẳng phải liễu ký mình có ý nghi ngờ khả năng của cô, mà là từ khi thương vũ môn thành lập tông môn tới nay chưa từng có đệ tử thanh giao phong nào giành hạng nhất trong trận tỉ thí, đừng nói là hạng nhất từ sau mấy đợt trước người nằm trong ba hạng đầu cũng ngày càng ít đi. Thanh giao phong chuyên về thứ gì? Đệ tử trong phong đều tu luyện y thuật, hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân, nói thật đối với chiến đấu chẳng thể xem là thông hiểu. Họ thường xuyên luyện đan say thuốc chìm đắm lâu dài trong mùi thảo dược rất ít quan tâm tới những chuyện phân tranh tỉ thí, lúc chiến đấu cũng không xông lên hàng đầu. Đời đời Phong chủ đều chưa từng xuất hiện người nào tranh cường háo thắng, đến tận bây giờ vẫn chẳng ai hy vọng hạng nhất của trận tỉ thí Tông Môn có thể xuất hiện người của Thanh Giao Phong. Thế mà bây giờ, đại đệ tử Thanh Giao Phong tạ cần du này lại dõng rạc tuyên bố cô muốn giành hạng nhất. Cô lấy gì để chắc chắn như thế? Dĩ nhiên không thể dùng linh dược đây là lệnh cấm Phi Trần nhìn hai người đang trầm mặc vội lên tiếng làm dịu bầu không khí tiểu tạ. Ta thấy đừng nói tới hạng nhất, chỉ cần ngươi lọt vào ba hạng đầu thì ngươi muốn cái gì ta với Liễu sư thúc của ngươi đều đáp ứng cho ngươi hết. Tạ Cần du lắc đầu cầm hất lên một đầu cong kiêu ngạo cất cao giọng đáp: đa tạ ý tốt của Phi Trần sư thúc nhưng đã nói thì phải làm, ta nói hạng nhất thì phải chạy lên hạng nhất, hạng ba, hạng nhì mặc dù thành tích tốt nhưng cũng không phải là hạng nhất. Phi Trần liếc sang Liễu Ký Minh theo phản xạ, lòng thầm nhủ, biết nói sao đây, thật ra tính cách của tiểu tạ xét ở một phương diện nào đó rất giống Liễu Ký Minh. Năm xưa, Liễu Sư Đệ cũng đứng đầu trong số họ còn gì. Tiểu tạ có lòng cầu tiến dĩ nhiên chúng ta rất vui, ta với Liễu Sư Đệ sẽ lau mắt chờ xem. Nghĩ rồi Phi Trần cười xòa vỗ vào vai Liễu Ký Minh, cười nói, Liễu Sư Đệ, Đệ nói sao nào? sau lời tuyên bố của tạ cần du liễu ký minh vẫn còn trầm mặc tuy bình thường hắn vẫn luôn đăm chiêu kiệm lời thế nhưng lúc này hắn rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc mày dài vót cao chân mày hơi trao lại hắn nhìn tạ cần du trong mắt là đại dương sâu thẳm đang ôm trong mình con sóng ngầm sâu hút không thấy đáy tạ cần du chỉ nhìn hắn mỉm cười không lên tiếng dục hồi lâu sau liễu ký minh bỗng gật đầu đáp chậm rãi được phần một tới đây là hết